Trương Quốc Lâm trưởng thành. Đại Đường Vương Triều, Đông Nam Đạo, Bình Dương phủ, Vân Hưng huyện. Vân Hưng huyện là Bình Dương phủ tam thập lục huyện một chồng, cảnh nội hoang vắng, nhiều sông núi đổi. Mà trong sơn hà, lại lấy Cựu Phong Sơn là nhất, Cựu Phong Sơn quanh năm mây mù lở lở, lại bị hộ tộc đại trận bao phủ, ngoại nhân chỉ biết nó cao, không thấy nó ngập núi, cho nên cứ gọi tên Cựu Phong Sơn. Lúc này, trong núi chủ phong trong một tòa tiểu lâu, một người mặc áo xanh tiểu thiếu niên, con mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm mẫu thân từ Vân Anh, trên tay bưng một cái buồn lớn bắt chân canh gà. 7, 8 tuổi rồi, một đôi mắt to loé ra mong đợi quầng màng, hắn vừa rồi tại trong viện thời điểm đã sớm ngửi thấy canh gà mùi thơm, nước bọt đều nhanh chảy ra. Coi như hắn là người hai đời kinh lịch, cũng rất khó ngăn cản mùi thơm này dụ hoặc, bởi vì thật sự là quá thơm. Thiếu niên tên là Lâm Thanh, Lâm Thanh là chuyển thế trùng sinh người, tiếp trước là một tên cô nhi, thông qua cố gắng của mình, trở thành một tên bác sĩ phẫu thuật. Bất quá bởi vì thường xuyên tăng ca, dẫn đến mệt nhọc quá độ, đột tử ở trên bàn giải phẫu, thời điểm chết mới 36 tuổi. Bây giờ chuyển thế trùng sinh thân phận là Cửu Phong Sơn lâm gia đời thứ 7, Lâm Mậu sinh nhi tử, đối với lần này trùng sinh, Lâm Thanh hay là thật hài lòng, ít nhất thân ở tu tiên gia tộc, có tu tiên cơ hội. Vừa mới chuyển thế trùng sinh lối ấy, Lâm Thanh hay là rất không quen, dù sao một cái trong lòng tuổi tác 36 tuổi lớn tuổi thanh niên, muốn đi thích hứng đột nhiên từ trưởng thành đến hài nhi chuyển biến, thật sự là rất khó chịu. Cho nên hài nhi kỳ vừa mới bắt đầu thời điểm, Lâm Thanh thế nhưng lại rất không thích ăn cơm a. Lâm Thanh dãy dùa qua, phản kháng qua, lớn tiếng kêu cứu qua khóc lớn tiếng, bất quá kết cục đều là bị mụ mụ bắt về nhà an an cơm, về sau phát hiện phản kháng vô hiệu, cũng liền nhận mệnh. May mà cha mẹ yêu bao dung hết thảy, từ từ cũng làm cho Lâm Thanh tiếp nhận phần này cải biến, cũng từ trong lòng tiếp nhận đời này cha mẹ cùng ngôi nhà. Nhỏ con sâu thèm ăn, đồ ăn đều đủ. Nhưng đi Bạch Thảo Viên bảo người gia gia cùng phụ thân ngươi bọn hắn trở về ăn cơm. Mộ Thân khẽ cười nói, Lâm Thanh đáp ứng, chạy chồm đến ra cửa, xe nhẹ đường quen chạy đến Bạch Thảo Viên cửa ra vào. Bạch Thảo Viên là Lâm Thanh gia gia mạch này đặc hữu nhị giai thượng phẩm linh dược, là mấy đời người cố gắng thành quả, bên trong có một ít chân quý linh dược, linh thảo cùng một chút linh quả thụ. Hắn thuần thục tại ven đường nhặt lên một cái hòn đá nhỏ, ném tới cửa ra vào trận pháp cấm chế bên trên. Cũng không lâu lắm, trận pháp cấm chế liền mở ra một cái lỗ hổng. Sau đó, gia gia cùng phụ thân từ bên trong đi ra. Gia gia, phụ thân. Lâm Thanh hô một tiếng. "Gia gia Lâm Phồn Đạo, sờ lên Lâm Thanh đầu, khẽ cười nói, ta liền biết khẳng định là ngươi cái này tiểu thanh nhi, là đến hô gia gia ăn cơm đi." Lâm Thanh lên tiếng. Lâm Thanh là trong nhà Tôn Trường Tôn, lại có linh căn, cho nên là rất được gia gia yêu thích. Phụ thân cũng sờ soạn một chút Lâm Thanh tóc, tại qua mấy tháng, chính là gia tộc chắc linh căn thời gian. Đến lúc đó biết là linh căn gì, liền có thể bắt đầu tu luyện, về sau cũng không cần cầm cục đá ném cấm chế. Người trong nhà đều biết Lâm Thanh có linh căn, bởi vì không có linh căn, là ăn không được quá nhiều mang theo linh khí đồ vật. Phạm Nhân ăn chút hơi mang linh khí linh đan linh quả, là có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng giống bắt chân canh gà loại này lên phẩm giai, không có linh căn người ăn rất có thể sẽ bị trùng chết. Mặc dù đây chỉ là nhất giai hạ phẩm linh điệt, nhưng có thể ăn nhất giai linh điệt, cũng từ mặt bên đã chứng minh, Lâm Thanh là có linh căn, chỉ là hiện tại còn không biết linh căn tốt xấu mà thôi. Lâm Thanh lang thôn hổ yết cơm nước sông suối, cùng người nhà nói một tiếng, liền ra ngoài cùng tiểu đồng bọn chơi đùa. Bởi vì là chuyển thế trung sinh, trời sinh mang theo tốc tuệ, cho nên Lâm Trường Thanh minh bạch, ngàn vạn không có khả năng biểu hiện quá đặc biệt, nhất định phải để cho mình cùng phổ thông hài đồng nhìn qua một dạng. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là cùng bọn hắn hòa mình, cùng bọn hắn cùng nhau đùa giỡn. Phụ Thông Hải Đồng nên như thế nào chơi, hắn liền chơi như thế nào. Nếu không nếu là biểu hiện quá đặc tụ, tỉ như quái gở không thích sống chung, có thể là làm ra một ít không hợp với lẽ thường cử động, chỉ cần bị người hoài nghi, vậy trong này thế, nhưng là tu tiên giới, tự nhiên có thủ đoạn dò xét minh bạch là thế nào một chuyện. Cho nên Lâm Thanh Dức Hoắc, liền đem chính mình xem như một cái bình thường hải đồng, làm như thế nào chơi liền chơi như thế nào, về sau chính mình cũng đã quen, phát hiện một lần nữa thể nghiệm một lần của thơ, cũng thật thú vị. Hơn nữa còn giao kết một đám tiểu đồng bọn, dùng thông tục lời nói tới nói, chính là bọn hắn là cùng một bọn. Dù sao tu tiên cũng không phải đơn đả độc đấu, cũng cần một chút có thể trợ giúp lẫn nhau, lẫn nhau ủng hộ đồng bạn cùng bằng hữu. Không có cái gì có thể so sánh chơi đùa từ nhỏ đến lớn quan hệ cặn sắt, đương nhiên người nhà cùng đạo lữ ngoại trừ. Trên núi từng nhà bao nhiêu đều sẽ trông chọn, một chút hơi mang một ít linh khí cây ăn quả, có trồng ở cửa ra vào, có trồng ở trong viện. Một đám tiểu đồng bọn chơi đùa sau khi, thích nhất chính là nhổ thương, nhà kia linh đạo cây thành thụ, nhà kia linh táo có thể ăn, nhà kia linh cầm đẻ trứng mang tử. Cho nên bọn hắn thường xuyên gây tổ sơn bên trên gà bay chó chạy, La Cửu Phong Sơn nổi danh bỉ hầu tử. Bất quá mọi người hay là thật thích bọn này lão đại quỷ, dù sao đều là nhà mình từ đệ, đều là có quan hệ thân thích, cho nên càng sẽ không đem bọn hắn thế nào. Mà lại Lâm gia nội bộ gia tộc không khí hay là rất hài hòa, không có gì lớn phân tranh cùm lục đục với nhau. Dù sao lịch sử đã chứng minh, những cái kia nội đấu tập nhập gia tộc, thường thường tự hao tổn đại lượng tinh lực, cơ bản đều biến mất tại đại đường vương triều trong dòng sông lịch sử. Cho nên mỗi lần linh quả thành tụ thời điểm, chủ nhà đều sẽ xuất ra một chút đến chiêu đãi đám bọn hắn, bởi vậy Cựu Phong Sơn bên trên, khắp nơi đều là bọn hắn tuổi thơ vui sướng chơi đùa dấu chân. Nhưng là theo mùng 9 tháng giêng, Lâm gia thống nhất chắc linh căn thời gian từ từ tới gần, trên núi bầu không khí cũng càng phát ra khẩn trương. Đến lúc đó đo ra có linh căn tử đệ, sẽ ban cho chữ lót, an bài đến gia tộc tu tiên học đường, thống nhất học tập cơ bản tu tiên tri thức. Như Lâm Thanh, phụ thân là mậu chữ lót, cái kia thuận đẩy xuống chính là trưởng chữ lót, danh tự nên đổi thành Lâm Trường Thanh. Nếu như muội muội Lâm Linh có linh căn, danh tự kiên nên đổi thành Lâm Trường Linh. Không có linh căn tử đệ muốn rời khỏi tổ sơn, đến dưới núi huyện thành hoặc trong thôn sinh hoạt. Dù sao tiên phàm khác nhau, về sau cơ bản sẽ rất khó trở lại tổ sơn. Linh căn Trong phạm nhân vạn người không được một, chỉ có cha mẹ song phương đều là tu tiên linh giả, hậu nhân mới có tương đối lớn tỉ lệ có mang linh căn. Bất quá thiên đạo tốt luôn hỏi, tu tiên giả rất khó sinh ra hậu đại, tu vi càng cao, tỉ lệ càng nhỏ. Đây cũng là Cửu Phong Sơn lâm gia có được gần mấy triệu phàm tục tộc nhân, tu tiên giả bất quá hơn 200 người môn nhân. Linh căn chia làm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, chỗ đây là thường gặp, còn có Băng, Phong, Lôi, Quang, Ám các loại. Nhưng những này dù sao vẫn là số rất ít, riêng lớn cái bình dư phụ, cũng là rất ít nghe nói ai có được những này hiếm thấy linh căn. Đương nhiên cho dù có Loán Trừng cũng là ẩn tàng gắt đáo, sẽ không dễ dàng để ngoại nhân biết. Dù sao tu tiên giới thủ đoạn tiên kỳ quái quái, giống đoá sá, khôi lôi thuật, khống tâm thuật, loại hình thủ đoạn là tầng tầng lớp lớp. Những đại tông môn kia bên trong có, giống Lâm Gia thượng tông, Thanh Vân tông khẳng định liền có, bất quá những tu sĩ này đều là tông môn bà bối, đồng dạng bình thường cũng là sẽ không dễ dàng để ngoại nhân biết. Phổ thông linh căn cũng là phân tốt xấu. Có được năm loại thuộc tính linh căn, tốc độ tu luyện rất chậm, loại này gọi ngụy linh căn. Trên cơ bản không đột phá nổi luyện khí hậu kỳ, rất nhiều người cả một đời tại luyện khí trung kỳ đảo quanh có được bốn loại thuộc tính linh căn, gọi tạp linh căn, so với ngũ linh căn tốt một chút, nhưng cũng trên cơ bản dừng bước luyện khí hậu kỳ, ít có đột phá đến trúc cơ kỳ. Cơ thực ngụy linh căn cùng tạp linh căn cũng là đồng dạng có thể tu luyện có thành tựu, nhưng điều kiện trước tiên chính là ngươi có rất nhiều tài nguyên, đồng thời còn muốn bỏ được đẳng xuống. Dạng này cũng có thể tu luyện có thành tựu, nhưng cần tài nguyên chính là người khác gấp bội, mà lại trước mặt luyện khí kỳ còn tốt. Giống phía sau trúc cơ, tự phụ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, cũng là đồng dạng cần người khác gấp bội tài nguyên mới có thể hoàn thành tấn giai. Vậy dạng này coi như không có lợi, còn không bằng đem những này tài nguyên Dùng đệ bồi dưỡng có được chân linh căn trở lên người. Đây mới là hợp lý nhất, chính xác nhất phương pháp, cho nên trên cơ bản gia tộc và tông môn đều là làm như vậy. Có được ba loại thuộc tính linh căn, liền xưng là chân linh căn, tốc độ tu luyện tương đối nhanh, có thể tại 60 tuổi trước đó tu luyện tới luyện khí viên mãn, dựa vào chúc cơ đan, có 4/5 cơ hội chúc cơ. Có được hai loại thuộc tính linh căn, xưng là địa linh căn, tốc độ tu luyện rất nhanh, tự hành chúc cơ đều có hai thành cơ hội, dựa vào chúc cơ đan, cơ hội cao thủ 6-7 thành chỉ có một loại thuộc tính đơn nhất linh căn, gọi là thiên linh căn, tốc độ tu luyện so phổ thông linh căn nhanh mấy lần, chúc cơ Từ phụ, cơ bản không có cái gì bình cảnh, có thể gọi là thiên chi kiêu tử. Mặc dù Lâm Thanh biết chính mình có linh căn, nhưng linh căn cũng có tốt xấu phân chia, thiên linh căn, địa linh căn, hắn là không dám nghĩ. Cầu nguyện thượng đế giato, Như Lai Phật Tổ, Tam Thanh Thánh Tổ, cô mẫu mụ tổ, cho mình tới một cái tam linh căn liền tốt. Chương hai hiếm thấy linh căn. Rốt cục vẫn là đến mùng 9 tháng riêng một ngày này, chắc linh đại hội sớm lại bắt đầu. Chủ phong giữa sơn núi, gia tộc con trường. Nơi này đang tiến hành năm một lần Trắc Linh Đại hội, kiểm tra đo lường lâm gia tu sĩ hậu nhân cùng phàm nhân hải đồng linh căn. Gia tộc tu sĩ hậu nhân tại không có chắc linh trước đó, đều cùng tu sĩ ở tại tộc trên núi, từ không cần sách. Phạm nhân hài đồng sinh hoạt tại thế gian tiểu trấn có thể là trong thôn, rời gia tộc không xa, nhưng là những hài đồng này nếu là chính mình đến gia tộc chắc linh căn thì quá mức nguy hiểm. Cho nên Lâm gia quy định, rời gia tộc hơi gần tiểu trấn, do cha mẹ phụ trách đem vừa độ tuổi hài đồng đưa đến tộc sơn chắc linh căn. Loại kia cách đặc biệt xa tiểu trấn hoặc thôn xóm, thì hàng năm phái đóng giữ phụ cận linh mạch tu sĩ chuyên môn đi chắc linh một lần, gia tộc sẽ dành cho đóng giữ tu sĩ nhất định điểm cống hiến bản thượng. Quảng trường nơi này chiếm diện tích có 10 mấy mẫu, mỗi lần có thể dung nạp 2, 3000 người đến nơi đây. Hàng năm tổ sơn Trắc Linh căn đều là gia tộc tuyên bố nhiệm vụ, do tính cách tương đối ổn trọng tộc nhận nhận lấy gia tộc nhiệm vụ, phụ trách kiểm tra đo lường tất cả hài đồng linh căn. Kế tiếp, không có linh căn. Kế tiếp. Nói chuyện chính là chính là mậu chữ Lót, xếp hạng thứ 14 lâm mậu tượng, năm nay nhận Trắc Linh căn nhiệm vụ. Chỉ là không biết mình vận khí không được tốt hay là những hài đồng này tiên duyên đông cả, hắn thực đã kiểm tra đo lường hơn 800 tên hài đồng, cạnh chỉ có một người sinh ra có linh căn, hơn nữa còn là ngũ linh căn. Cũng không biết phía sau như thế nào. Còn lại bộ phận là trên núi tu sĩ hậu đại, có linh căn cũng không thiếu đi. Lâm Mậu tưởng nghĩ như vậy đến. Lúc này, Lâm Thanh đi theo cha mẹ, xếp tại phía sau chắc linh căn trồng đám người, có chút nóng nảy nhìn xem trước mặt đội ngũ, nhìn xem cái này đến cái khác hài đồng đi lên thảo thí, lại một cái tiếp một cái vẻ mặt cầu xin xuống tới, không khỏi có chút khẩn trương. "Đừng lo lắng, Thanh Nhi, gia gia ngươi đều nói qua, ngươi là có linh căn, thả lòng đi." Mậu thân an ủi nói ra. "Linh căn thế nào là do thiên định, không phải sức người có khả năng cải biến. Mặc kệ linh căn tốt xấu, ta và Mậu thân ngươi đều sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp ngươi tu tiên." Phụ thân trấn an lời nói, Lâm Thanh không yên lòng hướng tiếng, lại đợi hơn 1 canh giờ, rốt cục đến phiên Lâm Thanh. Lâm Thanh đi đến Trắc Linh trước sân khấu đứng vững, trước hướng Lâm Mậu Tường đi một cái lễ. Chắp nhị Lâm Thanh, gặp qua thập thứ bá, "Ngươi là mười năm đệ nhà a?" Đưa tay ra đi, đặt ở Trắc Linh trên bàn. Lâm Mậu Tường cất kỹ Trắc Linh bàn, Lâm Thanh đôi tay hướng xuống, đặt ở Trắc Linh bàn mặt ngoài, chờ đợi kiểm tra đo lường linh căn. "Thập thứ bá, là như thế này không sai đi?" "Ừ, cứ như vậy không sai." Lâm Mậu Tường đánh một đạo linh khí tiến vào Trắc Linh trong âm, kích thích Lâm Thanh trong đan điền linh căn trắc linh trên bàn, năm năm cái che kín khắc độ cột thủy tinh, đều là màu sắc khác nhau. Màu trắng đại biểu kim thổ tính, màu xanh lá đại biểu mộc thổ tính, màu lam đại biểu thủy thổ tính, màu đỏ đại biểu hỏa thổ tính, màu vàng đất đại biểu thổ thổ tính. Nhìn thấy phía trên chỉ có đại biểu ngũ hành trắc linh bàn, Lâm Thanh liền biết đó là cái đề giai linh bàn. Cao giai trắc linh bàn chỉ có đại tông môn, hoặc kim đan gia tộc mới có thể có. Đây cũng là tông môn đối với phụ thuộc gia tộc một loại khống chế thủ đoạn đi. Lâm Thanh dạng này suy nghĩ miên man. Lâm Thanh đôi tay đặt ở trắc linh trên bàn. Chờ đợi một lát, Đo đặc trên bàn năm cái cột thủy tinh phát ra ngũ thải bàn lan qua mang, Lâm Mậu Tường sửng sốt một chút, sau đó liền hồi phục lại. Đối với Lâm Thanh Đạo, ngũ linh căn, từng cái thuộc tính đều là 20 điểm, điểm thuộc tính phân bố như thế bình quân, cái này ngũ linh căn ngược lại là rất hiếm thấy. Lâm Thanh cũng không biết chính mình là thế nào đi ra, trong não một mượt hồi tưởng đến ba chữ ngũ linh căn. Đợi đến hắn sau khi ra ngoài, cha mẹ liền tới đón, nhìn thấy sắc mặt hắn không tốt, Lâm Mậu Sinh thở dài một hơi, biết Lâm Thanh tư chất khả năng không tốt lắm. Đối với Từ Văn Anh cùng Lâm Thanh nói, có cái gì về nhà lại nói, ra ra ngươi bọn hắn đang ở trong nhà chờ lấy đâu? Đám người về tới trong nhà, gia gia, nhị thúc Lâm Mộ Bân, cô cô Lâm Mộ Đỉnh ôm muội muội đều đang đợi tin tức, mọi người vây quanh Lâm Thành, Lâm Thành đúc có thể đem thập tứ bá nói lời, lặp lại một lần. Gia gia nghe, trầm mặc một lát sau, sắc mặt nghiêm túc nói, Ngũ Linh căn cũng không phải không có khả năng tu tiên, chỉ là quá trình khả năng tương đối long đong mà lấy. Nhưng là từ xưa đến nay Ngũ Linh căn thành tựu đại năng giả cũng đồng dạng chỗ nào cũng có, người khác có thể, vì cái gì ngươi lại không được? Muốn tu tiên nếu như không có phần nghị lực này, coi như cho ngươi cái Tam Linh căn, ngươi cũng giống vậy tu luyện không đến chút cơ kỳ. Chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Chờ cái gì thời điểm, muốn thông qua lại tới tìm ta. Mấy người các ngươi, cũng đừng tại cái này vây quanh, để chính hắn suy nghĩ một chút. Nhi Thúc đứng lên, vỗ vỗ Lâm Thanh bả vai, không có việc gì, cùng lắm thì Nhi Thúc về sau nhiều săn giết mấy cái yêu thú, không sợ không có tài nguyên tu luyện. Coco cũng sợ lên Lâm Thanh đầu, Thanh nhi đừng nản chí, về sau Coco nhiều loại một chút thích hợp luyện chế tụ khí đan, tẩy thủy đan linh dược đi ra. Trong cũng có thể đem ngươi chồng đến luyện khí hậu kỳ, chớ suy nghĩ quá nhiều. Nói xong cùng ôm muội muội Lâm Linh đi ra. Cha mẹ đến là không nói gì thêm, mẫu thân chỉ là lo lắng nhìn Lâm Thanh một chút, phụ thân thì là sợ lên Lâm Thanh đầu cũng đều đi ra ngoài. Hiện tại chỉ còn lại có Lâm Thanh Chính mình, Lâm Thanh Mục nhiên trở lại gian phòng của mình, nằm ở trên giường, hai mắt vô thần nhìn qua ngoài cửa sổ. Kỳ thật đạo lý hắn đều hiểu, chỉ là từ nhỏ sinh ở tu tiên gia đình, hắn càng biết được ngũ linh căn, phải đối mặt hoàn cảnh, cái kiết thật không phải bình thường có a. Thậm chí còn có thể liên lụy người nhà, tựa như vừa rồi nhị thúc cùng cô cô nói như vậy. Một cái đi săn yêu, một cái trồng trọt linh dược, linh thảo, lúc đầu đây đều là chính bọn hắn tài nguyên tu luyện, bây giờ chuẩn bị cho Lâm Trường Thanh. Đây chính là một loại liên lụy, lần một lần hai còn tốt, nhiều lần, đối bọn hắn ảnh hưởng cùng liên lụy sẽ chỉ càng lớn. Cho nên Lâm Trường Thanh là thật phiền muộn tới cực điểm, vận khí của mình thật sự là quá kém cỏi, đây quả thực có thể tính là địa ngục độ khó bắt đầu đi. Nằm trên giường đến trưa, cuối cùng là đem cảm xúc đều điều chỉnh tốt. Chủ yếu là hắn cố gắng thuyết phục chính mình, ở thế giới này, có thể tu luyện thực đã rất may mắn, so với cái kia nhất định phải rời đi tổ sơn người may mắn nhiều. Thượng tiên để cho mình đầu thai chuyển thế đến nơi đây, để cho mình may mắn có thể sống thêm một thế, thực đã là vận mệnh triều cố. Hơn nữa còn có yêu mến người nhà của mình, cái này đã so sánh với đời mạnh không biết bao nhiêu lần, thật không có cái gì tốt buồn bực. Còn có ra ra để cho mình nghĩ thông suốt, lại đi tìm hắn, nói không chừng còn sẽ có kinh hỉ cho đến chính mình đâu. Suy nghĩ minh bạch đằng sau, mau dậy mở cửa đi vào phòng khách. Cha mẹ cùng Nhi Túc, Coco đều ở phòng khách, mọi người có một câu không có một câu nói gì đó. Nhìn thấy bọn hắn, Lâm Thanh vội vàng mở miệng nói ra, "Phụ thân, mẫu thân, Nhi Túc, Coco, để cho các ngươi lo lắng, Thanh Nhi suy nghĩ minh bạch, về sau ta sẽ càng nhiều cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trùng kích chút cơ khí." Mẫu thân nghe xong, mỉm cười nói, "Lúc này mới đúng sao, con ta từ nhỏ như thế thông minh, làm sao có thể chút chuyện này đều muốn không rõ?" Coco cũng nói, "Nghe rõ ràng liền tốt, mọi người cũng không cần lo lắng, yên tâm đi, Coco đáp ứng ngươi lĩnh vực nhất định sẽ không chạy, sẽ không để cho ngươi tốc độ tu luyện so người khác chậm quá nhiều." Nghị Túc dùng sức vỗ vỗ Lâm Thanh bà vai, "Tốt, đây mới là Lâm gia binh sĩ tốt, sáng sớm nhăn nhăn nhó nhó giống tiểu gì." Phù thân sở lấy Lâm Thanh đầu, "Thanh nhi trưởng thành, về sau hảo hảo tu luyện, học nhiều bản lĩnh, về sau tốt bảo hộ mẫu thân ngươi, Coco cùng muội muội." Lâm Thanh nghe xong, trong lòng xấu hổ, sắc mặt đỏ lên, nghiêm túc nói, "Về sau ta muốn bảo vệ các ngươi tất cả mọi người." Mọi người nghe, đều cười ha ha, Nghị Túc vỗ vỗ bộ ngực của mình, Ngươi nhị thúc lợi hại đâu, không cần ngươi bảo hộ, về sau ngươi cho ta dưỡng lão tống chung là được rồi. Đi, không có vấn đề. Về sau ta phụ trách cho nhị thúc cùng cô cô dưỡng lão. Phù thân dùng sức vỗ một cái nhị thúc đầu, đòi người dưỡng lão sẽ không chính mình sinh a. Không cần cấp ta nhi tử. Nhị thúc lúng túng sờ lên, bị lại ca của mình chịu địa phương, đây không phải không có gặp gỡ thích hợp sao? Đoán chừng về sau cũng có nói, cái này không được đặt trước một chút không? Ta nguyện ý cho nhị thúc dưỡng lão. Lâm Thanh vẻ mặt thành thật nói ra. Nhị thúc nghe, thoải mái cười to, dùng sức vỗ Lâm Thanh bả vai, hảo tiểu tử, không có hổ phí thương ngươi. Nhị thúc về sau nhiều săn giết yêu thú, cho ngươi kiếm lời tài nguyên tu luyện. Phụ thân không để ý tới nhị thúc, đối với Lâm Thanh nói, Thanh nhi hiểu chuyện. Để cho ngươi mẫu thân chuẩn bị cho ngươi điểm ăn ngon, buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai lại đi tìm ngươi gia gia. Lâm Thanh lên tiếng, cơm nước xong xuôi liền trở về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay đo xong linh căn tâm tình mình sa sút, không có lưu ý, không biết trên núi mấy cái, cùng tuổi tiểu đồng bọn thế nào. Có thể hay không lưu tại tổ sơn tu luyện? Lâm Thanh có chút lo lắng nghĩ đến. Hy vọng ngày mai đều có một tốt kết quả, nằm ở trên giường suy nghĩ lung tung từ từ ngủ thiếp đi. Chương 3: Gia gia tặng bảo Sáng sớm dậy giường, Lâm Thanh tranh thủ thời gian rửa mặt hoàn tất, ăn mỗ thân làm điểm tâm, liền chạy tới nhà gia gia bên trong. Gia gia còn tại tu luyện, Lâm Thanh chỉ có thể nhàm chán ở trong sân đi dạo. Lâm Thanh thân mãi mãi tại hơn 20 năm trước, tại từ phường thị trên đường trở về gặp phải tiếp tu phục kích, bất hạnh vẫn lạc. Những năm này gia gia đều là một người ở, trong nhà chỉ có hai cái hỗ trợ làm việc vật phẩm tập tập nhân. Nơi này Lâm Thanh chơi đùa từ nhỏ đến lớn, cũng không cần bọn hắn chào hỏi. Chính mình tìm gia gia ghế nằm, nằm ở phía trên nhìn lên bầu trời ngẩn người, không biết chờ chút gia gia sẽ cùng chính mình nói cái gì. Đợi một hồi, gia gia còn không có đi ra. Trong nông lung lung lâm thanh đi ngủ đi qua, chờ tỉnh lại ra ra thực đã ở bên người. Ra ra sợ lên Lâm Thanh đầu, nói ra, "Chờ lâu đi, làm muốn rõ chưa?" Ra ra, "Ngươi yên tâm." Tang nghĩ rõ ràng. Lâm Thanh mau đem hồn qua cùng cha mẹ nói lời lại nói một lần. Ra ra sau khi nghe rất vui vẻ, lôi kéo Lâm Thanh đi tới mật thất. Hai ông cháu tương đối tọa hạ. Ra ra xuất ra hai bàn linh quả, đặt ở Lâm Thanh phía trước. "Nhanh ăn đi." Ra ra nói ra. Lâm Thanh cầm lấy một cái linh đào liền ngậm. Chờ Lâm Thanh ăn xong một cái quả đào, Ra ra mới nói lên chính sự. Thanh Nhi, nếu thực đã đo đi ra linh căn của ngươi, vậy sau này liền chính thức gọi Lâm Trường Thanh. Chờ tháng 910 năm qua đi, gia tộc học đường khai giảng liền đi đến trường đi. Tốt, ra ra." Lâm Trường Thanh lên tiếng. "Thanh Nhi, tại trong lòng ngươi tu tiên mục đích là cái gì?" Lâm Trường Thanh suy tư một chút nói ra, "Ta tu tiên là vì có lực lượng cường đại hơn đến bảo hộ ta muốn bảo vệ người, bảo hộ tất cả ta để ý người." Thuận tiện lại cầu một cái, "Đại tiêu dao, đại tự tại." Ra ra nghe xong cao hứng phi thường, cười ha ha, "Tốt, Thanh Nhi là nhà ta kỳ lần mà. Ngươi muốn mệnh viện nhớ kỹ lời ngày hôm nay." Hào hào tu luyện thẳng đến có thể bảo hộ tất cả mọi người. Biết tại sao muốn chắc linh căn sao? Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút, nói ra, hẳn là muốn tìm ra có linh căn, có thể tu luyện tộc nhân đi. Đây chỉ là một phương diện, một phương diện khác chính là muốn biết mình loại kia linh căn tốt nhất. Sau đó tu hành công pháp tương ứng, có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Nhưng cái này không thích hợp tình huống của ngươi. Ngươi là ngũ linh căn, đồng thời mỗi loại đều là giống nhau, đó chính là không có tương đối độ suất linh căn. Bởi vậy ngươi đơn độc tu luyện bất luận một loại nào ngũ hành công pháp, hiệu quả đều sẽ rất kém cỏi. Cho nên, ngươi lựa chọn tốt nhất chính là tu luyện Hỗn Độn thuộc tính công pháp. Nói xong, từ trong túi trữ vật lấy ra một bản công pháp bí tịch, cùng ba cái hộp ngọc để lên bàn. Đây là ta hôm qua đi gia tộc Tàng Kinh Các, tìm tới tốt nhất Hỗn Độn thuộc tính công pháp Ngũ Hành Quy Nguyên Kinh nó hẳn là một bộ ít nhất huyền giai trở lên công pháp. Nhưng gia tộc nơi này chỉ lấy ghi chép đến luyện khí kỳ bộ phận này, bất quá không quan hệ tạm thời đã đủ dùng, còn lại về sau có cơ hội lưu ý thêm thu thập. Công pháp này tu luyện ra được linh lực công chính bình thản, không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Tương đối phù hợp ngươi tu luyện. Gia gia, cái gì là huyền giai công pháp? Cái này về sau gia tộc học đường sẽ có học tập giới thiệu, bất quá tất nhiên ngươi hỏi, liền đơn giản nói với ngươi một chút. Trước mắt tu chân giới công pháp đẳng cấp cùng bí thuật đẳng cấp phân chia là một dạng. Mà công pháp đẳng cấp từ đệ giai đến cao giai là hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai. Mà mỗi giai lại phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cấp 3. Trong này còn dính đến công pháp điều kiện tu luyện, tu luyện độ khó cùng công pháp uy năng các loại. Tỷ như gia tộc Thanh Mộc trưởng sinh kinh chính là huyền giai thượng phẩm công pháp. Rõ chưa? A, minh bạch. Ngươi biết cái gì là linh thực sư sao? Biết đại khái, chính là chiếu cố linh thực Để linh thực trưởng thành càng nhanh, tựa như da da cùng cô cô mở rộng. Da da mỉm cười nhẹ gật đầu. Muốn trở thành một tên linh thực sư muốn cũng không dễ dàng. Muốn học tập rất nhiều lỗ vật. Tỷ như dạng gì linh thực thích hợp trồng ở loại kia tính chất linh địa, chiều dương hay là hỉ âm, thích anh khô hay là vui lượm, thực cách bao nhiêu phù hợp, không thể cùng chủng loại gì linh thực chung cùng một chỗ, lúc nào trồng trọt phù hợp, các loại. Học vấn nhiều đi. Thu chân giới linh dược, linh thảo, linh thực, chủng loại nhiều như sao trời. Cái kia linh thực sư cũng không dám nói nhận biết toàn. Cho nên linh thực sư đều là thông qua không ngừng học tập, thử tiến, tích lũy đến thực hiện tiến giai. Trước mắt tu chân giới ước định mà thành đều là, trừ muốn nắm giữ tương ứng cấp bậc bí thuật bên ngoài. Nhất giai hạ phẩm linh thực sư liền ít nhất phải nắm giữ 200 chủng linh thực tập tính chi thức mới tính. Trung phẩm muốn nắm giữ 400 chủng, thượng phẩm muốn nắm giữ 600 chủng. Tiến giai nhị giai hạ phẩm muốn nắm giữ 1000 chủng, cứ thế mà suy ra. Nhưng nói lên linh thực sư không phải để cho ngươi hiện tại đi học làm sao loay hoay linh thực, là bởi vì trở thành linh thực sư có thể đối với ngươi sau này tu hành có trợ giúp rất lớn. Ngươi tự thân tư chất tu hành phổ thông, vì về sau có thể đi cao hơn xa hơn. Chỉ có mượn nhờ ngoại lực, nữ thú sư cùng linh thực sư đều là lựa chọn rất tốt đều có thể thông qua bản mệnh khế ước phương thức, lựa chọn một loại bản mệnh linh thú hoặc là bản mệnh linh thực. Nhưng muốn đặc biệt chú ý, bản mệnh linh thú hoặc linh thực một khi tử vong, đối với ký chủ tới nói là đã kích chí mạng, nhẹ thì người bị thương nặng tu vi rồi lại, nặng thì trực tiếp tử vong vĩnh lạc. Trong gia tộc tạm thời không có ngự thú sư truyền thừa, hiện tại chỉ có phổ thông chủ phó khế ước, chuyện này chỉ có thể về sau lưu ý thu thập. Cho nên ngươi bây giờ tạm thời chỉ có thể lựa chọn linh thực sư truyền thừa. Linh thực sư có thể lựa chọn một viên linh thực hạt giống ký kết bản mệnh khế ước, cùng linh thực hạt giống hình thành hoàn mỹ hô sinh quan hệ. Nếu như linh thực tiến giai, vậy liền sẽ trả lại linh lực cho ký chủ. Nếu như ký chủ tiến giai, cũng sẽ trả lại linh lực cho linh thực, có lẫn nhau đẩy mạnh tác dụng. Nói xong, tâm niệm vừa động, sau lưng hiện lên gốc to lớn dây leo, mấy chục cây thật dài sâu tu, gắn đầy bụi gai dương nhanh múa đuốt. Lâm Thanh kinh ngạc trợn to hai mắt, mặc dù biết nó sẽ không tổn thương chính mình, nhưng vẫn là có chút điểm khẩn trương. Đây chính là gia gia bản mệnh linh thực, thị huyết kinh tức đẳng, là một gốc chân quý biến dị linh thực. Nó có thể thông qua thôn vẻ yêu thú huyết nục tích lũy linh khí tiến linh giai, gốc này linh đẳng không chỉ có thể phản hồi linh lực, hay là đấu pháp lúc tốt giúp đỡ, gia gia ngươi có thể tu luyện tới chốc cơ kỳ cái này, linh đẳng không thể bỏ qua công lao. Đây là ta lúc tuổi còn trẻ cơ duyên xảo hợp lấy được chân quý linh chủng, lúc đó còn không biết là cái gì, về sau thông qua thẩm tra đại lượng điện tích mới xác nhận là biến dị thị huyết kinh tức đẳng chủng tử. Lúc đó hết thảy đạt được 3 viên, mà khác 1 viên cho ngươi cô cô, còn lại 1 viên tại hộp ngọc này. Gia gia chỉ chỉ 3 cái trong hộp ngọc một cái, mà khác 2 cái trong hộp ngọc, một cái là chân quý tụ linh cây linh chủng, loại này linh thực trời sinh có thể tụ tập linh khí xung quanh. Đối với người bình thường tu luyện có rất lớn trợ giúp, khuyết điểm chính là đối với đấu pháp không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Cuối cùng hộp ngọc này bên trong linh chủng, ta cũng không biết là cái gì chị biết là từ ngươi thái tổ gia gia bối phần kia, vẫn tồn tại chúng ta mẹ này, nhưng một mực không ai có thể khế ước nó, hoài nghi là một cái mất đi sức sống tự chủng. Nhưng hạt giống này chỉ xem mặt ngoài liền phi thường cao cấp, cho nên một mực bảo tồn thế này. Ba viên linh trùng ngươi cũng có thể nhìn một chút. Lâm Trường Thanh đưa tay mở ra hộp ngọc thứ nhất, nhìn thấy chính là một viên màu đỏ mang điểm đen linh trùng, đây cũng là thị huyết kinh khắc đẳng linh trùng. Mở ra hộp ngọc thứ hai, nhìn thấy chính là trong hộp một viên màu trắng linh trùng, đây là tụ linh cây linh trùng đi. Lâm Trường Thanh mở ra cái cuối cùng hộp ngọc, đập vào mi mắt là một cái bị vần sáng năm màu, vần quanh màu đen linh trùng. Phía trên còn che kín cây kim ngân văn. Lâm Trường Thanh giật nảy mình, "Gia gia, cái này linh trùng thế mà còn có quang hoàn, Ngũ Thải Ban Lan vẫn rất xinh đẹp a." Gia gia nghe trong lòng hơi động, không khỏi hỏi, "Cái gì Ngũ Thải Ban Lan quang hoàn, không phải một viên màu đen che kín cây kim ngân văn hạt giống sao?" "Không phải, gia gia, viên này linh trùng chung quanh có một cái Ngũ Thải Ban Lan quang hoàn. Cái kia mặt khác cái này hai viên linh trùng có hay không quang hoàn?" "Không có, cái này hai viên không thấy được." Nói đến đây gia gia Lâm Phồn đạo âm thầm minh bạch, viên này linh trùng hẳn là chính mình tôn nhi Lâm Trường Thành cơ duyên. Liên cung mình lúc đó gặp được thị huyết kinh khắc đằng của dạng, có một loại đặc thù cảm giác, lúc đó không chút do dự liền xuất thủ cầm xuống. Nghĩ đến cái này, trong lòng liền có quyết đoán. Thanh nhi, lúc đầu gia gia là muốn cho ngươi lựa chọn thị huyết kinh khắc đằng, nhưng viên này linh trùng hẳn là ngươi đặc hữu cơ duyên. Hiện tại ra gia gia để cho ngươi tự chọn, ngươi muốn một cái kia. Lâm trưởng Thanh nghe xong, nghĩ thầm cái gì muốn một cái kia, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta là đều muốn. Gia gia, ta ba cái đều muốn. Gia gia nghe cười ha ha, lòng tham tiểu quỷ, cho ngươi cho ngươi đều cho ngươi. Bất quá muốn chờ ngươi luyện khí 3 tầng, đặt tới nhất giai sơ cấp linh thực sư mới có thể cho ngươi, những này do già gia chức giúp ngươi giữ thần kỳ. Gia gia tại sao muốn đợi đến luyện khí 3 tầng a? Đây là sợ ngươi tu vi quá thấp, mà linh trùng cấp bậc quá cao, khế ước không thành công. Còn có chuyện nơi đây đừng nói cho người khác, đặc biệt là nhìn thấy quan hoản sự tình. Nhất định không có khả năng nói với bất kỳ ai lên, cha mẹ ngươi cùng người thân cũng không được. Đây là đối với chính ngươi cùng người nhà bảo hộ, hiểu chưa? Ta minh bạch, ai cũng sẽ không nói cho. Lâm Trường Thành chăm chú đáp. Bản này ngũ hành quy nguyên kinh ngươi trước tiên có thể nhìn xem. Công hiệu liền hỏi ngươi phụ thân, nhớ kỹ tháng giêng 15 qua đi gia tộc học đường đến trường." Lâm Trường Thanh lên tiếng, hướng ra gia thi cái lễ sau, thuận đi một bản linh đảo, vui vẻ lui đi ra. Trên đường trở về Lâm Trường Thanh vui vẻ đi đến, hay là có người nhà quan tâm tốt. Sau này Đường Gia Gia đều sớm hoạch định xong, tối thiểu so người khác thiếu đi rất nhiều đường bề cơ. "Đúng rồi, còn không có đi xem một chút tiểu đồng bọn thế nào, bây giờ sắc trời đã chậm, vẫn là chờ ngày mai lại đi xem một chút đi." Chương 4 Cửu Phong Sơn lâm ra. Đây là một mảnh tại, xung quanh tầng tầng nồng đậm mây mù vây quanh phía dưới, phong quang tú lệ, cảnh đẹp như vẽ ngọn núi. Ngọn núi này Từ chân núi đến đỉnh núi bị quản lý ngay ngắn rõ ràng, mở lấy lớn nhỏ không đều linh điền. Trong đó đại bộ phận sinh trưởng đủ loại bao hàm sinh mệnh lực nhất giai linh mễ, gạo, linh đạo, một phần nhỏ trổng chọp chính là linh quả thụ. Mỗi gốc linh thực đều cố gắng rang ra từng cái chồi non, thỏa thích hưởng thụ lấy tràn ngập ở trong tiên địa ánh nắng. Tại mỗi một phiến trong linh điền, tất có một người hoặc mấy người đang bận rộn lấy, chỉ là bọn hắn trổng chọp phương thức có một ít khác nhau. Có người dẫn dắt hình thể to lớn man nhù tại đất cày. Có nhân thủ đầu ngón tay mọc ra từng cây màu sắc khác nhau kim loại kim nhọn tại diệt sát côn trùng có hại. Có trong tay người biến đổi các loại phức tạp thủ ấn gọi đến trận trận Linh Vũ tới Tiêu Linh Điền. Nơi này chính là Lâm thị gia tộc đại bản doanh, Tam giai hạ phẩm linh mạch Cựu Phong Sơn chủ phong. Cựu Phong Sơn bố trí Tam giai hạ phẩm Cựu Khúc Vân Hà đại trận, là Lâm gia tử phụ kỳ tiền tổ Lâm Quảng Thành, mời Thanh Vân Tông nội môn hảo hữu, Tam giai trận pháp sư Trần Vân Hà bỏ ra nhiều tiền bố cục. Nghe nói hai người từ nhỏ thanh mai trúc mã, cùng tồn tại một cái thôn cùng nhau lớn lên. Về sau hai người may mắn cùng nhập Thanh Vân Tông, chi giao hơn 200 năm, Trần Vân Hà từ nhỏ trung tình tại Lâm Quảng Thành. Bất đắc dĩ Lâm Quảng Thành một lòng cầu đạo, cuối cùng hai người cũng không có tiến tới cùng nhau. Về sau Lâm Quảng Thành trong một lần nhiệm vụ bản thân bị trọng thương, con đường đột tuyệt. Mới xin mời rời đi Thanh Vân Tông, tốn hao hơn phân nửa thân gia cùng tiêu hao Thanh Vân Tông tuyệt đại bộ phận giao thiệp quan hệ, mua cái này Cửu Phong Sơn. Ở chỗ này khai sáng Lâm thị tu tiên gia tộc, lấy vợ sinh con, phồn diễn sinh sống, cùng ban thưởng công pháp truyền thừa cùng bối tử. Quang đức tăng tràn cánh, uống tồn dài quang vi sinh, chư quân cùng hiệp lực, tân hỏa vững truyền. Trung 20 cái bối tử, mỗi một cái một giáp tính một cái bối tử. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, Lâm gia lão tổ Lâm Quảng Thành tại 30 năm sau trọng thương tái phát, tự biết lần này lại không sinh lý, liền mặt hướng lấy Thanh Vân Tông phương hướng tọa hóa tại Cựu Phong Sơn chi đỉnh. Trước khi chết lưu lại một phong thư cùng tiên địa kỳ chân tam sinh thạch cho Trần Vân Hà. Cáo chi nó tự biết sinh linh căn, cùng tu vi cũng không sánh nổi nàng, cho nên cảm giác không xứng với nàng, nhưng hắn một mực tại cố gắng đuổi kịp cấp độ của nàng, nhưng cuối cùng vẫn là thiên ý trêu người. Tiếp này vô duyên, lưu lại tam sinh thạch, nếu như Trần Vân Hà nguyện ý, có thể kết xuống khế ước, định ra cái này tam sinh bất giải chi ước, lấy tục tiếp sau. Trần Vân Hà tại Thanh Vân Tông nhận được tin sau, lên tiếng khóc lớn bi thương và phẫn, trong vòng một đêm hồng nhan tóc trắng. Sau đó đích thân tới Cựu Phong Sơn, áo trắng là Lâm Quảng Thành tiến đưa cũng để Lâm Gia Hậu nhân gọi hắn là tổ mẫu, nhất định kỳ đến Thanh Vân tông gặp nàng. Nói lên thiên địa này kỳ chân Tam Sinh Thạch, đối với người vô tình tới nói, nó là không đáng một đồng. Đối với thiên hạ người hữu tình tới nói, lại là vô giới chi bảo. Truyền thuyết, yêu nhau hai người, tất cả đem một tia linh hồn ấn ký, là gắn tại Tam Sinh Thạch bên trong, lấy tế hiến Tam Sinh Thạch trở về thiên địa làm đại giá. Như vậy vô luận trải qua bao nhiêu lần luân hồi, vận mệnh kiểu gì cũng sẽ chỉ dẫn hai người gặp lại lần nữa. Vô luận tại xa xôi khoảng cách, vận mệnh kiểu gì cũng sẽ chỉ dẫn hai người gặp nhau lần nữa. Cũng lẫn nhau hấp dẫn, triền miên không dứt. Cần kinh nghiệm tam sinh tam thế làm ham mọn mới có thể giải khai phần này chức nghiệp. Cho nên, đây là Lâm gia tại Thanh Vân Tông trọng yếu nhất chỗ dựa cùng nghỉ vào. Cũng là Lâm gia mấy lần vượt qua diệt tộc nguy cơ nguyên nhân một trong. Cách mỗi mấy năm đều có Lâm gia thành viên hay tầm, đến Thanh Vân Tông cầu kiến vị này tuy không phải thái tổ mẫu nhưng lại như thái tổ mẫu. Hiện tại đã là Kim đan kỳ trung kỳ tu vi, bất quá gần nhất thực đã có đến vài lần, không có nhìn thấy vị này thái tổ mẫu mặt. Một mực tại trong bế quan chưa hề đi ra, đều là nàng tọa hạ đệ tử tiếc đãi. Lâm gia hiện tại là đồng bằng phủ 13 người chúc cơ gia tộc một trong, từ Lâm gia lão tổ sau khi tỏa hóa Lâm gia hơn 300 năm đến mặc dù không còn tự phụ tu sĩ tọa trấn, bất quá cũng là tu sĩ chúc cơ không ngừng, đời đời đều có. Nhiều thời điểm năm sáu người chúc cơ tu sĩ, nguy hiểm nhất thời điểm cũng có một người chúc cơ tu sĩ tọa trấn gia tộc, mặc dù lại không lão tổ lúc còn sống uy phong, có thể cuối cùng là truyền thừa xuống tới, đến nay đã truyền thừa đời thứ 8. Hiện tại Lâm gia có chúc cơ kỳ tu sĩ 3 người, luyện khí kỳ tu sĩ hơn 200 người, phàm tục tộc nhân gần mấy triệu người. Bất quá chỉ có có được linh căn tộc nhân mới có thể vào gia phả, phàm tục tộc nhân thì không ở trong đám này. Đại trận hộ sơn trải qua Lâm gia mấy đời người gần hơn 300 năm không ngừng kinh doanh cùng hoàn thiện, trong trận sáo trận hiện tại thực đã có mê trận, khốn trận, sát trận cùng tụ linh công năng. Đại trận nếu có chút cơ kỳ tu sĩ chủ trì, hoàn toàn có thể chống cự tự phụ tu sĩ công kích. Là lâm gia trọng yếu nhất đại trận hộ sơn, nhiều lần che chở lâm gia vượt qua diệt tộc nguy cơ. Gia tộc lão tổ lâm Quảng Thành vì cam đoan gia tộc của mình có thể thuận lợi truyền thừa, tham khảo Thanh Vân tông cùng mặt khác đại gia tộc rất nhiều chế độ, chế định lâm thị gia quy. Bởi vì Cửu Phong Sơn cho Thanh Vân Sơn mạch biên giới, thường xuyên gặp phải sâu trong núi lớn yêu thú uy hiếp. Dưới tình huống như vậy, Gia tộc đem tất cả 18 tuổi trở lên gia tộc tu sĩ sắp xếp gia tộc lập yêu đội bên trong, từng nhóm thay phiên ở gia tộc lãnh địa cùng xung quanh khu vực săn giết yêu thú. Làm như vậy, chính là vì tránh cho yêu thú ở đây phồn diễn sinh sống, uy hiếp gia tộc phàm nhân cùng tu sĩ an toàn, đồng thời, còn có thể thu hoạch linh dược linh tài các loại tu tiên linh vật. Gia tộc tự để bọn họ tham gia săn yêu hoạt động, tuy có nhất định nguy hiểm, nhưng ở cùng yêu thú trong chiến đấu cũng có thể thu hoạch được ma luyện, đặc biệt có lợi cho mình tu hành. Săn yêu trong quá trình thu hoạch yêu thú vật liệu cùng các loại linh vật, cũng có thể thỏa mãn chính mình một bộ phận tu luyện cần. Tại vào núi Saniel bên trong thu hoạch yêu thú vật liệu cùng các loại linh dược linh vật, có thể lựa chọn nộp lên trên tộc khố, cũng có thể lựa chọn chính mình lưu dụng. Mỗi giết chết một con yêu thú, gia tộc sẽ căn cứ yêu thú cấp bậc cùng nguy hại trình độ cấp cho nhất định điểm công hiến. Nộp lên cho tộc khố yêu thú vật liệu cùng các loại linh vật, gia tộc cũng sẽ dựa theo giá trị cao thấp cho tương ứng gia tộc điểm công hiến. Mỗi một gia tộc điểm công hiến ước chừng tương đương với một khối linh thạch hạ phẩm, tộc nhân cũng có thể dùng điểm công hiến từ tộc khố hối đoái chính mình cần thiết các loại tu tiên tài nguyên. Có chút đặc biệt chân quý linh vật, tỉ như Chúc Cơ đang các loại phá giai đang dược, đều lại yêu cầu dùng gia tộc điểm công hiến mới có thể hối đoái. Dạng này gia tộc điểm cống hiến chế độ điều động mỗi cái thành viên gia tộc thu hoạch tu tiên tài nguyên tính tích cực. Gia tộc điểm cống hiến chủ yếu thông qua hoàn thành gia tộc nhiệm vụ lấy được, gia tộc nhiệm vụ nhiều mặt, vì gia tộc đóng giữ linh sơn, làm ruộng, luyện đan, luyện khí, chế phù, chiến đấu, săn điều các loại đều có thể thu hoạch điểm cống hiến. Tóm lại, làm nhiều có nhiều, không nhọ không được. Hôm sau Lâm Trường Thanh đến trụ sở bí mật thời điểm, bên trong đã có 5 cái tiểu đồng bọn ở bên trong. Nhìn thấy tất cả mọi người đang an ủi tiểu bản tử Lâm Ba. Lâm Ba cảm xúc sa sút con mắt sưng đỏ sưng, hiển nhiên hai ngày này khóc lợi hại. Lâm Thanh cũng không biết nói cái gì cho phải chỉ có thể cam đoan về sau có rảnh lại nhìn hắn. Tháng 10 năm sau tiểu bản tử sẽ bị đưa đến, Lâm gia phàm tục tộc nhân tụ tập một chuyến nhỏ. Cha mẹ của hắn đã sắp xếp xong xuôi, sẽ bảo hộ hắn cả một đời áo cơm không lo. Lâm Thanh đem ngày hôn qua tại gia gia cái kia thuận tới linh đạo phân cho mọi người, nhìn mọi người cảm xúc đều không phải là rất cao. Bình thường có linh đạo ăn, đây chính là cao hứng bừng bừng ăn như hổ đói, hắn không thể ăn xong tại tới một cái. Thở dài một hơi hỏi, tất cả mọi người là linh căn gì? Lâm Kiệt dẫn đầu nói ta là tứ linh căn, hắc hỏa linh căn tốt nhất 37 điểm, về sau hắn là sẽ tu hành hỏa thuộc tính công pháp đi. Lâm Hạo nói tiếp đi, ta là Ngũ Linh căn, bất quá Kim Linh căn có 45 điểm, về sau hẳn là tu hành kim thuộc tính công pháp đi. Lâm Nguyên nói ra, ta cũng là Ngũ Linh căn, Mộc Linh căn có 32 điểm, hẳn là tu hành mộc thuộc tính công pháp đi. Lâm Liên cái cuối cùng nói chuyện, cũng là trong đám người duy nhất nữ sinh. Ta là Tam Linh căn, Thủy Linh căn có 56 điểm, hẳn là chủ tu thủy thuộc tính công pháp đi. Lâm Thanh cũng đã nói chính mình linh căn tình huống, lại để lên học đường sự tình. Lâm Kiệt nói chờ thêm học đường, trong tộc sẽ cho mọi người ban thưởng với chữ, sắp xếp bối tự, mọi người cuối cùng có chút hào hứng. Bắt đầu chờ mong đến trường tu hành cùng sắp xếp bối tự sự tình. Mồm năm miệng 10 phát biểu ý kiến của mình cùng nghe được các loại tin tức. Lâm Ba tại mọi người lôi kéo dưới, cảm xúc cũng tốt một điểm, cũng biểu thị về sau nhất định phải lấy nhiều mấy cái la bả, đa sinh mấy cái có linh căn hải tử, để mọi người về sau tu hành có thành tựu, muốn bao nhiêu thêm chiêu cố. Đám người nghe cười ha ha, nhao nhao tỏ thái độ đáp ứng. Tước định cẩn thận cùng đi học đường thời gian đằng sau, mọi người cùng nhau đem Lâm Ba đưa về nhà, Lâm Thanh cùng đám tiểu đồng bọn liền riêng phần mình về nhà. Trong năm gia tộc học đường, mấy ngày thời gian một cái chớp mắt liền đi qua, sớm đến học đường cửa ra vào thời điểm Đám tiểu đồng bọn đều đến, còn có 2 3 cái không biết hài đồng. Hẳn là lần này tại phàm tộc tộc nhân bên trong đo ra có linh căn mầm tiên. Lâm trưởng thanh mau chóng tới cùng tiểu đồng bọn đợi cùng một chỗ. Đợi một hồi, gia tộc tam trưởng lão Lâm Phồn chậm rãi tới. Nhìn thấy người đều đủ, tam trưởng lão mới lên tiếng, "Không sai, tới đều quá sớm, về sau liền muốn bảo trì trạng này, tất cả vào đi. Mọi người đi vào hợp đường, theo riêng phần mình yêu thích tọa tốt." Nhìn thấy tất cả mọi người an tĩnh, tam trưởng lão mới mở miệng nói, "Năm nay gia tộc liền đo ra các ngươi 8 người có linh căn, đều biết chính mình hẳn là tu hành thuộc tính gì cũng pháp đi." Không biết chờ một chút hạ đường đằng sau, tự mình tới tìm ta. Người nhà không tại Tổ Sơn thống nhất ở đến ký túc xá đi, Tổ Sơn bên trên người có thể lựa chọn ở ký túc xá, cũng có thể lựa chọn về nhà. Chỉ bất quá muốn về nhà cần hướng ta báo cáo chuẩn bị, các ngươi hiện tại cũng một bộ dạng, sáng sớm tu luyện, buổi chiều học tập tu tiên tri thức. Học đường thời gian học tập là 1 năm. 1 năm này chủ yếu là cho các ngươi học tập gia tộc lịch sử, tu tiên rối kiến thức căn bản cùng truyền thống lễ nghi. Cũng dạy bảo các ngươi dẫn khí nhập thể, dẫn dắt các ngươi chính thức bắt đầu tu luyện. Tam gia gia Tại sao muốn học gia tộc lịch sử cùng Lễ Nghi, lưu nhiều một chút thời gian dùng để tu luyện không phải càng tốt sao?" Lâm Trường Kiệt mở miệng hỏi. "Học gia tộc lịch sử là để cho các ngươi biết, các ngươi bây giờ có thể an tâm ở chỗ này sinh hoạt học tập tu luyện, hoàn toàn là lịch đại tổ tiên bỏ ra huyết lệ mồ hôi, thậm chí sinh mệnh đổi lấy. Muốn để các ngươi biết tu tiên không phải bình tĩnh tương hòa, mà là tràn ngập nhục nhục cường thực địa phương, hôm nay không cố gắng tu luyện, ngày mai liền có khả năng bị người một đốn nước, xương cốt đều không nôn một khối. Mà học tập Lễ Nghi là để cho các ngươi biết, về sau ở bên ngoài gặp được cùng thế hệ có thể là cao nhân tiền bối muốn làm sao ứng đối." các loại đột phát tình huống hẳn là đối phó thế nào, chủ yếu là phải học được tôn trọng tiền bối, không nên tùy tiện cho gia tộc gây tai họa. Nếu không mình ở bên ngoài bị người trục chết, còn muốn liên lụy gia tộc. Đương nhiên chúng ta không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Cửu Phong Sơn lâm gia nếu là xương cốt mềm sớm mấy trăm năm cũng làm người ta diệt. Tốt, đây là lời ngoài đề, các ngươi tiếp tục nghe tiếp. 5 năm sau các ngươi sẽ bị phái đi từng cái người mang tu chân kỹ nghệ trưởng bối bên người thay phiên khảo thí tu tiên bác nghệ thiên phú. Nếu có, liền có thể lưu tại trưởng bối bên người học tập thẳng đến học hữu sở thành. Nếu như không có cũng chỉ có thể lựa chọn xuống núi đóng giữ Linh Sơn, hoặc là gia nhập đội vận chuyển có thể là đến phường thị gia tộc cửa hàng nhậm chức hỗ trợ các loại, cho nên 6 năm này các ngươi cái gì cũng không cần quan tâm, một mực tu luyện liền tốt. Bọn nhỏ các ngươi phải biết quý trọng thời gian mấy năm qua, các loại 6 năm qua đi, các ngươi liền muốn bắt đầu chính mình kiếm lợi linh thạch kiếm lợi tài nguyên tu luyện, về sau liền không có biện pháp giống bây giờ chỉ cần chuyên tâm tu luyện liền tốt. Tốt, hiện tại cũng đi theo ta. Đám người đi theo Tam trưởng lão đi vào gia tộc Từ Đường. Nghiệm đến danh tự đến lịch đại tổ tiên trước bài vị dập đầu ba cái, thượng tam trụ thanh hương, xem như chính thức vào tộc tịch. Lâm Nghiệp Trường chữ lót xếp hạng thứ 5, ban tên cho Lâm Trường Kiệt. Lâm Trường Kiệt cung kính tại tổ tiên trước bài vị dập đầu dân hương bốn. Lâm Thanh, trường chữ lót xếp hạng thứ 9. Ban tên cho Lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh tiến lên cung cung kính kính dập đầu dân hương. Trong lòng cảm tạ Lâm gia lễ thay mặt tiê tổ. Về sau tu luyện có thành tựu, nhất định hảo hảo phản hồi gia tộc. Đợi mọi người đều dập đầu xong, trở lại học đường, Tam gia gia tuyên bố về sau chính thức tiến giai luyện khí kỳ, muốn đi chỗ của hắn Linh thân phận gặp bài. Hôm nay liền đến nơi này, muốn tìm hắn chờ một chút đến hậu đường. Lâm Trường Thanh cùng tiểu đồng bọn đều không ngừng chất bỏ. Cùng Tam gia gia nói một tiếng sau, liền chạy ra khỏi đi. Trên đường về nhà, mọi người một lần nữa đẩy lớn nhỏ. Lâm Trường Kiên sắp xếp thứ 5, Lâm Trường Nguyên xếp thứ 6, Lâm Trường Thành sắp xếp thứ 9, Lâm Trường Hào sắp xếp thứ 10, Lâm Trường Liên sắp xếp thứ 12. Lâm Trường Thanh lúc này là làm ca ca lại làm đệ đệ. Mọi người chơi đùa sau một lúc liền riêng phần mình về nhà. Cứ như vậy, Lâm Trường Thanh bắt đầu sáng sớm tu luyện, buổi chiều lên học đường sinh hoạt. Chớp mắt 3 tháng qua, học đường bài tập còn tốt, cơ bản không có vấn đề. Dù sao Lâm Trường Thanh hai đời cộng lại là việc, lý giải những thưởng thức này tính độ vật một chút vấn đề không có, thậm chí còn có thể suy một ra ba, rất được Tam Trường lao khích lệ. Nhưng ở phương diện tu luyện, liền kéo chân sau. Lâm Trường liền Tam linh căn, dẫn khí nhập thể chỉ dùng 10 ngày, tứ linh căn Lâm Trường anh dùng 1 tháng, ngũ linh căn Lâm Trường hảo dùng nửa tháng, Lâm Trường Nguyên cũng vào tháng trước dẫn khí nhập thể thành công. Lâm Trường Thanh đến bây giờ 3 tháng, chỉ có thể cảm nhận được trong không khí năm loại màu sắc điểm sáng nhỏ, những này điểm sáng nhỏ chính là năm loại thuộc tính linh khí. Lại qua 1 tháng, Hôm nay tại tự mình tu luyện thất trong tụ linh trận, trong tu luyện lâm trưởng thành hết sức chăm chú, hắn ý đồ dẫn đạo những mảnh điểm sáng nhỏ tiến vào trong cơ thể hắn. Chỉ là dị dạng những mảnh điểm sáng nhỏ đều quá cứng nghịch lậm, giống không nghe lời tiểu hài tử, vẫn muốn thoát khỏi hắn chói buộc ở bên ngoài nhảy nhảy nhóp nhóp. Nhưng hôm nay không giống thế, hắn có phi thường cường liệt cảm giác hôm nay có thể thành công. Không biết qua bao lâu, những mảnh điểm sáng nhỏ giống như chơi mệt rồi, bắt đầu thuận theo lấy tiến nhập trong cơ thể hắn. Cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển công pháp một chu thiên, điểm sáng nhỏ bị luyện hóa về sau tiến vào đan điền, rốt cục ở trong đan điền an nhà cũng không tiếp tục làm ầm ĩ Lâm Trường Thanh biết mình thành công. Cái động tại trong mật thất la to, không có cách nào thực sự thật cao hứng, hai đời lần thứ nhất a. Thế giới tu tiên thiên địa vĩ lực quy về bản thân, đây là tu luyện thành tiên bước đầu tiên áp vì xác nhận chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác, thật vất và bình phục tốt tâm tình. Lại thử tu luyện một chu thiên, trong đan điền linh khí lại tăng lên tóc nhọn như vậy từng kia, khó trách nhiều người như vậy ưa thích tu luyện. Thật sự là quá làm cho người ta mê muội, nhìn xem linh khí một chút xíu gia tăng, một chút xíu mạnh lên, quả nhiên tu luyện là sẽ lên nghiện. Bình phục một chút tâm tình. Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian xuất quang, nói cho người nhà chính mình dẫn khí nhập thể thành công. Mọi người nghe đặc biệt vui vẻ. Lâm Trường Thanh một mực không có dẫn khí nhập thể thành công, bọn hắn cũng rất gấp. Hiện tại rốt cuộc tốt, thở dài một hơi. Nhanh đi nói cho gia gia ngươi." Lâm Trường Thanh lên tiếng, chạy tới nhà gia gia. Nói cho hắn tin tức tốt này. Gia gia nghe xong, khẽ cười nói, "Bốn tháng dẫn khí thành công, chậm một chút, bất quá không có quan hệ, tu tiên vẫn là phải xem ai có thể đi cao hơn xa hơn. Dẫn khí nhập thể thành công đem tu chân giới đại môn mở ra một nửa, các loại, chờ, hoàn toàn đã thông đầu thứ nhất kinh mạch chính là luyện khí một tầng." đó mới tính trở thành chân chính tu sĩ. Luyện khí kỳ càng trẻ thể nội tạp chất càng ít, kinh mạch sẽ lại càng dễ đạt thông, bởi vậy luyện khí tiền kỳ tương đối tiến bộ sẽ khá nhanh. Cho nên, luyện khí kỳ tận lực không cần phục dụng quá nhiều tinh tiến linh khí đan dược. Miễn cho đan độc tích lũy quá nhiều, ảnh hưởng về sau tiến giai trúc cơ kỳ. Trở về hảo hảo tu luyện, chờ ngươi tiến giai luyện khí kỳ, có phần lễ vật cho ngươi. Tạ ơn gia gia, Lâm Trường Thanh cao hứng thi cái lễ, lui đi ra. Thời điểm ra đi, lại thuận đi ra ra một bàn linh quả. Trên đường về nhà, Lâm Trường Thanh trong lòng suy nghĩ sau đó hẳn là nắm chặt thời gian tu luyện trờ chút buổi chưa đi học đường, lại đem tin tức tốt chia sẻ cho đám tiểu đồng bọn. Chương 6 luyện khí một tầng. Thời gian lại qua 3 tháng, Lâm Trường Thanh tại nhà mình trong phòng tu luyện, chính hết sức chăm chú vận chuyển chu thiên, không ngừng đem ngoại giới linh khí dẫn vào thể nội, lại vận chuyển một chu thiên luyện hóa linh khí cuối cùng tụ hợp vào đan điền. Sau đó lại vận khởi trong đan điền linh khí trùng kích trong gân mạch huyết vị, chỉ còn cái cuối cùng huyệt vị, giống như chỉ cần thổi khẩu khí liền có thể xuyên phá, nhưng là cái huyệt vị này thực đã trùng kích một tuần. Cho tới hôm nay có mẻm hóa dấu hiệu. Lâm Trường Thanh khẽ cắn môi, hắn không muốn đợi thêm nữa. Đình chỉ trùng kích vị vị, bắt đầu ở trong đan điển tích lũy linh khí, tam loại, chờ, góp nhặt đủ. Thừa thế xông lên toàn lực bắn vọt cái kia vị. Trong tâm linh nghe được một tiếng vang thật lớn, linh khí chung bao hướng Lâm Trường thành thân thể vọt tới. Một trận sảng khoái cảm giác truyền đến, Lâm Trường thành cảm nhận được sinh mệnh phát sinh bay vọt về chất, mặt ngoài thân thể bải xuất một tầng màu đen dơ bẩn hôi thối không gì sánh được. Khí tức cũng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một màn lớn. Cố bất cập trải nghiệm loại cảm giác này, vội vàng thu thập tâm tình kích động, bình phục tâm thần, bài trừ ngoại giới quấy nhiễu. Vững chắc vừa mới đột phá tu vi, nhìn xem hoàn toàn đạt thông đầu thứ nhất kinh mạch không ngừng vận chuyển chu thiên. Linh khí cuối cùng tụ hợp vào đan điền, như vậy như vậy tuần hoàn nhiều lần. Trong đan điền linh khí từ từ phong phú, luyện khí một tầng tu vi dần dần vững chắc. Rốt cục thở dài một hơi. Sau khi đột phá quá kích động, không có kịp thời củng cố tu vi, dẫn đến lại rơi xuống trở về chỗ nào cũng có. Đặc biệt là không có kinh nghiệm tản tu. Đây đều là ở gia tộc học đường học được kinh nghiệm quý báu, có thể làm cho gia tộc từ đệ thiếu đi rất nhiều đường quyền cơ. Trên thân thực sự quá tối, Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian xuất quan, đến trong viện múc nước đem thân thể cọ rửa sạch sẽ. Đột phá đến luyện khí kỳ, ngũ giác đạt được to lớn tăng lên hắn hiện tại thai thính mắt tinh, thậm chí có thể nghe được con mặt hái hoa phân thân âm. Nhìn đồ vật cũng vô cùng rõ ràng, trong không khí hạt bụi nhỏ bé cũng nhìn rất rõ ràng. Rốt cục đột phá đến luyện khí kỳ, thật không dễ dàng. Mà các tiểu đồng bọn đều tuần tự đột phá, cũng chỉ còn lại có Lâm Trường Thanh. Cũng may hiện tại cũng đột phá, bằng không Lâm Trường Thanh đều muốn buồn bực hướng nội. Đột phá đến luyện khí kỳ, khoảng cách khế ước viên kia mang vòng sáng linh trùng lại tới gần một bước, Lâm Trường Thanh trong lòng loáng thoáng cảm giác được viên kia linh trùng đối với mình phi thường trọng yếu. Trong lòng phi thường chờ mong, không muốn nhiều như vậy, nhanh đi nói cho người nhà Ra ra vậy còn có lễ vật đang chờ hắn đâu. Trong nhà cha mẹ bọn hắn nghe được hắn đột phá đến luyện khí kỳ, cao hứng lê gớm, nhao nhao lấy ra chuẩn bị song lễ vật. Phù thân chính là một thanh nhất giai trung phẩm tự chú kiếm, là một thanh một thuộc tính pháp khí, thân kiếm dài 2 thước 2, chỉnh thể trôi chạy lưu loát, tại trung phẩm trong pháp khí coi là cực phẩm. Mẫu thân lễ vật là một cái đẹp đẽ túi trữ vật. Bên trong có ba bên lớn nhỏ không gian, bên trong còn thả 200 linh thạch cùng vài đánh linh phù, là cái gì linh phù muốn chờ Lâm Trường thành chính mình tế luyện túi trữ vật mới biết được. Mà cô cô lấy ra chính là ba bình nhất giai trung phẩm tụ khí đan, mỗi trong bình đều có 10 viên linh đan. Để hắn ít nhất cách 10 ngày mới có thể phục dụng một viên. Nhất định phải chờ đan độc lặng khô mới có thể lại nuốt vào một viên, bằng không gấp rõ thành báo phòng hại về sau tiến giai chúc cơ kỳ. Nhi tốc tham gia đội đi săn còn chưa có trở lại. Chờ hắn trở về một phần lễ vật thế nhưng là không thiếu được, chỉ là không biết hắn sẽ đưa cái gì. Có chút ít chờ mong. Cảm ơn cha mẹ cùng Coco, không cần phải nhắc tới tình, chính mình liền chạy đi tìm Gia Gia. Nói cho hắn biết tin tức tốt này. Gia Gia mỉm cười lấy ra hai bình ngọc, nói hai cái này trong bình ngọc, một cái là nhất giai thượng phẩm tẩy tùy đan, thượng phẩm đan dược đan độc thiếu. Đây là để cho ngươi tiến một bước bài xuất thể nội tạp chất độc tố ra tăng tiềm lực, có thể để ngươi đi càng xa. Một cái bình ngọc khắc bên trong là một cái trăm năm châu quả, ăn có thể tăng tiến ngươi ít nhất 1 tầng linh khí. Thự nhiên linh quả vô đàn độc. Đề nghị này ngươi các loại, chờ, luyện khí 3 tầng chuẩn bị đột phá 4 tầng thời điểm phục dụng, có thể giúp ngươi một chút sức lực. Lâm Trường thành cảm ơn gia gia, vui vẻ cất kỹ hai bình ngọc. Biết gia gia yêu thương chính mình, chờ sau này tu luyện có thành tựu nhất định phải hào hào báo đáp gia gia. Gia gia lại căn dặn, pháp thuật ưu tiên lựa chọn linh vũ thuật, kim châm thuật, bồi nguyên thuốc đẩy sinh chuẩn thuật. Vui vẻ đáp ứng. Lâm Trường Thanh minh bạch đây là vì linh thực sư làm chuẩn bị. Đặc biệt là bồi nguyên tốc đẩy sinh trưởng thuật là lâm gia linh thực sư trong truyền thừa bí thuật, có thể tại không làm thương hại linh thực bản thân mà tiến hành tốc đẩy sinh trưởng. Là lâm gia linh thực sư hạch tâm truyền thừa. Thứ ra ra cái kia đi ra, Lâm Trường Thanh tâm tình rất tốt. Thậm chí cảm giác không khí đều mát mẻ rất nhiều. Bây giờ đi về mau đem túi trữ vật cùng tự chốc kiếm tế lui tốt, bằng không đồ vật quá nhiều tận tình bên trong quá không tiện. Sau đó bắt gấp thời gian tu luyện. Lâm Trường Thanh hy vọng chính mình cần cù đủ kém cỏi. Chính mình tự chất không được, cái kia càng phải dành giật từng giây chuyên cần khổ luyện lại nói tu luyện khiến người khoái hoạt, Lâm Trường Thanh ưa thích tu luyện. Buổi chiều đến học đường nói cho đám tiểu đồng bọn, chính mình đột phá luyện khí một tầng. Tất cả mọi người thật cao hứng, nhao nhao đem chính mình luyện khí kỳ kinh nghiệm tu luyện chia sẻ cho Lâm Trường Thanh. Tất cả mọi người thực đã đạt tới luyện khí kỳ, liền Lâm Trường Thanh chậm nhất. Giống Lâm Trường Liên 10 ngày dẫn khí nhập thể, 20 ngày liền luyện khí một tầng, tốc độ nhưng so sánh Lâm Thanh nhanh hơn. Hiện tại 6, 7 tháng đi qua, nàng thực đã luyện khí tầng 2. Tất cả mọi người chỉ nàng tu luyện nhanh nhất. Rất được Tam trưởng lão yêu thích. Tam trưởng lão năm nay thực đã 90 có năm, luyện khí đại viên mãn tu vi. Từ khi hơn 40 năm trước chúc cơ thất bại, vẫn tại gia tộc học đường dạy bảo đời tiếp theo. Trong gia tộc rất nhiều người đều là tại hắn dạy bảo bên dưới đạp vào con đường tu tiên. Bao quát Lâm Trường Thanh phụ thân, Như Túc, Coco đều là hắn dạy. Cho nên rất được mọi người tôn kính. Hạ đường đằng sau, tìm Tam trưởng lão nhận thân phận mà bài, lúc này chân chính là người có thân phận. Lâm Trường Thanh dựa theo phân phó, nhỏ một giọt máu tại ngọc bài, phía trên biểu hiện Cửu Phong Sơn cùng Lâm Trường Thanh danh tự, còn có gia tộc điểm cống hiến 100 điểm. Tam trưởng lão giới thiệu nói, cái này 100 điểm cống hiến là gia tộc cho mỗi người tu sĩ phúc lợi, có thể đến gia tộc công việc và đường. Hồi đôi linh thạch, đan dược, túi trữ vật, pháp khí các loại, chờ, bốn. Lâm Trường Thanh chăm chú nghe Tam trưởng lão giới thiệu, mặc dù những này hắn đã sớm từ người trong nhà nơi đó biết. Tam trưởng lão nói xong những này cơ bản tri thức đằng sau, lại căn dặn phải thật tốt tu luyện, có vấn đề có thể tới tìm giáo hắn, về sau tu luyện thành, phải nhớ đến chiếu cố tộc nhân các loại, chờ đã. Lâm Trường Thanh cung kính đáp ứng, lại nói một hồi nói, mới thi lễ lui đi ra. Học đường có giới thiệu qua gia tộc điểm cống hiến, Lâm Trường Thanh biết điểm cống hiến hối đoái linh thạch là 11, nhưng linh thạch hối đoái thành điểm cống hiến là 1.51. Đây là phòng ngựa có người lợi dụng linh thạch lỗ thùng soát điểm cống hiến. Dù sao giống trúc cơ đan cũng chỉ có thể dùng điểm cống hiến hối đoái. Bên ngoài phường thị bình thường là mua không được trúc cơ đan, chỉ có cách mỗi mấy năm phường thị tổ chức cỡ lớn hội đấu giá mới có mấy cái trúc cơ đan chạy ra. Nhưng giá cả cuối cùng đều là 4 tới 5 vạn ở giữa, có thể nói giá trên trời. Gia tộc cũng muốn góp nhặt thật nhiều năm mới có năng lực cầm xuống một viên trúc cơ đan. Đặt ở công việc vật đường giá tiền là 35.0000 điểm cống hiến, lại so với bên ngoài hơi rẻ. Cũng là gia tộc cho đến tộc nhân phúc lợi. Ngươi nhà là tu sĩ có tốt, bao nhiêu có thể cung cấp một chút tu hành tài nguyên. Giống Phạm Tục tộc nhân, tổ thượng nếu là không có tu sĩ, cái kia hoàn toàn phải nhờ vào chính mình, cho nên đối bọn hắn tới nói cái này 100 điểm cống hiến liền đặc biệt trọng yếu. Giống năm nay cái kia ba cái đoa già có linh căn phẩm tộc tộc nhân, cũng chính là Lâm Trường Thanh đồng học. Bình thường cái này 100 điểm cống hiến, đều là hoa 10 điểm hối đoái một nửa phương túi trữ vật, hoa 40 đến 50 điểm hối đoái một thanh nhất giai hạ phẩm pháp khí, còn lại phân nhiều lần hối đoái 2 điểm cống hiến một viên nhất giai hạ phẩm tụ khí đan. Đây là có nền móng gia tộc tu sĩ. Giống tán tu vậy tu luyện điều kiện càng gian khổ. 1. Không có công pháp, 2. Không có tài nguyên, 3. Không có linh mạch, không có an toàn hoàn cảnh tu luyện, 4. Không có người chỉ đạo. Đều là tùy tiện được điểm cơ duyên liền đạp vào đường tu tiên. Thường thường vì tranh thủ một chút tài nguyên tu luyện liền đụng đầu rơi máu chảy, thân tử đạo tiêu cũng không phải số ít. Cho nên Lâm Trường Thanh đặc biệt cảm tạ gia tộc, đội ơn người nhà. Không thể hồi báo chỉ có thể cố gắng tu luyện. Báo đáp nhiều đắc bọn hắn. Trưng bày xong hỉ lâm môn. Lâm gia linh thực sư truyền thừa, là thuộc về Huyền giai trung phẩm truyền thừa. Có thể chống đỡ linh thực sư tu hành đến nhị giai thượng phẩm giai đoạn, lại cao hơn liền muốn tìm đến tiếp sau hoặc những truyền thừa khác. Lâm Trường Thanh từ khi đột nhiên đến luyện khí kỳ sau, liền đến tàng kinh cấp truyện ra ra nói ba loại pháp thuật. Đây cũng là gia tộc phúc lợi, về sau còn muốn tu luyện mặt khác pháp thuật liền muốn hoa điểm công hiến. Hiện tại mỗi ngày đều là sáng sớm tu luyện, buổi chiều học đường học tập, ban đêm tu luyện pháp thuật, rất có quy luật. Chỉ là mới luyện khí một tầng, thả không được mấy cái pháp thuật liền muốn đánh tòa khôi phục linh khí. May mà ngộ tính còn có thể, hơn 1 tháng qua linh vũ thuật thực đã nhập môn, thi xong pháp năng có 10 chừng năm thước mưa xuống. Kim châm thuật muốn bảy, tám giây mới có thể thành hình, cũng miễn cưỡng tính nhập môn. Chỉ có buổi nguyên tắc đẩy sinh trường thuật, tu luyện chậm chạp không thành công. Không có cách nào, chỉ có thể đi thịnh giáo ra ra, ra ra để hắn thi triển một lần, nhìn ra vấn đề, chủ yếu vẫn là tu vi quá thấp, trèo chống không được bí thuật tiêu hao. Để hắn luyện khí tầng 2 tại nếm thử. Lâm Trường Thanh chỉ có thể chủ tu mặt khác 2 môn pháp thuật, dứt khoát lại đi tàng kình các hoa điểm cống hiến học được, hỏa câu thuật cùng tật phong bộ, một cái tiến công, một cái để cao tốc độ di chuyển. Ngũ linh căn chỗ tốt duy nhất chính là, tất cả thuộc tính ngũ hành pháp thuật đều có thể học đi. Thời gian cứ như vậy chạy xuôi. Rất nhanh cuối năm mình đến, Lâm Trường Thanh bọn hắn cũng hoàn thành tất cả kiến thức căn bản học tập, thực đã từ gia tộc học đường tốt nghiệp. Tam trưởng lão qua năm, lại sẽ có học viên mới. Hy vọng gia tộc Vĩnh Viễn Tân Hỏa tương truyền sinh sôi không ngừng. Mấy tháng này, Lâm Trường Thanh trong nhà phòng tu luyện tụ linh trận cùng tụ khí đang trợ giúp bên dưới. Tu vi rốt cục đi tới luyện khí một tầng đỉnh phong, dự tính qua tiết trùng kích luyện khí tầng 2. Có cái tin tức tốt, hắn Nhị thúc Lâm Mộ Bân sắp trở về rồi, Nhị thúc theo Liệp Yêu đội trực đã ra ngoài hơn mấy tháng, nếu là không có gì biến cố sẽ trở lại thật nhanh. Lâm Trường Thanh có chút lo lắng, không biết Nhị thúc có thể hay không tụ thương. Còn có chút trở mong nhị thúc lễ vật. Hôm nay Lâm Trường Thanh mới từ phòng tu luyện đi ra, Mẫu thân liền nói Liệp Yêu đội trở về, bây giờ đang ở gia tộc của trưởng, chính là Lâm Trường Thanh Chắc Linh căn địa phương. Lâm Trường Thanh nghe xong chạy như một làn khói đi qua, đến quảng trường thời điểm rất nhiều người. Lâm Trường Thanh xa xa ở trong đám người nhận ra nhị thúc, nhìn thấy hắn không bị thường, yên tâm không ít. Không khí hiện trường tương đối nghiêm trọng, lần này Liệp Yêu đội ra ngoài 6 cái đội ngũ tổng cộng 60 người, có 2 người tử vong, 5 người thụ thương, có thương vong dù sao ai cũng không muốn. Khó trách bầu không khí không tốt, kỳ thật lần này vẫn tương đối tốt, trước kia từng phát sinh qua cả đội người chết tử. Tu tiên giới chính là như thế Tàng Khốc, người săn yêu lột da rút máu ăn thịt, gân xương da luyện đan dược khí. Trái lại yêu thú cũng ăn người, tại yêu thú trong mắt, tu sĩ nhân tộc chính là từng mai từng mai linh khí bước người linh đan. Cho nên trừ phi là từ nhỏ khế ước nuôi lớn linh thú, nếu không nhìn thấy yêu thú đều là đánh chết đổi tài nguyên tu luyện. Mà lại rời nhà đi ra ngoài, đặc biệt là tại Hoang Dã, có đôi khi gặp được người so gặp được yêu thú càng đáng sợ, đây cũng là Lâm Trường Thanh lo lắng hắn nhị thúc nuôi nhân. Cũng may lần này bình an trở về. Đứng tại nhị thúc bên người, nhìn thấy nhị thúc trừ có chút giá rời bên ngoài, mặt khác đều không có cái gì, tâm cũng bỏ đi. Nghị Túc nhìn thấy Lâm trưởng thanh tới, cao hứng vô vô bở vai của hắn, ra hiệu hắn chớ có lên tiếng, nghe tộc trưởng nói chuyện. Tộc trưởng Lâm Khánh Long là Lâm gia trước mắt thực lực cao nhất người, có chút cơ tầng 7 tu vi. Năm nay thực đã 152 tuổi, là Lâm gia Khánh chữ Lộc duy nhất còn sót lại tộc nhân, cũng là Lâm gia Định Hải thần châm, bình thường đều là tọa trấn tổ sơn. Không có thập đại sự bình thường không dám đánh nhiều tộc trưởng tu hành, bởi vì tộc trưởng là Lâm gia trước mắt nhất có có thể trùng kích tử phủ tồn tại. Tộc trưởng ở trên đã quyết định hy sinh tộc nhân an ủi cùng trợ cấp, lại đối thủ thương tộc nhân cho ngợi khen, định các loại quy tắc chi tiết, hồi báo tiêu chuẩn tắc loại, chờ đã, liền để chúng liệp yêu đội viên về nghỉ ngơi. Nghị Túc lúc này mới mang Lâm Trường Thành về nhà, về đến nhà Nghị Túc đi trước rửa mặt một phen, người tinh thần nhiều, hai Túc cháu mới ngồi xuống. Nhìn thấy Lâm Trường Thành đã luyện khí kỳ, cao hứng phi thường. Tại trong túi chữ vật móc ra một cái hộp ngọc, đưa cho Lâm Trường Thành, nói đây là đang phường thị lại đến, lúc đó nhìn thấy cảm giác rất thích ở ngươi, liền mua, mở ra nhìn thích không. Lâm Trường Thành cười hì hì nói, Nghị Túc đưa cái gì ta đều ưa thích. Mở ra hòm ngọc, bên trong là một cái đẹp đẽ ngọc bội. Nhị Túc giới thiệu nói, cái này tụ linh ngọc bội, thế luyện tốt mang trên thân, có thể gia tăng ba thành linh khí tụ tập hiệu quả, tương đương với tăng lên hoàn cảnh tu luyện, đối với luyện khí kỳ đều có trợ giúp. Mà lại mang ở trên người ngọc bội có thể tự mình chứa được nhất định linh khí, gặp được đánh lén sẽ tự động hình thành một cái phòng hộ thuẫn, nhưng nếu như dùng chức năng này lần sau, ngọc bội liền sẽ bị nát, cho nên rời nhà đi ra ngoài nhất định phải cẩn trùng. Lâm Trường Thanh nghe xong, đem ngọc bội đưa cho Nhị Túc, nói Nhị Túc, ngươi thường xuyên ở bên ngoài săn yêu, so ta càng cần hơn ngọc bội kia. Nhị Túc nghe xong, thoải mái cười to lại từ trong túi trữ vật lấy ra một cái một dạng ngọc bội, cười nói, "Coi ngươi nhị thúc nốt sao? Nhị thúc mua hai cái, yên tâm đi. Ngươi nhị thúc không dễ dàng chết như vậy." Lâm Trường Thanh lúc này mới yên tâm nhận lấy phần lễ vật này. Nhị thúc lại cho Lâm Trường Thanh giảng, mấy tháng này kinh lịch, chủ yếu chính là muốn chuyển thụ quý giá săn yêu kinh nghiệm cùng ở bên ngoài hành tẩu kinh nghiệm cho Lâm Trường Thanh, cho nên nói rất kỹ càng. Lâm Trường Thanh cũng nghe được say sưa ngon lành, thỉnh thoảng còn phát biểu một chút ý kiến, nói tới sắc trời đã chế rồi, phụ thân đến để bọn hắn ăn cơm mới dừng lại. Nhị thúc San Yêu bình an về nhà, người một nhà khó được đều là viên. Ra ra đặc biệt vui vẻ. Khó được cho phép Lâm Trường Thanh uống một chén linh hữu. Một chén rượu vào trong bụng, Lâm Trường Thanh mặt đều đỏ lên, không nghĩ tới tu tiên giới linh hữu, kinh lớn như vậy linh khí như thế đủ. Rất nhanh chịu không được trở về luyện hóa linh khí. Trở lại trong phòng tu luyện, vận chuyển chu thiên luyện hóa trong rượu linh khí, hướng về đầu thứ 2 kinh mạch sau cùng huyết vị trùng kích, qua một hồi lâu phát hiện huyết vị bắt đầu mềm hóa, Lâm Trường Thanh trong lòng hớ động, chẳng lẽ là hôm nay có thể thành. Lập tức dựa theo kinh nghiệm lần trước, ở trong đan điền bắt đầu tụ tập linh khí, đợi đến đan điền linh khí đầy, toàn lực trùng kích huyết vị. Trong tâm linh vang lên oanh một tiếng vang thật lớn, trung quanh linh khí bắt đầu hướng Lâm Trường Thanh vọt tới. Toàn thân mặt ngoài lại bãi xuất một tầng màu đen xám dơ bẩn, lần này so với lần trước tốt một chút, không có tối như vậy, dù sao da già da tủy đan không phải ăn không. Từng có kinh nghiệm lần trước, vội vàng tập trung tinh thần, bình phục tâm tình, bắt đầu củng cố tu vi, đan điền mở rộng rất nhiều, có thể chứa đựng nhiều linh khí hơn. Không ngừng vận chuyển chu thiên. Linh khí cuối cùng tụ hợp vào đan điền, như vậy như vậy tuần hoàn mấy lần. Trong đan điền linh khí từ từ phong phú, luyện khí tầng 2 tu vi rốt cục vững chắc xuống. Thu thập một chút, tranh thủ thời gian xuất quan cỏ rửa sạch sẽ thân thể, tất cả mọi người đang chờ hắn, vừa rồi sóng linh khí kịch liệt, người trong nhà đều cảm thấy, cho nên một mực chờ đợi tin tức. Đến đại sảnh tuyên bố chính mình luyện khí tầng 2, tất cả mọi người đặc biệt vui vẻ, gia gia cũng cao hứng bảo hôm nay xong hỉ lạp môn, mọi người có thể uống, có thể uống nhiều mấy chén. Lại phân phó Lâm Trường Thành mấy ngày này có thể thích hợp thư giãn một tí, khi nắm khi buông mới là lâu dài chi đạo. Lâm Trường Thành đáp ứng xuống. Trong lòng đã có dự định, học đường kiến thức căn bản thực đã học xong. Lâm Trường Thanh dự định về sau xế chiều mỗi ngày đến tàng kinh các một tầng, đi xem gia tộc cất giữ các loại liên quan tới linh thực, linh thú, linh vật, địa lý du ký, nhân văn phong tình, cùng tâm đắc trải nghiệm loại hình loạn thất bát tao thư tịch. Những này thuộc về khai thác tri thức mặt, gia tộc không thu lấy bất luận cái gì điểm công hiến, ngược lại còn duy trì tộc nhân có rảnh đi thêm nhìn xem. Lâm Trường Thanh chuẩn bị trường kỳ ngâm mình ở nơi đó, một quyển sách đều không đốn tha, miễn cho về sau gặp được bảo vật mà chính mình không biết, vậy liền buồn cười. Đương nhiên bởi vì tàng kinh các một tầng thư tịch nhiều lắm, tiền kỳ Lâm Trường Thanh sẽ nhìn lại linh thư tư tịch. Dù sao còn có một viên thần bí linh trùng đang chờ mình đâu. Chương 8 chuyên cần khổ luyện. Qua hết năm, vừa dài một tuổi, tuổi mụ 10 tuổi, làm người hai đời, Lâm Trường Thanh thật sâu biết thực lực tầm quan trọng, ở chỗ này tôn trọng dừng dậm phát tác, mạnh được yếu thua. Đặc biệt là tại thế giới tu tiên, thiên địa vĩ lực quy về bản thân, sinh tử vinh nhục hệ tại nhất nhiệm. Lâm Trường Thanh thời khắc không dám quên. An tiết náo nhiệt đoàn viên qua đi, Lâm Trường Thanh lại đầu nhập vào tự hạn chế trong tu hành đến. Bởi vì luyện khí kỳ không có cách nào thời gian dài tu luyện, tự thân kinh mạch chịu không được loại này cường độ cao tu luyện. Cho nên Lâm Trường Thanh buổi sáng tu luyện. Dựa chưa đi gia tộc Vườn Linh vực hoặc nhà Minh Bạch Thảo Viên học tập quan sát, lĩnh vực linh thực tập tính. Xế chiều đi tàng kinh các độc sách, hiện tại chủ yếu nhìn liên quan tới lĩnh vực linh thực tư thích. Lấy Lâm Trường Thanh lịch duyệt đương nhiên minh bạch tri thức tầm quan trọng, đặc biệt là những kiến thức này hay làm miễn phí. Đó càng là không dung bỏ lỡ. Thường xuyên tại tàng kinh các một đợi chính là đến chưa. Chung coi tàng kinh các nghị trưởng lão Lâm Phùng Đông, đều biết thập nhất đệ nhà có cái thích xem sách tôn nhi. Ban đêm là Lâm Trường Thanh tu luyện pháp thuật thời gian, linh vũ thuật, kim châm thuật, hỏa câu thuật, tận phong bộ, còn có trọng yếu nhất bổ nguyên tốc đẩy sinh trường thuật. Linh vụ thuật bây giờ có thể bao trùm 2 triệu phương viên. Kim châm thuật hiện tại năm, 6 giây liền có thể thành hình. So trước kia thiếu đi 2 giây. Hỏa câu thuật có thể có trứng gà lớn như vậy, tầm bắn khoảng 4, 5 trượng. Hỏa câu thuật tầm bắn, sát tốc, uy lực, chính xác các loại, chờ, đều còn chờ tăng lên. Tập phong bộ để cao tốc độ di chuyển rõ ràng, hiện tại có chừng 3 4 thành tựu hữu. Lâm Trường Thanh hy vọng có thể nâng lên gấp đôi trở lên. Trọng yếu nhất bổ nguyên tốc đẩy sinh trường thuật, tại Lâm Trường Thanh trong đan điền linh khí tràn đầy thời điểm, thi pháp xác suất thành công tại 2 3 phần 10 tả hữu. Mỗi lần có thể gia tốc một thực linh thực chừng 1 tháng sinh trưởng thời gian. Nếu như linh khí không đủ sẽ rất khó thành công. Về sau liền trùng tu luyện môn bí thuật này. Lâm Trường Thanh tu luyện sau khi cũng sẽ đi xem một chút đám tiểu đồng bọn, mọi người tiến độ tu luyện cũng không tệ, dù sao trong nhà đều có tu sĩ, có thể được đến người nhà trợ giúp. Giống 12 mọi Lâm Trường Liên đều thực đã luyện khí tầng 3. Còn lại đều là luyện khí tầng 2, mà lại đều so Lâm Trường Thanh sớm tiến giai. Tại Lâm Trường Thanh lôi kẻo dưới, đám tiểu đồng bọn cũng sẽ đến tàng kinh các nhìn xem sách, nhưng dù sao vẫn là tiểu hài tâm tính, ngẫu nhiên một chút vẫn được, thời gian dài liền không kiên trì nổi. Lâm Trường Thanh cũng rất bất đắc dĩ, minh bạch không cưỡng cầu được. Thời gian cứ như vậy, tại Lâm Trường Thanh bất và cần cù cũng phăng phú chung chơi đi. Thời gian nửa năm trôi qua rất nhanh, hôm nay lại đến Liệp Yêu đội xuất phát thời gian, Liệp Yêu đội bình thường đều là nghỉ ngơi nửa năm, xuất phát săn yêu nửa năm. Đương nhiên là có thời điểm cũng sẽ sớm hoặc trì hoãn một chút. Chấp hành hai lần săn yêu nhiệm vụ sau, có thể nghỉ ngơi một lần. Lần này phụ thân cũng sẽ xuất phát săn yêu. Lâm Trường Thanh đặc biệt lo lắng, mặc dù phụ thân có luyện khí tầng 7 tu vi, so Nhị Túc còn mạnh hơn một chút, nhưng lại ai cũng không biết gặp được yêu thú nào. Cùng may phụ thân cùng Nhị Túc cùng tồn tại một đội ngũ. Còn có thể lẫn nhau chiếu khán. Khi xuất phát, Gia Gia, Coco, Mẫu thân ôm muội muội đều đi tiến đường, Xuất phát Sanriol là gia tộc đại sự. Trên cơ bản tại tổ sơn tu sĩ đều sẽ đi tiến đường, hy vọng tất cả mọi người bình an trở về. Gia Gia cho phụ thân cùng nhị thúc tất cả đưa một viên tiên lôi tử. Đây là duy nhất một lần đại uy lực pháp khí, tế luyện xong xem như ác chủ bài sử dụng. Chính diện đánh chúng có thể trọng thương nhị giai sơ kỳ yêu thú. Coco tặng là mỗi dạng hai bình nhất giai trung phẩm hồi khí đan cùng hồi xuân đan. Hồi khí đan là có thể trong chiến đấu hồi phục linh khí, hồi xuân đan là chữa thương dụng, đều là thực dụng hình đan dược. Mẫu thân tặng là mỗi người ba đánh một giai trúng phẩm kim giáp phù cùng ba tấm nhất giai thượng phẩm độn địa phù. Kim giáp phù có thể tại thân thể mặt ngoài hình thành một tầng màu vàng hộ giáp, kim giáp không phá, người ở bên trong liền sẽ không bị thương tổn. Độn địa phù có thể tại gặp được thời điểm nguy hiểm độn địa đào tẩu. Nhất giai thượng phẩm độn địa phù có thể dưới đất bò chạy một dặm. Nghe nói nhị giai hạ phẩm độn địa phù có thể độn địa 10 dặm. Mẫu thân là linh phù sư, cái này độn địa phù là mẫu thân phù sư trong truyền thừa tâm. Bởi vì mẫu thân là từ gia tu sĩ, gả ra ngoài nữ chỉ có thể mang đi nhất giai truyền thừa. Cho nên đến tiếp sau chỉ có thể nhìn gia tộc có hay không có thể là bên ngoài thu thập cái khác truyền thừa. Lâm Trường Thành cũng đem chính mình tụ linh ngọc đội mạnh kiếm đao đưa cho phụ thân, hy vọng hai người đều bình an về nhà. Phụ thân cùng Nhị Thúc sờ lên Lâm Trường Thành đầu, cùng người nhà tạm biệt. Theo đại bộ đội xuất phát, nhìn qua đi xa đội ngũ, Lâm Trường Thành chưa bao giờ giống như bây giờ bức thiết khát vọng có được lực lượng, có thể làm cho hắn thay thế phụ thân hoặc Nhị Thúc ra ngoài săn yêu. Về đến trong nhà, Gia Gia nhìn ra Lâm Trường Thành lo lắng. Anủi, phụ thân ngươi cùng ngươi Nhị Thúc bọn hắn từ 18 tuổi bắt đầu tham gia Liệp Yêu đội, hiện tại thực đã 23 30 năm, kinh nghiệm phi thường phong phú. Ngươi cũng đừng lo lắng mà lại tu luyện bốn làn nghịch thiên ma đi, ngươi phụ thân bọn hắn lại không có tu tiên kỹ nghệ tại thần, không đi ra săn yêu tài nguyên tu luyện ở đâu tới. Lại nói ra ngoài săn yêu đã là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ, nói không chừng có cái gì cơ duyên lạ ở chỗ này. Sẽ rơi vào phụ thân ngươi hoặc nhị thúc trên đầu cũng có nói. Cái kia gia gia trước kia gia tộc Liệp Yêu đội gặp được cơ duyên gì? Lâm Trường thanh hỏi. Vậy lên nhiều, giống tộc trưởng trăm năm trước liền phát hiện một gốc chân quý Tam giai thượng phẩm linh thực thất thải tịnh tâm sen, cái này linh thực là luyện chế thất thải tịnh tâm đan chủ dược. Loại đan dược này là đối với kháng tâm ma thần đan, có thể phụ trợ tu sĩ trùng kích tự phụ khí. Đối với Kim Đan kỳ tu sĩ cũng hữu hiệu. Thông qua Thanh Vân Tông ngươi thái tổ mượn quan hệ đổi cho có cần tông môn tu sĩ, đổi hai viên trúc cơ đan. Đây không phải là một gốc linh thực liền giá trị ít nhất 80000 linh thạch." Lâm Trường Thành kinh ngạc nói. "Thế thì không có, trúc cơ đan ở bên ngoài tương đối thưa thớt, phường thị hội đấu giá mới có thể chụp tới 4 năm vạn linh thạch, nhưng ở Thanh Vân Tông bên trong, đệ tử nội môn chỉ cần một vạn điểm cống hiến liền có thể hối đoái một viên trúc cơ đan. Cho nên thật muốn coi là gốc kia linh thực đại khái giá trị chừng 2 vạn linh thạch đi." "Còn có ngươi ngũ gia gia Lâm phun mở." Sang Diêu thời điểm phát hiện một gốc nhị giai thượng phẩm trăm năm chu quả thụ. 30 năm nở hoa, 30 năm kết quả, trái cây thành thục 30 năm, lại thêm 10 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, cho nên kết một lần trái cây muốn 100 năm. Cũng may Lâm gia có linh thực sư truyền thừa, có thể rút ngắn thật nhiều chu quả thụ sinh trưởng chu kỳ. Nhưng cũng muốn 20 năm tà hữu, trong tay người Viện Tiệt chu quả chính là gốc này linh thực bên trên hái xuống. Người ngũ ra gia nhà, trừ lưu lại dùng riêng chu quả, còn lại đều hối bóái cho gia tộc, mỗi mai 1000 điểm cống hiến. Lại thêm hai đời người không ngừng tham gia liệp yêu đội cùng hoàn thành các loại gia tộc nhiệm vụ. Cái này 40 năm đến, ngươi ngũ gia gia nhà thực đã góp nhặt đủ hồi đói chúc cơ đan điểm cống hiến. Gia tộc hiện tại là không có chúc cơ đan, muốn chờ 2 năm sau hội đấu giá. Trên cơ bản thêm một viên tiếp theo chúc cơ đan hướng đi đã rất rõ ràng, hẳn là cho ngươi 14 bá dụng, chính là cho ngươi Trắc Linh căn lâm mộng tưởng. Lâm Trường Thành nghe xong nhiệt huyết sôi trào, hắn không thể chính mình cũng phát hiện một gốc loại này chân quý linh thực, đối với phụ thân cùng nhị thúc ra ngoài săn yêu cũng không phải như vậy kháng cự. Đợi một hồi, Lâm Trường Thành phản ứng lại. Hỏi ra gia gia nói ta chu quả là gia gia dùng 1000 điểm cống hiến hồi đói. Gia gia mỉm cười nói, đó cũng không phải Gia gia là trong gia tộc duy nhất nhị giai thượng phẩm linh từ sư, gốc này Chu Quản tụ chính là gia gia hỗ trợ chiếu khán, mỗi lần thành thục có thể phân hai mai châu quả. Một viên khắc cho ngươi nhị thúc, để hắn trùng kích luyện khí tầng 7 thời điểm dùng. Lâm Trường Thanh bây giờ mới biết, nguyên lai mặc kệ trong cái thế giới kia, có một môn kỹ thuật tới đó đều nổi tiếng. Quyết định muốn càng chăm chú học tốt linh thực tri thức, mau chóng trở thành nhất giai hạ phẩm linh từ sư. Bất quá Lâm Trường Thanh đoán chừng muốn luyện khí 3 tầng mới có thể cam đoan bội nguyên tắc đẩy sinh trưởng thuận 100% thành công. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, thu thập tâm tình, lại vùi đầu vào trong tu luyện cùng học tập bên trong, hy vọng phụ thân cùng nhị thúc bọn hắn trở về, mình có thể cho bọn hắn một kinh hỉ. Chương 9 tu tiên bách nghệ linh từ sư. Từ khi phụ thân cùng nhị thúc xuất phát săn yêu đằng sau, Lâm Trường Thanh lại đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào trong tu luyện, chứ tu luyện cùng đọc sách bên ngoài. Vừa có chút thời gian chính là đi linh vực viên tìm ra ra có thể là cô cô. Thỉnh giáo bọn hắn liên quan tới linh vực linh thực các loại vấn đề. Như nói như khát hấp thu các loại linh vực linh thực tri thức, cũng kỹ càng quan sát mỗi một gốc linh thực hình dạng, lớn nhỏ, hoàn cảnh sinh tồn, hiểu rõ sinh trưởng của nó tập tính, từng cái giai đoạn biến hóa các loại sở đã xem như so đám tiểu đồng bọn sớm mấy năm tham gia tu tiên bách nghệ kiểm tra thiên phú đi. Ở gia tộc Tàng Kinh Các nhìn thấy lĩnh vực linh thực tư tịch, tại kết hợp lĩnh vực viên bên trong vật thận so sánh. Trải qua trong khoảng thời gian này quan sát học tập, thu hoạch phi thường lớn, tin tưởng không lâu liền có thể hoàn toàn nắm giữ, tấn thăng nhất giai hạ phẩm linh thực sư cần 200 loại linh dược tập tính. Làm đến thuộc như lòng bàn tay, đang đợi bồi nguyên thúc đẩy sinh trưởng thuận hoàn toàn nắm giữ, liền xem như nhất giai hạ phẩm linh thực sư. Lâm Trường Thanh còn quấn ra ra, để ra gia dẫn hắn đi xem cây kia chu quả thụ cuối cùng không có cách nào ra gia tự mình dẫn hắn đi, thấy được tại trận pháp bảo vệ dưới cây kia linh thụ, bởi vì vừa hài xong, tiến vào tĩnh dưỡng kỳ, cái gì cũng không nhìn ra, cũng chỉ nhìn thấy một gốc cao cỡ một người linh thụ, chỉ có thể thất vọng mà quay về. Thự thân tu hành phương diện, Lâm Trường Thanh cũng không dám buông lỏng. Chắc chắn chờ cuối năm phụ thân trở về thời điểm, chính mình không sai biệt lắm hẳn là có thể đến luyện khí tầng 2 đỉnh phong. Đầu năm nay hẳn là có thể chính thức trùng kích luyện khí 3 tầng. Thời gian lại qua 3 tháng, hôm nay Lâm Trường Thanh chính thức hướng ra gia xin mời nhất giai hạ phẩm linh thực sư chi thức bộ phận khảo hạch. Gia gia Cố Yêu Cốc Cốc Còn có hẹn trong gia tộc mấy vị khác linh tự sư, đều là Lâm Trường Thanh phụ thân bối phận kia các thúc thúc bà bá. Khảo hạch thời gian, liền định tại 3 ngày sau, địa điểm ngay tại gia tộc linh dược viên bên trong. Tin tức lập tức liền truyền ra, trong tộc rất nhiều người đều nghe nói, Lâm Trường Thanh nhỏ như vậy liền xin mời linh tự sư khảo hạch. Tam cô lục bà nhao nhao tìm các loại lý do đến xem Lâm Trường Thanh dáng dấp ra sao, khiến cho Lâm Trường Thanh giống hi hữu động vật một dạng. Thoáng một cái liền nổi danh, biến thành phụ huynh trong miệng hải tử của người khác, cho Lâm Trường Thanh kéo không ít chửi hận. Liền ngay cả đám tiểu đồng bọn đều đến trêu ghẹo Lâm Trường Thanh. Nói hiện tại Lâm Trường Thanh là bọn hắn cha mẹ trong miệng thiên tài, bọn hắn thì là số tài, bị lấy bỏ. Gia đình đệ vị lập tức giảm xuống rất nhiều. Muốn Lâm Trường Thanh bồi thường bọn hắn, Lâm Trường Thanh không theo, liều chết phản kháng, bất đắc dĩ địch nhiều ta yết, thực lực cũng không cho phép, chỉ có thể đáp ứng một loạt hiệp ước không bình đẳng. Mấy cái tiểu đồng bọn mới buông tha hắn. Đám người nhao nhao truy vấn Lâm Trường Thanh làm sao lợi hại như vậy. Lâm Trường Thanh liền đem thời gian của mình an bài cùng phương pháp học tập chia sẻ cho mọi người. Lại đề nghị đám tiểu đồng bọn, đối với loại kia tu tiên nhánh nghệ cảm thấy hứng thú, hiện tại liền có thể sớm làm chuẩn bị hoàn toàn không cần thiết các gia tộc cán bại. Mọi người nghe xong đều biểu thị mỗi ngày hoàn thành tu luyện thực đã rất mệt mỏi, còn muốn luyện tập pháp thuật, lại đem thời gian còn lại dùng để học tu tiên mỹ nghệ, vậy liền hoàn toàn không có thời gian chơi đùa. Nói đến đây, Lâm Trường Thanh mới phản ứng được. Đúng vậy a, bọn hắn hay là tiểu hài tử? Chỉ là bởi vì tu tiên giới người, tính tư tưởng nghiên cứu tương đối sớm quen, đến mức một mực không để ý đến tuổi của bọn hắn, mà lại bọn hắn cũng không có Lâm Trường Thanh loại này làm người hai đời tâm trí cùng duyệt, cũng khuyết thiếu đối với lực lượng kính sợ cùng khát vọng. Bọn hắn không có Lâm Trường Thanh như vậy bất tiết. Suy nghĩ minh bạch, Lâm Trường Thành cũng liền không tại nhắc lên, bắt đầu hỏi thăm về bọn hắn tu luyện những pháp thuật kia, mọi người cùng nhau giao lưu chơi đùa. Thời gian lập tức liền đi qua. Thấy sắc trời đã tối xuống, mọi người hẹn xong khảo hạch cùng ngày muốn đi cho Lâm Trường Thành ủng hộ, mới riêng phần mình về nhà. 2, 3 ngày thời gian lập tức đã vừa qua. Hôm nay Lâm Trường Thành lên một cái thật sớm. Mẫu thân thực đã chuẩn bị kỹ càng bữa sáng, cơm nước xong xuôi mẫu thân ôm muội muội, cùng Lâm Trường Thành cùng lúc xuất phát đi gia tộc Linh Dược Viên. Các nàng cũng muốn đi cho Lâm Trường Thành ủng hộ. Đến Linh Dược Viên cửa ra vào thời điểm, cô cô đã ở nơi đó. Mau chóng tới cùng cô cô đợi cùng một chỗ. Đợi lập tức, người lục tục ngo ngoe tới, đều có mấy chục người. Xem ra mặc kệ ở nơi đó đều là thích xem náo nhiệt nhiều người. Cô cô nhìn thấy người thật nhiều, hỏi Lâm Trường Thành quá nhiều người có thể hay không ảnh hưởng đến hắn. Lâm Trường Thành tự tin nói, nhiều người ít người đều không ảnh hưởng tới chính mình. Để nàng đừng lo lắng. Cái này điểm tâm để ý tố chất Lâm Trường Thành vẫn phải có. Lại đợi một hồi, gia gia cùng mặt khác chủ trì khảo hạch tộc bá đều đến. Đám người tiến vào linh vực viên bên trong. Đám người vây xem cũng đi theo vào. Linh thực sư khảo hạch gia tộc sớm có thành lệ. Dựa theo dĩ vãng quy tắc đến khảo hạch là được. Chủ yếu vẫn là từng cái chủ trì khảo hạch thúc bá thay phiên ra đề mục, Lâm Trường Thành từng cái đáp lại. Toàn bộ quá trình thông dong hào phóng, vấn đề trả lời chuẩn xác không sai. Khảo hạch từ sáng sớm một mực tiếp tục đến xế chiều. Trên cơ bản linh thực sư từng cái phương diện đều khảo hạch đến. Từng cái phụ trách khảo hạch thúc bá, nhìn thấy Lâm Trường Thành biểu hiện tốt như vậy, biết hắn lĩnh vực linh thực phương diện tri thức vững chắc, sắp thực đạt tới nhất giai hạ phẩm linh thực sư trình độ. Mấy người thương lượng một chút, tại chỗ tuyên bố Lâm Trường Thành khảo hạch thông qua. Là gia tộc thừa nhận nhất giai hạ phẩm linh thực sư. Đợi đến linh thực bí thuật thi pháp 100% thành công, liền có thể đến gia tộc công việc vật đường đổi mới thân phận mà bài, cũng đạt được gia tộc ban thưởng. Nghe được khảo hạch thông qua, mẫu thân vui vẻ ôm Lâm Trường Thành, kích động trong mắt đều có từng điểm từng điểm lệ quang. Cô cô cũng vui vẻ khóe mà nói nên lời, tại bên cạnh trà nhẹ một chút khoé mắt. Liền ngay cả hai là con bọ nhỏ muội muội, cũng ngại thanh mai khí nói ca ca bừng động. Gia gia đang cùng khảo hạch các thúc bá cùng một chỗ nói chuyện phiếm, nhìn hắn khẽ miệng không che giấu được ý cười, cũng có thể biết hắn tâm tình bây giờ. Đám tiểu đồng bọn cũng vây quanh, lao nhao hướng Lâm Trường Thành chúc, nói cầu phúc quý chớ quên đi các loại, chờ đã. Cũng lần nữa biểu đạt đối tự thân gia đình đệ vị lo lắng. Lâm Trường Thanh lần nữa cam đoan lần trước đáp ứng hiệp ước không bình đẳng nhất định sẽ thi hành. Mọi người lúc này mới buông tha hắn. Tại Lâm gia, đạt được chính thức tu tiên nghề nghiệp thừa nhận, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có một cái tiếng gọi, mà là có tương ứng phúc lợi đãi ngộ. Giống Lâm Trường Thanh dạng này, thứ nhất, về sau có thể không tham gia Liệp Yêu đội. Mặc dù nói săn yêu có thu nhập, còn có thể đụng phải các loại cơ duyên, nhưng cũng nương theo lấy các loại phong hiểm. Dù sao Liệp Yêu đội hàng năm luôn có thương vong là được. Đây cũng là Lâm gia hơn 300 năm đến. Hiện tại tổng cộng mới hơn 200 tu sĩ nguyên nhân một trong. Thứ hai, ngay tại lúc này Lâm Trường Thanh có thể xin mời 10 mẫu linh điền, về sau tấn giai còn có thể lại xin mời. Có cái này 10 mẫu linh điền Lâm Trường Thanh liền có thể nuôi sống chính mình. Có thể xin mời gia tộc đã khai thác tốt linh điền, cũng có thể mình tại những ngọn núi khác tìm kiếm linh địa khai thác. Chủ phong hiện tại linh điền cũng mở đầy, chính mình khai thác có thể thích hợp nhiều mở một chút. Chỉ cần không phải quá phận, gia tộc cũng sẽ không nói cái gì. Chủ yếu vẫn là có mấy tòa ngọn núi còn không có làm sao khai phát. Lâm gia tu sĩ hay là có ít. Lâm Trường Thanh tạm thời sẽ không đi xin mời, chờ cùng người nhà thương lượng qua sau đang nói đi. Thứ ba, nếu như về sau Thanh Vân tông chiêu mộ gia tộc tu sĩ xuất chúng, Lâm Trường Thanh loại này có thành thạo một người người, cơ bản sẽ không phái ra ngoài, trừ phi gia tộc không ai. Một cái khác, chính là Lâm Trường Thanh bản thân, Lâm gia truyền thừa đã đời thứ 8, rất nhiều đã ra khỏi ngũ phụ. Hiện tại khả năng đều có người đang suy nghĩ nhà mình có hay không thích hợp nữ hải có thể phối đôi. Lâm Trường Thanh quyết định gần nhất hay là trốn đến nhị thúc nhà hoặc nhà gia gia. Tóm lại Lâm Trường Thanh tại Lâm gia hiện tại là có chút danh tiếng. Dù sao 10 tuổi linh thực sư Tới đó đều hiếm thấy đi. Chương 10 Kim Sí Điểu. Từ khi Lâm Trường Thanh thông qua linh thực sư khảo hạch sau, thời gian lại qua mấy tháng, đã tiếp cận cuối năm, rất nhanh phụ thân nhị thúc bọn hắn liền muốn trở về. Lâm Trường Thanh đem trọng tâm hơi chuyển rời đến trên tu hành, nhưng là linh thực sư truyền thừa phương diện học tập cũng không có buông xuống. Mỗi ngày vẫn là phải đến tàng kinh các đọc sách, đến linh dược viên cho ra gia cô cô hỗ trợ trợ thủ. Sắp xếp thời gian chằng dày, mỗi ngày chuyên cần khổ luyện trải qua phi thường phong phú. Lâm Trường Thanh tu vi hiện tại đã đạt tới luyện khí tầng 2 đỉnh phong. Có thể có tu vi hiện tại, trừ của mình cố gắng bên ngoài, còn có người nhà duy trì. Dù sao Lâm Trường Thanh phục dụng tụ khí đan đều là nhất giai trung thượng phẩm, dù sao chưa từng có phục qua hạ phẩm. Lâm Trường Thanh tại công việc vật đường hiểu qua. Thủ linh đan hạ phẩm muốn 2 cái điểm cống hiến, trung phẩm muốn 5 cái điểm cống hiến, thượng phẩm càng là muốn 10 cái điểm cống hiến. Dù sao không rẻ là được. Hôm nay Lâm Trường Thanh từ tàng kinh cấp đi ra, nhị trưởng lão nhìn thấy hắn, nói một câu: "Tiểu Thanh nhi, liệp yêu đội trở về ở gia tộc con trưởng." Lâm Trường Thanh đại hỉ, vội vàng hướng nhị trưởng lão nói lời cảm tạ, chạy bộ hướng quảng trường phóng đi. Đến quảng trường tuần sát một vòng, phát hiện trong đám người phụ thân cùng nhị thúc Trong lòng tảng đá rơi xuống đất, an tâm không biết, chen đến phụ thân cùng nhị thúc bên người, phụ thân sờ lên đầu của hắn, nhị thúc dùng sức ôm bờ vai của hắn, đều không có lên tiếng. Lâm Trường Thanh biết muốn nghe trên đại tộc trưởng lại nói, nghe một hồi, biết năm nay có 3 người chết bởi săn yêu, còn có 7 người thụ thương. Lâm Trường Thanh nắm thật chặt nắm đấm, năm nay thương vong thế mà đạt tới 1/6. Cái này thương vong thẳng thắn là quá cao. Cấp tộc giải nói dứt lời, để Liệp Yêu đội đi về nghỉ, phía sau đăng ký cùng hối đoái điểm cống hiến tự nhiên có người xử lý. Ba người đi ra khỏi trường Tại quảng trường bên cạnh hội hợp cô cô cùng mẫu thân còn có con bọ nhỏ muội muội. Phụ thân từ mẫu thân trong lực tiếp nhận muội muội, ôm nàng người một nhà cao hướng bừng bừng hướng trong nhà đi. Về đến nhà, phụ thân nhị thúc dựa mặt một phen sau, đám người ngồi vây chung một chỗ. Hai người nghe được Lâm Trường Thanh hiện tại đã là gia tộc thừa nhận nhất giai hạ phẩm linh thực sư, đều đặc biệt vui vẻ hưng phấn. Nhị thúc vỗ túi trữ vật, từ bên trong lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Lâm Trường Thanh. Nói ra, đây là ta cùng phụ thân ngươi chuyên môn lưu lại lễ vật cho ngươi. Lâm Trường Thanh mở ra xem, bên trong là một viên mẫu xanh đáy, mặt ngoài có bất quy tắc điểm lấm tấm màu vàng chứng linh thú. Đây là một viên kim xí điều trứng, là chúng ta thu hoạch lần này. Loại chim này thân thể màu xanh đen, hai cặp cánh thì làm màu vàng, song chảo mạnh mẽ lẫy lẫy, cho nên cứ gọi tên kim xí điểu. Bay lại cao tốc độ lại nhanh, lần này cần không phải ấp ấp trứng. Chúng ta còn không có biện pháp gìn nó. Loại chim này mà, là không trung điều tra hảo thủ, sức chiến đấu cũng không yếu, có thể trưởng thành đến nhất giai thượng phẩm giai đoạn, tương đương với luyện khí đại viên mãn. Lần này thu hoạch một tổ, có 3 cái trứng linh thú, chúng ta mỗi người một viên. Lâm Trường Thành cao hứng cảm ơn phụ thân cùng nhị thúc. Lại thỉnh giáo một chút hẳn là làm sao ấp nuôi nâng các loại vấn đề. Sau đó đám người liền hỏi thăm lần này săn yêu kinh lịch. Nhị thúc bắt đầu kỹ càng kể rõ, phụ thân tại bên cạnh bổ sung. Nói đến cao hứng địa phương, nhị thúc khoa tay múa chân, biểu lộ khoa trương, đùa mọi người cấp cấp đại tiểu. Người một nhà cùng một chỗ vui vẻ hòa thuận, cảm giác như vậy thật rất tốt rất an tâm. Ban đêm mẫu thân cùng cô cô chuẩn bị phong phú bữa tối, mọi người vui vẻ tập hợp một chỗ ăn cơm, bầu không khí hòa hợp vui sướng. Mẫu thân tại cơm trên ghế nói, ai ai nhìn chúng Lâm Trường Thành, hỏi có muốn nhìn một chút hay không? phù hợp trước tiên có thể định ra đến. Cô cô cũng nói, ai ai cũng hướng nàng nghe ngóng Lâm Trường Thành, xem ra cũng có ý tứ này. Lâm Trường Thành tranh thủ thời gian tuyên bố, chính mình còn nhỏ, đợi đến khi trưởng thành muốn chính mình tìm. Không cần ép duyên. Đám người nghe các các đại tiểu, rêu cợt Lâm Trường Thành nhân tiểu quỷ đại. Gia gia cũng đánh nhịp nói không nóng nảy. Các loại, chờ, Lâm Trường Thành trưởng thành lại nói, có gia gia cứu chàng, Lâm Trường Thành thở dài một hơi, liền sợ cho hắn tìm nhỏ vị hôn thê, tuổi tác gần giống như hắn. Ngẫm lại liền khó chịu. Cấm nước sông suối, các loại, chờ, hoàn thành hôm nay pháp thuật tu luyện sau trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi, Lâm Trường Thanh nghĩ đến ngày mai muốn đi tàng kinh Các tìm một cái khống chế linh thú phương pháp. Nhớ ký gia gia nói qua gia tộc có khế ước linh sủng chủ phó khế ước, thuận tiện tìm xem có hay không kiếm xí điệu bổ dưỡng ghi chép cái gì. Hôm sau Lâm Trường Thanh tu luyện hoàn thành sau, đi linh dược viện nhìn xem có hay không phải giúp một tay. Nhìn không có việc gì, liền thẳng đến tàng kinh Các đi. Nghĩ đến rất nhanh liền có thể có được một cái linh sủng, người đều kích động lên. Trực tiếp cùng nghị trưởng lão nói muốn tìm khống chế linh thú phương pháp. Nghị trưởng lão liền đề cử chủ phó khế ước, khấu trừ 10 điểm cống hiến điểm liền lấy đến. Liên quan tới linh thú thư tịch Lâm Trường Thanh biết đại khái ở nơi đó, chính mình đến đó tìm. Lật ra nửa ngày, tìm tới hai quyển khả năng dùng đến. Một bản Thanh Vân Sơn mạch linh thú kiến thức ghi chép, là một vị trúc cơ hậu kỳ tiền bối đối với Thanh Vân Sơn mạch linh thú kiến thức ghi chép, thật dạy một đại bản. Cái này đối với phụ thân cùng nhị thúc đều hữu dụng, không biết bọn hắn có hay không nhìn qua quyển sách này, hẳn là để bọn hắn nhìn xem. Trở về liền hỏi một chút bọn hắn. Một quyển khác là chuyên môn giới thiệu linh cầm. Đây vốn làm mẩm nhiều. Trước hết từ quyển sách này bắt đầu xem đi. Tìm một cái vị trí thoải mái tọa hạ đến từ từ xem. Xem xét chính là đến chưa, cũng may thu mạch cũng không tệ lắm. Tìm tới kim sí điệu ghi chép. Kim sí điệu là thuộc về vàng, gió hai loại thuộc tính linh thú, hình thể nhỏ, tốc độ nhanh, có thể ở trên không thời gian dài ngao du. Thông minh linh tính rất tốt, có thể nhận chủ, độ trung thành cao. Sau khi thành niên dương cánh có thể đạt tới đến 1.5m, gạo. Hoang dại trưởng thành kim sí điệu kiệt ngạo khó thuần không cách nào thuần phục. Bình thường rất khó nhìn thấy, sẽ đem ổ làm tại những khác linh thú khó mà phát hiện địa phương. An tạp tính động vật, linh lực, linh quả, chủng loại, loài rắn, cỡ trung tiểu linh thú đều là nó tự thân. Dưới tình huống bình thường có thể tu luyện tới nhất giai hậu kỳ Định Phong, một số nhỏ có thể đột phá nhị giai. Truyền thuyết có một tia đại bản kim xí điều huyết mạch. Không sai, đem những này tư liệu đến lúc đó chia sẻ phụ thân cùng Nhị Thúc. Hôm nay không chỉ tra được kim xí điều tư liệu, còn nhìn lại Thanh Vân Sơn mạch linh thú kiến thức ghi chép, đối với Thanh Vân Sơn mạch cùng linh thú đều có sự hiểu biết nhất định. Về sau ra ngoài xông xáo có thể là san yêu đều hẳn là sẽ dùng đến. Lâm Trường Thanh cho tới bây giờ không nghĩ tới chỉ làm một cái linh thư sư, cả một đời đều đợi trong nhà làm ruộng, đợi làm linh dược linh thực cả một đời, mặc dù an ổn, nhưng đây không phải Lâm Trường Thanh muốn. Tính toán Những này trước không nghĩ, hiện tại chủ yếu nhất chính là đem tu vi nâng lên. Lâm Trường Thanh về đến nhà, đem chủ phó khế ước cùng tư liệu cho phụ thân cùng nhị thúc, lại nói Thanh Vân Sơn mạch linh thú kiến thức ghi chép sự tình, phụ thân cùng nhị thúc để hắn yên tâm, biểu thị đều nhìn qua. Lại qua 2 ngày, phụ thân đã trợ giúp Lâm Trường Thanh đem khế ước pháp trận chuẩn bị kỹ càng. Nhìn thấy hết thảy sẵn sàng, Lâm Trường Thanh đem kim xí điều chứng đặt ở trong pháp trận, sau đó nhỏ lên một giọt thần chứa Lâm Trường Thanh linh khí tinh huyết. Nhìn thấy tinh huyết bị hấp thu, chứng minh khế ước thành công. Lâm Trường Thanh lập tức cảm giác được trong chứng có một cô yếu đất ý thức, truyền tới một phần cảm giác thân thiết. Lập tức cẩn thận từng ly từng tí đem kim xí điều chứng đặt ở sớm làm tốt ổ nhỏ bên trong. Đoán chừng chừng 10 ngày liền có thể ấp đi ra. Tại trứng chung quanh để lên mười mấy mai kim thuộc tính linh thạch, hy vọng đối với kim xí điều ấp có trợ giúp. Về phần tại sao không thông khí thuộc tính linh thạch, đó là bởi vì không có. Phong thuộc tính linh thạch bản thân cũng coi là hi hiếm tài nguyên. Lâm Trường Thành hiện tại nhưng không có. Hiện tại Lâm Trường Thành đã đang suy nghĩ cho nó lấy cái gì danh tự tốt, gọi là vượng tài tốt đâu, hay là đến phúc tốt, giống như tiểu kim cũng không tệ. Hào tổn tâm trí. Chương 11 luyện khí 3 tầng. Thời gian một bừng tỉnh, liền đã từng tới 5 Lâm Trường Thanh lại lớn lên một tuổi, hiện tại đã 11 tuổi, vóc dáng đều dài hơn đến phụ thân bạ vai cao như vậy. Ảnh chân dung thì tương đối giống mẫu thân Từ Văn Anh đa một chút, ngũ quan nhu hòa đoan chính, một chút nhìn qua làm lòng người sinh hảo cảm. Đã có chút thiếu niên lang đẹp trai dấu nói, "Hôm nay dậy thật sớm, hoàn thành tu luyện xong, trước hết đi cho cha mẹ chúc Tết nói cắt từ nói. Thu đến linh thạch Hồng Bao sau, liền lại đi ra ra, nhị thúc, cô cô nơi đó đều chúc Tết, Thu Hồng Bao có linh thạch có đang ăn được. Thu hoạch cũng không tệ lắm." Hôm nay tổ sơn bầu không khí phi thường nồng đậm, mặc dù tu sĩ lấy tu luyện thành tiên làm mục đích Nhưng không thành tiên trước đó cũng vẫn là phàm nhân, cho nên giống ăn tiết cũng là muốn náo nhiệt một chút. Thủ đoạn của tu sĩ cũng không phải phàm tục có thể so sánh, cây đuốc bóng thuật hướng trên trời thả, đến độ cao nhất định sau liền tự động dẫn bạo, nổ ra hỏa diễm hiệu quả cũng không thể so với thế gian pháo hoa kém. Hơn nữa còn có thể liên miên không ngừng, một cái tiếp một cái rất là náo nhiệt. Lâm Trường Thanh ăn tiết khó được thư giãn một tí, vừa định đi tìm Lâm Trường Kiệt bọn hắn chơi đùa, đột nhiên ngáy lòng khẽ động, một cú vội vàng ý thức truyền đến. La Viên kia kim thí điều chứng linh thú, nó muốn phá xác ra đời. Ngo về nhà, để cho nó vừa ra đời liền có thể nhìn thấy chính mình. Dạng này sẽ để cho linh thú đem chính mình cho rằng là cha mẹ người thân. Trở lại gian phòng của mình, nhìn thấy trên vỏ trứng đã có một cái lỗ nhỏ. Từ nhỏ động nhìn thấy, có thể nhìn thấy một cái màu hồng phấn tiểu gia hỏa. Hiện tại hẳn là tại tích lũy lực lượng, chuẩn bị chính thức phá xác mà ra. Lâm Trường Thanh biết hiện tại không có khả năng động nó, cũng không thể cho nó hỗ trợ. Không phải vậy sẽ dẫn đến nó tiên tiên không đủ, chỉ có dựa vào chính nó lực lượng xuất sinh, về sau mới có thể là cái cường tráng sinh mệnh. Hiện tại chỉ có thể thông qua trong tâm linh liên hệ, cho nó cổ vũ ủng hộ. Ngỉ ngơi một hồi, tiểu gia hỏa lại đối vỏ trứng mở, đem cửa hàng không ngừng mở rộng. Trải qua hơn một canh giờ cố gắng, rốt cục phá xác mà ra. Vừa ra đời tiểu gia hỏa nằm tại trong tổ chim, thân thể làm màu hồng phấn, toàn thân co rúm lại, há hốc mồm ra xông lâm trưởng thành, kêu to lấy, lâm trưởng thành đoán chừng nó hẳn là đối bụng. Tranh thủ thời gian lấy ra chuẩn bị xong côn trùng thịt, đây đều là tại vườn linh dược ra ra cô cô hỗ trợ thu thập, có côn trùng còn có rất cứng rắn sắc ngoài, muốn đem xác bỏ đi mới có thể thu tập được bên trong không công thịt mềm. Rung nhỏ kẹp, kẹp lên một đầu trùng thịt, đắp ở nó trong mồm, hai ba lần liền nuốt vào trong bụng, lại miệng mở rộng muốn, tổng cộng cho ăn mười mấy đầu mới ăn no. Ra ngoài nói cho người nhà tiểu gia hỏa ra đời, Tất cả mọi người muốn đi nhìn một chút, còn tốt tiểu gia hỏa ăn uống no đủ đã ngủ, bằng không nói không chừng sẽ bị hù dọa. Không biết vì cái gì, phụ thân cùng nhị thúc cũng là không sai biệt lắm thời gian kế ước, bây giờ còn không có có động tĩnh, phụ thân cảm ứng một chút, nói còn muốn mấy ngày mới xuất sinh. Không biết là Lâm Trường thanh niên này kim khí điệu chứng tương đối cường tráng, hay là bởi vì chính mình thả 10 cái kim thuộc tính linh thạch nguyên nhân. Đem suy đoán cho phụ thân cùng nhị thúc nói một lần. Bọn hắn cũng đi thả kim thuộc tính linh thạch, hi vọng có thể đưa đến tác dụng. Bởi vì tiểu gia hỏa là tại tháng giêng mùng 1 ra đời, Lâm Trường thành quyết định liền gọi nó mùng 1 Người trong nhà cũng cảm giác danh tự này không sai, rất có ý mới còn vui mừng hơn. Từ nay về sau Lâm Trường Thanh Liễn có thêm một cái nhiệm vụ, chính là cho mùng 1 cho ăn cùng thu thập trùng thịt. Ngay cả phụ thân cùng nhị thúc bọn hắn cần trùng thịt đều cùng một chỗ phụ trách góp nhặt. Phụ thân Kim Sí Điệu là đầu năm xuất sinh, danh tự liền gọi đầu năm, nhị thúc chính là mùng 6 ra đời, liền cứ gọi mùng 6. Danh tự này nhất mạch tương thừa, đơn giản thô bạo. Thu thập trùng thịt cái này chủ yếu là gia gia cô cô hỗ trợ, có đôi khi vườn linh dược không thu thập đủ, Lâm Trường Thanh Liễn đến trồng trọt linh mễ, gạo, linh nạo thúc thúc bá bá cái kia mời bọn họ hỗ trợ thu thập. Trước kia giết côn trùng sau đều là tập trung lại, một cái hỏa cầu thuật đốt đi xong việc. Hiện tại liền tập trung lại lưu cho Lâm Trường Thanh là được rồi. Hơn 10 ngày đi qua mùng 1 con mắt đã mở ra, đối với Lâm Trường Thanh rất thân cận. Hiện tại đã có con gà con lớn như vậy. Sâu thân bắt đầu thêm chút điểm lông tơ đi ra, đã có thể cầm ở trong tay nhẹ nhàng tưởng thức. Tiếng kêu chít chít chít chít, rất thanh thủy êm tai. Mùng 1 phi thường thông minh, có lần Lâm Trường Thanh đang tu luyện, mùng 1 hẳn là đói bụng, chít chít gọi, quấy rầy Lâm Trường Thanh, Lâm Trường Thanh nói cho nó biết, mình tại lúc tu luyện không có khả năng bị quấy rầy. Nó một chút liền nhớ kỹ. Về sau Lâm Trường Thanh tu luyện nó liền không lên tiếng. Hôm nay, Lâm Trường Thanh giống thường ngày tu luyện, trùng kích đầu thứ 3 kinh mạch cái cuối cùng huyệt vị. Tu luyện một hồi, cảm giác huyết vị bắt đầu mờ hóa. Lâm Trường Thanh ngưng thầm, lập tức đình chỉ trùng kích, dựa theo hai lần trước kinh nghiệm, bắt đầu vận chuyển chu thiên ở trong đan điền góp nhặt linh khí. Các loại, chờ, đan điền linh khí tích lũy đủ. Thừa thế xông lên toàn lực bắn vọt cái kia huyệt vị. Trong tâm linh nghe được quanh một tiếng vang thật lớn. Linh khí chung quanh tràn vào Lâm Trường Thanh thân thể. Thứ sảng cảm giác lần nữa truyền đến. Mặt ngoài thân thể bài xuất một tầng màu đen màu xám giao nhau rợ bẩn, lần này màu xám chiếm đa số một chút, màu đen thì tương đối ít, cũng không có lấy trước như vậy xấu. Khí tức lại bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một màn lớn. Từng có 2 lần trước kinh nghiệm, vội vàng tập trung tinh thần, bắt đầu củng cố tu vi, đan điền lại mở rộng gấp đôi, có thể chứa đựng so trước kia nhiều gấp đôi không chỉ linh khí. Nhìn xem hoàn toàn đã thông 3 đường kinh mạch, nội tâm mừng thầm. Không ngừng vận chuyển chu thiên, kéo theo linh khí tụ hợp vào đan điền, tuần hoàn nhiều lần đằng sau. Trong đan điền linh khí từ từ phong phú, luyện khí 3 tầng tu vi rốt cục từ từ vững chắc xuống. Thu thập một chút, tranh thủ thời gian xuất quang cọ giữa thân thể, sau đó đem tin tức tốt nói cho người nhà. Người nhà nghe đều cao hứng và phấn. Đặc biệt là phụ thân cùng nhị thúc hai người càng là đem Lâm Trường Thanh nâng lên, hướng trên trời ném. Doa đến Lâm Trường Thanh lớn tiếng thét lên. Mẫu thân cùng cô cô thì là ở bên cạnh ồn ào cười ha ha. Vui vẻ một hồi, gia gia mới ra mặt ngăn lại hai người bọn họ hưng đệ, đem Lâm Trường Thanh đưa ra. Lâm Trường Thanh chân đều có chút mềm nhũn. Lâm Trường Thanh phát hiện chính mình lại có điểm sợ độ cao, đời trước tại sao không có phát hiện. Sợ độ cao không thể ra, trong lòng mình thế nhưng là một mực có cái kiếm tiên động. Ngự kiếm trời cao là Lâm Trường Thành tâm nguyện, muốn ngự kiếm phi hành đi khắp tứ hải bát hoang. Cái này nhất định phải nghĩ biện pháp vượt qua sợ độ cao mới được. Lâm Trường Thành tu vi hiện tại tiến độ đã cùng Lâm Trường Hào bọn hắn một dạng, mặc dù hay là so với bọn hắn chậm một chút, đều là luyện khí 3 tầng. Nhanh nhất hay là Lâm Trường Liên, đoán chừng tiếp qua 1 năm cũng có thể luyện khí tầng 4. Tu sĩ theo không ngừng tiến giai, đan điền sẽ càng lúc càng lớn, lớp đầy đan điền cần linh khí cũng sẽ càng ngày càng nhiều, tiến giai cần thời gian cũng liền càng ngày càng dài. Cho nên tu hành càng đi về phía sau càng khó, cần thời gian cũng càng nhiều. Giống Lâm Trường Thành Hắn đoán chừng chính mình tiến giai luyện khí tầng 4 cần 3-4 năm, luyện khí tầng 5 cần 6 đến 8 năm, luyện khí 6 tầng cần 12 đến 16 năm, đây là không có gặp được bình cảnh kỳ tình huống dưới. Nếu như gặp phải bình cảnh, vậy thời gian này thì càng lâu. Đây cũng là vì cái gì phụ thân thứ Linh căn, 45 tuổi, hiện tại mới luyện khí tầng 7. Mẫu thân cũng là tứ Linh căn, 41 tuổi, hiện tại mới luyện khí 6 tầng. Nhị thúc tứ Linh căn, 42 tuổi, mượn nhờ trăm năm châu quả, hiện tại cũng mới luyện khí tầng 7. Cô cô Tam Linh căn, 38 tuổi, lại có thị huyết kinh khắc đẳng tầng trợ, hiện tại luyện khí 8 tầng là trong mấy người có khả năng nhất chúc cơ thành công. Mà luyện khí kỳ tu sĩ, nếu như không có khả năng tại 60 tuổi khí huyết suy yếu trước đó, tu luyện tới luyện khí đại viên mãn, cái kia có thể khẳng định không có một tia chúc cơ cơ hội. Trừ phi có thể tìm tới ra tăng khí huyết linh vật. Giống long huyết cây ăn quả loại hình kỳ chân. Nhưng loại này kỳ chân đó là dễ tìm như vậy, tìm tới cũng không nhất định có năng lực là được. Cho nên tu sĩ thời gian mãi mãi cũng là không đủ. Vĩnh viễn tại cùng thời gian thi chạy. Chương 12 đồng sinh cộng tử khế ước. Lâm Trường Thanh rốt cục luyện khí tầng 3. Khôn sau nhà gia gia trong mật thất, Lâm Trường Thanh cùng gia gia hai người ngồi đối diện nhau. "Thanh Nhi, ngươi là tính toán gì, là phải chờ luyện khí 3 tầng tại vượng trắc một chút, hay là gọi ngay bây giờ tính khế ước viên kia linh trùng?" Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút nói, "Ta nghe gia gia an bài." Gia gia mỉm cười gật gật đầu, "Ta một mực lo lắng tu vi của ngươi quá thấp, khế ước không thành công, hiện tại ngươi mới tiến cấp, nếu không liền chờ ngươi tại vượng trắc một đoạn thời gian, chờ ngươi chính mình cảm giác không thành vấn đề, lại đến khế ước nói đi. Hiện tại ngươi bồi nguyên tốc đẩy sinh trưởng thuận hẳn không có vấn đề đi. Không có vấn đề, ta đem qua liên tục thi triển 3 lần đều thành công." Vậy là tốt rồi, vậy ngươi chờ một chút liền đi công việc vật đường đem thân phận Ngọc bài đổi đi. Cái kia 10 mẫu gia tộc cho linh điện, ngươi tính thế nào? Cái này chờ ta khế ước linh chủng đang nói đi, có thể sẽ không tuyển tại chủ phong, ta muốn chính mình khai thác linh điện, đến lúc đó có thể lãi được nhiều một ít. Không chọn tại chủ phong lời nói, có chút không tiện a, ngươi lại còn không có luyện khí tận muốn, không dùng đến ngự khí thuận phi hành. Vậy ngươi tận lực đừng chọn quá xa địa phương. Ta minh bạch, gia gia sẽ không quá xa. Từ nhà gia gia đi ra, trực tiếp hướng công việc vật đường đi đến, công việc vật đường có thể nói là gia tộc địa phương náo nhiệt nhất gia tộc tuyên bố nhiệm vụ chính là ở chỗ này, hoàn thành nhiệm vụ trở về đưa ra kết quả, cấp cho ban thượng cũng là ở chỗ này, muốn hồi đoái linh thạch linh dược pháp khí cũng là ở chỗ này. Đi vào công việc và đường, bình thường đều là rất náo nhiệt địa phương, hôm nay khó được không có người nào. Vừa vận tứ trưởng lão dưỡng phồn thịnh có rảnh, tìm hắn lao nhân ra đổi ngoại bài. "Thứ gia gia tốt, ta đến đổi thân phận ngoại bài." Lâm Trường Thanh nói ra. "Là tiểu Thanh con a, nhanh như vậy luyện khí tầng 3. Không sai, muốn tiếp tục cùng hộ a, đổi nguyên tắc đẩy sinh trưởng thuật luyện thế nào?" "Không thành vấn đề, ta thả ra đến cho ngài xem một chút đi." tức, liền đối với cửa ra vào cái kia hai gốc linh cây táo thả đi. Lâm Trường Thanh cửa đối diện miệng linh cây táo tất cả thả một cái bồi nguyên thuốc đẩy sinh trường thuật. Mọi gốc linh thực trong thời gian ngắn chỉ có thể thừa nhận một lần bị thuật, nhiều sẽ tổn thương đến linh thực bản nguyên. Tứ trưởng lão quan sát hai gốc linh thụ, gật gật đầu. Không sai, là bồi nguyên thuốc đẩy sinh trường thuật hiệu quả. Muốn qua Lâm Trường Thanh lúc đầu ngập bài, đổi một cái mới, Lâm Trường Thanh thuần thục ở phía trên nhỏ một giọt máu. Nhìn thấy trên ngọc bài nhiều một hàng chữ, nhất giai hạ phẩm linh thực sư. Điểm cống hiến nhiều 200 điểm, hiện tại có 280 điểm cộng hiến điểm. Linh điền muốn thuận tiện xin ngồi sao? Tư trưởng lão hỏi: "Ta ân tứ ra ra, trước không cần đi, chờ thêm đoạn thời gian đang nói." Lâm Trường Thanh hồi đáp, cùng tư trưởng lão tạm biệt sau, Lâm Trường Thanh liền đi linh dược viện góp nhặt một chút trùng thịt, sau đó về nhà tiếp tục tu luyện. Hiện tại chủ yếu là gấp rút củng cố luyện khí 3 tầng tu vi, đường một chút nhìn qua khí tức như vậy phù phiếm. Lâm Trường Thanh lại vùi đầu vào quen thuộc tu luyện cùng học tập tiết tấu bên trong, vất vả cần cù bỏ ra chắc chắn sẽ có hồi báo. 3 tháng trôi qua, Lâm Trường Thanh cảm giác mình tu vi đã hoàn toàn củng cố tốt hơn nữa còn có một chút tiến tiến. Mùng 1 cũng đã mọc ra lông vũ, có thể tự do bay lượn không thể không bội phục linh thú chính là sinh mệnh lực cương mạnh. Đem mồm một đặt ở linh thực viên bên trong, chính hắn liền sẽ tìm côn trùng ăn. Cùng nó nói không có khả năng động bên trong linh vực cùng linh quả, nó cũng nghe minh bạch. Một lần cũng không có động. Vô cùng vô cùng thông minh. Hiện tại cũng khả năng giúp đỡ ra gia gia cô cô làm việc bắt côn trùng. Hôm nay, nhà gia gia trong một thất, Lâm Trường Thanh cùng gia gia hai người ngồi đối diện nhau. "Thanh nhi, đã quyết định tốt muốn khế ước nó có đúng không?" "Đúng vậy, gia gia, ta cảm thấy không thành vấn đề." Gia gia gật gật đầu, "Đi theo ta." Mang Lâm Trường Thanh đi vào một gian phòng tu luyện. Cái này bản mệnh khế ước pháp trận đã chuẩn bị 2 tháng. Vỗ một cái túi trữ vật xuất ra hộp ngọc, đem chứa viên kia linh trùng hộp ngọc cho Lâm Trường Thanh, ký kết bản mệnh khế ước không có khả năng bị vấy dày. Chờ một chút ngươi tự phòng bế phòng tu luyện. Nói xong đi ra ngoài, sắp đến ra cửa, lại trở về đến đổ 3000 mai linh thạch tại khế ước bên cạnh pháp trận. Nói ra, chờ một chút chờ miễn cưỡng, nếu là không có thể khế ước cũng đừng cư cậu. Ta biết, yên tâm đi ra ra. Chờ ra ra đi ra đằng sau, Lâm Trường Thanh phong bế tốt phòng tu luyện. Tâm tình có chút không hiểu thấu kích động, khẽ một hơi giải, bình phục một chút tâm tình sẽ bằng ở khế ước trong pháp trận, mở ra hòm ngọc, sự tình cách hơn 2 năm, lại thấy được cái này ngũ thái bàn lan mỹ lệ quang hoàn. Lâm Trường Thanh tập trung tinh thần, bắt đầu thi triển linh thuật sư trong truyền thừa khế ước bản mệnh linh thuật pháp quyết. Một bộ phức tạp pháp quyết đánh xong, chui vào linh trùng bên trong, Lâm Trường Thanh lại nhỏ ba giọt tinh huyết ở phía trên. Cũng thuận lợi bị hấp thu tiến vào linh trùng. Hàn Lạc Hành, trong lòng mừng thầm. Lúc này linh trùng bắt đầu hút Lâm Trường Thanh linh khí, mà lại tốc độ rất nhanh, Lâm Trường Thanh giật lại mình, tranh thủ thời gian móc ra hồi khí đan, ăn một viên, rất nhanh linh khí lại bị hấp thu không còn, lại ăn một viên, hay là một dạng kết quả Cả binh hồi khí đang năng xong, hay là linh khí không đủ, Lâm Trường Thành có chút luống cuống, muốn đem trên tay linh trùng vãi ra, thế nhưng lạ linh trùng tựa như sinh trưởng ở trên tay một dạng, qua mấy lần đều không có vãi ra. Lâm Trường Thành triệt để sợ, Lâm Trường Thành cảm giác mình muốn bị hút khô. Đột nhiên nghĩ đến mình còn có một viên trăm năm châu quả, tranh thủ thời gian lấy ra 2 3 miếng ăn hết, cảm giác tốt một chút, nhưng vẫn là không đủ. Đột nhiên một trận hấp lực to lớn truyền đến, Lâm Trường Thành triệt để không kiên trì nổi hôn mê bất tỉnh. Toàn thân bị hút chỉ còn da bọc xương. Khế ước pháp trận chung quanh 3000 mai linh hạt cũng toàn bộ hóa thành cho tàn, linh khí đều bị linh trùng hấp thu. Lúc này linh trùng hóa thành một đạo màu sắc rực rỡ quang mang, lóe lên không vào rừng trưởng thanh trong tứ hải. Mà lúc này Lâm Trường Thanh đang đứng ở trong hư không, xung quanh nơi xa xôi có thể nhìn thấy nhất đoàn đoàn tinh vân đoàn, đang chậm rãi xoay tròn, giống như hệ ngân hà mở rộng. Lâm Trường Thanh rủi rủi con mắt. Chính mình đây là đang nơi đó, chẳng lẽ lại lại xuyên qua phải không? Gia gia cha mẹ người nhà Ân Tỉnh còn chưa kịp báo đáp đâu, cái này lại xuyên qua. Lúc này một góc chiếm cứ toàn bộ tinh hệ trên không. Phía dưới bộ rễ kết nối với vô số cái tinh hệ, to lớn vô biên cây liễu xuất hiện ở phía trước, cành nhẹ nhàng bãi động. Nhìn thấy nó, Lâm Trường Thanh khiếp sợ ngay cả suy nghĩ đều đình chỉ, không biết qua bao lâu mới lấy lại tinh thần để đến. "Trời ạ, đây mới thật sự là thiên địa linh căn đi." Lúc này gốc này thông thiên cự liệu, trên cành cây đã nứt ra một đường vết rách, từ bên trong bắn ra rất nhiều ngũ thải trùng sáng, hướng phía bốn phương tám hướng bay ra ra, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trong đó có một cái trùng sáng hướng phía Lâm Trường Thanh bay tới, cợt hở, đến gần thời điểm mới phát hiện chính là viên kia có ngũ thải bàn làn quang hoàn linh trùng. Loé lên không vào rừng trường thanh trong đầu. Oanh khai thiên tích địa giống như một tiếng vang thật lớn. Một cái phù văn cổ xưa trong đầu hình thành. Thân ký là Lâm Trường Thanh thế mà minh bạch phù văn này ý tứ. Đồng sinh cộng tự thế. Một cái vang vọng não hải mang theo vô biên thanh âm uy nghiêm vang lên. Ngươi, nguyện không? Lâm Trường Thanh trong lòng minh bạch đây là thiên điệu ý chí thanh âm. Lập tức theo bản năng nói ra, đồng ý đi. Cái kia phù văn cổ lão oanh một tiếng, trong đầu nổ tung. Thanh âm vang lên lần nữa. Khế thành. Ban thượng. Qua tự một hồi lâu, Lâm Trường Thanh mới hồi phục tinh thần lại. Chủ yếu là thanh âm kia đối với linh hồn trấn hạm thực sự quá mạnh. Nhìn về phía Thông Thiên Cự Liễu, Thông Thiên Cự Liễu hướng phía Lâm Trường Thanh mỉm cười, Lâm Trường Thanh cũng không biết vì cái gì biết đây chính là mỉm cười. Cảm giác thật ấm áp rất an tâm, tựa như đối mặt mẫu thân mình một dạng thân thiết. Lâm Trường Thanh minh bạch, nó đem nó hài tử giao phó cho Lâm Trường Thanh, cũng đem Lâm Trường Thanh coi là con của mình. Đây là một phần vượt qua vô số không gian vũ trụ, xuyên qua vô số dòng sông thời gian, vô cùng vô cùng vĩ đại tình thương của mẹ. Nhìn thấy Lâm Trường Thanh minh bạch chính mình ý tứ, Thông Thiên Cự Liễu rất vui mừng. Nhẹ nhàng dong đưa cảnh, Lâm Trường Thanh biết đây là nói từ biệt ý tứ biết từ biệt này khả năng không ngày gặp lại. Trong lòng Nàn Vạn Vân không bỏ, trong mắt mình là lệ nóng rưng tròng. Chương 13 Thiên địa linh căn hư không thông tiến liễu. Lâm Trường Thanh tỉnh lại thời điểm, trên mặt còn mang theo nước mắt. Dữ Vững Tinh thần ngồi xuống, lau khô nước mắt, kiểm tra một hồi tình trạng thân thể của mình, phát hiện đã khôi phục bình thường. Không phải loại kia da bọc xương trạng thái, Lâm Trường Thanh thở dài một hơi. Nếu là da bọc xương dáng vẻ đi ra ngoài, người nhà không dò sợ. Thấy không vấn đề gì, lúc này mới yên lòng lại. Lâm Trường Thanh trong lòng hơi động, một gốc cao một thước ba đầu nhỏ bé cành nhỏ nhỏ cây liễu, phiêu phủ ở giữa không trung. Sợ dễ thì đâm vào trong hư không. Đây là Lâm trưởng Thanh Khế huynh đệ hoặc tỷ muội, chân chính thiên địa linh căn hư không thông thiên liễu. Hư không thông thiên liễu cùng Lâm trưởng Thanh khí kết cũng không phải cái gì bạn mệ khế ước, mà là do hư không thông thiên liễu mẫu thụ chủ trì, thiên địa chứng kiến đồng sinh cộng tử khế. Cho nên nói gốc này thông thiên liễu là Lâm trưởng Thanh khế ước huynh đệ hoặc là tỷ muội. Đồng sinh cộng tử khế là do cùng sinh, cộng tử hai bộ phận tạo thành. Đương nhiên đây là chủ yếu nhất hai cái công hiệu, cái khác còn có một số thiên địa ban cho năng lực, giống tâm niệm tương thông, tổn thương chuyển hiện gì, linh lực liên hệ các loại, chờ đã. Cùng sinh chỉ là Nếu như hư không thông thiên liễu có thể sống 100 năm, mà Lâm Trường Thành có thể sống 100 năm, như vậy một người một thực bản quân đều có thể sống 550 năm. Cộng từ chỉ là, nếu như Lâm Trường Thành chết, cái kia hư không thông thiên liễu cũng sẽ trực tiếp tử vong vĩnh lạc. Trái lại nếu như thông thiên liễu chết, Lâm Trường Thành cũng sẽ trực tiếp tử vong. Tâm niệm tương thông là một người ý niệm mới vừa duẫn, một cái khắc thực liền biết minh bạch. Trái lại cũng giống vậy. Tổn thương chuyển di, một người một thực một trong số đó chịu chí mạng thương hại, có thể chuyển di bộ phận hoặc toàn bộ đến trên người đối phương, đưa đến gánh vác tổn thương tác dụng. Tỷ như Lâm Trường Thành trong trái tim một kiếm đặt ở trên người hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng chuyển dời đến thông thiên liễu trên thân, cũng chỉ là chút thương nhỏ mà lấy. Pháp lực liên hệ là một người một thực tại lúc khi tối hậu trọng yếu có thể lẫn nhau mượn dùng pháp lực. Đồng sinh cộng tử khế là một người một thực quan hệ đạt được tiên địa thừa nhận. Đã là hư không thông thiên liễu mẫu thụ phó thác, cũng là tiên địa chúc phúc. Dù sao cũng là thụ thiên địa chứng kiến, ban cho chúc phúc, chính cho một người một thực tùy tiện vẫn lạc. Không biết bao nhiêu kỵ nguyên trước đó, hư không thông thiên liễu mẫu thụ đổi dưỡng 108 con cái, cũng chính là 108 gốc thiên địa linh căn nhưng là mẫu thụ chỗ vũ trụ căn bản cung cấp nuôi dưỡng không được nhiều như vậy thiên địa linh căn, cho nên mẫu thụ chỉ có thể dùng không gian vĩ lực đem bọn nhỏ đưa đến các biệt vũ trụ thời không bên trong đi. Viên này thiên địa linh căn tại trong vũ trụ lưu lạc thật lâu, lâu đến tận là thiên địa linh căn sinh cơ đều kém chút bị ma diệt, cuối cùng mới lưu lạc đến Lâm Trường Thanh chỗ tiểu thế giới. Cơ duyên xảo hợp rơi xuống lâm gia, lại bởi vì Lâm Trường Thanh đặc thủ linh căn phù hợp viên này thiên địa linh căn, cuối cùng mới có thể mọc rễ nảy mầm. Bất quá nó lang thang quá lâu, bản nguyên trôi qua nghiêm trọng, cho nên mới sẽ liều mạng hấp thu lâm trường thanh linh khí, kém chút đem lâm trường thanh hút thành người khô. Liên xem như dạng này cũng không có hoàn toàn khôi phục lại. Hiện tại linh thức còn rất yếu ớt, không biết cần bao lâu mới có thể khôi phục. Cho nên Lâm Trường Thanh mới có thể không biết là huynh đệ hay là tỉ muội. Bất quá mặc kệ là huynh đệ hay là tỉ muội, đều quyết định nó về sau liền gọi Lâm Trường Liễu. Lâm Trường Thanh đã giới đáy lòng thừa nhận người huynh đệ này hoặc tỉ muội. Hư Không thông Thiên Liễu là ngũ hành cùng thuộc tính không gian tiên địa linh căn, bản năng chính là gửi thân hư không, cho nên Hư Không thông Thiên Liễu bình thường liên sinh tồn ở trong hư không, người khác là không nhìn thấy nó. Mà lại sở dễ của nó trải rộng hư không, có thể hấp thu trong hư không rải rác linh khí chuẩn thành. Tâm niệm vừa động, Lâm Trường Liễu trở về hư không, thế giới hiện thực một chút vết tích đều không có. Lâm Trường Thanh nhắm mắt lại câu thông thứ hải. Tại trong thứ hải có cái nhỏ bé điểm sáng, sơ nhẹ điểm sáng. Ở phòng tu luyện bên trong Lâm Trường Thanh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cả người xuất hiện tại một cái trong không gian nhỏ, không gian có chừng một mẫu đất nhiều một chút. Độ cao cũng có mấy chục mét, thổ địa là màu đen, Lâm Trường Thanh sở soát một chút, xác nhận đều là phi thường phỉ nhiêu linh địa. Đi dạo một vòng, phát hiện ở trung tâm vị trí có một cái sâu không thấy đáy hố, Lâm Trường Thanh biết tác dụng của nó đem chứa linh khí độ vật ném vào, có thể ra tốc thông thiên liễu trưởng thành. Không sai, nơi này chính là thông thiên liễu thể nội không gian. Nếu như có thể một mực trưởng thành, có một ngày chỗ không gian này lại biến thành một thế giới. Không gian bốn phía có một tầng màn sáng trong suốt bảo hộ. Xuyên thấu qua màn sáng có thể nhìn thấy phía ngoài vũ trụ tinh không. Chỗ không gian này hẳn là tại trong hư không vũ trụ. Nhìn xem vùng tiểu không gian này, nghĩ đến không biết có thể hay không ở chỗ này chủng chút gì. Tâm niệm vừa động, Lâm Trường Thanh trở lại phòng tu luyện, bốn chỗ nhìn một chút, đem trên mặt đất trăm năm châu quả quả hạch cất kỹ. Không có phát hiện bộ sót sau, mới mở ra cửa phòng tu luyện. Zazha một mực tại bên ngoài chờ lấy, nhìn thấy Lâm Trường Thanh xuất hiện, Zazha thở dài một hơi. Thành công. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện. Zazha lập tức đưa tay ngăn cản Lâm Trường Thanh mở miệng. Không được nói, ai cũng không được nói, chính ngươi biết liền tốt. Đây là bảo hộ ngươi, cũng là bảo hộ người nhà. Lâm Trường Thanh nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Zazha lại lấy ra đến hai cái hộ ngọc, đây là trước kia đáp ứng Lâm Trường Thành, là thị huyết kinh cực đẳng cùng tụ linh thụ linh trùng. Cảm ơn Zazha, dùng sức của hắn. Khóe mắt hơiướt, người nhà luôn luôn có thể làm cho Lâm Trường Thanh cảm thấy an tâm cùng lập áp. Vừa rồi hiểm tử hoàn sinh, lại đã trải qua chuyện ly kỳ như vậy, giống như qua thật lâu dáng vẻ. Kỳ thật tổng cộng vẫn chưa tới 2 canh giờ, nhưng lại Lâm Trường Thanh hay là cảm giác rất mệt mỏi. Trở lại gian phòng của mình, nam ở trên giường liền nằm ngáy o o một mực ngủ đến trạm vạng tối mẫu thân đến gọi hắn ăn cơm. Cơm nước xong xuôi về đến phòng, đóng cửa thật kỹ, tiến vào trong không gian, tìm cái vị trí đem trăm năm châu quả quả hạch trùng xuống. Tha một cái linh vũ thuật, lập tức trợn tròn mắt. Màn mưa bao trùm 200 nhiều bình vương. Lâm Trường Thanh nay nhe mắt, không rõ xảy ra chuyện gì. Vĩ Nghị lại đối quả hoạch vị trí thi triển quyên tắc đẩy sinh trưởng, để lâm trưởng thành kích động sự tỉnh phát sinh. Quả hoạch trực tiếp phá sát sinh trưởng, trưởng thành một gốc 10 cm cao mầm cây nhỏ. Đây là có chuyện gì? Chính mình bí thuật chính mình rõ ràng. Nhiều nhất thúc đẩy sinh trưởng hơn 1 tháng sinh trưởng tiến độ, nhưng đây cũng không phải là 1 tháng hiệu quả a, ít nhất là 1 năm a có chút minh bạch, ở chỗ này pháp thuật bí thuật hiệu quả là gấp 10 lần bên ngoài không chỉ. Nghĩ tới đây, thả một cái hỏa cầu thuật, hỏa cầu có đầu người lớn như vậy, bay thẳng vọt mấy chục mét đệm vào trên màn sáng. Hỏa diễm tiêu tán sau trên màn sáng một chút vết tích đều không có xâm nhập, phóng đại pháp thuật, bí thuật gấp 10 lần tả hữu hiệu, hiệu quả. Phấn đạt, phấn đạt, Lâm Trường Thanh hưng phấn ở trong không gian này đắc, một lát sau mới trấn định lại. Nhất định phải hảo hảo lợi dụng chỗ không gian này. Nan vạn không có khả năng tiết lộ tin tức, cái kia giữ bí mật làm việc nhất định phải làm tốt. Khi tất yếu nhất định phải diệt khẩu, cái này cũng không thể nương tay. Có thể là trực tiếp đem người lấy tới trong không gian. Cái này tình huống cụ thể về sau gặp được đang nói. Hàn La lựa chọn dạng gì linh dược linh thực đến trồng trọt. Mang theo những vấn đề này, Lâm Trường Thanh về đến phòng. Nam ở trên giường mình tư khổ tưởng. Bên trong không gian quá nhỏ, Hiện tại chỉ có thể trùng giá cao giá trị linh dược linh thực. Tiêu hóa vấn đề, đến lúc đó nếu là thực sự không có cách nào, cũng chỉ có thể để ra ra hỗ trợ xử lý. Dù sao hắn có chút cơ ba tầng tu vi xuất nhập thăm thị so với chính mình an toàn, chỉ cần không phải duy nhất một lần ra quá nhiều linh vật là được. Xem ra chính mình linh thực sư phúc lợi 10 mẫu linh điền, muốn đưa vào danh sách quan trọng, vừa vặn có thể hơi che giấu một chút không gian sản xuất. Vị trí muốn tìm cái không có người nào tương đối ổn áp. Về phần tìm kiếm giá trị tương đối cao linh dược linh thực linh chủng, chỉ có thể chờ đợi linh điền chuẩn bị cho tốt đến công việc vật đường nhìn xem có hay không có thể hồi đáp. Chương 14 kinh hỉ. Hôm sau Lâm Trường Thanh ở trong phòng tu luyện tiến hành tu luyện, ngồi xếp bằng song, bắt đầu vận chuyển chu thiên, vài vòng xuống tới, phát hiện hiệu quả tu luyện so trước kia tốt không chỉ một lần. Đây cũng là cùng hư không thông thiên liễu ký kết khế ước sau, tư chất tu luyện đạt được cải thiện. Nếu như dựa theo tốc độ này, khả năng này chỉ cần 1 năm rưỡi liền có thể tu luyện tới luyện khí tầng 4. Đồng thời trong đan điền cũng có rất lớn biến hóa, luyện khí kỳ đan điền linh khí cũng đều là trạng thái khí mới đối, đúng. Nhưng lạ bây giờ trong đan điền có một thành không gian, toàn bộ do pháp lực thể lặng bổ sung, đồng thời điều động những này pháp lực thể lặng tốc độ rất chậm. Còn lại chín thành không gian hay là trạng thái khí linh khí, điều động bình thường không có vấn đề. Không sai, thể lượng chính là pháp lực, ra ra chút cơ kỳ tu vi. Hắn trong đan điền đều là pháp lực thể lượng, cho nên Lâm Trường Thành mới nhận ra được. Lâm Trường Thành suy đoán đây khả năng là hư không thông thiên liễu mộc dễ nảy mầm, phản hồi tới pháp lực, bởi vì thiên địa linh căn vị cách quá cao, vừa ra đời thì tương đương với nhị giai trở lên tồn tại, tất cả mới có thể phản hồi pháp lực mà không phải linh khí. Bởi vì pháp lực cùng linh khí chất lượng khác biệt, mới có thể dạng này phân biệt rõ ràng. Nói cách khác hiện tại hư không thông thiên liễu ít nhất là nhị giai tồn tại, đã tương đương với chúc cơ kỳ, Lâm Trường Thành ngẫm lại liền kích động. Lâm gia tài ba cái tu sĩ chúc cơ a, hiện tại lại thêm một cái, mà lại người khác còn không biết. Thật là vui kích động. Cố gắng bình phục một chút tâm tình. Hư không thông thiên liễu hôm qua Lâm Trường Thành đã đủ nó lấy tên gọi Lâm Trường Liễu, tâm niệm tương thông phía dưới, hư không thông thiên liễu cũng không có phản đối. Về sau liền chính thức gọi Lâm Trường Liễu. Không biết Lâm Trường Liễu cái này chúc cơ kỳ lực công kích thế nào. Vừa nghĩ như vậy xong, Lâm Trường Thành chỗ phòng tu luyện, lập tức đâm đầy sợi rễ, mỗi một cây sợi rễ cũng giống như châm mở dạ. Phòng tu luyện mặt đất, toàn bộ đều là lít nha lít nhít lỗ kim. Lâm Trường Thanh lập tức trợn tròn mắt. Do xét một chút lỗ kim chiều sâu, rất sâu không dò tới đáy. Chính mình thật là đần à, hư không thông thiên liễu sợi dễ ngay cả không gian đều có thể lâm xuyên. Đâm mặt đất cái kia không thoải mái hơn. Minh Bạch. Nguyên lai like Lâm Trường Liễu sợi dễ chính là công kích của nó vũ khí. Trong tâm niệm cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt ý mừng, Lâm Trường Thanh minh bạch đây là Lâm Trường Liễu cho hắn phản hồi. Về sau nhất định phải thói quen Lâm Trường Liễu tồn tại. Giống như vậy đột nhiên đến một chút, Lâm Trường Thanh cũng không biết giải thích thế nào trên đất lỗ kim. Lâm Trường Thanh thử trong lòng niệm ở giữa hỏi Lâm Trường Liễu có hay không biện pháp. Lâm Trường Liễu không có phản ứng. Khá lắm, đây là điển hình quản giết không quản chốn a. Mặc kệ, trước hoàn thành hôm nay tu luyện. Tu luyện muốn gió mặt gió, mưa mặt mưa, kiên trì không ngừng mới có tốt nhất hồi báo, còn tốt tụ linh trận không cũng có bị cuốn tới, nhìn như vậy đến, Lâm Trường Liễu vẫn rất có phần tất sao. Hoàn thành tu luyện, đi tìm gia gia, nói linh điền sự tình, gia gia đáp ứng. Sẽ bồi Lâm Trường Thanh đi dạo nơi đó phù hợp. Lại nói phòng tu luyện mặt đất lỗ kim sự tình, gia gia nói biết, giao cho hắn liền không có hạ văn. Lâm Trường Thanh đoán chừng ra ra nhìn tự nhiên có một ít suy đoán, nhưng Lâm Trường Thanh chính là tin tưởng ra ra. Lâm Trường Thanh không muốn vì chỗ không gian này, liền đi qua tỉ thế sống một mình sinh hoạt, càng không muốn vừa có điểm gió thổi cỏ lay liền lâm nấp lo sợ. Đây không phải Lâm Trường Thanh trong suy nghĩ tiền. Lâm Trường Thanh muốn tu chính là có tình có nghĩa thiên. Hắn phải dùng chỗ không gian này trợ giúp người nhà đều có thể tại tu tiên trên đường đi được cao hơn xa hơn. Mặc dù bây giờ không có khả năng nói cho bọn hắn, nhưng chờ ngày nào đó có thể tự vệ, cũng là muốn để bọn hắn biết đến. Muốn hay không hỏi ra gia gia nơi đó có thể lấy được đại lượng linh vật, lâm trưởng Liễu trưởng thành cần lượng lớn linh khí linh vật. Vấn đề là chính mình mới 11 tuổi, gia gia cha mẹ người nhà khẳng định không đồng ý chính mình ra tổ sơn. Hiện tại tuổi còn nhỏ, tu vi thấp, không có khả năng hiện tại liễn thả chính mình ra ngoài sông sáo. Hiện tại chỉ có thể thu thập nhiều một chút linh trùng đến không gian trồng trọt. Gia tộc linh dược viên linh thực viên không thể đánh chủ ý, vậy mình mạch này Bạch Thảo viên không biết có thể hay không làm điểm cao cấp linh dược linh thực mầm non đi ra. Trơ Minh linh điền chuẩn bị cho tốt, đang nói đi. Hạ Quý Tâm, lâm trưởng thanh liễn hướng Bạch Thảo viên đi đến. Nhìn xem có cái gì có thể giúp đỡ, hôm nay là Coco ở chỗ này. Cùng Coco chào hỏi âm thanh, ngay tại trong viên bắt đầu đi dạo. Bạch Thảo Viên chiếm diện tích 50 mẫu tạ hữu, bên trong đại bộ phận đều là nhất giai linh dược. Còn có vài quặng linh quả thụ. Có linh đảo cây 2 gốc, linh cây táo 2 gốc, linh cây hạnh 1 gốc, linh cây dâu 1 gốc, những này linh thụ đều là nhất giai trung hạ phẩm linh thực. Những này cũng không phải Lâm Trường Thành trong viện chủng cây đào, trong nhà chủ những cái kia chỉ là lây dính một chút linh khí, cách tiến giai thành nhất giai hạ phẩm linh đảo cây còn có đoạn khoảng cách. Lâm Trường Thành cùng các đồng bạn khi còn bé ăn chính là loại này bất nhập giai trái cây. Trên cơ bản nhất giai hạ phẩm đều là 1 năm nở hoa, 1 năm kết quả, trái cây sinh trưởng 1 năm thành thục, sau đó linh thực tĩnh dưỡng 1 năm, một lần nữa nở hoa kết trái cái này tuần hoàn. Nhất giai trung phẩm liền muốn 2 năm nở hoa, 2 năm năm kết quả, trái cây sinh trưởng 2 năm thành thục, sau đó linh thực tĩnh dưỡng 2 năm, một lần nữa nở hoa kết trái. Nhất giai thượng phẩm liền muốn 3 năm, cứ thế mà suy ra, cũng may lâm gia có linh thực sư truyền thừa, có thể thúc đẩy sinh trưởng linh dược linh thực. Tỷ như nhất giai hạ phẩm linh đạo cây, một cái tuần hoàn chu kỳ là 4 năm, nhưng là thường xuyên dùng bồi nguyên thúc đẩy sinh trưởng thuận, có thể rút ngắn đến chừng 1 năm. Mỗi gốc linh đảo cây lớn khai có thể kết trưởng 100 cái linh đảo. Ngập linh khí tương đương với một viên hạ phẩm tụ khí đan. Hạ phẩm tụ khí đan 2 điểm cống hiến một viên, mà linh đảo không có đan độc, cho nên muốn 3 điểm cống hiến một viên. Bạch Thảo Viên bên trong vẹn vẹn hàng 5 cái này 6 cây linh quả thụ, đều có thể kiếm được 1500 đến 2000 điểm cống hiến. Đương nhiên còn muốn lưu một chút dùng riêng. Lại thêm hàng 5 linh dược sản xuất, quy ra 1000 điểm cống hiến đi. Cho nên Bạch Thảo Viên đối với lâm trường thanh mạch này đặc biệt trọng yếu. Nếu như cực hạn nghiên ép, là có khả năng mỗi 12 đến 15 năm liền đủ đủ mua một viên trúc cơ đan điểm cống hiến. Nhưng đây là không thể nào, trừ phi tất cả mọi người không tu luyện. Tu sĩ tu luyện muốn đan dược, muốn linh thạch, muốn pháp khí, mà lại ra ra hay là tu sĩ trúc cơ, tu luyện dùng đan dược sẽ trị quý hơn, cần tài nguyên càng nhiều. Cho nên Bạch Thảo Viên càng nhiều hay là duy trì Lâm Trường Thanh mạch này tu luyện. Đến mức trúc cơ đan liền muốn mặt khác nghĩ biện pháp. Lâm Trường Thanh đi dạo một vòng, không thấy được có gì cần hỗ trợ. Hẳn là cô cô chuẩn bị xong. Mùng 1 hôm nay cũng tại Bạch Thảo Viên hỗ trợ bắt côn trùng, đầu năm, mùng 6 hẳn là cùng ra ra đi gia tộc linh dược viên đi. Nhìn thấy Lâm Trường Thanh tới, mùng 1 hết sức hứng phấn, vây quanh Lâm Trường Thanh đặc biệt thân mật. Còn nắm hai đầu côn trùng muốn cho Lâm Trường Thanh ăn. Lâm Trường Thanh nói cho nó biết chính mình không ăn côn trùng. Côn trùng để nó chính mình hưởng dụng liền tốt. Sau đó đem mùng một ôm vào trong lực, nhẹ nhàng tuốt, giúp nó chỉnh lý trên người Lâm Vũ. Trong khoảng thời gian này, Lâm Trường Thanh đội vàng củng cố tu vi, đối với mùng một quan tâm hơi ít. Cũng may là chính mình tự mình ấp từ nhỏ nuôi lớn. Hiện tại mùng một dương cánh đã có 30 cm tả hữu, về sau sẽ còn lại dài. Mỗi ngày đi theo ra ra hoặc cô cô đến lĩnh dược viên hoặc bách thảo viên bắt côn trùng, không để cho nó chạy loạn, nó ăn no rồi liền chính mình trở về. Đặc biệt thông minh. Hiện tại Mùng Mụt vẫn là quá nhỏ, Lâm Trường Thanh chuẩn bị chờ hắn lớn một chút tại núi Lòng Phạm Vi hoạt động, để nó tại Cửu Phong Sơn Phạm Vi bên trong tự do hoạt động. Chim chóc vẫn là phải tự do bay lượn mới tốt, chỉ cần nói cho nó biết chớ làm tổn thương tộc nhân, đừng trùng kích đại trận hộ sơn là được. Mùng Mụt thông minh như vậy, khẳng định minh bạch. Chương 10 làm khai thác linh điền. Hôm sau, ông cháu hai người hoàn thành tu luyện, liền xuất phát tìm kiếm thích hợp khai thác linh điền địa phương. Cũng may ra ra là tu sĩ chú cơ, dùng linh chu chở Lâm Trường Thanh. Đây cũng là Lâm Trường Thanh lần thứ nhất phi hành. Bay một chút cảm giác cũng không phải đặc biệt sợ hãi lượt lại rất ưa thích loại cảm giác này. Mặc dù chỉ là vờn quanh Cựu Phong Sơn phi hành mà lấy. Ông cháu hai người hoa một ngày thời gian cẩn thận tìm kiếm. Tổng cộng tìm tới 3 khu nơi thích hợp, suy tính các loại nhân tố, cuối cùng lựa chọn Cựu Phong Sơn rượi vào bên ngoài một điểm Nạo Vân Phong. Bởi vì tương đối rượi vào bên ngoài, trong tộc cũng không có người nào tại cái này khai thác linh điền, có thể nói Lâm Trường Thanh là cái thứ nhất. Tại Nạo Vân Phong Sơn núi vị trí thu thập vô mức một chút, có thể chỉnh lý ra một mảnh gần trăm mẫu linh điền. Nhưng bây giờ không cần làm nhiều như vậy đi ra. Hai người thương lượng một chút, quyết định trước khai thác 18 mẫu liền tốt. Đang chọn xong vị trí trung ương bắt đầu chỉnh lý, trước dùng hỏa cầu thuật đem cỏ dại tạp thụ đốt thành tro bụi, phí nhiêu thổ địa. Dọn dẹp đại khái 20 mẫu đất diện tích đi ra. Ông cháu hai lần nữa nghiên cứu một chút thổ địa, đều cảm thấy thổ nhượng rất không tệ, thích hợp trồng trọt. Lại dùng phủ dày đất thuật đem trong đất rễ cỏ đầu, gốc cây đầu cái gì đều lật ra đến. Bởi vì phủ dày đất thuật là nhất giai trung phẩm pháp thuật, Lâm Trường Thành còn học không được pháp thuật này, bởi vậy chỉ có thể ra ra xuất thủ. Khai thác linh điền là một cái tinh tế công việc, không chỉ cần phải khai thác linh điền Còn cần tại trong linh điền bố trí tụ linh trận pháp, sau đó lại do linh thực sư dưỡng linh thuật ôn dưỡng thổ địa, lúc này mới tính mở linh điền thành công. Bởi vì gia tộc Phúc Lợi mới mở 10 mẫu, Lâm Trường Thanh mở 18 mẫu, mỗi mẫu linh điền đều cần một cái tụ linh trận. Cho nên còn lại 9 cái tụ linh trận phí tổn muốn chính mình gánh chịu. Mỗi cái 100 điểm cống hiến, tổng 900 điểm cống hiến do Lâm Trường Thanh phụ thân thay mặt thanh toán. Ở chỗ này làm thêm một cái tụ linh trận, có thể thuận tiện trông coi linh điền người tu luyện. Dưỡng linh thuật là nhất giai thượng phẩm pháp thuật, Lâm Trường Thanh hiện tại càng học không được, chỉ có thể do cô cô cùng gia gia xuất thủ. Trước sau thời gian sử dụng hơn 10 ngày rốt cục hoàn thành, trong lúc đó hay là cha mẹ, Nhi Tú, Coco đều đến giúp đỡ. Mới có thể nhanh như vậy hoàn thành. Người một nhà tề động tay, lại làm một tiểu viện tử cùng ba gian phòng. Trong đó một gian là có tụ linh trận phòng tu luyện, mặt khác hai gian đều là bình thường dùng để nghỉ ngơi. Sau đó tại đặt ở một chút đồ dùng trong nhà, cùng chuẩn bị xong một chút làm ruộng dùng cái cuốc lưỡi hái công cụ cái gì, cơ bản liền đã đầy đủ hết. Mọi người thương lượng một chút, quyết định năm thứ nhất 10 mẫu linh điền chủng nhất giai hạ phẩm linh mễ, gạo, còn lại tám mẫu loại linh dược. Bởi vì Lâm Trường thanh tuổi tác vẫn tương đối nhỏ, Người nhà không muốn hắn quá cực khổ. Nhất giai hạ phẩm linh mễ, gạo, trồng trọt độ khó thấp, lâm gia có phong phú trồng trọt kinh nghiệm. Lâm trưởng thanh tại tàng kinh cấp cũng nhìn không ít. Trên cơ bản bình thường chỉ cần đúng hạn thi pháp thả linh vũ thuật, nấu nhiên bọn bốn phần, sối chút đất cái gì, bắt côn trùng nhiệm vụ liền giao cho mồm một. Trên cơ bản cũng không có cái gì vấn đề lớn. Nhất giai hạ phẩm linh mễ, gạo, là 1 năm 09, cơ bản không cần thúc đẩy sinh trưởng thuận. Để nó tự nhiên sinh trưởng là có thể. Mỗi mẫu có thể sản xuất 400 cân tạ hữu linh mễ, gạo, mỗi 20 cân linh mễ, gạo, hồi báo 1 điểm công hiến. 10 mẫu linh mễ Hàng năm có 200 tạ hữu điểm cống hiến tu nhập. Theo tu sĩ bình thường mỗi tháng 3 viên trung phẩm tụ khí đan, 1 tháng chỉ cần 15 điểm cống hiến, 1 năm tổng cộng 180 điểm cống hiến, liền có thể tu luyện 1 năm. Đại ngộ này thực đã rất cao, giống tán tu khả năng 1 tháng 3 viên hạ phẩm tụ khí đan cũng cam đoan không được. Linh mễ, gạo cũng là luyện khí kỳ tu sĩ mỗi ngày tiêu hao phẩm. Luyện khí kỳ còn không có biện pháp tích lũy, mỗi ngày vẫn là phải ăn cơm, nếu như ăn phẩm tục ngũ cốc hoa màu, bên trong tạp chất rất nhiều, phi thường bất lợi cho tu hành. Linh mễ, gạo, tạp chất thiếu, có thể thay thế phẩm tục ngũ cốc hoa màu. Mỗi ngày đại khai một cân tẢ hữu liền có thể ăn no rồi. Lưu lại 400 cân tẢ hữu linh mễ, gạo, vừa vận giá trị 20 cái điểm cống hiến liền đủ 1 năm ăn. Trừ phi là tu sĩ lựa thể, vậy liền vô bờ bến. Thể tu được công nhận có thể ăn, cũng là nhất tiêu hao tài nguyên tu hành phương thức. Hiện tại đã ít có người tu luyện. Tu tiên giới hiện tại chủ lưu hay là luyện khí làm chủ. Cái này 10 mẫu linh điền thực đã đủ một tu sĩ bình thường dùng trung phẩm linh đan tu luyện, còn có một chút còn thừa. Cho nên gia tộc cấp cho phúc lợi vẫn rất có coi trọng. Đã đại khai tính toán khế nào. Lâm Trường Thanh chủ yếu chiếu cố hay là 8 mẫu loại linh dược linh điền? Mỗi mẫu có thể trùng 60 gốc linh dược, 8480 gốc linh dược, chúng đều là luyện chế tụ khí đan cần linh dược, toàn bộ đều là muốn sống dài 3 năm mới có thể thành thủ. Do Lâm Trường Thanh chiếu cố, trong 1 năm thúc đẩy sinh trưởng thành thủ, đã là cực hạn, lại nhiều hắn cũng chiếu cố không tới. Thành thủ có thể trực tiếp bán ra cho công việc và đường, mỗi gốc một cái điểm công hiến thu. Nơi này chính là 480 cái điểm công hiến. Thu hoạch này đã rất tốt. Lâm Trường Thanh phụ thân cùng nhị thúc tham gia liệp yêu đội, mỗi người mỗi lần cũng liền 500 đến 800 tả hữu điểm công hiến thu nhập. Lâm Trường Thanh là linh tự sư, gia tộc mới có cho phần này phúc lợi. Cái này cũng từ mặt bên lần nữa chứng minh nắm giữ một môn kỹ thuật tầm quan trọng. Linh mễ, gạo, cùng linh dược hạt giống, gia gia cô cô đều đã có sẵn, cũng không cần đi công việc vật đường đổi, bằng không lại là một mút điểm cống hiến chi tiêu. Năm nay nhị thúc vừa vận thay phiên nghỉ ngơi, không cần đi liệp yêu đội. Về sau liền do hắn mỗi ngày đưa đón Lâm Trường Thanh vừa đi vừa về. Các Lâm Trường Thanh luyện khí tầng 4 có thể tự mình ngự khí phi hành liền thuận tiện. Tất cả về sau Lâm Trường Thanh thời gian gặp qua đến càng phong phú, làm ruộng, tu luyện, còn muốn bắt thời gian đi tàng kinh các độc sách. Mỗi một về sau liền cùng Lâm Trường Thanh cùng một chỗ làm ruộng. Đầu năm Mùng 6 về sau liền vụ trách lĩnh vực viên cùng Bạch Thảo viên. Đương nhiên phụ thân cùng nhị thúc nếu là ra ngoài săn yêu, là nhất định phải mang lên bọn hắn. Dù sao nuôi bọn chúng chính là vì trinh sát giữ cảnh sao? Cứ như vậy, Lâm Trường Thanh tu luyện cùng sinh hoạt lại quy luật đi lên. Thời gian một ngày một ngày đi qua, rất nhanh thời gian qua mấy tháng, lại đến phụ thân lập yêu đội xuất phát thời gian. Mỗi lần đến loại thời điểm này, Lâm Trường Thanh nội tâm luôn luôn tâm thần bất định bất an. Còn tốt năm nay có đầu năm đi theo, thôi yên tâm một chút xíu. Nhìn qua đi xa đội ngũ, chỉ có thể hy vọng tất cả mọi người bình an trở về. Trong không gian cũng có biến hóa. Lâm Trường Thanh đã thí nghiệm xuất hiện ở trong không gian, bồi nguyên thúc đẩy sinh trưởng thuật chỉ cần khoảng cách 1 ngày liền có thể lần nữa thúc đẩy sinh trưởng. Không gian đối với bị thi triển thúc đẩy sinh trưởng linh thực hồi phục hiệu quả cũng là ngoại giới hơn gấp 10 lần. Hiện tại 3 tháng trôi qua, trong năm chu quả thụ đã trưởng thành một người cao. Tiến nhập kết quả kỳ, trên cây 24 mai nho nhỏ trái cây màu xanh, thấy thế nào đều cảm thấy đặc biệt đáng yêu mê người. Chỉ cần tiếp qua 3 tháng nhiều một chút, hẳn là có thể thành thục. Chỉ cần nghĩ đến đây, Lâm Trường Thanh trong lòng liền kích động không thôi, đầy cõi lòng chờ mong a. 24 mai trăm năm chu quả, chính là 24000 điểm công hiến a. 6 tháng 20 ngày liền có thể thành thủ một lần, ngẫm lại liền điên cuồng, đáng tiếc chính là không có khả năng hồi đoán cho gia tộc, bằng không không giải thích được nơi phát ra, chỉ có thể trong nhà mình nội bộ tiêu hóa. Bất quá như vậy cũng tốt, có thể làm cho người trong nhà tu vi nhanh chóng tăng trưởng, sớm một chút đến luyện khí đại viên mãn, tất cả mọi người có cơ hội chốc cơ. Nghĩ tới đây Lâm Trường thanh liền vui vẻ không thôi, cuối cùng có thể hơi báo đáp một chút người nhà. Cái này trăm năm chu quả đã coi như là hi hữu bảo vật. Dù sao ít nhất có thể tăng lên luyện khí kỳ 1 tầng tu vi, tương đương với rút ngắn mấy năm đến vài chục năm thời gian tu luyện. Đặc biệt đối với luyện khí kỳ khí huyết suy yếu 60 tuổi trở hạn tới nói, đơn giản không nên quá trọng yếu. Gia tộc chỉ cần 1000 điểm cống hiến liền có thể hối đoái một viên, nên tính là tạo phúc tộc nhân, mà lại cơ bản sẽ không bán đến ngoại giới, đều là nội bộ tiêu hóa. Không gian lớn nhỏ hay là một mẫu nhiều một chút, nếu như loại linh dược có thể trùng 60 đến 70 gốc, nhưng trùng linh cây ăn quả chỉ có thể trùng 6 đến 7 gốc. Cho nên Lâm Trường Thanh cũng không chuẩn bị đang trồng chu quả thụ, phổ thông linh dược Lâm Trường Thanh lại chôn mắt, chỉ có thể trước trống không. Chương 16 trăm năm chu quả. Tại Lâm gia tổ sơn sinh hoạt luôn luôn đều là yên tĩnh cùng tự hòa. Lâm Trường Thanh ngay tại trong hoàn cảnh như vậy dần dần trưởng thành. Thời gian trôi qua nhanh chóng, hơn 3 tháng chớp mắt liền đi qua. Lâm Trường Thanh hiện tại ngay tại trong không gian, nhìn trước mắt hoàn toàn chín mùi châu quả. Trong lòng kích động khó mà tự chế, một hồi lâu mới bình phục tâm tình. Xuất ra chuẩn bị xong hai cái ngọc hạp, nhỏ ngọc hạp trang 4 mai, đây là cho mình cùng một một. Lớn ngọc hạp trang 20 mai, đây là muốn giao cho gia gia, rõ gia gia ra mặt đến phân cho người trong nhà, có bao nhiêu cũng do gia gia xử lý. Lâm Trường Thanh sẽ cùng gia gia nói rõ ràng, hết thảy dẹp an toàn là thứ nhất. Thứ này về sau còn sẽ có rất nhiều, không cần thiết mạo hiểm. Trong năm chu kỳ quả loại bảo vật này cũng không phải có thể liên tục phục dụng, tựa như nhị thuốc thực đã nếm qua một cái, còn có bộ phận dược lực dấu ở trong thân thể. Vậy sẽ phải đợi thêm một đoạn thời gian các hoàn toàn tiêu hóa đằng sau mới có thể lại ăn một viên khác, bằng không ăn cũng sẽ lãng phí linh khí. Mà Lâm Trường Thanh ăn cái kia, cùng nói là Lâm Trường Thanh ăn, không bằng nói là Lâm Trường Liêu ăn. Lúc kia không được nói thuốc gì lực dấu ở trong thân thể, huyết nục đều kém chút bị hút khô, còn có cái gì có thể ẩn tàng. Tất kỹ Ngọc Hạc, Lâm Trường Thanh không kịp chờ đợi ra ngoài tìm ra ra. Đem ra ra kéo đến trong mật thất, phòng bế tốt mật thất. Đưa tay vỗ túi trữ vật, móc ra cái kia lớn ngọc hạt, mang trên mặt không che giấu được ý cười, đem ngọc hạt đưa cho gia gia, gia hiệu gia gia mở ra nhìn xem. Gia gia mang theo nghi ngờ thần sắc nhìn Lâm Trường Thành một chút, mở hộp ngọc ra xem xét. Con mắt lập tức mở thật to, lại quay đầu nhìn một cái mặt thất phong ấn, phát hiện không có vấn đề mới yên tâm. Đối với mình thi triển một cái linh năng thuật, nhìn về phía ngọc hạt. Không sai, bên trong hay là 20 mai trăm năm châu quả, không phải huyết thuật. Thứ này hắn quá quen thuộc, tiếp xúc sắp có 40 năm. Nhất thời khó mà tin được đây là sự thực. Hắn quán rõ điều này có ý vị gì mang ý nghĩa cái này ít nhất nửa viên chúc cơ đan. Nếu như cho người nhà dùng, mang ý nghĩa toàn bộ đều có thể rất nhanh luyện khí đại viên mãn. Gia gia nhìn về phía Lâm Trường Thanh, Lâm Trường Thanh gật gật đầu. Lâm Phồn đạo tâm bên trong có chừng chút minh bạch. Lâm Trường Thanh mở miệng nói ra, "Gia gia thứ này hay là bởi ngài bỏ ra mặt phân cho người trong nhà đi. Dư thừa cũng bởi ngài đến xử lý. Thứ này về sau sẽ có rất nhiều, cho nên ngài xử lý thời điểm tuyệt đối không nên mạo hiểm. An toàn trọng yếu nhất." Gia gia cố gắng thăng bằng một chút chính mình tâm tình kích động, nói ra, "Ta hiểu được. Trước cho ngươi cha mẹ mỗi người một viên, ngươi nhi tốt." của mỗi người một viên, còn lại ta sẽ dẫn đến các cỡ lớn hơn Phồn thị, Ủy thác Vạn Bảo các bán ra hoặc đấu giá. Vạn Bảo các trải rộng toàn bộ tu tiên giới, còn không có nghe được Vạn Bảo các có cái gì không tốt nghe đồn. Tuyển cái này an toàn nhất, chỉ là Vạn Bảo các sẽ thu một thành phí tổn. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, nói ra, an toàn liền tốt, gia gia trăm năm châu quả đối với ngài vô dụng sao? Gia gia lắc đầu, vuốt ve ngọc hạt nói ra, có chút dụng, nhưng cho ta dùng, quá lãng phí. Ta ăn chỉ có thể tương đương với 2 3 mai linh nguyên đan dự lực. 3 viên thượng phẩm linh nguyên đan mới 300 linh thạch. Mà cái này trong năm chu kỳ quả giá cả đấu giá tại 1500 đến 2000 linh thạch ở giữa, coi như vạn bảo cắt rút một thành cũng có 1350 đến 1800 linh thạch. Cho nên không có khả năng dùng như thế, có thể tiết kiệm một điểm là một chút." Lâm Trường Thanh một mặt nghiêm nghị nói ra, "Ra ra không lãng phí, hơn nữa năm một chút liền lại có thể thành tụ một nhóm, về sau chúng ta sẽ có rất nhiều. Ngài đừng sợ lãng phí, chỉ có ra ra thực lực của ngài cao ta mới yên tâm." Ra ra nghe, tay run run một chút, nhìn ra được nội tâm của hắn kịch liệt kích động. Ra ra một mặt nghiêm nghị đối với Lâm Trường Thanh nói ra, "Về sau tại ai trước mặt đều không cần nói như thế nữa." Bao quát ngươi sau này đạo lư, cũng không thể nói. Biết không? Ngươi tự mình biết liền tốt. Kỳ thật ngươi cũng không nên nói cho ta biết, tu tiên rồi có bao nhiêu thần kỳ bí thuật, ngươi căn bản là không tưởng tượng nổi. Thêm một người biết liền nhiều một phần nguy hiểm. Cố ta biết liền có thiên nhĩ thông, siêu hồn thuật, cũng có thể biết bí mật của ngươi. Cho nên về sau không cần nói. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, nói nghiêm túc, ta hiểu được, gia gia. Về sau sẽ không. Gia gia gật gật đầu, hỏi ngươi có gì cần đồ vật sao? Có, cần phẩm cấp cao linh thực linh dược mầm non hoặc linh trùng đều có thể, linh thạch cũng cần một chút. Lâm Trường Thanh mau đem thứ cần thiết nói một lần. Gia Gia nghi nghi, gật gật đầu nói, tại Bạch Thảo Viên bên trong, kỳ thật còn có một khối nhỏ bị trận pháp che giấu khu vực, bên trong có một gốc tam giai thượng phẩm địa hồn ngây ăn quả. Là ta vừa chúc cơ thành công ra ngoài du lịch, cơ duyên xảo hợp tại một chỗ hiểm địa lấy được. Phát hiện lúc là vừa mới nảy mầm mầm nó nhỏ nhỏ. Tôi sinh hơn 40 năm, hiện tại mới vừa vận nợ Hoa Kỳ. Gia Gia khả năng cũng chờ không đến hắn thành thục kết quả thời điểm, nếu như đem nó cho ngươi, có hữu dụng hay không? Lâm Trường Thanh nghi nghi, gật đầu nói, hẳn là hữu dụng, chỉ là cần linh thạch nhiều một chút. Gia Gia suy nghĩ một chút, nói ra: "Tốt, ta đã biết. Sẽ ưu tiên cho ngươi thu thập phẩm cấp cao mầm non cùng linh chủng. Từ nhà Gia Gia đi ra." Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút, đi vào gia tộc tàng kinh các. Xe nhẹ đường quen tìm tới liên quan tới linh thực điện tịch khu vực, bắt đầu tra tìm liên quan tới địa hồn cây ăn quả ghi chép. Lật ra một hồi lâu, mới tìm được một bản có liên quan tư tịch. Tìm cái thoải mái vị trí tọa tốt, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu liên quan tới địa hồn cây ăn quả tin tức tương quan. Địa hồn cây ăn quả là tam giai thượng phẩm linh thực. 300 năm nở hoa, 300 năm kết quả, trái cây thành thục cũng cần 300 năm người lấy lại sức kỳ là 100 năm, toàn bộ chu kỳ muốn 1000 năm. Khó trách gia già thôi sinh mấy chục năm hay là mới vừa ở nợ Hoa Kỳ. Kết quả đi ra trái cây là màu tím, phát ra nhàn nhạt thanh hương, nghe ngóng làm cho người tinh thần phấn chấn. Mỗi lần nhiều nhất kết 12 mai trái cây, là tử phủ kỳ tu sĩ tăng tiến hồn lực vô thượng khôi bảo, có thể trực tiếp nuốt luyện hóa, tăng tiến hồn lực. Nhiều lần nuốt hữu hiệu, cũng có thể cùng băng tinh hoa cùng một chỗ luyện thành, tam giai thượng phẩm linh đan địa hồn bằng tâm đan, có trấn áp tà ma, tăng cường hồn lực kỳ hiệu. Chúc cơ kỳ tu sĩ nếu có may mắn được tới đất hơn quả, không thể duy nhất một lần nuốt luyện hóa, nếu như duy nhất một lần nuốt xuống đến, có khả năng tức hại sẽ bị nổ nát. Đề nghị căn cứ từ mình hồn lực mạnh yếu đến hoạt động cả điệu động số lần. Trên cơ bản chúc cơ sơ kỳ đề nghị phân 8 lần phục dụng, chúc giữa kỳ kỳ phân 4 lần phục dụng, chúc kỳ hậu kỳ phân 2 lần phục dụng, có thể căn cứ thực tế phục dụng hiệu quả tự hành điều chỉnh. Luyện khí kỳ làm sao phục dụng tới mặt không nói, đoán chừng cảm thấy luyện khí kỳ cũng không chiếm được địa hồn qua đi. Luyện khí kỳ tu sĩ cơ bản đều là muốn tới luyện khí tầng 7 thời điểm, kẻ tinh thần lực cường đại mới có thể sớm thức tỉnh thần thức. Luyện khí kỳ thần thức có thể tới 10 trượng thực đã rất lợi hại. 10 trượng tương đương với 30 thước. Lâm Trường Thanh hiện tại hỏa cầu thuật tâm sắt thương mới 15 mét, đây là làm người hai đời tinh thần lực cường đại kết quả, nếu để cho Lâm Trường Hào, Lâm Trường kiệt đợi người tới, tầm bắn khả năng cũng liền 10 mét nhiều một chút. Trúc cơ sơ kỳ thần tức phạm vi 120 trượng tà hữu, trúc cơ trung kỳ 250 trượng tà hữu, hậu kỳ đại viên mãn 500 trượng tà hữu. Cứ thế mà suy ra, đến kim đan kỳ mới có thể ngự kiếm trăm rằm lấy đầu người. Kỳ thật vừa nghe đến địa hồn cây ăn quả, Lâm Trường Thanh đầu tiên nghĩ đến chính là Lâm Trường Liễu. Bởi vì bản nguyên trôi qua nghiêm trọng, Lâm Trường Liễu hiện tại ý thức đều rất yếu đuối. Địa hồn quả có tăng cường hồn lực tác dụng, nếu là cho Lâm Trường Liêu phục dụng, bao nhiêu hẳn là sẽ có một chút tác dụng mới đối, đúng. Nghĩ tới đây, đáy lòng cảm nhận được một cỗ vui sướng cảm xúc, lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá Lâm Trường Thanh biết đây là Lâm Trường Liêu cho mình phản hồi, đã thành thói quen, không có chút nào kỳ quái. Mà lại Lâm Trường Thanh cũng nghĩ để người trong nhà đều có thể phục dụng địa hồn quả, biện pháp Lâm Trường Thanh đã nghĩ kỹ. Do chính mình trước nếm thử một phen, xác nhận bao nhiêu số lượng phù hợp. Dù sao thứ hải của mình không có khả năng bị nổ nát, cùng lắm thì liền thông qua không gian ấn ký, đem dư thừa hồn lực chuyển đến trong không gian tốt cũng không thể đem không gian nổ nát đi. Còn có một vấn đề, chính là Lâm Trường thành công pháp ngũ hành quy nguyên kinh, chỉ có luyện khí kỳ bộ phận, để ra ra đi vạn bảo cắt thời điểm thuận tiện hỏi một chút có hay không đến tiếp sau công pháp, có thể là tìm cái khác thích hợp bản thân công pháp trở về thay thế. Lần sau nhìn thấy ra ra lại cùng hắn nói một chút đi. Hiện tại ra ra hẳn là đang bận phân công trăm năm chu quả mười đối, đúng. Lúc này cô cô hẳn là có thể đến luyện khí 9 tầng đi, mẫu thân cũng có thể đột phá đến luyện khí tầng 7. Nhi tốc khả năng còn muốn đang đợi một đoạn thời gian mới có thể lại phục dụng. Đáng tiếc phụ thân suất phát san yêu, bằng không cũng có thể tiến giai luyện khí 8 tầng hy vọng hắn sớm một chút bình an trở về. Chương 17 Mẫu thân tiến lai. Hôm sau, Lâm Trường Thanh hoàn thành cùng ngày tu luyện. Đến trong viện, nhìn thấy Mẫu thân một mặt ý mừng, hỏi Mẫu thân có phải hay không có chuyện tốt gì. Mẫu thân Tử Văn anh nói muốn cho hắn niềm vui bất ngờ. Dẫn hắn đến mật thất, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp ngọc cho Lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh biết đại khái là cái gì, khóe mắt hơi ướt. Mẫu thân có đồ tốt cho tới bây giờ đều là cân nhắc con cái. Lâm Trường Thanh lắc đầu, cũng từ trong túi trữ vật xuất ra một cái hộp ngọc. Nói ra, "Mẹ, ra ra cùng cô cho ta, cái này chính ngài dụ." Sớm một chút tu luyện tới luyện khí đại viên mãn, về sau nói không chừng có cơ hội trúc cơ đâu. Còn có phụ thân cũng có một viên, cái này ngài cũng đừng quan tâm. Sớm một chút tiến giai luyện khí tầng 7 đi. Mẫu thân nghi nghi, gật đầu đáp ứng. Lâm Trường Thanh đem Mẫu thân đẩy lên phòng tu luyện, chọn ngày không bằng được ngày, liền hôm nay tiến giai đi. Mẫu thân không có cách nào đành phải đáp ứng, tiến vào phòng tu luyện chuẩn bị đột phá. Lâm Trường Thanh biết, Mẫu thân không có vấn đề, nàng tại luyện khí 6 tầng đã nhiều năm. Lần này nhất định có thể thuận lợi đột phá. Lâm Trường Thanh ngay tại ngoài phòng tu luyện ngồi xếp bằng hộ pháp chờ đợi. Qua 2 cái giờ, Đột nhiên một trận linh khí ba động kịch liệt, Lâm Trường Thanh liền biết Mẫu thân thành công. Lại đợi một hồi, cửa phòng tu luyện mới mở ra, Mẫu thân vui vẻ đi tới. Lâm Trường Thanh nên đón tiếp lấy, thành công không? Mẫu thân gật gật đầu, vận chuyển mấy chu thiên, ăn vào chu quả sau thuận lợi tiến lên giai, thêm ra tới dược lực cũng không có lãng phí, tinh tiến không ít tu vi. Kết luận khí 8 tầng, cũng coi như thiếu một nửa khoảng cách. Mẫu thân vui vẻ nói ra, nhìn ra được Mẫu thân tâm tình không tệ. Lâm Trường Thanh cũng rất vui vẻ, tâm tình thư sướng, cảm giác hết thảy đều rất tốt đẹp. Cáo biệt Mẫu thân, đi tìm Nhị thúc đưa hắn đi ngạo văn phòng. Nhị thúc nhìn thấy Lâm Trường Thanh, cũng đem chu quả móc ra muốn cho hắn. Nói hắn đã dùng qua một viên, trong thời gian ngắn không có cách nào tại phục dụng, viên này liền cho Lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh trợ khóc trợ cười, chỉ có thể lại nói một lần, đem chu quả lấy ra cho Nhị Túc nhìn. Xem ra sau này muốn để ra gia cùng người nhà nói rõ ràng, miễn cho lại để cho đến để đi. Đến Nạo Vân Phong linh điện, Lâm Trường Thanh bắt đầu tuấn sát linh điện, nhất giai linh mễ, gạo, mộc không sai. 480 góc linh dược cũng khỏe mạnh trưởng thành hơn hướng vinh đều rất tốt, bắt đầu hoàn thành hôm nay thúc đẩy sinh trưởng nhiệm vụ. Linh lực hao hết, liền đến phòng tu luyện ngồi xuống khôi phục. Vừa đi vừa về hai ba lần, rốt cục hoàn thành. Dạng này tập lập sử dụng linh khí, lại ngồi xuống hồi phục, đối với tu vi cũng là có chỗ tốt, Lâm Trường Thanh chính là cảm nhận được loại này có ích, mới một mực kiên trì không ngừng. Cũng coi như ông trời đền bù cho người cần cù. Giúp xong đằng sau, cùng Nghị Túc hai người, tất cả nằm tại trên một tấm đế nằm, nhìn phía xa đại trận hộ sơn tầng tầng mây mù lở lở, rất có tiên khí bồng bềnh cảm giác. Nếu là lại pha được một bầu trà nóng, bên cạnh đang trồng bên trên hai gốc cây ăn quả, lại đào một cái hồ nước, nuôi điểm cá cái gì vậy thì càng hoàn mỹ. Đem cái này ý nghĩ cùng Nghị Túc nói một lần, Nghị Túc cũng nói không sai. Thích hợp hắn về sau dưỡng lão. Lâm Trường Thanh im lặng, hắn là muốn đem nơi này làm cho càng có sức cơ, càng nhằn nhã một chút, Nhị Thúc nghĩ như thế nào đến dưỡng lão vấn đề. Nhị Thúc, ngươi rất nhanh liền có thể luyện khí đại viên mãn, nói không chừng về sau đều là chúc cơ kỳ cao nhân. Hiện tại cân nhắc dưỡng lão sự tình còn rất sớm. Lâm Trường Thanh vẻ mặt thành thật nói ra. Nhị Thúc nghe, cười ha ha, nói chúc cơ kỳ cũng không dám mượn, một viên chúc cơ đang muốn 5 vạn linh thạch. Dùng gia tộc điểm cống hiến hối đoái, cũng muốn 35.000 điểm. Cho dù có cũng muốn trước cho ngươi cô cô, nàng là Tam linh căn, chúc cơ xác suất thành công cao hơn. Nghị Túc đời này có thể tu luyện tới luyện khí kỳ đại viên mãn, liền đã rất thỏa mãn, cho tới bây giờ không dám nghĩ chút cơ kỳ sự tình. Không biết, Nghị Túc, về sau nhất định có cơ hội cấp cho người chúc cơ. "Túc cháu hai người cứ như vậy, ngươi một câu, ta một câu tán gẫu." Đợi đến chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Nghị Túc mới mang theo Lâm Trường Thanh về nhà. Về đến nhà, đám người nhao nhao chúc mừng mẫu thân tiền lớn dày, lại náo nhiệt một hồi, ăn xong mẫu thân tỉ mị chuẩn bị phong phú tiệc. Lâm Trường Thanh về đến phòng, Mùng Mụt tổ chim cũng trong phòng một mực không có chuyện gì ra ngoài. Trao hỏi một chút Mùng Mụt để nó tới Lâm Trường Thanh hiện tại trong tay có 4 quả trăm năm châu quả, nhưng là hắn đột phá luyện khí 3 tầng vẫn chưa tới 1 năm, nếu là hiện tại lại đột phá, liền lộ ra quá đột nổi. Cho nên hắn dự định trễ một điểm lại nói, dù sao hắn bây giờ còn nhỏ, cũng không nhất thời vội vã. Mùng 1 xuất sinh đến bây giờ đã nhanh 1 năm, Lâm Trường Thanh muốn đem trăm năm châu quả trước cho Mùng 1 ăn, nhìn xem nó có thay đổi gì. Nghĩ đến liền làm, đem Mùng 1 ôm vào trong ngực, xuất ra một viên trăm năm châu quả, đặt ở Mùng 1 phía trước. Mùng 1 lông vũ lập tức đứng lên. Mặc dù không biết viên linh quả này, nhưng nó có thể cảm giác viên linh quả này linh khí rồi giáo bức người. Không thể tin được. Đây là sự thực muốn cho nó. Nó nhìn thoáng qua Lâm Trường Thành, đạt được Lâm Trường Thành khẳng định ánh mắt, lập tức bắt đầu giả ngây thơ nũng nịu dùng đầu đỉnh Lâm Trường Thành, Lâm Trường Thành cảm giác rất được lợi. Mùng Một bình thường nhìn thấy Lâm Trường Thành sẽ chỉ biểu đạt thân thiết, như loại này giả ngây thơ nũng nịu còn là lần đầu tiên. Quả nhiên là tiên xuyên vạn xuyên lệnh nọn không sai. Lâm Trường Thành đem trăm năm chu quả cắt ra, đem quả hạch cất kỹ, thịt quả đút cho Mùng Một ăn. Mùng Một sau khi ăn xong dùng đầu đỉnh một chút Lâm Trường Thành, sau đó ngay tại Lâm Trường Thành trong lực rơi vào trạng thái ngủ say. Lâm Trường Thành biết đây là đang hấp thu tiêu hóa chu quả linh khí, các Mùng Một tỉnh liên biết hiệu quả, đem nó thả lại trong tổ chim, bắt đầu buổi tối pháp thuật tu luyện. Một đêm trôi qua, sáng sớm Lâm Trường Thanh nghe được bên ngoài thì thầm thanh âm, mở mắt xem xét, mùng một đã tỉnh, bộ dáng cũng có biến hóa rất lớn. So trước kia cao lớn rắn chắc rất nhiều. Song trảo vàng hoàng từng cấp hữu lực, hai cánh thậm chí trên thân bộ phận địa phương cũng thay đổi thành màu vàng lỏng, một đôi mắt con người cũng thay đổi thành trong suốt màu vàng. Nhìn qua thần tuấn không gì sánh được. Kéo ra cánh nhìn một chút, trước kia dương cánh mới 30 cm, hiện tại đoán chừng đều có 80 cm. Thân thể độ cao 60 cm, hình thể trưởng thành một vòng lớn. Hiện tại đã là hàng thật giá thật nhất giai hạ phẩm linh thú, về sau có thể cho Lâm Trường thành trợ giúp càng lớn hơn. Lại cùng mùng một chơi đùa một chút, liền để chính nó ra ngoài bãi lượn, trước thích hứng một chút tiến giai sau lực lượng. Miễn cho bắt côn trùng đem linh dược linh thực làm bị thương. Sau đó lại bắt đầu hôm nay tu luyện, các Lâm Trường Thanh lúc đi ra, gia gia đã đang chờ hắn. Giao cho Lâm Trường Thanh một cái linh thực túi, loại thứ này chuyên môn dùng để tẩy ghép linh dược linh thực, có thể tận lực bảo trì linh thực tẩy ghép bên trong không tử vong. Nhìn thoáng qua trong túi, là một gốc cao một trượng linh quả thụ, hẳn là địa hồn cây ăn quả. Nhưng đây không phải là vấn đề. Vấn đề là Lâm Trường Thanh tại gốc này địa hồn trên cây ăn quả, nhìn thấy một vòng vầng sáng màu tím. Lâm Trường Thanh dụi dụi con mắt, đang nhìn hay là có một vòng vầng sáng màu tím. Lâm Trường Thanh trấn định một chút, bây giờ không phải là nghiên cứu cái này thời điểm. Lâm Trường Thanh hướng ra ra gật gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Chờ một chút liền tới ghép đến trong không gian đi. Gia Gia mở miệng nói ra, ta chuẩn bị chờ một chút liền xuất phát đi sát vách Đông Dương phủ, Đông Dương phủ thành phố thị, tháng sau nơi đó vạn bảo các có cơ lớn hội đấu giá. Làm sao muốn đi xa như vậy, an toàn sao? Từ chúng ta đồng bằng phủ đến Đông Dương phủ phải bao lâu? Lâm Trường Thành có chút kinh ngạc mà hỏi: "Gia gia là chút cơ kỳ, độc lai like, độc vãng tốc độ nhanh, lại nói đã đi mấy lần rất an toàn. Đến Đông Dương phủ muốn 10 ngày qua đi, tận lực trong 2 tháng chạy về nhà, chậm nhất sẽ không vượt qua cuối năm, ngươi yên tâm đi. Nếu không ta cùng gia gia cùng đi chứ." "Vậy không được, ngươi còn quá nhỏ, muốn đi chờ ngươi lớn lên 2 tuổi đã nói, ngoan ngoãn đợi tại tổ sơn, miễn cho gia gia ở bên ngoài còn muốn lo lắng." "Tốt a, ta, ta nghe gia gia." Gia gia về sau cũng lưu ý một chút ngũ hành quy nguyên kinh đến tiếp sau công pháp, có thể là mặt khác hỗn độn thuộc tính công pháp. "Tốt, gia gia nhớ kỹ, sẽ không quên." "Gia gia ở bên ngoài cũng muốn chú ý an toàn, về sớm một chút." "Yên tâm đi, gia gia ngươi cũng là lão giang hồ, coi như đi vạn bảo các cũng sẽ kiều trang cách đàn mặc một phen, không dám khinh thường, ngươi ở nhà an tâm cấp gia gia trở về liền tốt." Lâm Trường Thanh không có cách nào, chỉ có thể chờ mong gia gia sớm một chút trở về. Chương 18 con mắt biến dị. Lâm Trường Thanh về đến nhà, phòng bếp tốt một mất. Mở ra gia gia cho linh từ túi, nhìn thấy địa hồn cây ăn quả, phía trên hay là có một vòng vầng sáng màu tím. Cho tới nay, Lâm Trường Thanh đều coi là lúc đó nhìn thấy hư không thông thiên liễu linh trùng, phía trên ngũ thải bàn làn quang hoàn là bởi vì Song Vương Linh căn phù hợp, nhưng bây giờ đất này hồn trên cây ăn quả quan hoản, phá vỡ loại nhận biết này. Tỉnh táo lại, chăm chú suy nghĩ, ngũ thải ban lan quang hoàn là thuộc tính ngũ hành cùng thuộc tính không gian. Cái kia vầng sáng màu tím là thuộc tính gì? Hỗn thuộc tính sao? Vì cái gì tại trong mắt người khác liền không nhìn thấy những hào quang này đâu? Chính mình con mắt liền có thể nhìn thấy. Chẳng lẽ là mình con mắt biến dị? Trước tiên đem địa hồn cây ăn quả chủ tốt, chờ một chút lại đi gia tộc tàng kinh các tìm xem có hay không tương quan ghi chép. Hạ quyết tâm, tâm niệm câu thông không gian. Một giây sau trong mật thất đã mất đi Lâm trưởng thành tung tích. Ở trong không gian tìm một cái nơi thích hợp, đem địa hồn cây ăn quả chủ tốt, thả linh vũ thuật cùng bồi nguyên tốc đẩy sinh trường thuật, lại quan sát một hồi, không, có phát hiện vấn đề, liền ra không gian. Thu thập một chút, hướng tảng kinh cấp phương hướng đi đến, xe nhẹ đường quen tìm tới liên quan tới con mắt cùng đồng thuận giới thiệu. Tìm cái thoải mái địa phương, cẩn thận nghiên cứu, xem xét chính là hơn 1 cái giờ. Không có tìm được cùng Lâm Trường Thành con mắt có quan hệ, có thể là tương tự nội dung, bất quá đến là tăng thêm không ít kiến thức. Cùng Lâm Trường Thành có quan hệ không có tìm được, bất quá cùng mùng mụt có quan hệ đến là tìm được. Kim tình phá hư mắt, có thể nhìn thấu hết thệ hư ảo. Bao quát thần thân phật Vuyến ảnh phân thân, huy thuật, ngọc cảnh, căn loại. Vừa nhìn thấy đầu này đi chép, liền nghĩ đến mùng một con mắt, tuyệt đối chính là kim tình phá hư mắt. Lại thêm mùng một thân là kim xí điểu, vốn là có được siêu trưởng thị lực, cùng cường đại động thái bắt năng lực. Tại tăng thêm kim tình phá hư mắt, quả thực là như hổ thêm cánh a. Nếu không có tìm được tài liệu tương quan, vậy cũng chỉ có thể chính mình tự từ lập luận. Bất quá Lâm Trường Thanh cũng có một chút điểm suy đoán, bởi vì hai lần nhìn thấy đều là thuộc về linh thực loại bảo vật, địa hồn cây ăn quả là tam giai thượng phẩm, hư không thông thiên cây khẳng định là siêu phẩm ánh mắt của mình có thể hay không cùng linh thực có quan hệ, Lâm Trường Thanh dạng này suy đoán. Tính toán, trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp biết, về sau kiểu gì cũng sẽ biết rõ ràng. Đi trước Nạo Vân Phong Linh Điền đi. Nhiệm vụ hôm nay còn chưa hoàn thành đâu. Thời gian cứ như vậy vội vàng trôi qua, một cái chớp mắt 2 tháng đi qua. Gia Gia vẫn chưa về, Lâm Trường Thanh đã bắt đầu lo lắng. Thường xuyên nhìn qua Sơn Môn phương hướng, hy vọng có thể nhìn thấy Gia Gia trở về. Hôm nay, Nạo Vân Phong Linh Điền, Lâm Trường Thanh hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Cùng Nhị Thúc hai người đứng ở trên ngọn núi nhìn qua Sơn Môn. Đã 2 tháng hơn 10 ngày Zazha còn chưa có trở lại, mọi người càng ngày càng lo lắng. Lúc này Nhất Diệp Linh Chu xuyên qua đại trận Hồ Sơn, xung suốt Vân Hải, Lâm Trường Thanh rủi rủi con mắt, không sai, không phải ảo giác. Là Zazha trở về, Lâm Trường Thanh cao hứng nhảy dựng lên. Ngồi lên nhị thục Linh Chu, hướng ra ra lên đón tiếp lấy. Zazha nhìn thấy bọn hắn cũng chuyển biến phương hướng, hướng về Ngạo Vân Phong mà đến, ba người tại linh điền chỗ tụ họp. Nhìn thấy Zazha trừ tinh thần có chút giá rời bên ngoài, cái khác đều không có vấn đề gì. Lâm Trường Thanh an tâm. Zazha ngại không có sao chứ? Trên đường thuận lợi sao? Lần này tại sao lâu như thế a? Lâm Trường Thành kích động nói, "Da da mỉm cười nói, không có việc gì, trên đường coi như thuận lợi, không có cụ tay quằn trần, tiến tâm đi. Trở về đường vòng đi Thanh Vân Tông, để cho các ngươi lo lắng. Ta nhìn thấy các ngươi tại cái này, liền tiện đường tới xem một chút bên này linh điện, xem ra nơi này ngươi quản lý không tệ, linh dược mộc cũng tốt, chiếu cố không sai rất tốt. Đó là, ta thế nhưng là bỏ ra tâm huyết, thúc đẩy sinh trưởng nhiệm vụ một ngày không rơi xuống. Cái kia cùng một chỗ trở về đi, Mâu thân cùng Coco, muội muội còn đang chờ ngại trở về đâu? Đám người cùng nhau về nhà, trong nhà lại náo nhiệt lên." Điên qua mẫu thân cùng Coco làm phong phú đứa tối, gia gia liền bắt đầu nói lên lần này kinh lịch. Đi trên đường hơn 10 ngày, cũng có gặp được kiếp tu. Bất quá đều là luyện khí kỳ, bởi vì gia gia tiểu chàng cách tán mặc lại ổn ẩn dấu tu vi, lái nhất giai pháp khí linh trùng. Nhìn xem tựa như luyện khí kỳ, ba cái kiếp tu liền chính mình đưa ra. Gia gia bởi vì mãi mãi sự tình, cuộc đời hận nhất chính là kiếp tu, gặp được đương nhiên sẽ không nâng tay. Con thu hoạch ba cái kiếp tu pháp khí cùng túi trữ vật, tương đương mấy ngàn linh thạch, xem như ngoài định mức thu hoạch. Trên đường trở về lại đường vòng đến Thanh Vân Tông trong phạm vi thế lực, cái này an toàn nhiều. Cụ thể kinh lịch cũng không có nói tỉ mỉ, chính là cho người trong nhà đều mang theo lễ vật. Lâm Trường Thành cũng có, là ba bình dục thú đan cùng nhị thuốc một dạng, cho Mùng Mụt dùng thích hợp nhất, trong khoảng thời gian này Mùng Mụt biểu hiện không tệ. Vừa vặn có thể dùng đến ban tường đó. Không tránh lệch nhiều nhà đều trở về, gia gia trên đường buôn ba lâu như vậy, muốn để hắn về sớm một chút nghỉ ngơi thật tốt một chút. Cách hai ngày, nhà gia gia mất thất. Gia gia, lần này thế nào, hội đấu giá còn phần lợi sao? Tạm được, đến nơi đó, ta trước quan sát hai ngày, hỏi thăm một chút, vạn bảo các tiến dự vẫn rất tốt. Tài kiêu giả bộ một phen, đi vạn bảo các nhìn một chút. Không hổ là khai biến tu tiên giới cừ đầu, bên trong đồ vật đầy đủ, 3 4 giai pháp bảo đều có bán, công pháp bí thuật chỉ cần linh thạch đúng chỗ, cũng có thể cho người tìm đến. Các loại đan dược linh phụ trợ rỡ mơn màu, xem như thêm kiến thức. Chờ sau này ngươi lại lớn mấy tuổi, ra ra tại dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút. Vậy thì tốt quá, ta ân ra ra, ngài cần phải nhớ kỹ, cũng đừng đến lúc đó lại để cho ta ngoan ngoãn đợi tại tổ sơn. Ha ha, làm sao lại, ra ra giữ lời nói. Đúng rồi, lần này tại Đông Dương phủ không có tìm được thích hợp cao giai linh chủng, lần sau đang giúp ngươi lưu ý đi. Không có việc gì có phù hợp tốt nhất, không có cũng không bắt buộc. An toàn của ngài trọng yếu nhất." Gia Gia gật gật đầu, vỗ một cái túi trữ vật, móc ra một cái ngọc giản đưa cho Lâm Trường Thành, nói đây là Ngũ Hành Quy Nguyên Kinh Chúc Cơ kỳ công pháp. Tử Phủ kỳ công pháp cũng có, muốn 30000 linh thạch. Cái này chờ sau này rồi nói sau, có cần đến lúc đó lại đi vạn bảo các mua. Chúc Cơ kỳ công pháp 3000 linh thạch, cũng coi như đã giá. Cái này ngươi trước ghi chép một phần, sau đó đem môn công pháp này, ngọc giản cầm tới Tàng Kinh Các cho ngươi nhị gia đi. Cũng coi là hoàn thiện gia tộc nội tình. Mà lại trong gia tộc Ngũ Linh căn người cũng không phải số ít. Nói không chừng đến lúc đó có người có thể dùng tới được. Lần hội đấu giá này quy phạm hay là rất lớn, đồ vật cũng nhiều, chúc cơ đang đều đập mười viên, tiện nghi 45,0000 linh thạch, cuối cùng một viên ra đến 5 vạn 5000 linh thạch mới thành giao. Lần này ta tùy thác 5200 năm, năm chu quả cho vạn bảo các đấu giá. Giá cả so ta dự đoán còn cao một chút, khấu trừ một thành phí đấu giá dùng, tới tay 11,0000 linh thạch, giá cả cũng không tệ lắm, bình quân 2200 linh thạch một viên. Duy nhất một lần không dám ra quá nhiều, lại đến Đông Dương phụ trợ đèn bán hai viên, đều là 1800 linh thạch. Còn nữa là tại Đông Dương phụ các cá phường thị Vừa đến hai miếng dạng này phân tán bán đi, giá cả 1800 đến 2000 linh thạch không đợi. Cũng may mỗi lần đều là tiểu trang, cũng không có nhiều bán, cuối cùng an toàn thuận lợi hoàn thành. 16 mai chu qua tổng cộng bán 30000 linh thạch nhiều một chút. Bất quá lần sau không có khả năng lại đến Đông Dương phủ, đổi đến Tân Châu phủ đi, dạng này an toàn một chút. Gia gia để ngài dạng này mạo hiểm, trong lòng ta bất an. Lần sau để cho ta cùng ngài cùng đi chứ. Ngốc Tôn Nhi, không cần bất an. Chạy một lần chính là nửa viên trúc cơ đan, gia gia ngươi cảm tâm tình nguyện. Ngược lại là gia gia phải cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi gia gia đừng nói nữa. Ta biết ngài muốn nói gì. Đây là ta nguyện ý, ta muốn chính là người trong nhà có thể cùng ta cùng một chỗ thành tiên." Gia Gia cười ha ha, "Ngốc Tôn Nhi, thành tiên cái kia có dễ dàng như vậy." Lâm Trường Thanh một mặt nghiêm nghị nói ra, "Vậy liền để bọn hắn trước chút cơ đi." Gia Gia khẽ thở dài một tiếng, sờ lên Lâm Trường Thanh đầu, "Thanh nhi là ta Lâm gia binh sĩ tốt, hay là ta Lâm gia kỳ lẫn tử?" Nghe được Gia Gia dạng này khen chính mình, Lâm Trường Thanh đều có chút ngượng ngùng. Chương 19 Minh Ngộ Bản Tâm. Lần này 30000 linh thạch, giảm đi mua công pháp còn có 27.000 linh thạch. Thanh nhi định xử lý như thế nào? ra ra ngài trước cho ta 10000 linh thạch đi, còn lại ngài trước giữ lại. Coco rất nhanh luyện khí chín tầng, muốn cho nàng chuẩn bị trúc cơ đan. Bên này tại qua mấy tháng lại có một nhóm 24 mai chu quả, đến lúc đó bán, linh thạch hợp lại cùng nhau, cho Coco mua trúc cơ đan. Vừa vận tại qua 1 năm chúng ta đồng bằng phủ cũng muốn cử hành hội đấu giá, khẳng định có trúc cơ đan đấu giá. Nocton Nhi a, hội đấu giá mỗi lần trúc cơ đan đều là 5 đến 10 mai, đồng bằng phủ 13 người trúc cơ gia tộc, lại thêm những cái kia luyện khí gia tộc và tán tu. Người khác sẽ không để cho ngươi lập tức đập đi hai viên trúc cơ đan, có thể đập một viên đều là may mắn. Trong này mọi người có một phần ăn ý ở bên trong, sẽ không dễ dàng đánh vỡ. Mà lại ngươi ngũ gia gia người một nhà, vì viên này trúc cơ đan cố gắng 40 năm, gia gia không đành lòng, cũng không thể cùng hắn chống chép, đến lúc đó gia tộc nếu như linh thạch không đủ, đều muốn trước trợ giúp một chút. Nhất định phải chụp tới một viên trúc cơ đan. Người ngũ gia gia trước kia vì gia tộc nhận qua trọng thương, những năm này chính là dựa vào một hơi chống đỡ lấy. Chính là muốn nhìn thấy nễ thập tứ bá lâm mậu tưởng trúc cơ thành công, tất cả tất cả mọi người sẽ không đi tranh viên này trúc cơ đan. Lâm Trường thành gật gật đầu. Thành Nghi minh bạch, cái kia cô cô trúc cơ đan làm sao bây giờ? chỉ có thể đến Tân Châu phủ tham gia hội đấu giá, không qua đường đồ sa sôi, đến lúc đó ngay tại Tân Châu phủ trung thành, trước thuê cái độc phủ, để cho ngươi cô cô ở bên trong chốc cơ đi. Mà lại ngươi cô cô liền xem như luyện khí chí tầng, cũng cần một chút thời gian rèn luyện mới có thể đến đại viên mãn, không có nhanh như vậy. Chốc cơ không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, dính đến các mặt, thần thức, khí huyết, linh khí, lòng tin ý chí các loại, đây đều là ảnh hưởng chốc cơ thành công hay không mấu chốt. Ngươi cô cô ta ngược lại không lo lắng, thật có chốc cơ đan, nàng có 5, 6 phần 10 xác suất thành công. Ta lo lắng chính là cha mẹ ngươi thân hòa ngươi nhị thúc co như cho bọn hắn chúc cơ đan, cũng chỉ có 2 3 thành xác suất thành công. Khí huyết chỉ cần tại 60 tuổi cực hạn trước đó, liền có thể trùng kích một lần chúc cơ kỳ, đương nhiên là càng sớm cơ hội càng nhiều. Linh khí phương diện trị hoa khổ công, luôn có thể rèn luyện đến viên mãn. Vấn đề là bọn hắn thần thức đều có yếu, cha mẹ ngươi thân, nhị thúc luyện khí tầng 7 đều không có thức tỉnh thần thức, mà lại lòng tin ý chí cũng không đủ. Bằng không, ra ra ngươi cho bọn hắn tiết lộ một chút, về sau nhất định có chúc cơ đan cho bọn hắn. Để bọn hắn từ giờ trở đi là chúc cơ làm chuẩn bị. Vậy cũng muốn bọn hắn tin tưởng a. Làm sao không tin? Liên nói Bạch Thảo Viên bên trong có một gốc tam giai linh thực tại ngải thúc đẩy sinh trưởng bên dưới, gần thành thục. Đến lúc đó xin mời thái tổ mẫu ra mặt đổi mấy cái trúc cơ đan, mỗi người đều có cơ hội chúc cơ. Gia Gia trừng mắt liếc hắn một cái, suy nghĩ một chút, nói lưu ma trước quỷ thật nhiều a. Bất quá còn giống như đi, liền theo ngươi nói trước dạng này cùng bọn hắn nói đi. Thần thức phương diện cũng không cần lo lắng, ngài quên địa hồn cây ăn quả sao? Đến lúc đó thành thục, cho bọn hắn tách ra một chút xíu luyện hóa, nhất định sẽ hữu dụng. Vậy được rồi, đây là 10000 linh thạch. Chính ngươi tu vi mới là trọng yếu nhất, cái khác đều là thứ yếu. Ngươi hiểu chưa? Ta biết, gia gia ngài yên tâm đi, qua năm ta đã đột phá luyện khí tầng 4, không thể so với người đồng lứa chậm. Vậy đi đi, nhớ kỹ gia gia nói lời. Lâm Trường Thanh cầm trang linh thạch túi chứa vật đi ra. Về đến nhà, mẫu thân, cô cô, nhị thúc đều ở nhà. Mọi người một mặt hỉ khí, hỏi một chút mới biết được cô cô luyện hóa châu quả, đã tiến giai luyện khí 9 tầng. Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian chúc mừng cô cô, cô cô chúc mừng người, tu vi tiến nhanh, chúc cơ có hy vọng. Sau đó, thải hồng thị không cần tiền đưa lên. Nghe cô cô cười ha ha, biểu thị về sau nhất định bảo bọc hắn. Đưa tối người trong nhà cùng một chỗ, lại náo nhiệt. Muội muội Lâm Linh Tích nhắc nhiều người náo nhiệt. Miệm nhỏ lại ngoan, là trong nhà vui vẻ quá, rất được người nhà ưa thích. Năm nay đã 5 tuổi. Đợi nàng lớn hơn một chút, người trong nhà liền sẽ bắt đầu cho nàng ăn mang theo điểm điểm linh khí đồ vật, khảo thí nàng có hay không linh căn. Lâm Trường Thanh cũng là dạng này tới. Chỉ hy vọng nàng có linh căn, có như ngũ linh căn đều tốt, người một nhà không cần tụ ly biệt nỗi khổ. Về đến phòng, khóa ký cửa. Lâm Trường Thanh tâm niệm vừa động, đi tới trong không gian. Nói đến hồ thẹn, đến bây giờ đều không có cho Lâm Trường Liễu món đồ gì ra hồn, lần này 10. Không không không linh thạch chính là cho Lâm Trường Liễu chuẩn bị. Đáy lòng cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt vui sướng. Lâm Trường Thanh hiểu ý cười một tiếng, đem linh thạch đổ đến hố sâu kia bên trong, linh thạch lập tức không thấy, đợi một chút cũng không có thay đổi gì. Chứ hết mặc kệ, bắt đầu chiếu cố hai góc linh thực, đây chính là quan hệ chính mình cùng người nhà có thể hay không chốc cơ mấu chốt, ngàn vạn không thể qua loa. Cho linh thực thả linh vũ thuật cùng tốc đẩy sinh trường thuật, quan sát một chút, không có vấn đề mới rời khỏi không gian. Ban đêm còn muốn tu luyện pháp thuật đâu, kiên trì không ngừng mới có hồi báo. Hôm sau, sáng sớm tỉnh lại Lâm Trường Thanh, trước hết đến trong không gian nhìn một chút, phát hiện không gian rốt cục biển lớn, 10 Không không không linh thạch xuống dưới, không gian đại khái lớn một mẫu đất đi. Rất tốt, về sau cố gắng kiếm lợi linh thạch, không gian về sau khẳng định sẽ càng lớn. Sơ soạn một chút, hay là một dạng hắc thổ địa, vừa nhìn liền biết thích hợp chủng trồng. Tâm tình tốt, cảm giác hôm nay tu luyện hiệu quả cũng tốt một điểm. Chẳng lẽ cùng không gian biến lớn có quan hệ phải không? Tính toán, hiện tại cũng không có gì bằng chứng, về sau từ từ khảo thí chắc chắn sẽ có phát hiện. Giống như Liệp Yêu đội cũng sắp trở về, cảm giác thật lâu không thấy được phụ thân rồi, hơi nhớ. Theo gia tộc quy định, muốn tại Liệp Yêu đội làm đến 60 tuổi. Không biết cùng gia gia thương lượng một chút. Nhìn đội phụ thân cùng Nhị Túc rời khỏi Liệp Yêu đội, không biết được hay không, mỗi lần dạng này lương lớp lo sợ Lâm Trường Thanh sẽ đến bệnh tim. Mặc dù làm như vậy quả thật có chút thích kỳ, nhưng Lâm Trường Thanh chính là không muốn bọn hắn mạo hiểm. Đi gặp Gia Gia, cùng hắn nhắc lên chuyện này. Gia Gia từ chối thẳng thắn, nói không thể lái cái này ví dụ xấu, đồng thời dạy dỗ Lâm Trường Thanh một trận. Lâm Trường Thanh chỉ có thể ủ rũ túi đầu rời đi, đi tìm Nhị Túc, hai người đi ngạo vân phong linh điện. Nhị Túc nhìn thấy Lâm Trường Thanh cảm xúc không tốt, hỏi nguyên nhân, nghe Lâm Trường Thanh sau khi nói xong, cười ha ha, Nhị Túc cảm ơn người quan tâm. Nhưng săn yêu là trách nhiệm, cũng là lâm gia tu sĩ nghĩa vụ, càng là tu luyện một bộ phận. Săn yêu thường xuyên cần mạo hiểm, nhưng giữa sinh tử càng có lợi hơn tại tu vi tăng trưởng, cùng đột phá bình cảnh. Mà lại phụ thân ngươi cùng nhị thúc một dạng ưa thích săn yêu, mà lại không săn yêu vậy đến tài nguyên tu luyện. Lo lắng của ngươi hoàn toàn dư thừa. Nếu có một ngày nhị thúc tự vong vẫn lạc, đó cũng là nhị thúc lựa chọn, không hối hận. Ta tin tưởng phụ thân ngươi cũng là nghĩ như vậy. Nghe xong Lâm Trường Thanh im lặng. Đây chính là thế giới tu tiên này giá trị quan, cùng Lâm Trường Thanh tiếp trước giá trị quan sùng đột đi. Đầu thay là người, Lâm Trường Thanh trong tiềm thức hay là cất cậu thả đứng lên phát dục tư tưởng. Mà gia gia phụ thân nhị thúc thì là ưu tiên cân nhắc gia tộc kéo dài. Lâm Trường Thanh đầu tiên suy tính là tiểu gia, cuối cùng mới là gia tộc. Nhưng gia gia bọn hắn là trước tiên nghĩ gia tộc, sau đó mới là tiểu gia. Lâm Trường Thanh cảm giác mình làm không được, tối thiểu hiện tại làm không được. Nếu như bây giờ gia tộc gặp được không cách nào chống cự ngoại địch, Lâm Trường Thanh khẳng định dùng không gian mang theo người nhà chạy trốn. Chờ sau này tường đại, lại tìm trở về. Để Lâm Trường Thanh vì gia tộc và địch nhân đồng quy vu tận, Lâm Trường Thanh cảm giác mình làm không được. Lâm Trường Thanh nguyên ý tại đủ khả năng phạm vi phản hồi gia tộc, nhưng không có cách nào giống đối người nhà như thế. Hào không giữ lại bỏ ra. Hiểu rõ bản tâm đằng sau, tâm linh không tịnh trong suốt. Để Lâm Trường Thanh cùng phương thế giới này cách ngăn, lập tức biến mất. Thế giới trước mắt phảng phất đều rõ ràng rất nhiều. Loại trạng thái này để Lâm Trường Thanh cảm giác rất tốt, mà lại tu vi thế mà tại chuyện phát nhanh tăng trưởng. Thằng bước luyện khí 3 tầng đỉnh, giống như tùy thời có thể đột phá một dạng. Đến lúc này, Lâm Trường Thanh cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Lập tức ngồi xếp bằng xong, vận chuyển chu thiên, rất nhanh tiên địa linh khí điên tuân ra mà đến. Thâm linh vang một tiếng vang thật lớn. Đột phá đến luyện khí tầng 4. Toàn thân ra một tầng mồ cho dơ bẩn, vẫn còn may không phải là quá thối, so với lần trước tốt một chút. Hiện tại có thể không quản được cái này. Lâm Trường Thanh tập trung tinh thần, bắt đầu vận chuyển chu thiên củng cố tu vi. Qua một canh giờ, mới cơ bản củng cố tốt. Đứng lên, đối với mình thả cái linh vũ thuật, lúc này mới bắt đầu sạch sẽ khởi thân thể đến. Nhị thúc vừa rồi một mực tại cho Lâm Trường Thanh hộ pháp, tận mắt chứng kiến Lâm Trường Thanh đón ngộ đột phá. Nhìn Lâm Trường Thanh bắt đầu sạch sẽ thân thể, mới dám lên tiếng nói chuyện, một mực có nghe nói đốn ngộ, không nghĩ tới còn có thể tận mắt nhìn đến. Thêm kiến thức Chương 20 người nhà chúc cơ an bài. Khoảng cách Lâm Trường Thanh đón nộ thời gian đã qua 3 ngày. Ngày đó về đến nhà, nhị thúc liền đem Lâm Trường Thanh đón nộ tin tức chia sẻ cho người nhà, tất cả mọi người sướng đến phát rồ rồi. Mẫu thân càng là cao hứng ôm Lâm Trường Thanh xoay vòng quanh, Lâm Trường Thanh mặt đỏ dần. Dù sao trong lòng là một người đàn ông chân chính, mẫu thân còn tưởng là hắn là đứa bé. Cũng may náo loạn một hồi mọi người tâm tình liền bình phục lại. Sau đó hiếu kỳ Lâm Trường Thanh, đón nộ có cảm giác gì? Lâm Trường Thanh biểu thị, lúc đó tâm linh không tĩnh, giống như có cái gì gông xiềng được mở ra, thế giới trở nên đặc biệt rõ ràng. Về sau người trong tộc đều biết Đám tiểu đồng bọn cũng đều đến xem ly kỳ, làm Lâm Trường Thanh lại nổi danh. Tất cả mọi người hiếu kỳ đốn ngộ là dạng gì, Lâm Trường Thanh lại phân hưởng một lần ngay lúc đó cảm giác. Liền ngay cả Tàng Kinh các vị trưởng lão đều tìm đến Lâm Trường Thanh, muốn hắn đem lần này đốn ngộ cảm ngộ, nhìn có thể hay không tận lực ghi chép lại. Tốt lưu cho hậu nhân tham khảo. Lâm Trường Thanh chỉ có thể lĩnh mệnh, chăm chú dụng tâm đem cảm ngộ ghi chép tốt. Giao cho nhị trưởng lão, nhị trưởng lão trực trọng tiếp nhận cất kỹ, cũng ngỏ ý cảm ơn Lâm Trường Thanh vô tư chia sẻ, còn đại biểu gia tộc ban thưởng 500 điểm cống hiến cho Lâm Trường Thanh. Cách làm này để Lâm Trường Thanh đối với gia tộc càng thêm tán đồng. Náo nhiệt mấy ngày, rốt cục lại an tĩnh, Lâm Trường Thanh mau đem mấy cái pháp thuật học được. Cái thứ nhất khẳng định là Ngự khí phi hành thuật, sớm trông mà thèm mấy trăm lần. Lúc này cuối cùng như ý thứ hai là thổ tường thuật, phòng ngự pháp thuật, sử dụng linh khí ngưng tụ thành một mặt kiên cố tường đất, có thể ngăn cản công kích của địch nhân. Cái thứ ba là kim côn chém, công kích pháp thuật, sử dụng linh khí ngưng tụ màu vàng có nhận, đối với địch nhân tiến hành trạng kích hoặc cắt chém. Linh thực về truyền thừa phương diện, nhất giai trung phẩm phụ giấy đất thuật, có cái này soi đất liền thuận tiện, cũng là linh thực sư phải học pháp thuật. Còn có bổn nguyên thúc đẩy sinh trưởng thuật cũng muốn luyện tiếp, mau chóng tăng lên tới mỗi lần thi pháp, thúc đẩy sinh trưởng 2 tháng sinh trưởng tiến độ trình độ. Lại thêm nắm giữ nhiều 200 loại linh dược linh thực tập tính, coi như nhất giai trung phẩm linh thực sư. Cơ sở pháp thuật cũng không quý, bốn cái pháp thuật thu 20 điểm cống hiến. Lâm Trường Thành cầm lại chụp điểm cống hiến thân phận và bài. Phía trên lúc đầu có 280 điểm tăng thêm gia tộc ban thưởng 500 điểm, giảm đi một bình thượng phẩm tụ khí đan 100 điểm, còn có lần này học pháp thuật 20 điểm. Trên học bài còn có 660 điểm cống hiến, cái này đủ Lâm Trường Thành tu luyện rất lâu. Từ lần trước ra ra trở về, Lâm Trường Thanh đã cùng người trong nhà nói xong, tại nguyên tu luyện chính mình có thể kiếm lợi, không có khả năng chậm trễ cha mẹ cùng nhị thúc còn có cô cô tiến độ tu luyện. Người nhà nhìn hắn hàng năm có thể thu nhập 6700 điểm công hiến, đã rất tốt, cùng phụ thân nhị thúc thu nhập không sai biệt lắm, cũng liền đáp ứng. Cất kỹ thân phận mật bài, cùng nhị trưởng lão tạm biệt. Lâm Trường Thanh phải nhanh trở về tu luyện ngự khí phi hành thuật. Liên Dung phụ thân tặng nhất giai trung phẩm trúc tiếc kiếm, về đến nhà phòng tu luyện, bắt đầu nghiên cứu ngự khí phi hành thuật. Nộ tính cũng không tệ lắm, nửa ngày thời gian liền có thể dùng trúc tiếc kiếm dung đưa cách mặt đất nửa mét, bắt đầu phi hành. Bất quá bây giờ còn không dám bay quá cao, sờ ngã. Cái này phải từ từ luyện tập, các thuần thục đang gia tăng độ cao. Bất quá đối với phi hành sát thực hứng thú rất lớn, ngày thứ 2 đã đổi đến trong viện luyện tập, cách mặt đất cũng có 2 3 m. Chính là tốc độ còn không dám quá nhanh. Mẫu thân cùng Coco nhìn hắn bắt đầu học phi hành thuật, nhao nhao tới truyền thụ kinh nghiệm. Còn tự thân là mẫu, lúc này có người dạy, học nhanh hơn. Lâm Trường Thanh gần nhất có thể nói là say mê phi hành. Không làm gì ngay tại tổ sơn bên trên bay tới bay lui, còn đi tiểu đồng bọn phía trước huyện một thành, thỏa mãn một chút chính mình nho nhỏ lòng hư vinh. Còn biến hướng đốc thúc đám tiểu đồng bọn cố gắng tu luyện, đem bọn hắn khí càng thêm cố gắng tu luyện, muốn lần nữa đem Lâm Trường Thanh làm hạ thấp đi. Thời gian cứ như vậy từ từ di chuyển, rất nhanh tới cuối năm. Lâm Trường Thanh đặc biệt ưa thích tại Ngạo Vân Phong bên trên, nhìn qua sơn môn phương hướng, luôn luôn hy vọng có thể nhìn thấy Liệp Yêu đội trở về thân ảnh. Năm nay Liệp Yêu đội đã so với trước năm muộn một chút, Lâm Trường Thanh bắt đầu có chút bận tâm. Cũng may hai ngày sau, Liệp Yêu đội rốt cục trở về. Lâm Trường Thanh mới thở dài một hơi, còn chưa tới gia tộc cổ trưởng. Liền thấy trên bầu trời một lớn hai nhỏ, ba cái kim xí si điệu tại xoay quanh chơi đùa. Hiện tại mọi người đã sớm nhận biết cái này mấy cái kim xí liệu đều biết là Lâm Trường Thanh nuôi trong nhà linh thú. Hơn nữa còn phi thường thông minh, mỗi lần bắt côn trùng cũng sẽ không tổn thương đến linh dược linh thực. Rất thụ linh thực sư Hoan Ninh. Đều có người muốn dự định mùng một hậu đại của bằng hắn, bất quá Lâm Trường Thanh không có đáp ứng. Chỉ nói về sau nhìn tình huống, tìm tới phụ thân vị trí, chen vào, tựa ở phụ thân bên cạnh. Giống như trước một dạng, lặng lặng nghe trên đại tộc trưởng nói chuyện. Năm nay Liệp Yêu đội hay là có hai cái tộc nhân tử vong, thủ thường cũng có năm người. So với trước năm tốt một chút. Nhưng nghe đến tộc nhân thương vong, không khí hiện trường vẫn tương đối nặng nề. Lại tổng kết thu hoạch cùng sắp xếp người hối đãi điểm cống hiến, liên đệ liệp yêu đội về nghỉ ngơi. Đến quảng trường bên cạnh cùng mẫu thân cô cô các nàng tụ họp. Nhìn thấy phụ thân bình an trở về, tất cả mọi người rất vui vẻ, một đám người bắt đầu hướng trong nhà đi. Về đến nhà, phụ thân dựa mặt một phen sau, tinh thần tốt một chút, tất cả mọi người vây tại một chỗ. Phụ thân bắt đầu chia hưởng lần này kinh lịch. Đầu tiên hung hăng khen ngợi đầu năm, nói nó lần này biểu hiện phi thường tốt. Nhiều lần sớm phát hiện yêu thú, cũng kịp thời dự cảnh yêu thú xuất hiện phương vị. Có nó cơ bản sẽ không bị đánh lén. Mà lại đối với truy tung yêu thú phi thưởng có trợ rút, có một đôi mắt ở trên không nhìn chằm chằm, yêu thú cơ bản rất khó đảo thoát. Năm nay bởi vì có đầu năm trợ rút, thu hoạch so trước kia nhiều hơn một chút. Năm nay đoán chừng có 800 tạ hữu điểm cống hiến. Đồng thời đầu năm nhận phụ thân chỗ Liệp yêu đội nhất trí khen ngợi. Dù sao tính an toàn đề cao, thu nhập còn tăng lên, ai cũng muốn khích lệ một chút. Lâm Trường Thanh đoán chừng lần này, có càng nhiều người muốn để mắt tới mùng một hậu đại của bọn hắn. Chẳng qua nếu như có thể giảm mất tộc nhân thương vong, Lâm Trường Thanh cũng nguyên ý đem mùng một hậu đại của bọn hắn giao cho gia tộc. Bất quá đầu năm Mùng sáu hiện tại dương cánh mới 40 cm tả hữu, so mùng một yếu đi rất nhiều. Có phải hay không cùng gia gia thương lượng một chút, đều cho Huy một viên châu quả. Ban đêm người một nhà náo nhiệt tập hợp một chỗ ăn cơm, gia gia đã tự mình đem một viên châu quả cho phụ thân, nhìn thấy bầu không khí không sai biệt lắm. Gia gia ho nhẹ một tiếng. Mọi người biết gia gia nói ra suy nghĩ của mình, đều giữ im lặng, cấp gia gia nói chuyện. Gia gia trước chăm chú nhìn tất cả mọi người một chút, nói ra, Mộ Đình đã luyện khí chín tầng, hiện tại phải cố gắng rèn luyện linh khí đến đại viên mãn, là chúc cơ làm chuẩn bị. Gia tộc càng kinh cấp có lịch đại tổ tông chúc cơ tâm đắc, ngươi phải nhìn nhiều nhìn, dụng tâm thể ngộ, có cái gì không hiểu cũng có thể đến hỏi ta, nhất định phải làm đến trong lòng hiểu rõ. Tranh thủ một lần chúc cơ thành công. Cô cô gật đầu nói, "Tốt, ta minh bạch, nhất định không cô phụ mọi người kỳ vọng." Gia gia nói tiếp, "Tiếp qua một năm chúng ta bình dưỡng phụ, phụ thành trong phường thị có hội đấu giá, nhưng các ngươi ngũ bá người sử dụng viên này chúc cơ đan, người một nhà cố gắng 40 năm, chúng ta không thể cùng hắn tranh. Mà lại vạn nhất gia tộc linh thạch không đủ, có cần chúng ta còn muốn giúp một cái. Cái này ta sẽ đi trước cùng tộc trưởng câu thông." Tấn Châu phủ 2 năm sau cũng sẽ có hội đấu giá, ý nghĩ của ta là, ta trước mang mộng định đến Tấn Châu phủ trong phường thị thuê cái độc phủ. Nếu như có thể chụp tới chút cơ đan, ngay tại Tấn Châu thành trong phường thị chúc cơ, các thành công trở lại. Nói xong ngừng lại, cho đám người một chút tiêu hóa thời gian. Đợi một hồi, gia gia nhìn cha mẹ cùng nhi thúc, lại nói tiếp, ba người các ngươi, cũng muốn bắt đầu là chúc cơ làm chuẩn bị. Bạch Thảo Viên bên trong có gốc Tam giai linh thực kinh ta mấy chục năm thuốc đẩy sinh trưởng, đã nhanh thành thục, đến lúc đó sẽ xin mời thái tổ mẫu ra mặt đổi bà viên chúc cơ đan. Các ngươi một người một viên, đều có cơ hội chúc cơ. Đám người giật nảy cả mình. Có chút không thể tin được, hay là mẫu thân tương đối nhanh kịp phản ứng. Mẫu thân mở miệng nói ra, "Ta chúc cơ đan cho Thanh Nhi đi." Gia gia lắc đầu nói, "Thanh Nhi còn sớm đây, lại nói trong nhà nếu là có năm cái tu sĩ chúc cơ, còn sợ không kiếm được một viên chúc cơ đan a. Các ngươi nếu là nghĩ đến Thanh Nhi, liền muốn duy nhất một lần chúc cơ thành công, cái kia Thanh Nhi chúc cơ đan liền có rơi xuống." Nghe lời của gia gia, ba người trầm mặc, liếc nhau một cái, đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Chương 21 phụ thân tiền giai. Từ khi ngày đó nghe gia gia nói một phen đằng sau, cha mẹ, nhị thúc cùng cô cô tu luyện trở nên càng thêm tích cực. Hiện tại lão mụ vội vàng tu luyện. Có đôi khi Lâm Trường Thanh còn muốn hỗ trợ chiếu khán một chút muội muội. Cũng may muội muội Lâm Linh cũng rất ngoan ngoãn. Không giống Lâm Trường Thành, lớn như vậy thời điểm đã khắp núi chạy loạn. Trên trời còn có mùng một hỗ trợ nhìn chằm chằm. Chỉ cần đừng chạy quá xa liền không sao. Mà lại mặc dù Lâm Trường Thanh sẽ không mang tiểu hài, nhưng Lâm Trường Thanh sẽ kể chuyện xưa a. Đem Tây Du cố sự cải biên một chút, bản thổ hóa đằng sau, giảng cho muội muội nghe, nàng nghe chút liền mê mẩn. Từ đó về sau chỉ cần thấy được Lâm Trường Thanh có rảnh, muội muội liền sẽ chen đến bên cạnh hắn. Muốn nghe cố sự Thường xuyên hỏi con khỉ về sau thế nào, đặc biệt ưa thích gián lâm Trường Thanh. Người trong nhà tiên tiến nhất giai chính là phụ thân rồi. Dù sao có chu quả trên tay, đột phá đến luyện khí 8 tầng, hiện tại tu vi gần với cô cô. Trước kia không nỡ điểm công hiến, đều là dùng trung phẩm tụ khí đang tu luyện, hiện tại bọn hắn tu luyện dùng đều là thượng phẩm tụ khí đan. Đan độc thiếu, linh khí mạnh, tốc độ tu luyện càng nhanh, chính là điểm công hiến tiêu hao cũng càng nhanh. Nhớ lại lần trước muốn cho đầu năm, mùng 6 phục dụng chu quả sự tỉnh, tìm ra ra thương lượng một chút. Dạ gia, gia suy nghĩ một chút, nói: "Trước cho Mùng 6 phục dụng một viên đi, năm nay ngươi nhị thuốc lại phải tham gia Liệp Yêu đội." Dạ gia, gia trên tay đã không có châu quả, Lâm Trường Thanh còn có 3 viên trên tay. Cho Dạ gia, gia một viên, rõ hắn giao cho Nhị Thuốc, đút cho Mùng 6 ăn. Làm xong sau chuyện này, châu quả cũng chỉ thừa 2 miếng, bất quá không sao, tiếp qua 2 tháng liền có thể lại thu hoạch một nhóm châu quả. Mà lại hiện tại Lâm Trường Thanh bồi nguyên thuốc đẩy sinh trưởng thuật đã có thể thúc đẩy sinh trưởng nửa tháng. Đột phá đến luyện khí tầng 4, bồi nguyên thuốc đẩy sinh trưởng thuật tiến bộ rất nhanh, đoán chừng lại có 2-3 tháng liền có thể đạt tới tiến giai trung phẩm linh thực sư trình độ. Về sau thúc đẩy sinh trưởng trong không gian linh thực, hiệu quả sẽ càng thêm rõ ràng. Tựa như chu quả trước kia muốn 6 tháng 20 ngày mới có thể thành thục, hiện tại chỉ cần 4 năm tháng là có thể. Từ khi có thể ngự kiếm phi hành sau, Lâm Trường Thanh đều là chính mình bay đến Nạo Vân Phong chiếu cố linh điện, nhị thuốc tại qua mấy tháng lại muốn đi săn yêu. Cho nên Lâm Trường Thanh muốn cho nhị thuốc lại xuất phát trước tu vi tại nói lại. Chính mình chủ động tìm nhị thuốc, biểu thị mình đã có thể phi hành, không cần làm phiền nhị thuốc. Để hắn cố gắng tu luyện tranh thủ xuất phát trước, tiến giai luyện khí 8 tầng. Còn có một việc, chính là lúc đó ra ra là cho chính mình ba viên linh trùng. Cơ bên trong một viên chính là hư không thông thiên liễu, hai cái khác là thị huyết kinh khắc đằng cùng tụ linh thụ. Thị huyết kinh khắc đằng chủng ở trong không gian không có tác dụng gì, mà lại Lâm Trường Thanh còn muốn giữ lại, vạn nhất đem đến Lâm Linh có linh căn, mà lại linh căn lại không tốt tình huống dưới, liền cần liền thị huyết kinh khắc đằng linh chủng. Hiện tại tụ linh thụ linh chủng đã bị Lâm Trường Thanh chủng đến trong không gian, chờ mong tụ linh thụ có thể trợ giúp gia tăng không gian linh khí. Kỳ thật Lâm Trường Thanh rất mong muốn một viên linh nhãn độ vật, nhìn xem có linh nhãn độ vật không gian có thể hay không chính mình từ từ tăng lớn. Nói lên linh nhãn độ vật, liền không thể không nhắc lên tu tiên giới linh mạch, linh nhãn tuyệt pháp Linh khí trong thiên địa phân bố cũng không phải là cân đối, khẳng định là có địa phương nồng đậm một chút, có địa phương nông cạn một chút. Một lúc sau, tại linh khí nồng đậm địa phương sẽ hình thành lớn nhỏ không đều linh mạch. Lớn linh mạch có liên miền cao mấy vạn dặm đạt ngũ lục giai, loại này cơ bản đều là do tông môn đỉnh cấp hoặc thánh địa chiếm cứ. Nhỏ linh mạch cũng có thể là chỉ có vài dặm đại tiểu chỉ là vừa nhập phàm giai, bình thường đều là 3 năm tán tu hoặc luyện khí tiểu gia tộc chiếm lĩnh. Giống Lâm gia Cửu Phong Sơn chính là tam giai hạ phẩm chiếm diện tích có mấy chục dặm. Những linh mạch này vô luận đại tiểu một khi thành hình, đều sẽ tự động phát ra linh khí, để nơi đó linh khí tuần hoàn không ngừng không bị phá hư lại nói, sẽ không dễ dàng khô kiệt, thậm chí bổ dưỡng thật tốt còn có thể tiền giai. Nhưng tương tự tại những linh mạch này khác biệt địa phương, sinh ra linh khí cũng không phải nhất trí. Những linh khí kia dạy đặc nhất địa phương, đương nhiên là thích hợp nhất tu tiên giả tu luyện, cho nên bị tu tiên giới xưng là linh nhãn. Dũng Lâm Trường Thanh liền biết Cựu Phong Sơn linh nhãn tại trụ phong tới gần đỉnh núi địa phương. Đồng thời tu sáu gian phòng bế quan, tục nhân như muốn đột phá trúc cơ kỳ, đều có thể xin mời ở đây đột phá. Có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Mà cái gọi là linh nhãn bình thường đều là vô hình vô sắc, chỉ có thể bằng vào tu tiên giả cảm xúc. Đi thể hội nó tồn tại cũng phạm vi đại tiểu. Nhưng phẩm là được xưng là linh nhãn địa phương, cái này đại biểu nơi đây là phụ cận linh mạch linh khí nhất xung tốc địa phương, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Tại dưới tình huống bình thường, linh nhãn là vô hình, nhưng nếu như linh nhãn linh khí quá rồi rào dày đặc, như vậy lượng biến sẽ dẫn phát chất biến, liền sẽ từ từ thực thể hóa, tạm thành linh nhãn đồ vật. Giống linh nhãn chi thủ, linh nhãn chi thạch, linh nhãn chi truyền các loại. Những này linh nhãn thực thể hóa xuất hiện, là phi thường hiếm thấy sự tình. Không có chỗ nào mà không phải là trải qua dài đến vài và năm, thậm chí mấy chục vạn năm quá trình, mới có thể hình thành thiên địa linh vật. Bởi vậy những này, linh nhãn vô thật, tán phát linh khí xa so với phổ thông linh nhãn muốn lòng nhiều. Ở tại phụ cận ngồi xuống luyện công, tuyệt đối có thừa nhanh tốc độ tu luyện kỳ hiệu. Bình thường nhất linh nhãn đồ vật, cũng có thể làm cho người tu luyện tăng tốc gần 2, 3 thành tốc độ tu luyện. Mà lại những linh vật này, một khi hình thành, chính là linh nhãn chi thụ cùng linh nhãn chi truyền loại hình, đều có thể bị người dùng pháp lực rời đi, mà sẽ không hao tổn nó công hiệu. Thì tương đương với một cái di động linh mạch. Cho nên đặc biệt trân quý, nếu như lấy ra đấu giá, khả năng thấp nhất đều muốn hơn trăm vạn linh thạch giá bắt đầu. Lâm Trường Thanh biết hiện tại lâm gia là không có cách nào có được loại này thiên địa linh vật. Nếu là có, vận nhất tiết lộ phong thanh, Lâm gia cũng có thể gặp hủy diệt. Cho nên hiện tại chỉ có thể đem ý tưởng này giấu ở trong lòng, các ngày đó có năng lực lại đi thực hiện. Nói tới nói lui hay là thực lực không đủ, hay là đi trước tu luyện đi. Tu vi mới là chính mình. Lâm Trường Thanh sau đó lại bắt đầu quy luật tu luyện cùng trong sinh hoạt. Thời gian qua nhanh chóng, đã mất 10 tháng đi qua. Trong khoảng thời gian này cũng phát sinh một chút sự tình. Chuyện làm thứ nhất chính là cố gắng thông qua tu luyện, nhị thúc rốt cục lại xuất phát san yêu tiến lên giai luyện khí 8 tầng. Tại Liệp yêu đội trong cùng thế hệ cũng coi như tu vi tương đối cao. Mùa 6 cũng chính thức tiến giai nhất giai hạ phẩm linh thú. Hiện tại hình thể so đầu năm lớn không chỉ một lần. Dạng này Lâm Trường Thanh mới tương đối yên tâm. Hiện sự tình thứ hai, chính là Lâm Trường Thanh chính thức tiến giai nhất giai trung phẩm linh từ sư. Bồi nguyên tắc đẩy sinh trưởng thuật chính thức đã tới, mỗi lần thi pháp thúc đẩy sinh trưởng lĩnh vực linh thực 2 tháng sinh trưởng tiến độ trình độ. Linh vực linh thực chi thức cũng thông qua khảo hạch, cũng thu hoạch được gia tộc chính thức thừa nhận. Thân phận ngọc bài cũng càng đổi xong. Chuyện thứ 3, chính là không gian bên trong trong 5 chu qua thành thuộc hai lần, hết thảy thu hoạch 48 mai chu qua, cùng ra gia thương lượng đằng sau quyết định vẫn là phải đến Cảng Sa Châu phủ đi xuất thủ. Cân nhắc đến vấn đề an toàn, tại một chỗ sẽ không xuất thủ quá nhiều chu quả. Gia gia lựa chọn ba cái châu phủ, đi trước Tề Vân phủ, sau đó sẽ đi vòng Đan Dương phủ, cuối cùng mục đích là Tân Châu phủ. Tân Châu phủ là gia gia cho cô cô tuyển định chúc cơ địa phương. Sẽ tiêu càng nhiều thời gian điều tra rõ ràng, còn muốn lựa chọn kỹ càng có thể chống đỡ chúc cơ địa phương thuê tốt đội ngũ. Bởi vì địa phương muốn đi khá xa, còn muốn đi vòng nhiều lần. Lần này ước định là trước cuối năm trở về, bởi vì còn muốn tham gia bạn phủ vạn bảo các cử hành hội đấu giá. Hiện tại gia gia đã xuất phát hơn 3 tháng cũng không biết hiện tại thế nào. Bởi vì gia gia hiện tại dùng hay là nhất giai pháp khí linh chu. Lần này Lâm trưởng Thanh yêu cầu gia gia đến lúc đó, ưu tiên đổi thành nhị giai lấy tốc độ tăng trưởng linh chu. Dùng để đi đường hoặc là chạy trốn cũng càng thuận tiện cùng an toàn một chút, không biết gia gia có nghe hay không ta. Tiện thứ tư sự tình, chính là Bình Dương phủ hội đấu giá muốn bắt đầu. Đây là Bình Dương phủ 10 năm một lần thị sự. Đến lúc đó không chỉ có hội đấu giá, bình thường không thế nào đi ra ngoài tu sĩ cũng tới tham gia. Cho nên bảy hàng vệ hạ tu sĩ cũng nhiều, mọi người đem chính mình không dùng được đồ vật bán đổi thành tài nguyên tu luyện, hoặc là lấy vật đổi vật đều được. Lúc này chính là khảo nghiệm tri thức cùng nhãn lực thời điểm, mỗi lần đều có người nhặt nhạnh chỗ tốt, cũng có người mắc lựa bị lừa. Mẫu thân cùng Coco đều thương lượng xong, đến lúc đó muốn cùng đại bộ đội cùng đi xem hội đấu giá cùng đi dạo hàng mùa hè, liền ngay cả đám tiểu đồng bọn đều nghĩ đến thời điểm cùng đi xem náo nhiệt. Đây cũng là gia tộc đại sự, dù sao muốn tích lũy đủ mua một viên Chukker Darling thạch cũng muốn nhiều năm. Tổ Sơn bên trên đã rõ ràng cảm nhận được xao động. Chương 22 Thu hoạch khổng lồ. Theo hội đấu giá ngày không ngừng tới gần, Lâm Trường Thanh càng ngày càng lo lắng. Mắt thấy lại có 10 ngày hội đấu giá liền muốn bắt đầu, gia gia còn chưa có trở lại. Lâm Trường Thanh tại Ngạo Vân Phong nhìn ra xa thời gian cũng càng ngày càng dài. May mắn, gia gia rốt cục tại đấu giá hội bắt đầu trước 3 ngày chạy về, nhìn thấy gia gia phong trần mệt mỏi mang theo một thân dã rời trở về. Lâm Trường Thanh trong lòng tức cao hứng lại là khổ sở, cảm giác gia gia cũng là vì chính mình, mới có thể bước lên lớn như vậy phong hiểm 4 chỗ 43. Người một nhà tập hợp một chỗ ăn một bữa phong phú đứa tối, chúc mừng gia gia đi xa bình an trở về. Lần này đi lâu như vậy, mỗi người đều rất lo lắng, cũng may rốt cục trở về. Sau khi ăn xong mọi người vây tại một chỗ, nghe gia gia chia sẻ lần này kinh lịch, Đương nhiên là có chút bí mật không thể nói cũng chỉ có thể bí mật cùng Lâm trưởng Thanh giao lưu. Bởi vì đường xá xa xá xôi, trên đường trì hoãn thời gian so dự đoán còn nhiều hơn một chút. Hơn nữa còn gặp hai lần kiếp tu. Lần thứ nhất gặp được kiếp tu là hai cái luyện khí đại viên mãn, đoán chừng là tại vị trúc cơ làm chuẩn bị, đi ra bên ngoài làm làm ăn không vốn tích lũy linh thạch chuẩn bị mua trúc cơ đan. Không nghĩ tới gặp được da da giả heo ăn thịt hổ, gay tại da da trong tay. Pháp khí linh thạch túi chứa vật gãy cùng một chỗ giá trị cái 8000 linh thạch, đồng thời còn tại đối phương trong túi trữ vật phát hiện một phần tên là Tam truyền luyện linh quyết bí thuật. Phần này bí thuật có chút ngân ga là một phần chúc cơ bí thuật, làm tu luyện tới luyện khí đại viên mãn thời điểm, có thể thông qua tu hành phần này bí thuật tới dọa có lại linh khí chất lượng, để cầu lại càng dễ thông qua chúc cơ kỳ pháp lực quan. Tam chuyển đều xây xong, có thể tăng lên 3 thành chúc cơ xác suất thành công. Đệ nhất chuyển bí thuật đem đan điền linh khí áp xúc gấp đôi, cần 2 năm mới có thể lần nữa tu đẩy. Đệ nhị chuyển bí thuật lại đem linh khí áp xúc gấp đôi, lần này cần 4 năm mới có thể lần nữa tu đẩy. Đệ tam chuyển bí thuật lần nữa đem linh khí áp xúc gấp đôi, lần này cần 8 năm mới có thể tu đẩy. Tu bí thuật này trước sau cần thời gian 14 năm, liền vị 3 thành xác suất thành công. Đối với linh căn tư chất tốt người không cần mà lại tốn nhiều như vậy thời gian tu ra tới phẩm chất cao linh khí, đến chốc cơ kỳ liền vô dụng. Bởi vì chốc cơ thời điểm đều cần đem linh khí chuyển đổi thành pháp lực. Đối với linh căn tư chất người không tốt, phần này bí thuật cần thời gian nhiều lắm, căn bản hao không nổi. Nhưng tu bí thuật này cũng là có chỗ tốt, bí thuật này tam truyện xây xong, linh khí chất lượng là không có tu trước đó 8 lần. Cơ bản có thể làm đến cùng giai vô địch, 8 lần linh khí chất lượng đã rất tiếp cận pháp lực. Dung loại này chất lượng linh khí đến khu động pháp thuật hoặc pháp khí, uy lực tự nhiên rất lớn. Có lẽ gia tộc những cái kia chốc cơ vô vọng người có thể cân nhắc tu luyện. Dù sao có thể tăng cường rất lớn thực lực, cuối cùng quyết định trong nhà sao chép một phần, nguyên bản đưa đến gia tộc Tạng Kinh Các, sẽ có người nguyên ý tu luyện. Một lần khắc kinh lịch coi như nguy hiểm nhiều, là một người trúc cơ kỳ dẫn đầu hai cái luyện khí kỳ kiếp tu, hai cái luyện khí kỳ ở phía trước hấp dẫn lực chú ý, trúc cơ kỳ ở phía sau đánh lén. Cũng may ra ra một mực rất cẩn thận cẩn thận, tại vừa nhìn thấy có biến liền triệu hoán thị huyết kinh cấp đẳng, cũng không có bởi vì chỉ thấy hai cái cái luyện khí kỳ liền tính định, mới không có bị đánh lén thành công. Do ra ra đối phó trúc cơ kỳ, gọi gai dây leo đối phó hai cái luyện khí kỳ. Đối phương thấy không chiếm được ưu thế, thả mấy chục tấm linh phù làm miệm hộ liền rút đi. Từ khi gặp được cái này hai lần tiếp tụ, gia gia càng nhiều chú ý cẩn thận. Tinh nguyện nhiều phế một chút thời gian, cũng tận lực không mạo hiểm. Rốt cục bình an trở về. Gia gia nói rất kỹ càng, chủ yếu chính là muốn đem kinh nghiệm truyền tụ cho Lâm Trường Thành, bởi vì liền hắn không có kinh nghiệm gì. Mẫu thân cùng cô cô lại là cơ bản không ra tổ sơn, cho nên vẫn là trọng điểm chiếu cố Lâm Trường Thành. Hôm sau, nhà gia gia trong mật thất, ông cháu hai người ngay tại giao lưu. Chủ yếu là gia gia đang giảng, Lâm Trường Thành mang theo lộ tai nghe. Lần này mang theo 48 mai chú quả diễn chuyến ba cái châu phủ, trung hơn 20 cái đại tiểu phường thị. Rốt cục an toàn xuất thủ, giá cả tại 1700 đến 2000 linh thạch ở giữa không đợi, tổng cộng thu hoạch đại khái 9 vạn linh thạch. Tăng thêm lần trước tồn linh thạch, hoàn toàn có thể mua 2 viên trúc cơ đan. Nói đến đây gia gia hừng quang đợi mặt. Hiển nhiên lớn như vậy thu hoạch, để hắn rất có cảm giác thành tựu. Cũng có lẽ là nghĩ đến có thể làm cho người trong nhà đều có cơ hội trúc cơ, trong lòng khống chế không nổi hưng phấn đi. Dù sao Lâm Trường Thanh nghe đến đó cũng là cao hứng không thôi, ý nghĩ hẳn là cùng gia gia không sai biệt lắm. Gia gia nói tiếp, lần này còn thu đến 3 viên nhị giai điệu tâm liên hà sen cùng một tiết nhị giai thanh ngọc cây trà dễ, trung hoa 1000 linh thạch. Thanh ngọc trà có an thần tĩnh não công hiệu. Cái kia một tiết trà dễ, ta xem qua, còn có chút sinh cơ, không biết có thể hay không nuôi sống tới. Đều giao cho ngươi đi. Ta ơn ra ra. Lâm trưởng thành cao hướng hướng ra ra nói lời cảm tạ. Địa tâm liên là nhị giai liên tâm, tim sen, đan chủ dược, đan dược này là dùng đến chữa thương giải độc. Là nhị giai tương đối thường gặp đan dược. Hạ sen chính là hắn linh trùng, làm thuốc cũng là hạ sen này đến làm thuốc. Mỗi mai hạ sen đại khái muốn 300 linh thạch, một cái quả sen có thể kết 12 mai hạ sen. Đây là muốn trồng ở trong nước, xem ra muốn tại không gian đạo cái ao. Thanh ngọc cây trà rễ cũng cầm tới trong không gian chủ đi. Vạn nhất nếu là sống, vậy sau này liền có nhị giai linh trà uống. Mà lại đây cũng là một lần nếm thử, nếu như chỉ cần bộ rễ liền có thể còn sống sót, vậy liền dễ dàng nhiều, chỉ cần lấy ra một đoạn rễ cây là có thể. Gia gia ngươi có đổi nhị giai linh trùng sao? Đổi, may mắn đổi nhị giai linh trùng, bằng không khả năng cũng không đổi kịp. Gia gia về sau gặp được thích hợp nhị giai linh khí cũng muốn lấy xuống, an toàn của ngài trọng yếu nhất. Mà lại về sau cô cô trúc cơ cũng phải có linh khí có thể dùng. Tốt, gia gia nhớ kỹ. Cái này 100000 linh thạch ngươi muốn làm sao an bài? Trước cho ta 10000 linh thạch đi, còn lại ngài nhìn xem an bài đi. Ta không có ý kiến. Vậy được đi. Nói xong, gia gia xuất ra 10000 linh thạch, mấy cái linh trùng cùng một đầu cây trà rễ, cùng một chỗ chứa ở túi chứa vật cho Lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh nhận lấy cất kỹ. Gia gia, mẫu thân cùng cô cô muốn đi nhìn hội đầu giá. Ta cũng muốn muốn đi mở mang kiến thức một chút. Ngài dẫn đầu chúng ta cùng đi chứ? Gia gia suy nghĩ một chút. Nói ra, là hẳn là để ngươi đi gặp một lần việc đời, ngày mai cùng mọi người cùng nhau lên đường đi. Lâm Trường Thành vui vẻ nhảy dựng lên. Ta ơn gia gia, rốt cục có thể được cho phép rời đi Tổ Sơn, phải biết Lâm Trường Thành, từ đầu thai chuyển thế đến bây giờ, thế nhưng là vẫn luôn tại Tổ Sơn bên trên, còn không có đi ra sơn môn đâu. Lâm Trường Thành vẫn muốn ra ngoài, nhìn xem phía ngoài thế giới tu tiên là dạng gì, cũng đối, đứng, Phường thị rất ngật nhiên. Ngày mai rốt cục có thể thỏa mãn nguyện vọng. Lâm Trường Thành về đến nhà, cùng cha mẹ nói xong ngày mai cùng đi tham gia hội đấu giá. Liên về phòng của mình, đóng kỹ cửa, tâm niệm vừa động, đi vào trong không gian. Truyền một cái biên giới vị trí, hóa một cái giỏ, mới đào cái 3 phần đất lớn nhỏ ao tách ra đem ba viên điệu tâm liên linh trùng tốt, bắt đầu thi triển linh vũ thuật, 10 cái xuống tới mới đem ao độ đại dược. Lại thi triển mùi nguyên tốc đẩy sinh trường thuật, Harsen lập tức mọc rễ nảy mầm. Lại quan sát một chút, không có phát hiện vấn đề, chính là trong ao quá đứ đ liệu, có cơ hội làm điểm linh ngư tiến đến nuôi đi. Xuất ra cái kia tiết thanh ngọc trà rễ cây, nhìn một chút, không nhìn ra có vấn đề, trước trồng xuống, có thể hay không sống trực tiếp thấy kết quả đi. Trùng tốt sau, phóng ra linh vũ thuật cùng tốc đẩy sinh trường thuật. Đợi một hồi, không có phản ứng. Suy nghĩ một chút, trước giữ đi, các thi triển nhiều mấy lần tốc đẩy sinh trường thuật, không có phản ứng lại móc ra tốt. Giới xét một vòng không gian, hay là hai mẫu nhiều một chút, suy nghĩ một chút, quyết định trước ném 8000 mai linh thạch độ sâu trong hố, còn lại 2000 mai đi bình dương thăm thị có thể sẽ dùng đến. Hy vọng ngày mai một nhóm có thu hồi đi. Lại cho chu quả thụ cùng địa hồn cây ăn quả thi triển linh vũ thuật cùng thúc đẩy sinh trưởng thuận, cẩn thận quan sát không có phát hiện vấn đề, rời khỏi không gian. Chương 23: Hàng viện hệ nhặt nhạnh chỗ tốt. Ngày thứ 2, các lâm trưởng thanh tu luyện xong, người nhà đều đã đến gia tộc quảng trường tập trung, hôm nay do tộc trưởng Lâm Khánh Long cùng gia gia Lâm Vô Đạo nói, dẫn đội. Một vị khắc trúc cơ kỳ trưởng lão, Lục trưởng lão Lâm Phồn Hiên phụ trách ngồi lập tổ sơn. Hôm nay muốn đi người vẫn rất nhiều, Lâm trưởng thành đến nơi thời điểm, đã có hơn 40 người. Tranh thủ thời gian đến mẫu thân cùng cô cô bên người tụ họp, phù thân lại lưu lại chiếu cố muội muội. Nhìn người tới không sai biệt lắm. Gia gia cùng tộc trưởng thương lượng một chút, cuối cùng do tộc trưởng đế ra nhị giai thượng phẩm linh khí phong hành thuyền. Chở tất cả mọi người cùng một chỗ hướng Bình Dương phụ phường thị xuất phát. Chiếc này phong hành thuyền là gia tộc trọng yếu tính chiến lược linh khí, mỗi lần Thanh Vân tông có triệu trình, tái cụ đều là chiếc này phong hành thuyền. Có thể chứa được 60 tu sĩ, chen chen 70, 80 người cũng miễn cưỡng có thể. Nhị giai thượng phẩm linh chu tốc độ chính là nhanh. Hơn 1 canh giờ đã đến Phường thị cửa ra vào, bởi vì trong Phường thị không cho phép bất luận kẻ nào phi hành, cho nên rơi vào Phường thị cửa ra vào. Đến lúc đó trở về cũng là tại Phường thị cửa ra vào tập trung. Phường thị cửa ra vào đã sắp xếp lên đội ngũ thật dài, đều là muốn tham gia lần thị hội này tu sĩ, đương nhiên cũng có rất nhiều bởi vì lần này thị hội nhân khí thị vượng, đặc biệt tới bảy quẩy bán hàng bán đủ. Bành Dương phủ 13 người chúc cơ gia tộc khẳng định đều sẽ tới, trong đội ngũ đều đã nhìn thấy mấy nhà gia tộc tu sĩ. Đi theo mẫu thân cùng cô cô bên người, trùng tự xếp hàng. Đợi một hồi, rốt cục đến Lâm Trường thanh bọn hắn. Bởi vì Lâm Trường Thanh là lần đầu tiên đến Phường Thị, giao hai viên linh thạch làm cái thân phận ngự bài. Về sau lại đến cũng không cần làm, giống Mộ thân các nàng đều đã có ngự bài. Thuận lợi tiến vào Phường Thị. Phi thường náo nhiệt, người đến người đi nối liền không dứt, bất quá cũng không có xuất hiện người chen người hít được. Dù sao tu sĩ cùng phàm nhân còn là không giống nhau, lẫn nhau chưa quen thuộc tu sĩ rất tự giác trở lại khoảng cách an toàn. Hội đấu giá còn có hơn 2 canh giờ mới bắt đầu, Mộ thân cùng cô cô chuẩn bị đi đi dạo hàng dẻ hè. Lâm Trường Thanh chỉ có thể đi theo, ai bảo tuổi của hắn nhỏ. Hàng Vệ Hè quảng trường chỗ đủ loại màu sắc hình dạng người đều có, mà cũng đều có đặc sắc, phần lớn mang theo mũ rộng vành, thậm chí mặc cách linh bào đều có, để cho người ta khó mà thấy rõ diện mạo. Tại tu tiên giới, tùy tiện dùng thần thức đi xem tu sĩ khác, là một chuyện phi thường không lễ phép hành vi, cũng có thể coi là khiêu khích. Cho nên có rất ít người làm như vậy. Mẫu thân cùng cô cô chậm rãi đi dạo, mỗi một cái quầy hàng các nàng đều nuốn nhìn một chút. Đặc biệt là có linh dược hàng Vệ Hè vị, đại bộ phận tán tu, nếu như thu hoạch được tốt linh dược, tại trong cửa hàng cảm thấy giá cả không thích hợp, hoặc là sợ bị ép giá, đều sẽ lựa chọn tới đây bày hàng Vệ Hè. Pháp khí linh phù liền tương đối ít nhìn thấy, trong tán tu biết luyện khí vết đùa vẫn tương đối thiếu, dù sao cho dù có truyền thừa, còn muốn có tài nguyên đến chèo chống mới được. Trên sạp hàng Ngẫu Nhiên cũng có bán linh đan, bất quá đều là nhất giai hạ phẩm, Ngẫu Nhiên có linh tinh nhất giai chủng phẩm, những đan dược này duy nhất ưu thế khả năng chính là sẽ rẻ hơn một chút đi. Dù sao Lâm Trường Thanh là chút mắt, muốn mua đến gia tộc công việc vật đừng mua, chất lượng có cam đoan còn yên tâm. Đi dạo mười mấy cái hàng vỉa hè sau, cô cô rốt cục tại trên một sạp hàng, nhìn chúng một góc nhất giai linh thực chút đĩa, Lâm Trường Thanh chút đĩa kiếm chủ muốn vật liệu chính là chút đĩa. Đây là một gốc cao một thức mầm non, chủ quán muốn 20 linh thạch, Coco trả giá 10 linh thạch, hai người ngươi tới ta đi giật một hồi. Cuối cùng 15 linh thạch thành giao. Coco có thu mạch cảm xúc cao hơn, lôi kéo Lâm Trường Thanh mẹ con tràn đầy phấn khởi một đường càn quét xuống dưới. Đi dạo một hồi lâu, tại trước một gian hàng mặt, Lâm Trường Thanh đơn giản khó có thể tin, thế mà trên mặt đất bày ra trông thấy qua hoàn, mà lại cái này phát ra ánh sáng độ vận, còn không phải linh dược hoặc linh thực. Cái này có chút loạn, bất quá bất kể thế nào, mua xuống trước tới đi. Kéo một Coco, ra hiệu chờ một chút. Tại quầy hàng này bên trên để đó rất nhiều loạn thất bát tao tạp vật, vài quặng linh dược, còn có mấy cái trung hạ phẩm pháp khí, bất quá Lâm Trường Thành cũng không có coi trọng. Mục tiêu của hắn là đặt ở bên cạnh phát ra vầng sáng màu tím một mảnh chứng trùng, nhìn ra có chừng hơn 102. Kỳ thật những chứng trùng này Lâm Trường Thành cũng không nhận ra, nhưng vấn đề là những chứng trùng này trên có một vòng vầng sáng màu tím. Lâm Trường Thành biết mặc kệ như thế nào, đều nhất định muốn cầm xuống. "Lão bản ngươi chút chứng trùng là cái gì? Bán thế nào?" Chủ quán là cái một mặt giữ tợn tu sĩ trung niên, nghe được có người hỏi dai, ngẩng đầu nhìn một chút ba người, nói ra Những này là nhất giai thượng phẩm linh trùng tử vân bọ cả trứng. Nơi này có chừng 120 mai tà hữu, ngươi cho 360 mai linh thạch đi. Lâm Trường Thanh nghe, nhìn về phía Mẫu Thân, Mẫu Thân biết muốn nàng ra mặt. Trực tiếp ra giá 150 linh thạch, lão bản đương nhiên không đồng ý song phương ngươi đến ta hướng Đào Thường Côn động giao thủ một phen sau, rốt cục lấy 260 linh thạch thành giao. Cự Tuyệt Mẫu Thân cùng Coco muốn giúp hắn ra linh thạch hảo ý, Lâm Trường Thanh chính mình thanh toán linh thạch. Sau đó dùng một cái hộp ngọc đem linh trùng trứng sắp xếp gọn, thả lại túi trữ vật. Mẫu thân cùng Coco cũng kỳ quái Lâm Trường Thanh vì cái gì mua những trứng trùng này, bất quá bây giờ cũng không thích hợp hỏi. Ba người đi dạo lâu như vậy cũng mới đi dạo 1 phần 3, Lâm Trường Thanh đề nghị tách ra đi dạo. Mẫu thân Coco suy nghĩ một chút, vẫn đồng ý còn phân phó Lâm Trường Thành, nếu như chờ một chút tìm không thấy các nàng, liền đến vạn bảo các cửa ra vào tụ hợp, rốt cục có thể tự do hoạt động đến. Lâm Trường Thanh dùng tương đối tốc độ nhanh, một đường đảo qua đi, chủ yếu là muốn nhìn có thể hay không còn có quang hoán xuất hiện. Cũng chuyên môn lưu ý mặt các trứng trùng, muốn nhìn các trứng trùng có thể hay không cũng có qua hoạn. Một đường đi một chút nhìn xem, quang hoàn không tiếp tục xuất hiện, hàng vực hè rất nhanh liền đi dạo xong. Trên mặt đất bảy quảng trường biên giới đều làm một chút chiếm diện tích tương đối lớn hàng vực hè. Loại này lớn hàng vực hè muốn giao càng nhiều tiền thuê. Hiện tại quay hàng này vòng một đệ người, bầu không khí náo nhiệt, thỉnh thoảng có thể nghe được, khen khen, cái này thua lỗ. Ai nha, cái này lợi hại phong đại, kiếm lời là ra. Lâm Trường Thanh nghe được không hiểu thấu, đi qua xem xét, rất nhiều người vây quanh từng khối tảng đá tại cái kia nghiên cứu, bên cạnh còn người đang dùng pháp khí từ từ rèn luyện tảng đá. Cái này không phải liền là trên địa cầu đổ thành sao? Không nghĩ tới tu tiên giới cũng lưu hành đô thành. Lâm Trường Thanh cũng rất tò mò, liền đi qua nhìn một chút, không nghĩ tới vừa xem xét này lại có phát hiện. Tại một khối trên nguyên thạch, thế mà nhìn thấy vầng sáng màu vàng lỏng, đây là Lâm Trường Thanh lần thứ nhất nhìn thấy vầng sáng màu vàng lỏng đâu. Mau chóng tới tìm hiểu một chút uy tắc. Nguyên lai những nguyên thạch này đều là từ linh quăng ngóc ra. Bởi vì nguyên thạch sắc ngoài cứng rắn tinh mịn, tự nhiên nguyên thạch nội bộ khó mà dò xét, có một câu hình dung phi thường hình tượng, đó chính là thần tiên khó gãy thạch ngọc. Cho nên tự nhiên nguyên thạch có rất mạnh có thể tự tính, bởi vậy ra đời đô thành này. Nơi này là theo nguyên thạch lớn nhỏ đến tính toán linh thạch, bình thường lớn chừng quả đấm muốn 10 khối linh thạch tả hữu, to bằng cái đầu đều muốn mấy chục trên trăm khối linh thạch, lớn cùng cỡ say không sai biệt lắm nguyên thạch muốn 1-2000 linh thạch. Thậm chí còn có giá càng cao hơn nghiên cứu hơn vạn, mấy trăm ngàn linh thạch đều có. Lâm Trường thành hiểu rõ quy tắc sau, liền bắt đầu đi vào tuyển nguyên thạch. Không dám trực tiếp đi lấy cái kia phát ra vầng sáng màu vàng nóng nguyên thạch. Ngay tại bên cạnh làm bộ nghiên cứu nguyên thạch, nhìn 10 cái đằng sau mới dám cầm lấy cái kia nguyên thạch. Cái này đại khái so đầu lớn một chút. Trĩu nặng, đoán chừng có nặng 10 mấy cân. Sợ có bỏ sót lại toàn trường quét một lần, xác nhận không có cái khác phát ra quang hoàn nguyên thạch sau, lại cầm hai cái tương đối nhỏ một chút cho đủ số. Miễn cho chờ một chút mở ra đồ tốt, lộ vẻ quá đồn nột. Đi tìm chủ quán tính tiền, ba cái nguyên thạch trung tu Lâm Trường Thanh thành 320 linh thạch, chủ quán còn hỏi muốn hay không hiện trường hỗ trợ mở nguyên thạch, miết ví. Mà lại chuyên nghiệp giải thạch sư phụ kinh nghiệm phong phú, có thể mức độ lớn nhất cam đoan bên trong linh vật hoàn chỉnh tính. Lâm Trường Thanh minh bạch đây chính là chủ quán xá lộ, là đến không phải liền là hiện trường mở nguyên thạch đến hấp dẫn tu sĩ khác sao. Suy nghĩ một chút, biểu thị trước hết mở hai cái nhỏ nguyên thạch đi. Chủ quán lập tức gọi đến một cái trung niên tu sĩ, nói ra, đây là hồ sư phó, có hơn 30 năm giải thạch kinh nghiệm, bao cho ngài hoàn chỉnh không thiếu sót giải đi ra. Lâm Trường Thanh nhìn cái này hồ sư phó một chút, gật gật đầu, đem hai cái nhỏ nguyên thạch giao cho hồ sư phó, cũng hướng hắn nói lời cảm tạ. Dù sao người ta miễn phí hỗ trợ, nhất định phải lễ phép đối đãi. Hồ sư phó không nói chuyện, chỉ là nhẹ gật đầu, móc ra giải thạch chuyên dụng pháp khí, bắt đầu đối với một chỗ từng tầng từng tầng rèn luyện, cỏ sắt có một hồi đằng sau, dần dần lộ ra một chút màu đỏ. Người chung quanh đã bắt đầu phát ra một mảnh thở dài thanh âm. Hồ Sư Phó tiếp tục quay trùng quanh điểm ấy, màu đỏ từ từ thôi đi qua, rất nhanh toàn bộ giải khai. Hạ phẩm Hỏa Linh Thạch, đại khái tương đương với 3-40 mai linh thạch đi. Hồ Sư Phó nói ra. Lâm trưởng Thanh gật gật đầu, không nói chuyện, người trung quanh nao nao thở dài vận khí không tốt. Còn có một khối khác, cũng làm cho Hồ Sư Phó bắt đầu giải. Giống nhau phương pháp, chọn tốt một chỗ từng tầng từng tầng mai mở, từ từ một chút màu xanh tinh thể lộ ra rõ rị ra đến. Trung quanh có kinh nghiệm tu sĩ đã bắt đầu ồ nào lên, là trung phẩm Mộc Linh Thạch, càng nhiều người vây quanh. Rất nhanh nguyên thạch toàn bộ giải khai. Trung phẩm Mộc Linh Thạch Cái này đại khái tương đương với 35 mai tạ hữu linh thạch trung phẩm, cũng chính là 3,500 mai linh thạch đi." Hồ Sư Phó nói ra. Người chung quanh nghe xong, đã bắt đầu xôn xao. Lâm Trường Thành gật hỉ, tranh thủ thời gian hướng Hồ Sư Phó nói lời cảm tạ, lại dâng lên 10 mai linh thạch nhỏ ý cảm ơn. Nguyên Thạch chủ quán cũng lập tức bắt được cơ hội, đại lực nói khoác chính mình Nguyên Thạch, thưởng xuyên ra hàng tốt. Lựa rối một đống tu sĩ xông đi vào tuyển Nguyên Thạch. Lâm Trường Thành cất kỹ cái kia không có mở Nguyên Thạch, cùng hai cái mở tốt. Đã có chút đoán Lâm Trường Thành, hiện tại không dám tiếp tục mở đi xuống. Cùng chủ quán biểu thị còn lại một cái muốn chính mình lái chậm chậm, đưa ra hướng chủ quán mua một thanh mợ nguyên thành pháp khí. Kỳ thật vật này chính là một thanh cái rựa, chỉ là vật liệu dùng chính là nhất giai linh tài mà lấy. Chủ quán nhìn Lâm Trường Thành cũng coi là hỗ trợ mời chào làm ăn, liền thành bạn giá 15 linh thạch bán cho Lâm Trường Thành một thanh. Chủ quán còn biểu thị nguyên ý 3800 linh thạch, thu Lâm Trường Thành trên tay linh khối chúng phẩm mục linh thạch còn thô. Bất quá bị Lâm Trường Thành cự tuyệt. Cũng biểu thị trong nhà có trưởng ngôi cần, tạm thời không cần nhắc đổi. Lâm Trường Thành nói lời cảm tạ rồi đi. Chủ quán còn tại phía sau hô Để Lâm Trường Thanh có rảnh đến vườn thị tiệm của hắn bên trong đi xem một chút, còn có cái khác tốt nguyên thạch. Lâm Trường Thanh biểu thị có cơ hội nhất định đi. Nhìn thấy thời gian đã không sai biệt lắm, hàng viện hè cũng cơ bản đi dạo xong. Lâm Trường Thanh bốn phía nhìn một chút, không có tìm được mẫu thân cùng cô cô, liền hướng Vạn Bảo các phương hướng đi đến, chuẩn bị cùng người nhà tụ họp. Chương 24 Vạn Bảo các hội đấu giá. Tại đi Vạn Bảo các trên đường, Lâm Trường Thanh còn đang suy nghĩ lấy sự tình vừa rồi. Thông qua vừa rồi mở ra trung phẩm mộc linh thạch, có thể phỏng đoán cái kia không có mở vừng sáng màu vàng nóng nguyên thạch, đồ vật bên trong nhất định so linh thạch trung phẩm cao cấp hơn. Cái kia so linh thạch trung phẩm cao cấp chỉ có linh thạch thượng phẩm hoặc linh thạch cực phẩm, mà nếu như vừa rồi Lâm Trường Thành trực tiếp mở ra, vậy nhất định sẽ bị để mắt tới, đây là không thể nghi ngờ. Lâm Trường Thành đoán chừng hiện tại cũng có người nhìn mình chằm chằm, chỉ là tại trong phường thị không dám động thủ mà lấy. Nếu từ mặt bên chứng minh tất cả quang hoàn vật phẩm đều là bảo vật, tin tưởng cái kia một mảnh chứng trùng cũng sẽ không là phổ thông chứng trùng. Vậy bây giờ liền có một vấn đề, gia tộc nhưng không có chủng tu truyền thừa a. Nếu như dùng phổ biến chủ phó khế ước, cái kia mỗi một mai chứng trùng đều cần một giọt Lâm Trường Thành tinh huyết để hoàn thành khế ước, cái kia Lâm Trường Thành không rút thành người làm. Cho nên nhất định phải tìm tới phương pháp thích hợp, có thể cùng một chỗ khế ước nhiều con linh trùng, tốt nhất chính là trùng tu khống chế bảy trùng phương pháp. Trong lòng hạ quyết tâm, bước chân cũng không có dừng lại, rất nhanh liền nhìn thấy vạn bảo các dãy kia cao lớn mang tính tiêu chí kiến trúc, bốn tầng lầu cao vạn bảo các. Vạn bảo các tầng thứ nhất ngăn cách thành một lớn một nhỏ hai bộ phận, phía trước nhỏ bộ phận này là tiếp đãi ô buốt, căn cứ thân phận khách khứa tu vi để dẫn dắt phục vụ. Bình thường luyện khí kỳ khách nhân đều là dẫn đạo đến tầng 2 tiêu phí, trúc cơ kỳ dẫn đạo đến 3 tầng, bốn tầng là tiếp đãi tử phụ trở lên tôn quý khách nhân mới có thể dùng được địa phương. Tầng thứ nhất phía sau lớn bộ Phật kia chính là phòng đấu giá, buổi đấu giá hôm nay là ở chỗ này tổ chức. Nghe nói bên trong phi thường lớn, có thể chứa đựng trên vài người. Trong phòng đấu giá lại phân làm 2 tầng, một tầng đại sảnh chủ yếu là cho phổ thông luyện khí kỳ tu sĩ chuẩn bị. Tầng 2 bao xương là chuyên môn cho chúc cơ gia tộc, có thể là chúc cơ tu thủ chuẩn bị. Lâm Trường Thanh đợi tới vạn bảo các cửa gia vào thời điểm, đã bắt đầu có người lục tục vào sân, Lâm Trường Thanh đã thấy Lâm gia tộc nhân tụ tập địa phương, mau chóng tới cùng gia gia bọn hắn tụ họp cùng một chỗ. Bí mật lặng lẽ cùng gia gia nói, cần tìm một loại có thể khế ước cùng khống chế bảy trùng phân pháp. Zazaz không có hỏi cái gì, gật, gật đầu, biểu thị biết. Mở miệng nói ra, "Chờ một chút ngươi đi theo ta cùng đi lầu 2 trong bao sương tham gia hội đấu giá đi. Dẫn ngươi gặp biết một chút." Tốt, "Tạ ơn Zazaz." Lâm Trưởng Thành Cao Hưng nói tạ ơn. "Mẫu thân kia cùng Coco cũng tới đi sao?" "Một gian ghế lô chỉ cho phép đi vào 4-5 người, chờ một chút còn có tộc trưởng cùng ngươi thập tứ bá ở bên trong. Ngươi mẫu thân cùng ngươi Coco thì ở lầu 1 đại sảnh theo tộc nhân cùng một chỗ tham gia đi. Không thể cùng người nhà cùng một chỗ." Lâm Trưởng Thành có hơi thất vọng. Bất quá nhìn thấy mẫu thân cùng Coco Cao Hưng bừng bừng dáng vẻ, Hai người chính ở chỗ này không ngừng thảo luận, vừa rồi cái kia thế nào, cái này thế nào. Xem ra hôm nay hàng vựa hè đi dạo rất vui vẻ, hơn nữa còn có không sai thu hoạch, cũng liền tiêu tan. Trở về đi tại cùng các nàng chia sẻ hôm nay thu hoạch đi. Nhìn thấy người đều đủ, ra ra phân phó mọi người cùng nhau vào sân, nhìn thấy tộc nhân đều an bài thỏa đáng, liền mang theo Lâm Trường Thanh hướng tầng 2 Bao Sương đi đến. Tiến vào Bao Sương, tộc trưởng cùng thập tứ bá đã ở bên trong. Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian hướng bọn hắn thi lễ vâng an. Tôn nhi Lâm Trường Thanh, gặp qua tộc trưởng, gặp qua thập tứ bá. Tộc trưởng mỉm cười nói: Một mực nghe nói ta Lâm gia có một cái tiểu thiên tài, 10 tuổi linh thực sư, 11 tuổi đốn ngộ đột phá luyện khí tầng 4. Hôm nay thấy một lần quả nhiên tuấn tú lịch sự, là cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Lâm trưởng thành sắc mặt đỏ lên, vội vàng nói, tộc trưởng ngài quá khen. Thập tứ bá cũng nói, Trường Thanh linh căn hay là ta đo đây này, nhoáng một cái liền đã luyện khí tầng 4. Nghe nói tu luyện rất khắc khổ chăm chú, còn chính mình loại linh dược linh điện, kiếm lợi điểm công hiến, là cái hảo hài tử. Ta ơn thập tứ bá, Trường Thanh chỉ là may mắn mà thôi. Hay là Trường liên muội muội tương đối lợi hại một chút. 12 bội Lâm trưởng liên lão cha chính là thập tứ bá Lâm mộ tượng. Lâm Mậu Tường mỉm cười lắc đầu, nói nàng nhưng không có cái kia lộ tính, cho nên vẫn là ngươi tương đối lợi hại một chút. Về sau các ngươi cùng thế hệ nhất định phải hai bên cùng ủng hộ, đoàn kết hữu hái. Gia tộc đời sau liền nhìn các ngươi. Lâm Trường Thanh chỉ có thể cung kính đáp ứng. Cũng may lúc này ra gia nói chuyện, phân tán bọn hắn lực chú ý tộc trưởng lần này gia tộc chuẩn bị bao nhiêu linh thạch. Đập chúc cơ đan không có vấn đề đi. Lần này chuẩn bị 50, không không không linh thạch, cũng không biết lần này có mấy cái chúc cơ đan, nếu là chúc cơ đan quá ít, cạnh tranh chỉ sợ sẽ rất kịch liệt. Ta bên này còn có 10000 linh thạch, đến lúc đó không đủ trước hết cầm lấy đi dùng nhất định phải cam đoan chủ tổ tới một viên. Ta ơn 11 thúc." Lâm Mậu Tường cung kính hướng ra ra nói lời cảm tạ. "Không cần cảm ơn, Ngô Ca vì gia tộc bản thân bị trọng thương, đây là ta phải làm, ngươi cũng phải nỗ lực, chiến thủ duy nhất một lần liền thành công chúc cơ." 11 thúc yên tâm, vì lần này chúc cơ đã chuẩn bị rất lâu, không dám nói 10 phần chắc chín, nhưng cũng có 7, 8 phần năm chắc. Ra ra nghe xong, gật gật đầu. "Vậy ta vô luận như thế nào nhất định giúp ngươi chủ tổ tới một viên chúc cơ đan." Lúc này theo thời gian trôi qua, phòng đấu giá đã tiếng người ồn ào, ngồi không ghế trống. Một cái trung niên khí chất nho nhã tu sĩ đi đến bàn đấu giá, có chút phát ra khí thế, rõ ràng là trúc cơ hậu kỳ tu vi, khả năng so tộc trưởng còn mạnh hơn một chút. Lão phu Tiền Trung Vân, rất vinh hạnh là lần này đại hội đấu giá đấu giá sư, ở chỗ này cũng cảm tạ các vị tiền bối cùng đồng đạo quang lâm cùng duy trì. Tiền Trung Vân hiển nhiên rất nổi danh, tu sĩ nghe được chính là, trong nháy mắt liền vang lên một trận reo hò. Hắn chính là cái này Bình Dương phủ vạn bảo cắt trời quỷ. Rất nhiều người đều biết hắn, tại Bình Dương phường thị danh danh rất lớn, tộc trưởng ở bên cạnh giải thích. Không cần nói nhảm nhiều lời, hội đấu giá người trả giá cao được Cái thứ nhất vật phẩm đấu giá nhị giai cực phẩm linh thú Huyễn Ảnh Báo Con Non, sau khi thành niên không khí hội nghị hệ pháp thuật, thuộc về phong hệ linh thú. Là phi thường lý tưởng chiến đấu linh thú cùng tọa kỵ. Giá khởi đầu: 800 linh thạch. Theo giá đấu giá hô lên, chỉ thấy tiền bên trong văn thủ bên trong xuất hiện một cái mét gạo, Vương Long Sát, bên trong một cái vừa ra đời màu trắng báo nhỏ. Huyễn Ảnh Báo Con Non, giá khởi đầu 800 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 10 linh thạch. Ta ra giá 1000 linh thạch. Ta ra giá 1100 linh thạch. Giá cả không ngừng tiêu thăng, giờ khắc này thấy Lâm Trường Thanh đều mặt mũi tràn đầy tâm động bất quá cân nhắc đến không có khả năng phong phú linh thạch, lại nhìn xuống. Theo thời gian trôi qua, huyết ảnh này báo con non lấy 5800 linh thạch thành giao. Nhị giai thượng phẩm linh dược linh nguyên thảo, trong năm tuổi thọ, giá khởi đầu 200 linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thua kém 10 linh thạch. Kiện thứ 2 vật đấu giá, cấp bậc liền rõ ràng thấp một chút. Ta ra giá 220 linh thạch. Ta ra giá 230 linh thạch. Thứ 36 kiện vật đấu giá, là nhất giai thượng phẩm pháp khí kim ti độn con châm, một bộ ba viên, mua mai đơn độc là nhất giai chúng phẩm pháp khí, ba viên hợp nhất bộ xem như nhất giai thượng phẩm. Châm hình pháp khí, hình thể nhỏ, tốc độ nhanh. Tính bí mật mạnh, là ám sát đánh lén lợi khí. Tiền Trung Vân không ngừng giới thiệu, làm đấu giá sư hắn đối với vật đấu giá các phương diện hiểu rõ đều là tương đối toàn diện, các loại tin tức thuộc như lòng bàn tay tiện tay hay đến. Giá khởi đầu 300 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 10 linh thạch. Ta ra 350 linh thạch. Ta ra 380 linh thạch. Rốt cục có một kiện Lâm Trường Thanh phù hợp lại ưu thích. Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian đi theo ra giá 420 linh thạch. Rất nhanh giá cả lại bị vượt qua. Lại cùng hai hồi, rốt cục 600 linh thạch cầm xuống. Hội đấu giá tiếp tục tiến hành. Đón lấy thứ 50 kiện vật đấu giá, chính là mọi người một mực mong đợi chúc cơ đan. Câu nói này vừa ra, hiện trường liền sôi trào lên. Lần này chúc cơ đan có tám ai, sẽ tại lần này phách hội lần lượt đấu giá, hiện tại mời lên mai thứ nhất chúc cơ đan. Một cái thanh xuân tịnh lệ mỹ lệ nữ tu, hai tay cầm trên một cái khay mặt để đó một cái hồ ngọc, nghĩ đến bên trong chính là chúc cơ đan. Chúc cơ đan giá khởi đầu 100 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 linh thạch. Gia gia 20000 linh thạch. Gia gia 30000 linh thạch. Gia gia 32000 linh thạch. Toàn trường sôi trào, trong bao sương thập tứ bá khẩn trương tay đã nắm thành quả đấm. Gia gia 45000 linh thạch. Tộc trưởng rốt cục lên tiếng. Một chút tăng giá đến 45000 linh thạch. Nhiệt liệt bầu không khí vì đó mà ngừng lại, an tĩnh 2 giây. Sau đó một thanh âm, ta ra 46000 linh thạch. Ta ra 50000 linh thạch. Tộc trưởng lần nữa lên tiếng. Đợi một hồi, lúc này không có người tại giá giá. Thằng đến tiền trung văn nói, chúc mừng Sáu Hào Bao xương đập đến mai thứ nhất chúc cơ đan. Trong giáp tất cả mọi người trong lòng căng thẳng mới để xuống. Thập tứ ba rốt cục thở phào nhẹ nhõm, tay cũng buông lỏng xuống. Để tránh đêm dài lắm mộng, tộc trưởng ngay lập tức đi phía sau giao linh thạch. Đem chúc cơ đan cầm ở trong tay mới yên tâm. Chương 25 Thanh Minh Kiếm. Theo mai thứ nhất chúc cơ đan đấu giá, toàn bộ hội đấu giá cũng đặt tới một cái tiểu cao triều. Không ít tu sĩ mặt đỏ tới mang thai cảm xúc kích động, lúc này tu sĩ cùng phàm nhân cũng không có gì khác biệt. Phía dưới là thứ 78 kiện vật đấu giá, một bộ nhị giai huyền cấp trùng sư truyền thừa. Bao quát bản mệnh linh trùng khế ước, có thể lại lượng khế ước linh trùng khế ước phát trận, truyền thừa bí thuật khống trùng thuật, dung trùng thuật các hoàn chỉnh truyền thừa, tặng kèm linh trùng phổ một phần. Trong đó thu nhận sử dụng trước mắt tu tiên giới đại bộ phận đã biết linh trùng đồ phổ. Giá khởi đầu 1000 linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thua kém 50 linh thạch. Ta ra 1200 linh thạch. Ta ra 1250 linh thạch. Chúng tu tại tu tiền giới, thuộc về tiểu chúng truyền thừa. Bởi vì tiêu hao tài nguyên to lớn, tán tu rất khó nuôi nổi số lớn linh trùng. Nuôi thiếu lại tác dụng không lớn. Ra giá, giá càng nhiều hay là tu sĩ chúc cơ cùng chúc cơ gia tộc. Cho nên hiện trường phản ứng không phải nóng như vậy liệt. Đây cũng là vạn bảo các muốn đưa tặng linh trùng phụ nguyên nhân. Dù sao cũng là phần nhị giai truyền thừa, giá cả từ từ cũng nổi lên. Ta ra 2600 linh thạch. Đây là ra giá ra giá. Ta ra 2800 linh thạch đối diện bao xương truyền đến thanh âm. Ta ra giá 3000 linh thạch. Ra giá thành âm rất bình tĩnh. Đợi một hồi, không ai ra lại giá. Tiền Trung Vân mới lên tiếng, "Chúc mừng sáu hảo bao xương đập đến nhị giai truyền thừa." Phía dưới là thứ 79 kiện vật đấu giá, một bộ nhị giai huyền cấp trận pháp truyền thừa. Bao quát nhất giai thượng trung hạ trận pháp 24 cái, nhị giai thượng trung hạ trận pháp 17 cái hoàn chỉnh truyền thừa. Tăng kèm trận pháp sư nhập môn đồ phổ một phần, đồ phổ từ cơ sở nhập môn đến tinh thông, đơn giản dễ vào tay. Giá khởi đầu 2000 linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thua kém 100 linh thạch. Ta ra giá 2500 linh thạch. Ta ra 2800 linh thạch trận pháp này truyền thừa liền tương đối được ham nên, trên cơ bản người ra giá liên tiếp. Ta ra 4000 linh thạch. Đây là tộc trưởng ra giá. Ta ra 4200 linh thạch. Rất nhanh bị vượt qua. Giá cả dừng lại tại 6800 linh thạch. Đợi trong một giây lát, không ai ra lại giá. Tiên Trung Vân mới lên tiếng, "Chúc mừng 11 hảo bao xương đập đến nhị giai trận pháp truyền thừa." Phía dưới thứ 100 kiện vật đấu giá, lại là mọi người mong đợi chúc cơ đan, cho mời chúng ta hôm nay mai thứ hai chúc cơ đan lên đại. Cái kia mỹ lệ nữ tu lại một lần, hai tay nâng thả chúc cơ đan khay, lần nữa đi vào đến trên này. Chúc Cơ Đàn giá khởi đầu một linh thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 linh thạch. Lúc đầu có chút trầm im lìm bầu không khí, lại một lần nhiệt liệt. Ta ra 20000 linh thạch. Ta ra 30000 linh thạch. Ta ra 35000 linh thạch. Người ra giá liên tiếp, so đập Mai Thứ nhất chúc cơ đàn còn muốn nhiệt liệt. Ta ra 45000 linh thạch. Ta ra 48000 linh thạch. Ta ra 50000 linh thạch. Đây là đối diện bao xương thanh âm. Hiện trường lập tức căng tĩnh, xem ra 50000 linh thạch là trong lòng mọi người một đạo khảm, sẽ không dễ dàng bị đánh phá. Có Mai Thứ hai chúc cơ đàn tố đậm, lại đem tâm tình của mọi người điều động đã trải qua 3-4 canh giờ đấu giá, tám viên trúc cơ đàn toàn bộ vô ra giá cao. Phía trước 6 mai đều là lấy 50.000 linh thạch thành giao, mai thứ 7 55.000 linh thạch, cuối cùng một viên càng là cao thủ 58.000 linh thạch. Phá Bình Dương phụ phường thị cao nhất ghi chép. Hội đấu giá 392 kiện vật đấu giá cùng tám viên trúc cơ đàn toàn bộ thuận lợi đánh ra, cảm tạ chư vị duy trì. Phía dưới là vạn bảo các là chư vị chuẩn bị ba kiện áp trục bảo vật. Mời xem kiện thứ nhất bảo vật, Tiền Trung Vân lật tay một cái, xuất hiện một thanh phi kiếm. Đây là nhị giai cực phẩm linh khí phi kiếm, bảo vật này tên là Thanh Minh kiếm, chủ yếu vật liệu là thành tinh sắt. Đồng thời gia nhập một chút xíu tứ giai linh tài canh kim, lại lấy viền băng linh thủy tẩy luyện, thân kiếm trôi chạy kiên cố. Phi kiếm phẩm chất đã đạt tới nhị giai đỉnh điểm, đồng thời còn bảo lưu lại một tia tấn thăng tam giai pháp bảo khả năng, lại ưa thích dùng kiếm tu sĩ lựa chọn hàng đầu, càng là kiếm tu yêu nhất. Nghe đến đó, tộc trưởng đã kích động đứng lên, hiển nhiên là cực kỳ ưa thích thanh phi kiếm này. Thanh minh kiếm giá khởi đầu 100 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 linh thạch. Ta ra 3000 linh thạch. Ta ra 4000 linh thạch. Ta ra 5000 linh thạch. Tộc trưởng cũng đi theo ra giá, giá. Bất quá một giây sau liền bị vượt qua, giá cả một đường tiêu thăng rất nhanh phá 10, 000 linh thạch cửa hải lớn. Ta ra 12000 linh thạch. Tộc trưởng thực đã kích động đứng ở cửa sổ. Bất quá ra giá y nguyên kịch liệt. Ta ra 14000 linh thạch. Lại có trong giáp người ra giá. Cái giá tiền này đã vượt qua tộc trưởng túi trữ vật linh thạch tổng số. 11. Tộc trưởng hô một chút ra ra Lâm Vân Đạo, nói: "Ra ra đem chuẩn bị xong túi trữ vật đưa cho tộc trưởng." Tộc trưởng cảm kích nhìn hắn một cái. Tiếp tục ra giá. Ta ra 15000 linh thạch. Ta ra 16000 linh thạch. Hiển nhiên cũng có người thích vô cùng thanh phi kiếm này. Ta ra 18000 linh thạch. Tộc trưởng một lần tăng giá 2000 linh thạch. Đối diện trầm mặc một hồi, mới lên tiếng nói, ta ra 19200 linh thạch. Có lẽ có cả Hiển Nhiên rúc hết tất cả. Tộc trưởng suy nghĩ một chút nói, ta ra 20000 linh thạch. Lúc này rốt cục lại không có người lên tiếng. Tiền Trung Vân thanh âm, hợp thời vang lên, chúc mừng Sáu Hào Bạo Sương, đập đến kiện thứ nhất giáp trục bảo vật. Tộc trưởng thở phào nhẹ nhõm, thể nghiệm một thanh vừa rồi thập tứ bá cảm giác. 11. Lần này cảm ơn ngươi, linh thạch muốn chế một điểm mới có thể trả lại ngươi. Tộc trưởng một mặt nghiêm nghị nói ra. Linh thạch không đợi, thực lực của ngài càng cao, gia tộc mới có thể càng an ổn. Già già mỉm cười nói, "Tộc trưởng gật đầu nói, "Ta đi trước đem linh thạch giao, thanh kiếm cầm về tế luyện tốt, chờ một chút trở về khả năng không yên ổn." Già già nghe chút, cảm giác có đạo lý, vội vàng nói, "Cái kia cùng đi chứ?" Vừa rồi già già còn giúp Lâm trưởng thành đập một bộ nhị giai trùng tu truyền thừa, tăng thêm Lâm trưởng thành chính mình đập nhất giai thượng phẩm kim ti độn quan trâm. Về phía sau đài giao linh thạch cầm vật đấu giá, chờ lại bao xương thời điểm, vừa vặn nghe được kiện thứ 2 bảo vật, tam giai thượng phẩm địa hồn quả lấy 50.000 linh thạch thành giao. Ông cháu hai cái ăn ý liếc mắt nhìn nhau, nhỏ không thể thấy gật đầu. Tộc trưởng ngay tại gấp rút giúp tế luyện thanh minh kiếm. Lâm Trường Thành cũng đem Kim Ti độn Quang Châm lấy ra tế luyện, hy vọng chờ một chút đường dùng đến. Cuối cùng một kiện trên bảo vật trận, đây là Tứ giai Thanh Lân giao chứng linh thú. Tiếng trung văn thanh âm hợp thời vang lên, Thanh Lân giao lại tên Thanh hình giao, hoàn toàn sau khi thành niên có thể đạt tới đến Tứ giai, tương đương với nhân tộc Kim Đan kỳ tu sĩ. Linh này thú tiềm lực to lớn, thậm chí có một tia tiến hóa làm thanh long khả năng. Thủy thuộc tính linh thú, linh tính phi thường cao, lực công kích cùng lực phòng ngự cường hãn. Mặc kệ là làm linh sủng hay là làm ngự thú tu sĩ bản mệnh linh thú, Thanh Lân giao đều là lựa chọn rất tốt. Đồng thời còn có thể làm hộ tộc linh thú, một khi trưởng thành ít nhất có thể che chở một cái gia tộc một ngàn năm. Theo tiền trung vân thanh âm rơi xuống, hiện trường oanh một tiếng sôi trào lên, ai không muốn có như thế một cái thực lực cường đại linh thú hộ thân. Thanh vân giao chứng linh thú giá khởi đầu một linh thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 linh thạch. Ta gia 6000 linh thạch, ta gia 8000 linh thạch, ta gia 9000 linh thạch. Giá cả một đường tiêu thăng, thanh âm báo giá liên tiếp. Bất quá cái này cùng Lâm Trường thành quan hệ bọn hắn không lớn, an tính đợi tại trong bao sương nhìn xem là được. Hôm nay Lâm gia đã đập xuống một viên trúc cơ đan cùng một thanh nhị giai cực phẩm phi kiếm. Nếu là lại đập xuống viên này trứng linh thú Cái kia trên đường trở về nhất định không yên ổn. Hiện tại liền chờ tộc trưởng luyện hóa phi kiếm sau, sẽ cùng nhau trở về, tận lực đừng lại phụ tạm. Một trận huyền náo qua đi, rốt cục hết thảy đều kết thúc, chứng linh thú lấy 100.000 linh thạch bị một hào bao xương đập xuống. Đem chứng linh thú đưa tiến đại, Tiền Trung Vân lần nữa đứng ở trên đài. Lần này hội đấu giá 400 kiện vật đấu giá, còn có 3 kiện áp trục bảo vật. Toàn bộ thuận lợi đánh ra, không một lưu phách, lần nữa cảm tạ các vị đang ngồi ở đây đối với vạn bảo các tiến nghiệm cùng duy trì. Lần tiếp theo hội đấu giá tại 10 năm đằng sau, chờ mong các vị 10 năm sau lần nữa quang lâm. Cảm ơn các vị. Hội đấu giá chính thức kết thúc ra ra đề thập tứ bá đến phía dưới thông tri tổng nhân, trước đừng ra phường thị, ngay tại vạn bảo các bên cạnh tập trung, các tộc trưởng tế luyện tốt phi kiếm lại xuất phát. Lúc này những người khác đã lục tục ngo ngoe rời đi phường thị, lại đợi một hồi, tộc trưởng rốt cục hoàn thành tế luyện. Kiểm kê người tốt số, đại bộ đội rời đi phường thị, ngồi lên phong hành thuyền bắt đầu đường về. Trên đường có thể nhìn thấy vụn vật lẻ té đi đường tu sĩ, cũng cảm nhận được mấy lần tu sĩ chiến đấu sóng pháp lực. Phong hành thuyền do ra ra toàn lực tôi động, tộc trưởng thì giơ kiếm tại đầu gối, toàn thân giới chuẩn bị, phong ngựa bị đánh lén. Cũng may trên đường đi không có cái gì phát sinh, thuận lợi trở lại Cựu Phong Sơn. Tiến vào đại trận Hồ Sơn, tộc trưởng cùng gia gia đều thở dài một hơi. Chương 26 một khối lớn thượng phẩm kim linh thạch. Trở lại tổ sơn, tất cả mọi người thở dài một hơi, vừa rồi trên đường lâm trưởng thành đều làm tốt gặp được tập kích chuẩn bị, cũng may hết thảy đều không có phát sinh. Ở gia tộc dưới quảng trường phong hành thuyền, liền cùng người nhà cùng nhau về nhà. Mẫu thân cùng Coco bắt đầu thu xếp bữa tối, đơn giản ăn một chút. Người một nhà liền vây tại một chỗ chuẩn bị chia sẻ hôm nay thu hoạch. Mẫu thân thu hoạch chủ yếu vẫn là linh phù phương diện, góp nhặt vài đánh chất lượng không tệ lá bùa, còn có một số vẫm bùa cần đặc thủ vật liệu chủ yếu nhất là 600 linh thạch thu một phần không chọn vẹn nhất giai phù chú truyền thừa, trong đó đại bộ phận cùng Mộ thân đã có lập lại. Nhưng có hai loại lúc trước không có, một loại nhất giai thượng phẩm mộ bộ vụ, một loại là nhất giai thượng phẩm ẩn thân phù, liền hai loại phi thường thực dụng phụ chú. Có hai loại linh phù, phù thân cùng nhị thúc đi ra ngoài săn yêu liền an toàn nhiều. Khó trách Mộ thân hôm nay vui vẻ như vậy. Cô cô thu hoạch chủ yếu vẫn là tại linh vực linh thực bên trên, thu hoạch một gốc ngọc tùy chi mầm non, nếu không phải vừa vặn hiểu qua loại linh dược này, nói không chừng liền bỏ qua. Ngọc tùy chi là nhị giai thượng phẩm linh dược, có tầm độ ngũ tạm lục phủ, dưỡng nhan chú nhan tăng lên sinh mệnh lực công hiệu, nếu có thể luyện thành Ngọc Tủy Đan công suất càng tốt. Tương truyền thượng phẩm Ngọc Tủy Đan còn có tăng thọ tác dụng, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Còn có một gốc nhất giai trúc tiễu mầm non, cái này bồi dưỡng tốt, có thể hình thành một mảnh tử trúc lâm. 10 năm sinh tử trúc có thể luyện chế nhất giai hạ phẩm pháp khí, 30 năm sinh tử trúc có thể luyện chế nhất giai trung phẩm pháp khí, 50 năm sinh tử trúc có thể luyện chế nhất giai thượng phẩm pháp khí. Nếu có thể đại lực bồi dưỡng hình thành trúc lâm, cái kia mặc kệ là chính mình luyện khí hay là bán ra đều là lựa chọn rất tốt, bất quá trúc tiễu sinh trưởng chậm chạp, năm đến 10 năm mới phát đổi mới hoàn toàn măng, cần nhờ dòng độc đinh thành rừng vậy quá khó khăn. Liên xem như có bội nguyên tắc đẩy sinh trưởng thuật cũng rất không dễ dàng. Lần này ra ra chính mình không có nhìn chúng thứ gì, duy nhất nhị giai trùng tu truyền thừa cũng là cho Lâm Trường Thanh chuẩn bị. Sau đó chính là đến tiên lâm trường thanh chia sẻ. Vỗ một cái túi trữ vật, xuất ra cái kia trang tử vân hạt trùng chứng hộ ngọc, mọi người thay phiên nghiên cứu, cũng không có phát hiện có thật đặc biệt. Bất quá ra ra biết Lâm Trường Thanh xác định sẽ không bởi vì một chút nhất giai linh trùng liền hưng sư độc chúng, hẳn là có chính mình không biết phát hiện. Lâm Trường Thanh cũng không biết nói thế nào, cũng không thể nói nhìn thấy vầng sáng màu tím đi, chính mình thế nhưng là đáp ứng ra ra, ai cũng không nói. Lâm Trường Thanh Chỉ có thể giải thích lúc đó nhìn thấy cảm giác rất hợp duyên, dù sao cũng không quý, liền câm xuống, nghe được Mâu thân cùng Coco trừng mắt liếc hắn một cái, Lâm Trường Thanh Chỉ có thể lúng túng sợ lên đầu. Lại đem ba cái nguyên thạch lấy ra, khá lắm. Kém chút bị phụ thân đánh. Nếu không phải gia gia ngăn cản, Lâm Trường Thanh liền bị kịch. Mọi người cũng đã được nghe nói đồ thạch, nhưng chưa từng có thử qua, đều biết 10 lần đánh cược 9 lần thua. Không nghĩ tới Lâm Trường Thanh lần thứ nhất đi ra ngoài, liền tự ra mình đi đồ thạch, lá gan rất lớn a. Cũng may, có gia gia ra, ra mặt cuối cùng là bỏ qua, mới vừa rồi không có nhìn kỹ, hiện tại mọi người thay nhau thưởng thức mới phát hiện không đơn giản. Cái kia hạ phẩm hỏa linh thạch liền không nói, mặc dù bình thường dùng đều là linh thạch, nhưng đều là cắt chém tốt tiêu chuẩn lớn nhỏ linh thạch, nguyên thạch còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng này khối trung phẩm mục linh thạch liền không đơn giản, linh thạch trung phẩm bình thường đều là trúc cơ cùng tự phụ trở lên tu sĩ dùng tương đối nhiều, luyện khí kỳ rất ít tiếp xúc đến, tối thiểu ở đây mấy người tiếp xúc cũng rất ít. Trên lý luận cùng linh thạch hạ phẩm hối đoán là 1100, nhưng trên thực tế đều có thể đổi được 1110, linh thạch trung phẩm công dụng càng rộng khắp hơn, giống khu động trận pháp, khối lỗi, hoặc dùng để tu luyện. Uy lực cùng hiệu quả đều không phải là linh thạch hạ phẩm có thể sẽ được. Giống ra ra cùng Coco tu luyện thanh mục trường sinh công, đều là một thuộc tính công pháp, dùng cái này trung phẩm mục linh thạch tu luyện thích hợp nhất. Phải biết lúc đó liền có người muốn đổi đi khối này trung phẩm mục linh thạch, Lâm Trường Thanh không có đáp ứng mà lấy. Hiện tại Lâm Trường Thanh đem trung phẩm mục linh thạch đưa cho ra ra cùng Coco. Ra ra độ không có gì, Coco vui vẻ ôm Lâm Trường Thanh hôn một cái, đem Lâm Trường Thanh làm cho cũng đỏ mặt. Dù sao có như thế một khối lớn trung phẩm mục linh thạch, Coco có thể cảm nhận, đem linh khí rèn luyện đến đại viên mãn. Còn có một khối không có mở nguyên thạch, phụ thân quyết định tự tay thử chút vận may. Quyết định này để Lâm Trường Thanh im lặng, mới vừa rồi còn bởi vì Đỗ Thạch muốn đánh Lâm Trường Thanh, hiện tại chính mình lại tích cực như vậy, không có cách nào chỉ có thể đem rèn luyện nguyên thạch pháp khí đưa cho phụ thân. Cùng phụ thân nói hẳn là đánh như thế nào mà nguyên thạch đằng sau, liền cùng người nhà cùng một chỗ vây xem. Phụ thân dù sao cũng là tân thủ, mở nguyên thạch tốc độ không có nhanh như vậy, mà lại mở cũng không chuyên nghiệp, rèn luyện một hồi lâu, mới rốt cục nhìn thấy đinh điểm kim sắc. Lúc này ra ra hô ngừng phụ thân, từ trong tay hắn nhận lấy rèn luyện nguyên thạch pháp khí, chính mình cẩn thận từng ly từng tí mà đứng lên. Từ da ra, ra phản ứng bên trên, tất cả mọi người nhìn ra sự tình không đơn giản. Từng cái nương thở, không dám đánh nhiều đến ra ra, theo nguyên thạch sắc ra một chút xíu bị đánh mà đi, lộ ra bộ phận màu vàng linh thạch, từ bộ phận này liền có thể nhìn ra, linh áp so linh thạch trung phẩm mạnh hơn nhiều. Mẫu thân đã kích động bắt lấy phụ thân cánh tay, cố nén không lên tiếng, sợ quấy rầy đến ra ra. Cô cô cũng là một bước gặp quỷ biểu lộ, một mặt không thể tin được dáng vẻ, phụ thân thì là mở to hai mắt, chính đến thử để cho mình tin tưởng đây là sự thực. Không sai, thượng phẩm kim linh thạch, thể tích so vừa rồi khối kia linh thạch trung phẩm lớn hơn một chút. Ra ra tay cũng tại run nhẹ nhẹ còn tốt biên độ nhỏ, không ảnh hưởng rèn luyện sắc da. Theo thời gian trôi qua, rốt cục toàn bộ mở ra, tất cả mọi người cùng một chỗ vây xem. Phụ thân mở miệng trước nói, hẳn là có 20 mai đi. Mẫu thân cũng nói, không phải chỉ đi. Cô cô thì nói, đây có phải hay không là mấy mai chúc cơ đan. Muội muội cũng tới một câu, ánh vàng rực rỡ thật xinh đẹp. Nghe được từ người cười ha ha. Da da trên mặt đều là không che giấu được dáng tươi cười, cũng gật đầu một cái nói đến, các ngươi chúc cơ đan đều có rơi xuống. Thứ này thượng phẩm kim linh thạch còn to. Bảo thủ có thể cắt chém 22 mai thượng phẩm kim linh thạch, tốt tình huống dưới có thể cắt chém thành 25 mai, còn có một số phế liệu. Hiện tại liền nhìn cái này thượng phẩm kim linh thạch quặng thô phải dùng làm sao? Là chờ các ngươi thái tổ mẫu xuất quan, cùng Thanh Vân tông hội đối chúc cơ đan, hay là trực tiếp cùng Vạn Bảo các hội đối chúc cơ đan? Thanh Vân tông trừ thái tổ mẫu, ai cũng không có khả năng tin tưởng. Nhưng thái tổ nô bế quan chưa hề đi ra. Vạn Bảo các mặc dù danh dự rất tốt, nhưng cũng không nhất định có thể chịu được được đám rồ lớn như vậy. Dù sao ít nhất 22 khối thượng phẩm toàn kim linh thạch, cũng không phải 22 vạn hạ phẩm linh thạch. Mặc dù nói rõ linh lẽ luận bên trên có thể hối đoán linh thạch hạ phẩm là 110.000, nhưng tin tưởng không ai sẽ nốc thật đi hối đoán. Thậm chí người đi phường thị 20.000 linh thạch hối đoán 1 mai linh thạch thượng phẩm, người cũng đổi không đến. Linh thạch thượng phẩm đã là chiến lược tài nguyên, tu sĩ kim đan đấu pháp thời điểm, một phương tay cầm linh thạch thượng phẩm về khôi pháp lực, một phương thì không có, rất có thể chính là kết quả khác nhau. Đương nhiên đây vẫn chỉ là một trong số đó tác dụng, cỡ lớn chiến tranh khối lõi, có thể là đường dài cỡ lớn truyền thống trận, đều cần linh thạch thượng phẩm. Cho nên ra ra mới có nắm chắc đi nói vạn bảo các hối đoán chúc cơ đan, mà không phải các hội đầu giá. Đồ vật trước do gia gia đảm bảo, đồng thời hạ phong cẩu lệnh, ai cũng không cho phép tiết lộ, coi như nhị thúc trở về, cũng do gia gia tự mình nói cho hắn biết, về sau ai cũng không cần tại nhắc lên. Đây là tất cả mọi người chúc cơ cam đoan. Mọi người nhao nhao đáp ứng, cam đoan qua hôm nay, ai cũng không chính xác nhắc lên. Gia gia lại đốc thúc mọi người gấp rút tu luyện, thật nhanh một chút chúc cơ. Hiện tại là có tài nguyên, mà không có người có thể sử dụng. Kỳ thật lúc này không nói nhiều, tất cả mọi người sẽ càng tự giác tu luyện. Tân mắt nhìn đến lớn như vậy khối thượng phẩm kim linh thạch, lòng tin càng lạ mười phần. Dù sao tài lư pháp địa, tài thế nhưng là xếp ở vị trí thứ nhất, có thể thấy được linh thạch tầm quan trọng. Mà Lâm Trường Thanh thì là nhận mẫu thân cùng cô cô Âu Nhị Tỉnh, mọi người thật sự là thật là vui, cũng không biết làm sao biểu đạt, đoán chừng đêm nay sẽ kích động không ngủ được. Lâm Trường Thanh chính mình cũng rất vui vẻ, không phải là bởi vì mở ra linh thạch thượng phẩm, mà là bởi vì chính mình rốt cục có thể đến giúp người trong nhà, có thể bảo chứng bọn hắn đều chúc cơ, nhìn thấy người nhà bọn họ đối với chúc cơ lòng tin mười phần mà vui vẻ. Dây vòng một phen đằng sau, mọi người cũng muốn về nghỉ ngơi, từ ra ra cái kia cầm tới trùng tu truyền thừa. Lâm Trường Thanh liền đi hoàn thành hôm nay pháp thuật tu luyện, sau đó mới trở về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay kinh lịch sự tình vẫn tương đối nhiều, trên đường trở về tinh thần lại độ cao tập trung, quả thật có chút mệt mỏi. Về đến phòng không bao lâu liền ngủ mất. Chương 27 huyết mạch khế ước phát trận. Hôm sau, Lâm Trường Thanh hoàn thành tu luyện, nghĩ đến hôm trước đầu 8000 linh thạch độ sâu hố, còn không, có đi xem một chút hiệu quả. Tâm niệm vừa động, tiến vào trong không gian, dò xét một phen đằng sau, phát hiện xác thực lớn một chút, có chừng 3 mâu đất lớn nhỏ đi. Khó trách, cảm giác hôm nay tu luyện so trước kia hiệu quả lại tốt một chút xíu lại cho không gian vài quặng linh thực bao quát thanh ngọc cây trà dễ, thi triển linh vũ thuật cùng bổ nguyên tốc đẩy sinh trường thuật. Quan sát một phen, không có vấn đề mới rời khỏi không gian. Đem nhị giai trùng tu truyền thừa cầm lên nghiên cứu một chút, phát hiện bản mệnh linh trùng khế ước cùng Lâm Trường Thanh học qua bản mệnh linh thực khế ước không sai biệt lắm. Lâm Trường Thanh chủ yếu nghiên cứu đại lượng khế ước linh trùng khế ước phát trận, truyền thừa bí thuật không trùng tuận, dung trùng tuận, phát hiện trùng tu cũng là một môn bác đại tình học vấn. Bao quát từ trùng, dục trùng, phối đôi, bổ dưỡng, tiến hóa, huấn luyện các loại một loạt học vấn. Tại trong truyền thừa còn có kèm theo một phần tự biên kỷ trùng bảng góp nhặt cổ kim 1000 chủng, tương đối lợi hại kỳ trùng tư liệu. Giống có thể xuyên thẳng qua tam giới thời không huyễn điệp, có thể mang ký chủ hồn phách luân hồi chuyển thế luân hồi điệp, có thể thay thế ký chủ tiếp nhận một lần chí mạng công kích thay mệnh và mẹ, tốt nuốt ngũ kim cùng linh khí phệ kim trùng, chuyên môn thôn phệ hồn phách phệ hồn trùng, lấy hỏa diễm làm thức ăn huyền hỏa tẩm các loại. Thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Lâm Trường Thanh thấy đều có chút hứa nhiệt huyết sôi trào, rất chờ mong những chủng trùng kia có thể cho chính mình mang đến cái gì vui mừng, dù sao quan hoàn chưa từng có để cho mình thất bại qua. Bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu, đại lượng khế ước linh trùng khế ước pháp trận, cẩn thận nghiên cứu khế ước linh trùng bộ phận, dạng này khế ước pháp trận có hai loại, một loại huyết luyện khế ước pháp trận, một loại huyết mạch khế ước pháp trận. Huyết luyện khế ước pháp trận, trên cơ bản tất cả chúng tu đều biết pháp trận, đặc điểm là tại linh trùng còn không có xuất sinh trước, dùng tinh huyết khế ước tốt linh trùng, cái kia linh trùng sau khi sinh tự nhiên sẽ nhận khế ước tu sĩ là chủ nhân. Cơ thực trên bản chất hay là chủ phó khế ước phiên bản cải tiến. Chỉ là linh trùng chứng thể tích nhỏ, một giọt tinh huyết tại pháp trận tác dụng dưới, có thể khế ước mấy chục trên trăm con linh trùng chứng. Huyết mạch kế dược pháp trận cũng gọi huyết kế kế dược pháp trận, đặc điểm là tại linh trùng còn không có xuất sinh trước, dùng tinh huyết kế dược tốt linh trùng, sau đó cách mỗi 10 ngày đang lặp lại dùng tinh huyết kế dược một lần, ít nhất lặp lại 3 lần trở lên. Số lần càng nhiều cùng chủ nhân huyết mạch liên lụy càng mạnh. Chủ nhân huyết mạch khí tức sẽ xâm nhập đến linh hồn. Coi như về sau sinh hạ hậu đại, trong linh hồn cũng sẽ trở sinh mang theo chủ nhân huyết mạch truyền thừa tinh tức, tương đương với vừa ra đời liền tự động nhận chủ. Đồng thời huyết mạch kế dược linh trùng càng thân cận chủ nhân, cũng càng dễ dàng khống chế cùng chỉ huy. Về sau coi như bị người khác cướp đi cũng vô pháp nhận chủ. Nếu như chủ nhân sắp vất lạc, cũng có thể tại chủ nhân hậu duệ ngón giữa định một người hoặc nhiều người kế thừa linh chủng, chỉ cần tại chủ nhân phối hợp xuống, lại dùng huyết mạch kế ước pháp trận khế ước một lần liền có thể hoàn toàn một lần nữa nhận chủ. Nếu như chủ nhân chiến tử vẫn lạc tại chỗ, linh chủng thì sẽ căn cứ chủ nhân nguyện vọng, hoặc tự bạo cùng địch đồng quy vô tận, hoặc nhận khoảng cách gần nhất huyết mạch hậu duệ làm chủ. Bởi vì có thể cho chủ nhân huyết mạch hậu duệ một lần nữa nhận chủ kế thừa, cho nên cũng gọi huyết kế khế ước pháp trận. Đây quả thật là để Lâm trưởng thanh dưỡng kiến thức. Suy nghĩ một chút, so sánh hai loại khế ước pháp trận, quyết định vẫn là dùng huyết mạch khế ước pháp trận. Loại thế ước này phương pháp quyết điểm chính là quá tiêu hao tinh huyết, tốt nhất chuẩn bị một chút bổ sung khí huyết linh dược. Hạ Quý Tâm, cẩn thận nghiên cứu trận pháp cần vật liệu. Đi chép tốt đằng sau, chờ một lát giao cho gia gia. Biết hiện tại gia gia nhất định đang chờ mình, thu thập xong, hướng nhà gia gia đi đến. Nhà gia gia trong mật thất, ông cháu bên trong hai người ngay tại nói chuyện. Gia gia mặt mỉm cười nói, Thanh nhi, những chứng trùng kia không đơn giản đi. Gia gia ngài mắt sáng như đuốc. Lâm Trường Thành cười đùa tí từng nói, chuyện gì xảy ra nói rõ chi tiết một chút. Ngày đó ta trên mặt đất bày ra nhìn thấy, những chứng trùng kia trên có một vòng vòng sáng màu tím. Nhưng nhìn các chứng trùng lại không có, liền biết nhất định phải mua lại. Gia gia chăm chú sau khi nghe xong, gật gật đầu, cái kia lại thế nào coi trọng đều không đủ, chủ quán không có phát hiện cái gì sao? Không có, ta còn hỏi chủ quán là trùng gì chứng, hắn nói là tử vân bọ gặp chứng trùng. Gia gia nghĩ nghĩ nói ra, như vậy cũng tốt, hẳn là chủ quán không biết hàng. Lâm Trường Thanh đem liên quan tới huyết mạch khế ước pháp trận cùng cần vật liệu ghi chép giao cho gia gia. Thuận tiện đem liên quan tới hai loại khế ước pháp trận cũng cùng gia gia nói một lần, gia gia cũng phi thường duy trì Lâm Trường Thanh lựa chọn, cũng đáp ứng trận pháp cùng vật liệu đều Lâm Trường Thanh chuẩn bị kỹ càng. Tiếp lấy lại đem đang đánh cược thạch phường nhìn thấy vầng sáng màu vàng nõn, cùng phát sinh sự tình cũng đã nói một chút, muốn cùng ra gia gia thương lượng, nhìn có thể hay không lợi dụng đổ thạch phát một chút tài. Gia gia suy nghĩ một chút, hay là lúc đầu, ngươi nếu có thể nhìn thấy trung phẩm nguyên thạch vậy có tốt, nhưng ngươi chỉ có thể nhìn thấy linh thạch thượng phẩm, cũng không thể mỗi lần đều mở linh thạch thượng phẩm quẳng thô ra đi. Vậy còn có thể ra phường thị cửa ra vào sao? Lâm Trường Thành có hơi thất vọng, bất quá cũng tốt, về sau nếu là thực sự không biết xử lý như thế nào, cùng lắm thì trực tiếp đầu nhập hố sâu cho Lâm Trường Liễu. Dạng này không ra lớn, còn có thể chuẩn càng nhiều linh dược linh thực. Từ ra ra cái kia đi ra, Lâm Trường Thành ngự làm chính mình thúc tiễu kiếm, kiếm, chạy tới Ngạo Vân Phong Linh Điền. Mùng 1 thật xa liền thấy Lâm Trường Thành, Cao Hứng lập tức bay tới, bị Hồ Lâm Trường Thành tranh thủ thời gian ngăn lại, nếu là nó quá kích động đem Lâm Trường Thành độ đi, vậy liền bi kịch. Cũng may Mùng 1 đủ thông minh cùng đủ nghe lời, hiểu ý, liền vây quanh Lâm Trường Thành bên người trên dưới trái phải làm bạn phi hành. Đến Linh Điền chỗ, cùng Mùng 1 chơi đùa một chút, cho nó thuận thuận Lâm Vũ. Mùng 1 đặc biệt ưa thích Lâm Trường Thành cho hắn thuận Lâm Vũ, đem loại hành vi này coi là đối với nó ban thưởng. Đây là Lâm Trường Thành thông qua chủ phó khế ước, mơ hồ cảm ứng được. Về sau theo mùng 1 trưởng thành, sẽ càng ngày càng thông minh, thậm chí tương lai luyện hóa hồn cốt, biết nói chuyện cũng không kỳ quái. Vỗ một cái túi trữ vật, móc ra một viên dục linh đan, hướng bầu trời dùng sức ném ra. Mùng 1 lập tức kịp phản ứng, một giây sau đã nhận được dục linh đan. Lâm Trường Thanh ra hiệu một chút, nó mới hướng trong bụng nuốt. Đây là Lâm Trường Thanh cùng mùng 1 trò chơi, cũng là đối với nó lực phản ứng huấn luyện. Do xét một vòng, nhất giai linh mễ, gạo, mọc con sài, rất nhanh liền có thể thu hồi được, đến lúc đó lưu lại người trong nhà khẩu phần lương thực là được rồi, nhiều liền hối đoán cho công việc vật đừng đi. Linh Dược cũng không xê xích gì nhiều, đến lúc đó trực tiếp để công việc vận công đường đến hiện trường thu thập hồi đói. Bởi vì linh dược thu thập sau tốt nhất chứa ở trong hộp ngọc, Lâm Trường Thanh không có nhiều như vậy hộp ngọc, dứt khoát để bọn hắn chính mình đến hiện trường thu thập. Đáng tiếc người trong nhà không có người biết luyện đan, đều là hồi đói cho gia tộc. Có đôi khi Lâm Trường Thanh cũng đang lo lắng chính mình muốn hay không đi học luyện đan, dù sao có không gian chống đỡ lấy, cũng không có vấn đề đi. Nhưng nghĩ đến chính mình Ngũ Linh căn, cũng không dám quá phật tâm, luyện đan hay là chốc cơ sau này lại nói đi. Bắt đầu hôm nay làm việc đi, bằng không lại phải kéo tới rất muộn. Cho Linh Mễ, gạo Cùng lĩnh vực thi triển linh vũ thuật, đang chọn tuyển thích hợp lĩnh vực thi triển thức đẩy sinh trưởng thuận. Mặc dù đã luyện khí trung tầng, nhưng ở giữa hay là đã tọa khôi phục hai ba lần, cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Đáp lấy còn có trong lúc nhất thời, tranh thủ thời gian thu thập một chút, hướng công việc vật đường bay đi. Vừa vận tứ trưởng lão vẫn chưa đi, liền cùng hắn hẹn xong 2 ngày sau đi ngạo vân phong hiện trưởng hối đoán linh dược. Tứ trưởng lão sảng khoái đáp ứng, biểu thị sẽ đúng giờ sắp xếp người đi qua thu. Hướng tứ trưởng lão sau khi nói cảm ơn liền về nhà. Vừa vận người nhà đều tại, nói cho bọn hắn nói linh mễ, gạo, linh dược có thể thu về được. Bởi vì đây là lần thứ nhất chính thức thu hoạch tương đối có ý nghĩa, mọi người nhao nhao biểu thị đến lúc đó đồng thời xuất động thu hoạch linh mễ, gạo. Trong nhà trước kia đều là ăn da da hoặc cô cô trùng, năm nay ăn chính mình chủng linh mễ, gạo, trong nội tâm vẫn rất có cảm giác thành công. Chương 28 khế ước linh trùng trứng. Hai ngày thời gian lập tức đã vừa qua, Lâm Trường Thanh hoàn thành hôm nay tu luyện, bắt đầu lướng nạo vân phong linh điền bay đi. Hôm nay công việc vật biểu diễn tại nhà đến thu linh dược, người trong nhà cũng tới hỗ trợ thu hoạch linh mễ, gạo. Lâm Trường Thanh muốn trước nhìn lại nhìn có hay không chỗ sơ suất. Mỗi lần tới đều là nhận mùng một nhiệt liệt hôm nên, hôm nay có việc, chỉ cấp mùng một thuận thuận lâm vũ. Sau đó để nó chính mình đi chơi. Bắt đầu tuần sát linh điền, dạo qua một vòng, linh mễ, lạo, linh vực đều rất tốt, không có vấn đề. May mắn mà có mùng một cái này bắt trùng tay thiện ngậy nhỏ. Không chỉ có sẽ bắt trùng, còn có thể hỗ trợ nhìn xem linh điền. Quyết định cho nó ban thưởng cái bắt chân đùi gà, lần sau tới lại thực hiện. Đợi một hồi, người liền đến, tới là đại bá Dương Mộ Mạnh, năm nay đã 62 tuổi, tại Mộ chữ Lót xếp hạng lao đại. Năm ngoái đã từ liệp yêu đội lui ra tới. Đại bá linh căn tư chất không được, tu luyện tới luyện khí 6 tầng, thử đột phá mấy lần luyện khí tầng 7, đều không có thành công. Còn tương tồn tới một đấu kinh mạch, liền cơ bản từ bỏ tu luyện. Hiện tại chủ yếu là nhị ca Lâm lâu dài kiếm lợi điểm công hiến, hy vọng nhị ca có thể chúc cơ, so với chính mình đi càng xa. Hôm nay là nhận công việc vật đường nhiệm vụ, tới kiểm tra kiểm kê linh dược, đại bá tại Liệp Yêu đội mấy chục năm, dã ngoại thường xuyên phát hiện linh dược, có phương phú thu thập cùng tây ghép linh dược kinh nghiệm. Tám mẫu linh điền trung 480 gốc linh dược, muốn không tổn hao gì thu thập, nhưng là muốn phí rất nhiều công công. Lâm trưởng thành đem đại bá đã đã kiểm tra linh dược, cẩn thận thu thập xuống tới, theo loại phân tốt, đặt ở đại bá mang tới trong hòm ngọc. Hai người làm việc cũng nhanh rất nhiều. Dùng hơn một canh giờ toàn bộ thu thập xong, cùng Lâm Trường Thanh xác nhận số lượng, đại bá liền trở về giao nhiệm vụ, đến lúc đó Lâm Trường Thanh đến công việc vật đường, tìm tứ trưởng lão linh điểm cống hiến là có thể. Linh điện phương diện, người nhà đã tại thu hoạch linh mễ, gạo, có phụ thân bọn hắn hỗ trợ thu hoạch liền nhanh hơn nhiều, thu hoạch sau còn muốn phơi khô thoát xác, sau đó mới có thể hối đoái cho công việc vật đường. Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian cũng đi hỗ trợ. Quả nhiên có người nhà hỗ trợ, làm việc chính là nhanh. Thu hoạch xong ra ra đoán chừng một chút, đại khả sẽ có 4200 cân tại hữu thu hoạch. Tương đương với 210 điểm cống hiến, lại thêm linh dược 480 điểm. Lâm Trường Thanh năm nay liền có 690 điểm cống hiến thu nhập. Bất quá năm nay Linh Mễ gạo sẽ không hồi báo nhiều như vậy, cụ thể lưu bao nhiêu, liền do mẫu thân an bài. Hiện tại nhanh cuối năm, nghị thúc cũng sắp trở về rồi, năm nay có mùng 6 tại, nguy hiểm hẳn là ít một chút. Còn có một chuyện, chính là không gian bên trong trăm năm châu quả, mỗi 3 tháng liền có thể thu hoạch một lần. Nhưng Lâm Trường Thanh thật không muốn ra ra khổ cực như vậy, cho nên quyết định trước không nói cho ra ra, tồn một bộ phận đứng lên, cảm giác được thời điểm nhất định hữu dụng. Địa hồn cây ăn quả ra ra bồi dưỡng thôi sinh 40 năm, lại thêm không gian tăng thêm cùng Lâm Trường Thanh thúc đẩy sinh trưởng. Hẳn là có thể qua sang năm cô cô đi tấn châu phụ chức thành thủ, đến lúc đó an địa hơn quả, thần thức cường đại, chúc cơ lại càng dễ thành công. Qua vài ngày nữa, Nhị Thúc bọn hắn rốt cục trở về, năm nay Liệp Yêu đội khó được không có có tộc nhân tử vong vẫn lạc, chỉ có mấy cái thủ thường, đây xem như một tin tức tốt đi. Nhị Thúc trở về ngày thứ hai, Gia Gia liền đơn độc đem Nhị Thúc kêu lên, hẳn là nói cho hắn biết thượng phẩm kim linh thạch sự tình. Từ đó qua sau, Nhị Thúc tu luyện thì càng tích cực. Lâm An tiết trước 3 ngày, Gia Gia rốt cục chuẩn bị xong huyết mạch khế ước pháp trận, cùng một chút bổ sung khí huyết linh dược. Lâm Trường Thanh không chuẩn bị đợi thêm nữa, Ngay tại nhà gia gia lần trước phòng tu luyện kia bên trong, chuẩn bị khế ước linh trùng chứng, muốn sớm một chút để bọn chúng lớp đi ra, nhìn xem là cái dạng gì linh trùng. Đem trang linh trùng chứng hộp ngọc đem ra, Lâm Trường Thanh đã cẩn thận đến qua, tổng cộng 124 mai chứng trùng, nhẹ nhàng đặt ở huyết mạch khế ước trong pháp trận, ngang nhau động pháp trận. Bắt đầu thi triển trùng tu trong truyền thừa huyết mạch khế ước pháp quyết. Một bộ phức tạp pháp quyết đánh xong, chui vào trong pháp trận, Lâm Trường Thanh lại nhỏ hai giọt tinh huyết tại trên pháp trận mặt. Khế ước pháp trận lập tức bắt đầu tràn ngập một tầng huyết vụ, tầng này huyết vụ bị chứng trùng thuận lợi hấp thu, lần thứ nhất huyết mạch khế ước hẳn là thành. Tinh huyết liền nhỏ hai giọt, 124 mai trứng trùng hai giọt vừa vặn, phải biết 10 ngày sau còn phải lại tới một lần đâu. Sắc mặt có chút tái nhợt, xuất ra gia gia chuẩn bị xong bộ khí huyết linh dược bắt đầu phục dụng. Luyện hóa linh dược khí sắt tốt một chút, thuốc này sẽ từ từ hồi phục một chút tổn thất tinh huyết, không có nhanh như vậy. Lâm Trường Thanh hiện tại thực đã có thể mơ hồ cảm ứng được một mảnh ngũ tiểu ý thức. Hẳn là những tiểu gia hỏa này đi, nhưng bọn hắn cũng không có cách nào nói cho Lâm Trường Thanh, bọn hắn là cái gì giống loài, còn là muốn chờ phá xác xuất sinh mới có thể biết. Tổn thất hai giọt tinh huyết, thân thể hay là cảm thấy một chút mỏi mệt. Lần trước khế ước thông thiên liễu, tổn thất ba dọn, lúc đầu cũng muốn tu dưỡng một đoạn thời gian, về sau thông thiên liễu mọc dễ nảy mầm, trực tiếp trả lại Lâm Trường Thanh. Lúc này mới miễn đi lâm tại thành tính dưỡng thời gian, sẽ bằng ở phòng tu luyện nghỉ ngơi, suy nghĩ bước kế tiếp phải làm gì. Đột phá luyện khí tầng 4 đã không sai biệt lắm một năm, nên sử dụng hay không chu quả tăng lên một chút tu vi, hay là tại đợi chút đi. Tăng lên quá nhanh sợ căn cơ bất ổn a. Mà lại qua năm phụ thân lại phải tham gia Liệp yêu đội, đầu năm còn không có phục dụng chu quả đâu. Hiện tại trong tay có 50 mai chu bạch niên chu quả trong không gian chu quả thụ thành thuộc hai lần, thu hoạch 40 tám mai, lại thêm lần trước tổn 2 mai, vừa vặn 50 mai. Trở một lát liền cùng gia gia nói, ngày mai để gia gia ra ra mặt, đầu năm cũng hẳn là tiện giai. Ra phòng tu luyện, tìm tới gia gia, đem đầu năm sự tình cùng gia gia nói, gia gia đáp ứng sau, lưu lại một mai chú quả. Liền đi gia tộc tàng kinh các. Từ khi đi ngạo vân phong làm ruộng đằng sau, tàng kinh các liền đến tương đối ít. Hiện tại vừa thu hoạch xong, linh điền cần nghỉ nuôi chừng 1 tháng, trong khoảng thời gian này vừa vặn đi tàng kinh các đọc sách. Thanh nhàn an tĩnh hoàn cảnh, nhàn nhạt thư tịch mùi mờ hương vị, đổ cùng trước kia thư viện của trường học có chút cùng loại. Nhìn một chút bụi chứa sách, cảm giác rất tốt, lại có một chút thu hoạch, đáng tiếc vẫn là kém chút cái gì, nếu là lại phối hợp một chén trà xanh vậy thì càng tốt hơn. Giống như trong không gian, thanh ngọc cây trà dễ đến bây giờ cũng chưa tới tính, sẽ không phải là chúng không sống đi. Chờ ở thi triển mấy lần thúc đẩy sinh trưởng thuận, nếu là thực sự không được, liền rời ra không gian đi. Hiện tại trong tay lại có nhiều như vậy linh trùng chứng, các cấp đi ra về sau, lại làm một đám tiểu gia hỏa muốn vui, dự định ở trong không gian lại trùng hai gốc trăm năm chúa quả. Trước kia không trồng là bởi vì không gian nhỏ, hiện tại không gian đều có 3 mẫu, về sau sẽ còn càng lớn, cho nên lại trồng hai gấp đi. Đi ra tản kinh các thời điểm, sắp trời đã tối tối xuống, là hẳn là về nhà ăn cơm đi. Về đến nhà chính vượt qua tứ trưởng lão tới nhà Lâm khách, phụ thân nhị thúc đang ngồi nói chuyện tri thiếm, Lâm trưởng thanh tranh thủ thời gian thi lễ vãn an, sau đó chung thực hầu ở bên cạnh, nghe một chút các trưởng bối trò chuyện cái gì. Tiểu Thanh Nhi trở về rồi. Vừa vặn cùng ngươi cũng có quan hệ, cũng tới nghe một chút. Lần này Liệp Yêu đội an toàn trở về, thu hoạch cũng không tệ lắm, chủ yếu nhất là không có tộc nhân tử vong vẫn lạc, mẫu thân cùng mùng 6 lập công lớn. Ta lần này đại biểu ra tổ tới, cho 500 điểm cống hiến ban thượng." Tứ trưởng lão khẽ cười nói, "Nhi Túc tranh thủ thời gian biểu thị đây là hẳn là, không cần ban thượng." Tứ trưởng lão lắc lắc đầu nói, "Đây là tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão cùng một chỗ quyết định, không cần chối từ." Nhi Túc nghe tứ trưởng lão nói như vậy, cũng chỉ có thể đem thân phận ngọc bài lấy ra. Tứ trưởng lão cầm qua nhị ngọc bài, tại một mặt một vòng, trên ngọc bài liền có thêm 500 điểm cống hiến. Nhi Túc cảm ơn tứ trưởng lão sau, cất kỹ ngọc bài. Tứ trưởng lão lại mở miệng nói ra, "Kỳ thật lần này tới, còn có một chuyện muốn nhờ, chỉ là không biết làm sao mở miệng." Phụ thân vội vàng nói, "Ngài cứ việc nói thẳng đi, đều là người một nhà, có cái gì không thể nói." Nghị Túc cũng gật đầu một cái nói, "Đại ca nói chính là, tứ bá ngài cứ việc nói thẳng đi." Tứ trưởng lão mới lên tiếng, "Cái này hai lần săn yêu, có đầu năm mùng 6 ở trên trời nhìn chằm chằm, an toàn rất nhiều, tối thiểu sẽ không nhận đánh lén." Cho nên có thể không có khả năng về sau mùng 1 hậu đại của bọn hắn, liền do gia tộc chỉ định cho Liệp yêu đội đội trưởng nhận chủ nuôi dưỡng, dạng này liền có thể giảm mạnh tộc nhân thương vong. Nghe xong tứ trưởng lão lời nói, phụ thân cùng Nghị Túc liếc mắt nhìn nhau, phụ thân lại nhìn Lâm trưởng thành một chút. Phụ thân mới mở miệng nói ra, "Tứ bá Yêu cầu của ngài chúng ta minh bạch, chúng ta đồng ý về sau mùng 1 đầu năm mùng 6 hậu đại, đều giao cho gia tộc, do gia tộc chỉ định người nuôi dưỡng. Yêu cầu duy nhất chính là muốn thiện đãi bọn hắn. Nghị thúc cùng Lâm Trường Thanh cũng tranh thủ thời gian tỏ thái độ, nói đồng ý phụ thân quyết định, có thể vì gia tộc làm ra lực là vinh hạnh của mình. Tứ trưởng lão nghe xong thở dài một hơi, nói ra, vậy là tốt rồi, nhất định sẽ thiện đãi bọn chúng, đây chính là ưu tú nhất chiến đấu đồng bạn. Cảm ơn các ngươi vô tư kính dâng, gia tộc cũng không thể rét lạnh tộc nhân tâm. Về sau mỗi mai chứng linh thú gia tộc cho 1000 điểm cống hiến phụ cấp. Các ngươi cũng đừng ngại uất mới tốt. Ba người tranh thủ thời gian biệt thị, sẽ không, sẽ không. Lại nói một hồi nói, nhìn dùng cơm đã đến giờ, người một nhà mời hắn lưu lại một dùng lên bữa ăn, tứ trưởng lão cũng từ chối, sau đó liền cáo từ đi. Người một nhà cơm nước sóng xuôi, vây tại một chỗ, ngay tại thảo luận sự tình vừa rồi, tất cả mọi người cảm thấy hắn lạ là làm như vậy. Có thể dạng bất tộc nhân tương vong, cũng coi là lớn mạnh gia tộc. Chương 29 đại nhập tự tinh hạt. Quá Tết, tổ sơn lại náo nhiệt lên, so bình thường nhiều một chút mùi khói lửa, năm nay dẫn đầu mọi mọi cho nhà trưởng buổi chúc Tết, thuận tiện thu cái hồng bao cái gì? Năm nay Lâm Trường Thanh đã 13 tuổi, thân cao đã đến phụ thân trên sống núi hạ, lại lớn 2 năm đều không khác mấy cùng phụ thân một dạng cao. Dáng dấp càng ngày càng tốt, có thiếu niên lang đẹp trai hơn bị. Mẫu thân đều nói đùa nói, dáng dạng này, về sau không biết có thể mê đạo bao nhiêu tiểu tiện nữ. Lâm Trường Thanh để mẫu thân nói đều không có ý tứ. Nói thật ra, chính hắn đối với dung mạo chưa từng có để ý qua, kể từ khi biết đó là cái thế giới tu tiên sau, càng nhiều hay là đối với thực lực truy cầu. Đầu năm đã tại ăn tiết trước liền phục dụng trăm năm châu quả, hiện tại cũng là nhất giai hạ phẩm linh thú, dạng này phụ thân tham gia săn yêu thì càng an toàn. Trong không gian cũng có 3 cái thành viên mới, hai gốc mười mấy 20 cm cao chu quả thụ, đây là 3 ngày trước vừa gieo xuống, đã thôi sinh hai lần. Còn có một cái là thanh ngọc cây trà dễ rốt cục nảy mầm, vừa mới toát ra mặt đất 2 cm, cái này tốc độ sinh trưởng có chút chậm a. Bất quá có thể là bởi vì cùng linh quả thụ không giống với đi, linh quả thụ muốn tới tuổi thọ mới có thể thành thụ. Nhưng linh trà cây chỉ cần dáng dấp không sai biệt lắm, thường cách một đoạn thời gian cũng bao nhiêu có thể thu thập một chút lá trà. Rất nhanh lâm trường thanh liền có thể uống đến tự sản thanh ngọc linh trà. Thông qua lần này Thanh Ngọc cây trà dễ bồi dưỡng tốc đẩy sinh trưởng, chứng minh chỉ cần có một ít bộ rễ là có thể thông qua không gian cứu sống. Vậy sau này cao giai linh thực nơi phát ra càng thêm rộng khắp, đó là cái rất tốt tin tức. Chớp mắt mấy ngày đã vượt qua, hôm nay lại đến lần nữa tiến hành huyết mạch khế ước thời điểm, Lâm Trường Thanh hoàn thành hôm nay tu luyện xong, trực tiếp liền đến nhà gia gia, cùng gia gia nói một tiếng sau, liền đi vào lần trước gian kia phòng tu luyện. Đem linh trùng chứng tất kỹ, cẩn thận quan sát một hồi, phát hiện trên vỏ trứng màu tím, so trước kia nồng nặc một chút, mà lại cảm giác trứng trùng sinh mệnh lực lại mạnh một chút, hẳn là cách cấp thêm gần một bước. Bắt đầu thi triển huyết mạch khế ước pháp quyết. Xe nhẹ đường quen đánh xong pháp quyết, các pháp quyết chui vào pháp trận sau, Lâm Trường Thanh lại nhỏ 2 giọt tinh huyết tại trên pháp trận mặt. Khế ước pháp trận lập tức bắt đầu tràn ngập lên huyết vụ, tầng này huyết vụ bị trứng trùng thuận lợi hấp thu, cái này lần thứ 2 huyết mạch khế ước coi như thành công. Xuất ra bộ khí huyết linh dược bắt đầu ăn, sau đó vận chuyển chu thiên luyện hóa, cuối cùng cảm giác tốt một chút, dù sao 10 ngày tổn thất 4 điểm tinh huyết, quả thật có chút nhiều, Lâm Trường Thành quyết định liền khế ước 3 lần liên tốt, lại nhiều liền sợ sẽ ảnh hưởng căn cơ. Lần này khế ước xong, song phương cảm ứng lại mạnh một chút, rất nhanh liền có thể phá xác ra đời. Có phải hay không hẳn là cân nhắc cho lũ tiểu gia hỏa chuẩn bị ăn, còn muốn cùng mùng một bọn hắn đả hảo trưa hồ, không nên đem những tiểu khả ái này làm đồ ăn ăn, phải biết kim sí si điểu có thể thích ăn nhất côn trùng. Thời gian nhoáng một cái một tháng trôi qua, cái này từ 20 ngày trước hoàn thành lần thứ 3 huyết mạch khế ước đằng sau, Lâm Trường Thanh liền đem linh trùng trứng đều lưu tại trong pháp trận, không có mang đi, hôm sau liền đến nhìn một chút. Hôm nay vừa hoàn thành tu luyện, đáy lòng cũng cảm giác được từng tia dị dạng, Lâm Trường Thanh có kim sí si điểu phá xác kinh nghiệm, lập tức liền đoán được có thể nhỏ đám gia hỏa muốn ra đời. Hiện tại liền canh giữ ở bên cạnh pháp trận, bên trong tất cả màu tím trứng trùng đã che kín vết rạn, rốt cục có một cái dẫn đầu đột phá trùng sát chói buộc, một cái màu tím nhạt thủy tinh bình thường tìm nào, xô ra trùng sát, rất nhanh một cái lại một cái như thủy tinh bọ cạp nhỏ lần lượt phá sát mà ra. Khoảng một canh giờ, toàn bộ 124 chỉ đều hoàn thành phá sát, một đám màu tím nhạt thủy tinh bọ cạp nhỏ toàn bộ hướng Lâm Trường Thành trên thân bò, có tốt không, có chứng sợ nơi núp núp, bằng không nổi ra gà đều muốn mất rồi một chỗ. Lâm Trường Thành cẩn thận quan sát những tiểu gia hỏa này, mỗi cái không sai biệt lắm 3 cm, coi như kéo thẳng vĩ châm cũng không đến 6 cm, hình thể mảnh mai, chân đốt hữu lực, có thể khẳng định những này tuyệt đối không phải tự văn bọ cạp, có thể là cái gì muốn đối với so một chút linh trùng phổ hoặc kỳ trùng bảng. Hiện tại việc cấp bách chính là trước cho bọn hắn cho ăn. Xuất ra chuẩn bị xong trắng non nã trùng thịt, Lũ Tiểu Gia Hỏa cùng nhau tiến lên, đối với đồ ăn liền điên cuồng gặm đứng lên. Thừa dịp bọn hắn ăn thời điểm, Lâm Trường thanh móc ra linh trùng phổ lật đến bọ cạp bộ phận kia từng cái so sánh, phát hiện không có một cái nào đối được. Lại đem trùng tu truyền thừa phụ lục kỳ trùng bảng lấy ra, rốt cục tại kỳ trùng bảng thứ 36 tên vị trí bên trên phát hiện tương tự, tên là đại nhật tự tinh hạt. Đại nhật tử tinh hạt không thuộc thuộc tính ngũ hành linh trùng, mà là thuộc về hiếm thấy, hồn thuộc tính cùng quang thuộc tính, quần cư sinh vật, hình thể nhỏ, tốc độ di chuyển nhanh. An tạp tính linh trùng, loại thịt, linh dược, linh quả, linh thực chỉ cần có linh khí cũng có thể ăn, nhất là ưa thích gặp ăn linh thạch linh tinh. Giống mang linh khí thủy tinh, tử tinh, băng tinh, các loại ngũ hành tinh thể các loại đều ưa thích gặp ăn. Nhất giai thời điểm, chủ yếu thủ đoạn công kích chính là phần đuôi đại nhật tử con trâm, công kích phi thường hung mãnh, đối với phá tuẫn, phá che trở có hiệu quả. Đồng thời chỉ cần kim chúng thân thể, con ngồi sẽ cảm thấy đau đớn bị liệt, giống như linh hồn bị xé nứt bị nhiều con kim trùng, có khả năng sẽ sống sống đau chết. Phương nhất định thủ đoạn chính là trên người tinh sắc, theo tuổi tác cùng tu vi tăng trưởng, tinh sắc phòng ngự sẽ càng ngày càng mạnh. Nhan sắc cũng sẽ càng ngày càng sâu, hiện tại hay là màu tím nhạt, về sau lại biến thành màu tím sẫm. Đồng thời bởi vì là quang hệ linh trùng, sẽ còn đê giai ẩn thân thuật, đồng thời hiệu quả phi thường tốt. Nhị giai thời điểm, sẽ lĩnh ngộ bản mệnh pháp thuật tự quang xạ tuyến, cũng cùng tự quang châm một dạng tác dụng, chỉ là một cái là gần kích một cái là đánh ra. Cũng sẽ mọc ra đôi thứ nhất tự tinh cánh, trên thân trùng sắc nhan sắc cũng sẽ biến sâu. Đồng thời ẩn thân thuật sẽ càng tinh xảo hơn. Tam giai thời điểm sẽ tự động lĩnh ngộ cao giai ẩn thân thuật, tử quang xạ tuyến sẽ tiến giai trở thành toái hồn xạ tuyến, cũng mọc ra thứ hai tử tinh cánh. Tứ giai không có ghi chép, ngược lại là có rất nhiều kim đan kỳ tu sĩ, vẫn lạc tại tam giai đại nhật tử tinh hạt trên tay ghi chép. Lâm Trường Thanh nhìn xem trên tay kỳ trùng bảng ghi chép, trên mặt nhịn không được lộ ra dáng tươi cười, đối với đại nhật tử tinh hạt rất hài lòng. Vật gì đó khác không có, chẳng lẽ linh quả cùng cao giai linh thạch còn không có sao? Đặc biệt là linh quả, nhiều loại vài quả là được. Những tiểu gia hỏa này nhất giai thời điểm còn tốt, đến nhị giai liền cực kỳ khủng khiếp. Có thể gần thân có thể phi hành lại có thể đánh xa, hay là công kích linh hồn, trời sinh liệp sắt giả. Khó trách có thể tại kỳ trùng bảng xếp hạng 36 tên. Nhất định phải trọng điểm hảo hảo bồi dưỡng, để bọn hắn sớm một chút tiến giai, về sau linh quả liền cho thêm bọn chúng một chút. Hiện tại Lâm Trường Thanh có thể khẳng định một việc, đó chính là vầng sáng màu tím, nhất định cùng linh hồn có quan hệ, giống địa hồn, cây ăn quả, đại nhật tử tinh hạt đều là vầng sáng màu tím, một cái gia tăng hồn lực, một cái có thể công kích hồn phách, cũng đều cùng linh hồn có quan hệ. Không tệ không tệ, lại đối năng lực của mình có một chút hiểu rõ, về sau nhất định sẽ càng ngày càng rõ ràng. Lâm Trường Thanh lại cân nhắc một vấn đề khác, Tử Tinh Hạt muốn không để người trong nhà biết. Suy nghĩ một chút vẫn là nói cho bọn hắn đi, Lâm Trường Thanh không muốn cái gì đều giấu giếm người trong nhà, khoái hoạt cũng là muốn chia sẻ, Lâm Trường Thanh tin tưởng bọn họ sẽ không bán đứng chính mình. Lại nói để bọn hắn biết mình có lợi hại như vậy thủ đoạn phong thân, về sau chính mình ra ngoài xông xáo cái gì, bọn hắn cũng có thể yên tâm không phải sao. Lúc này Tử Tinh Hạt rốt cục tiến xong đại ăn, toàn bộ leo đến Lâm Trường Thanh lồng ngực cùng chết bụng, hiển nhiên đem Lâm Trường Thanh xem như mẫu thân. Vẫn là phải tìm cái túi linh thú có thể là linh trùng túi mới được, bằng không bộ dạng này ra ngoài, muội muội nhìn thấy không hổ chết. Thu thập một chút, ra phòng tu luyện, gặp được Gia Gia, đem tự tinh này bỏ gặp sự tình cùng hắn nói một lần. Gia Gia tấm tắc lấy làm kỳ lạ, phấn phó Lâm Trường Thanh nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng, ngàn vạn không thể để cho bọn chúng tùy tiện vẫn lạc. Túi linh thú hắn đi công việc vật đường nhìn xem có hay không, nếu như không có, qua một thời gian ngắn đi Bình Dương Phường thị giúp Lâm Trường Thanh mua một cái. Để Lâm Trường Thanh trước đường đi ra ngoài, ở chỗ này chờ một chút, hắn đi trước công việc vật đường nhìn có thể hay không đổi được. Nói xong cũng hướng công việc vật đường phương hướng đi. Chỉ chốc lát sau liền trở lại, trên tay cầm lấy một cái cái túi nhỏ, nghĩ đến phải là Công việc vật đường không có linh trùng túi, đây là túi linh thú, chức dụng đến đi, về sau gặp được tốt tại đổi đi. Ta ơn gia gia. Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian hướng gia gia nói lời cảm tạ. Lại đem muốn cho người trong nhà biết tự tinh hạt sự tình cùng gia gia nói, gia gia suy nghĩ một chút sẽ đồng ý Lâm Trường Thanh lại đem túi linh thú luyện hóa, sau đó đem tự tinh hạt thu vào, treo ở bên hông. Lúc này cũng không cần sợ hù đến người khác. Ban đêm mọi người cơm nước xong xuôi, vậy tại một chỗ thời điểm, hướng mọi người nói tự tinh hạt sự tình, mọi người nhao nhao tranh cái muốn nhìn, Lâm Trường Thanh đành phải triệu hoán đi ra, để mọi người nhận thức một chút. Mẫu thân cùng cô cô nhao nhao cảm thán tự tinh hạt dáng dấp xinh đẹp, giống từ thủy tinh một dạng. Nếu là đào lấy bên trên bất động, người khác sẽ không nghĩ tới đây là vật sống. Cái này đến là cho Lâm Trường Thanh linh cảm, nếu là làm một cây xinh đẹp từ thủy tinh châm, đệ tử tinh hạt đạo ở phía trên không nên động, các thời cơ thích hợp đang phát ra chế mệnh một kích. Đây quả thực là âm người lợi khí a. Ý nghĩ không sai, trước nghĩ lại, đáng tiếc chỉ có nữ tính phù hợp, chờ sau này tự tinh hạt cường đại đang nói đi, về sau có cần phải lời nói, ngược lại là có thể tất cả đưa một chi cho mẫu thân cô cô cùng muội muội. Chương 30 luyện khí tầng 5. Nam tại gian phòng trên giường Lâm Trường Thành nghĩ đến cuối năm nay, Tân Châu phủ liền có cỡ lớn hội đấu giá. Đến lúc đó gia gia Coco muốn đi nơi đó đập chúc cơ đan, sau đó ở nơi đó phục dụng chúc cơ đan nếm thử chúc cơ, sau khi thành công trở lại, dù sao tận lực đừng mang theo chúc cơ đan ở bên ngoài hành tẩu. Lâm Trường Thành có thể làm chỉ có, mau chóng đem địa hồn quả thúc, tốt cho Coco phục dụng. Tăng cường hộ lực, lớn mạnh tân tức, gia tăng một chút xác suất thành công. Là người trong nhà chúc cơ tận chính mình một chút lực lượng. Lâm Trường Thành tranh thủ thời gian tiến vào không gian, dò xét một vòng. Các loại linh thực mộc đều rất tốt. Cũng may không gian còn chưa phát hiện có côn trùng cái gì, bằng không Lâm Trường Thanh liền muốn nhức đầu. Đem hôm nay làm việc nhiệm vụ hoàn thành, linh vụ thuật tăng thêm thúc đẩy sinh trưởng thuận. Lại quan sát địa hồn cây ăn quả, tính ra đến cuối năm hẳn là có thể thành thụ, nhưng liền sợ thời gian quá phụt cuối cùng, không kịp, bởi vì đường sá sát rồi, Gia Gia cô cô khẳng định phải sớm một đoạn thời gian xuất phát. Vậy bây giờ chỉ có thể phục dụng trăm năm chu quả đệm tu vi để lên, sau đó khổ luyện bồi nguyên tắc đẩy sinh trưởng thuận, đem thúc đẩy sinh trưởng chu kỳ tăng lên một chút. Hạ quyết tâm, về đến phòng. Ngồi xếp bằng xong bắt đầu vận chuyển chu thiên, các vận hành đến cực hạn đằng sau, Mới xuất ra một viên trăm năm chu quả 32 thanh ăn bảo, lưu lại quả hạch chờ sau này trùng đến trong không gian. Thích quả hóa thành khổng lỗ linh khí, bay thẳng đan điền, Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian dẫn đạo trùng kích đầu thứ 5 kinh mạch. Trên kinh mạch vượt vị từng cái bị xuống mở, thế như trẻ che thẳng đến cái cuối cùng Việt vị, mới hơi dừng lại một chút. Bất quá cũng rất nhanh liền bị xuống phá, một đường vọt tới đầu thứ 6 kinh mạch một nửa Việt vị còn nhiều vị trí mới ngừng lại, toàn thân mặt ngoài bài xuất một tầng màu cho dơ bẩn. Bất quá bây giờ Lâm Trường Thanh có thể không quản được nhiều như vậy, lập tức tập trung lực chú ý dẫn đạo chu thiên vận chuyển, bắt đầu toàn lực củng cố tu vi. Bởi vì không phải mình tu luyện ra được linh khí, cho nên hoa thời gian dài hơn đến cùng cố, cũng may rốt cục ở trên trời sáng thời điểm sơ bộ hoàn thành. Còn lại về sau 2 3 tháng từ từ cùng cố là có thể. Đi ra ngoài thanh lý trên người rớ bẩn, đem đột phá đến luyện khí tầng 5 tin tức nói cho mọi người. Người nhà đều phi thường vui vẻ, đặc biệt là lão mẫu vui vẻ muốn mạng. Phải biết hiện tại Lâm Trường Thanh đời này, tu vi cao nhất chính là đại bá nhi tử Lâm Trường Viễn. Năm nay 16 tuổi, cũng mới luyện khí 6 tầng, mặt khác có 5 tầng, cũng có bây giờ còn đang 3 4 tầng. Lâm Trường Thanh hiện tại 13 tuổi luyện khí tầng 5, nói tóm lại, thực đã rất ưu tú. Có trách mỗ thân vui vẻ như vậy, so với chính mình đột phá còn cao hứng hơn, biểu thị hôm nay muốn nấu Lâm Trường Thành thích ăn nhất bát bảo canh gà ban thưởng hắn. Lâm Trường Thành trong lòng ngủ ấm, có người yêu mến cảm giác rất tốt, nội tâm quyết định, vô luận như thế nào nhất định phải làm cho bọn hắn buổi tiệc chính mình đi thẳng xuống dưới. Ngạo Vân Phong Linh Điền đã tu dưỡng hơn 1 tháng, đã có thể tiếp tục trồng trọt. Thừa dịp tất cả mọi người tại, cùng đi Ngạo Vân Phong hỗ trợ. Một nhóm mấy người hướng Ngạo Vân Phong phương hướng bay đi, phát hiện trước nhất bọn hắn hay làm mùng 1, từ khi linh điền thu hoạch đằng sau, mùng 1 liền tự do nhiều. Thường xuyên tại Tổ Sơn Phạm Vi bên trong bay lượn kiếm ăn, tộc nhân hiện tại cũng nhận biết mùng mụt, cũng sẽ không tổn thương nó. Kiếm xong ngăn đằng sau chính mình sẽ trở lại Ngạo Vân Phong nghỉ ngơi, dù sao hắn ổ để Lâm Trường thành truyền qua, Ngạo Vân Phong trong phòng tu luyện. Làm như vậy hy vọng nó có thể càn mau vào hơn dai. Cho mùng mụt thuận thuật Lâm Vũ, xuất kỳ bất ý ném đi một viên dục linh đan ra ngoài, mùng mụt lập tức lao ra, một giây sau đã nhận được dục linh đan, ra hiệu đây là ban thưởng nó, mới một ngủ nuốt vào. Chơi một hồi liền để nó tự do hoạt động, mọi người thương lượng một chút, năm nay liền chủng tám mẫu linh mễ, gạo là có thể, mặt khác 10 mẫu chủng luyện chế tụ khí đan linh dược. Năm nay so với trước nhiều năm trồng 2 mẫu ruộng linh dược, cũng chính là 600 gốc. Thương lượng xong sau, đám người phân công hợp tác, một ngày liền đem là tốt, loại linh dược linh điền cũng một dãy luôn phân tốt. Còn kém gieo hạt, cũng may linh mễ, gạo, cây giống ra già cô cô đã sớm hoàn thành. Linh dược linh chủng thì là tại công việc vật đường hồi đoán, người trong nhà tay lại nhiều, ngày thứ 2 liền toàn bộ hoàn thành gieo hạt. Còn lại chính là giống như trước đây chiếu cố là được rồi. Cái này lâm trưởng Thanh đã làm một năm, khẳng định không có vấn đề. Dạng này lâm trưởng Thanh lại trở lại có quy luật tu luyện cùng sinh hoạt trong trạng thái tới. Mỗi sáng sớm sáng sớm khẳng định là xét đánh bất động kiên trì tu luyện. Sau đó buổi sáng chủ yếu là chiếu cố đại nhật tự tinh hạt, cho chúng nó cho ăn, ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, huấn luyện để bọn hắn học tập lĩnh hội mệnh lệnh của mình, minh bạch chính mình ý đồ, chờ chúng nó tại lớn hơn một chút. Lâm trưởng thành chuẩn bị cho bọn hắn phân tổ, để bọn hắn học tập hợp tác săn bắn. Giữa trưa đi bách thảo viên hoặc vườn linh dược nhìn xem có hay không phải giúp một tay, nếu có thời gian còn đi tản kinh các nhìn xem các loại thư tịch. Buổi chiều sẽ đi ngạo vân phong linh điền chiếu cố linh dược linh mễ, gạo, hoàn thành mỗi ngày thúc đẩy sinh trưởng nhiệm vụ. Cam đoan linh dược sinh trưởng tiến độ, thuận tiện cùng mùng mọt cùng nhau đùa giỡn cùng huấn luyện. Ban đêm thì là tu luyện pháp thuật cùng chiếu cố trong không gian linh vực linh thực. Trọng yếu nhất chính là bồi nguyên tốc đẩy sinh trưởng thuật trải qua Lâm trưởng thành chuyên môn chuyên cần khổ luyện, hiện tại mỗi lần thi triển đã có ngày 2 tháng 10 ngày tầm đó sinh trưởng tiến độ. Cái này cơ bản bảo đảm địa hồn quả có thể tại cô cô xuất phát chức thành thục. Cái này khiến Lâm trưởng thành cảm giác sâu sắc vui mừng, thời gian cứ như vậy từng ngày đi qua, cũng may mỗi ngày qua đều rất phong phú. 2 tháng sau, hôm nay tại Ngạo Vân Phong linh điện, Lâm trưởng thành đang đánh tọa hồi phục linh khí. Đột nhiên cảm giác được trong không khí linh khí hướng về chủ phong tụ tập mà đi, chẳng lẽ là tộc trưởng đột phá, hoặc là thập thứ Bá Lâm Mậu Tường thành công tiến giai trúc cơ kỳ. Từ khi chụp tới viên kia trúc cơ đang đằng sau, thập thứ Bá vẫn tại chủ phong đỉnh núi bế quan, hẳn là muốn chuẩn bị trúc cơ. Động tĩnh lớn như vậy, không biết đến cùng là vị nào. Hy vọng nhất định phải thành công a, tộc trưởng tiến giai cùng thêm một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, đối với Lâm gia một dạng trọng yếu, đều là gia tăng gia tộc chiến lực cao đoàn cùng đối ngoại quyền nói chuyện. Linh khí tụ tập kéo dài một canh giờ, liền khôi phục bình thường, hẳn là thành đi. Bởi vì ở giữa một canh giờ làm chiến bại Cho nên hôm nay linh điền nhiệm vụ hoàn thành trễ một chút. Sau khi về đến nhà mới biết được Thập Tứ Bá chúc cơ thành công. Lâm gia lại tăng thêm một vị chúc cơ kỳ tu sĩ, tất cả mọi người tại vì Ngũ gia gia cùng Thập Tứ Bá cảm thấy cao hứng. Thập Tứ Bá cũng là mậu chữ lót vị thứ nhất tu sĩ chúc cơ, Ngũ gia gia mạch này hai đời người hơn 40 năm cố gắng, hôm nay rốt cục thực hiện. Thật sự là quá khó khăn. Nhìn thấy Thập Tứ Bá thành công chúc cơ, cô cô cũng là đặc biệt hâm mộ, Lâm Trường thanh minh bạch loại tâm tình này, chỉ có thể an ủi rất nhanh liền đến bên nàng, đoán chừng sang năm nàng cũng là chúc cơ kỳ tu sĩ. Tất nhiên Lâm gia mới tăng một vị chúc cơ kỳ tu sĩ, vậy khẳng định muốn chúc mừng một chút, dựa theo Bình Dương phủ lệ cũ, chúc cơ thành công gia tộc đều sẽ quảng phát thiệp mời, mời thế giao hảo hữu tới tham gia, rống Bình Dương phủ mặt khác 12 nhà chúc cơ gia tộc cũng sẽ gửi thư mời. Trên cơ bản đều sẽ phái một hai người tới tham gia, chủ yếu là đến lăn lộn cái quen mặt, miễn cho về sau gặp còn không biết. Vậy thì phiền toái. Nghe ra gia nói, thập thứ ba cùng trong tộc thương lượng sau, ý là cuối năm có thể là sang năm xuân, lại tổ chức chúc cơ khánh điện, làm như vậy chỗ tốt là, thứ nhất, lúc kia hiệp liệt yêu đội người đều trong gia tộc, lực phòng ngự cũng mạnh. Vạn nhất Khánh Điển ngày đó phát sinh cái gì đột phát sự kiện, cũng có đầy đủ nhân thủ ra mặt xử lý. Thứ hai, hiện tại vừa trúc cơ, còn cần thời gian mấy tháng để hoàn thành thối biến. Học tập trúc cơ kỳ pháp thuật cùng chuẩn bị nhị giai linh khí các loại. Trúc cơ cũng không phải là đem linh khí chuyển đổi thành pháp lực chính là trúc cơ kỳ tu sĩ, còn muốn tôi động tân sinh pháp lực không ngừng rèn luyện kinh mạch, để kinh mạch trở nên cường đại hơn đồng thời, lại lấy pháp lực ôn dưỡng nội thân. Một mực tiếp tục đại khái khoảng 3 tháng thời gian, mới có thể để cho tự thân hoàn thành sinh mệnh cấp độ thối biến. Đây mới là hàng thật giá thật trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng chính là mọi người quen thuộc trăm ngày trúc cơ. Có chút căn cơ thâm hậu hạng người, hoàn thành quá trình này thời gian sẽ lâu hơn một chút, đương nhiên về sau căn cơ cũng sẽ càng vững chắc. Từ nay về sau, sinh mệnh cấp độ liền đã theo trước khác nhau rất lớn, mới tăng lượng giáp tuổi thọ, lại có pháp lực không ngừng ôn dưỡng đục thân, về sau chỉ cần không chịu đến không cách nào trị tận gốc thương thế, sống đến 240 tuổi bình thường không thành vấn đề. Bình thường luyện khí kỳ tuổi thọ 120 tuổi, trúc cơ kỳ 240 tuổi khoảng chừng, tử phụ kỳ 480 tuổi khoảng chừng, kim đan kỳ 1000 tuổi khoảng chừng, nguyên anh kỳ 2500 tuổi khoảng chừng, hóa thần kỳ 5000 tuổi trở lên. Nếu có thể phi thăng thượng giới, đó là tuổi thọ hơn vạn đều không kỳ quái. Ngẫm lại đều làm lòng người chỉ hướng về. Chương 31 Địa hồn quả thành thục. Từ khi thập tứ bá chúc cơ đến nay, trong nhà đám người tu luyện nhiệt tình cao hơn, làm hiện tại Lâm Trường Thanh mang muội muội số lần đều tăng nhiều. Tiểu Nha đầu năm nay 7 tuổi, tin tức tốt là đã xác nhận có linh căn, liền chờ sang năm chắc linh căn sau bắt đầu tu luyện. Nàng hiện tại kinh thường đi theo ca ca phía sau chuyện, coi như Lâm Trường Thanh đi chiếu cố nuôi nấng tự tinh hạt, nàng cũng muốn đi theo, mà lại không có chút nào sợ, nàng còn muốn lấy tay đi sở bảo chúng, gan lớn rất. Nếu không phải Lâm Trường Thanh ngăn lại, Sớm đã bị ẩn ngất bị thương. Lâm Lâm Trường Thanh đành phải để tất cả tử tinh hạt cũng không thể tổn thương nàng, mặc nàng vượt vẻ, qua đủ nghiện mới buông tha tử tinh hạt. Hiện tại bảy bọ cạp trải qua 2-3 tháng cho ăn nuôi, đã lớn rất nhiều, mỗi cái kéo thẳng vi châm đều có 10 cm. Lâm Trường Thanh tại công việc vật đường rối đoái, nhất giai hạ phẩm linh tài xích viêm tinh, mỗi bản 15 điểm công hiến, mỗi tuần đều muốn tiêu hao một phần, phải thêm bên trên ngẫu nhiên cầm linh thạch trực tiếp nuôi nấng, lại thêm một chút thịt ăn, mỗi tháng đại khái cần 80 đến 100 linh thạch tả hữu chi tiêu. Đây là hiện tại nhỏ, nếu là về sau lớn, chi tiêu sẽ chỉ càng lớn, khó trách trùng tu thưa thớt. Những tiểu gia hỏa này thật là ăn tại nguyên lớn lên, không giống mùng một đều tự lập sống lại, ngấm lại hay là mùng một tốt. Lâm Trường Thanh chuẩn bị chờ chúng nó dài đến 15 cm ta hữu, lại cho bọn chúng mỗi cái đều uy một viên trăm năm châu quả, dạng này hẳn là đối bọn hắn trưởng thành càng có trợ giúp. Thời gian mấy tháng lập tức đã vừa qua, phù thân cùng nhị thúc xuất phát San Rio đã 4 tháng rồi, hiện tại lại tiếp cận cuối năm, đoán chừng khoảng cách Liệp Yêu đội trở về chỉ có 2 tháng. Có một tin tức tốt, đêm qua, trong không gian địa hồn quả cây rốt cục thành thục, trên cây ăn quả 12 mai trái cây màu tím, tán mắt ra từng đợt nhàn nhạt thanh hương chỉ là tới gần văn nhất văn đều có thể cảm giác mừng rỡ. Lâm Trường thành quyết định chính mình trước thử một chút, tìm ra thích hợp phân lượng, lại cho người trong nhà phục dụng, lấy xuống một viên dùng hộ ngọc sắp xếp gọn. Hồi ức địa hồn quả ghi chép, lúc đó đề nghị là chút cơ sơ kỳ phân 8 lần phục dụng. Chính mình là luyện khí tầng 5, nhưng làm người hai đời, tin tưởng hiện tại tinh thần lực cùng luyện khí hậu kỳ cũng kém không nhiều. Nói cách khác chính mình có thể thích ứng số lượng, luyện khí hậu kỳ cũng có thể tiếp nhận. Vậy trước tiên cắt ra đại khái 16 phần có một đi. Du tiểu ngọc đao cẩn thận từng ly từng tí cắt gọn. Lớn bộ phận kia thu hồi trong hòm ngọc, đem cắt xuống một phần nhỏ đưa vào trong miệng. Tranh thủ thời gian quận tòa luyện hóa, một cỗ năng lượng màu tím bay thẳng đỉnh đầu. Trong thứ hải oanh một tiếng vang thật lớn, năng lượng khủng lồ tại trong thứ hải nổ tung. Chấn Lâm Trường Thanh hồn phách đều muốn ly thể, không chịu nổi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trong thứ hải năng lượng màu tím không chỗ phát tiết, lúc này một điểm sáng từ từ lơ lên, lên, năng lượng rốt cuộc tìm được đường ra, toàn bộ tiến lên, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa bằng dáng. Thứ hải khôi phục lại bình tĩnh, chỉ bất quá bởi vì năng lượng màu tím lưu nhân, hiện tại thứ hải diện tích lúc trước không chỉ 10 lần. Lâm Trường Thanh làm một cái rất dài ngộng, trong ngộng chính mình lại về tới lúc trước. Làm bác sĩ phẫu thuật, thường xuyên tăng ca là bệnh nhân làm giải phẫu, chẳng đến có một ngày, làm một mấy 7, 8 tiếng cỡ lớn giải phẫu, sau khi hoàn thành thật sự là mệt mỏi không được, tại giải phẫu thất trực tiếp tìm một chỗ, liền nằm xuống nghỉ ngơi. Nam cũng không biết bao lâu, có cái tiểu y tá đến gọi mình, phát hiện sao gọi cũng gọi không dậy, thử một chút hô hấp đằng sau, hét lên một tiếng đi ra ngoài. Rất nhanh một đống lớn đồng sự vào vào, đối với Lâm Trường Thanh tiến hành hô hấp nhân tạo cùng tim phổi khôi phục tức rút. Liên cái quá trình kéo dài mấy giờ, cuối cùng cũng không có cứu giúp tới. Về sau, bệnh viện lãnh đạo vội vàng để liên hệ Lâm Trường Thanh gia tộc. Phát hiện Lâm Trường Thanh là cô nhi, không có nhà thuộc, hậu sự hay là các đồng nghiệp cùng một chỗ làm. Giấc mộng này rất dài, rất rõ ràng, kéo dài một tuần thời gian, thẳng đến các đồng nghiệp đem cho cốt của mình an táng tại linh viên mới kết thúc. Không biết qua bao lâu, Lâm Trường Thanh mở mắt, làm cái này giấc mơ thanh tỉnh Lâm Trường Thanh nhớ kỹ rất rõ ràng. Nguyên lai like mình ngã xuống sau, đồng sự liều mạng như vậy cứu giúp chính mình, trả lại cho mình xử lý hậu sự, thật sự là phiền phức bọn hắn. Đáng tiếc không có cách nào cảm tạ bọn hắn. Như vậy cũng tốt, cũng coi là đối đầu cả một đời có một cái chấm dứt đi. Trong não có một loại đặc thù cảm giác Từ đô phiền ngoài phòng qua tới, nhìn thấy muội muội ở trong sân chơi đùa, nhìn thấy trên cây đào lũ hoa, nhìn thấy ngoài viện đường nhỏ, đây chính là thần thức đi. Đại khái khảo nghiệm khoảng cách, có thể sử dụng thần thức thấy rõ 200m, gạo, nhiều một chút, đó phải là 70 trượng khoảng cách. Còn đánh giá thấp địa hồn quả thật dự lực. Thần thức trực tiếp liền từ số không tăng tới 70 trượng. Không hổ là tam giai thượng phẩm linh quả. Một phần 10 6 phần lượng chính mình cũng chịu không được. Cứ may có lâm trưởng liễu hỗ trợ hấp thu dư thừa năng lượng, bằng không nói không chừng liền treo. Cái kia cho người nhà phục dụng phân lượng nên giảm bớt, là chính mình phục dụng 1 phần 2 đi, không Hay là trước phục dụng một phần 3 đi, dạng này bảo hiểm một chút. Lâm Trường Thanh thần thức quét một chút tính thời gian đồng hồ cát, phát hiện từ phục dụng đến nằm mơ tỉnh lại vẫn chưa tới 1 canh giờ. Sửa sang lại một chút trên mặt tất không vết máu, thần thức bốn chỗ đảo qua, không có phát hiện có cái gì bỏ sót. Tiên Tiên không gian lại tháo xuống hai viên địa hột quả, phân hai cái hộp ngọc sắp xếp gọn. Liền ra ngoài tìm ra ra. Lâm Trường Thanh lôi kéo ra ra đi vào trong mật thất, ông cháu hai người tọa tốt. Lâm Trường Thanh trên mặt ngậm lấy ý cười, trước dùng thần thức sờ nhẹ một chút ra ra, ra ra không dám tin nhìn Lâm Trường Thanh một chút. Lâm Trường Thanh lại sờ nhẹ một chút, ra ra lúc này rốt cục sắp nhập tức đọc nói, chẳng lẽ là cái kia." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, vỗ một cái túi trữ vật, xuất ra ba cái hồng ngọc, mở ra cái kia chứa, cắt một bộ phận địa hồn quả hồng ngọc. Lại đem kinh nghiệm của mình nói, chủ yếu là nói đề nghị phục dụng vật lượng, lại căn dặn tuyệt đối không nên dùng nhiều. Bằng không rất nguy hiểm, Tình nguyện Vân nhiều lần phục dụng, cũng tuyệt đối không nên mạo hiểm. Lại đem mặt khác hai cái mở ra, một viên để gia gia chính mình phục dụng, một viên muốn thông qua ra da, da tay, giao cho tộc trưởng. Tộc trưởng càng cường đại, gia tộc mới càng an toàn. Gia tộc gật đầu đáp ứng, biểu thị biết xử lý như thế nào. Lâm Trường Thanh còn căn dặn Nếu có quả hạch, nhớ kỹ đem quả hạch thu về, về sau hữu dụng. Bên ngoài bán linh quả đều là trải qua phong nguyên thuật xử lý, phong nguyên thuật kỳ thật phải gọi diệt nguyên thuật mới đúng, đúng. Đều là phá hư quả hạch sinh cơ, cho nên bên ngoài mua linh quả quả hạch là chủng không sống. Còn có một số cao giai linh thực, cũng nhất định phải trở thành thục đến nhất định tuổi thọ, mới có thể ngưng tụ dư thừa dinh dưỡng cùng linh khí, bổ dưỡng một chút hạt giống đi ra. Cho nên cao giai linh quả là có khả năng không có quả hạch, hoặc là quả hạch chính là một cái cực nhỏ hạch, loại này cũng là chủng không sống. Giống ra ra bán chu quả, đều là thi triển qua phong nguyên thuật Phong ngừa người khác cũng bồi dưỡng được trăm năm chu kỳ quả đến. Từ ra ra cái kia đi ra, Lâm Trường Thanh trên thân nhẹ nhõm nhiều, một mực lo lắng không kịp, hiện tại địa hồn quả rốt cục thành thủ, cũng giao cho cần người, hiện tại thể xác tinh thần đều dễ dàng. Lư kiếm bay hướng Nạo Vân Phong, phát hiện có thần thức đằng sau, lư kiếm phi hành linh hoạt nhiều, trước kia không dám làm động tác, hiện tại cũng có thể làm được dễ dàng. Thật vui vẻ khoái hoạt, vây quanh Nạo Vân Phong bay tầm vài vòng, nhìn sơ qua đến hắn cũng bay tới tham gia náo nhiệt, Lâm Trường Thanh đuổi tại mùng một phía sau, chơi một hồi lâu, qua đủ tự do bay lượn, mới tại Nạo Vân Phong hạ xuống. Bắt đầu hôm nay làm việc cho lĩnh vực linh mễ, gạo, thi triển linh vũ thuật cùng tốc đẩy sinh trường thuận, phát hiện pháp thuật khống chế càng tùy tâm càng linh hoạt. Thả một cái hỏa cầu thuật thí nghiệm một chút, thế mà phi hành 70 trượng. Chính là tốc độ quá chậm, còn chờ để cao. Thử một chút pháp khí tơ vàng độn con trâm, phát hiện cũng có thể tại 70 trượng phạm vi bên trong linh hoạt khống chế. Thật sự là quá tốt, có thần thức cùng không có thần thức thật sự là khác nhau một trời một vực. Hiện tại Lâm Trường Thanh đều có lòng tin đối phó luyện khí hậu kỳ. Dù sao phổ thông luyện khí kỳ thần thức cao nữa là cũng chính là 10 trượng, hiện tại Lâm Trường Thanh đều có 70 trượng. Tâm tình khoái trá cảm giác hôm nay nhiệm vụ hoàn thành cũng càng nhanh. Ban đêm hoàn thành pháp thuật tu luyện, về đến phòng, phát hiện còn có một chuyện không có làm. Tiến vào không gian, trước hoàn thành tưới nước thuốc đẩy sinh trưởng nhiệm vụ, sau đó mới lần nữa hái xuống một viên địa hồn quả chứa ở trong hộp ngọc ra không gian. Đem Lâm Trường Liễu kêu đi ra, hiện tại Lâm Trường Liễu bị trước kia trưởng thành một chút xíu, trước kia ba đầu mảnh khảnh cánh liễu, hiện tại đầu thứ tư đã có 5 cm dài, xem như có chút trưởng thành đi. Chính là linh thức còn không có khôi phục, một người một liễu còn cầu thông không được. Đem hộp ngọc mở ra, Lâm Trường Liễu dễ trực tiếp vào địa hồn quả, rất nhanh liền chỉ còn lại có một tầng vỏ trái cây cùng một cái quả hạch. Vẫn khí không tệ, có một cái địa hồn quả quả hạch. Nhìn qua vẫn rất sung mãn, hẳn là có thể chuyện lật vận. Dưới đáy lòng hỏi, còn muốn hay không lại đến một viên. Trong mơ hồ cảm ứng được, tạm thời muốn trước tiêu hóa một chút ý tứ. Lâm Trường Thanh đệ Lâm Trường Liễu cần địa hồn quả tìm hắn. Sau đó Lâm Trường Thanh lại tiến vào không gian, tuyển cái vị trí đem quả hạch trồng tốt, linh vũ thuật thúc đẩy sinh trưởng thuật dùng tới, rất nhanh một cái nho nhỏ mầm non toát ra mặt đất. Dạng này trong không gian liền có hai gốc địa hồn quả cây, trong năm chu quả cây tổng cộng có 4 cây, mấy tháng trước Lâm Trường Thanh đem chính mình ăn để thừa quả hạch lại gieo xuống. Chương 32 tự tinh hạt tiến giai. Hôm sau, nhìn thấy Coco thời điểm, phát hiện nàng mặt mày tỏa sáng, hẳn là phục dụng địa hồn quả, mặc dù không biết thần thức cường đại đến trình độ gì, nhưng có thể khẳng định nhất định vượt qua luyện khí kỳ cực hạn. Dạng này chúc cơ xác suất thành công hẳn là cao hơn. Có Coco mở đầu, sau đó cha mẹ, nhị thúc đều sẽ lần lượt chúc cơ, ngấm lại Lâm Trường Thành đều cảm thấy vui vẻ. Gia gia cùng Coco đã quyết định tại 2 ngày nữa liền xuất phát, muốn sớm đi xem trọng địa phương thuê một chỗ đậu phủ. Là chúc cơ làm chuẩn bị. Biết gia gia Coco dự định ngày mốt lên đường, Lâm Trường Thành nhanh đi gặp gia gia. Trong mắt tất ông cháu hai người, Lâm Trường Thanh xuất ra hai cái hộp ngọc lớn, mỗi cái trong hộp ngọc trang 24 mai 100 năm trước quả. Lại cùng ra gia gia thương lượng, hẳn là bắt đầu cho Coco chuẩn bị nhị giai linh khí, miễn cho đều chúc ư, còn không, có linh khí có thể dùng. Mà lại càng quan trọng hơn là tăng cường gia gia thực lực, giống mới tăng linh khí hoặc mua sắm linh đan rượu dược cái gì, những này liền muốn gia gia chính mình nắm chắc. Tóm lại hết thảy đều muốn là gia gia cùng Coco an toàn phục vụ. Gia gia gật đầu đáp ứng nói, đều là lão giang hổ, lại từng có nhiều lần kinh nghiệm. Nhất định sẽ bình an trở về. Để Lâm Trường Thanh không cần lo lắng, lại cho Lâm Trường Thanh lưu lại 20 không không linh hạch. Lần này đi ít nhất phải nửa năm đến 1 năm ở giữa, chắc chắn sẽ không nhanh như vậy trở về, muội muội chắc linh căn gia gia cô cô bọn hắn khẳng định không đợi kịp. Cũng may đã xác nhận muội muội Lâm Linh có linh căn. Lúc đầu muốn cầm gia địa hồn quả, nhưng ngẫm lại thôi được rồi, địa hồn quả quá bắt mắt, không muốn ra gia gia cùng cô cô bước lên lớn như vậy nguy hiểm. Qua 2 ngày, gia gia cùng cô cô liền điệu tập xuất phát, cũng không có bao nhiêu người biết, chỉ có tộc trưởng biết mục đích của bọn họ. Tiền đưa chỉ có Lâm trưởng thành còn có mẫu thân cùng muội muội, hy vọng bọn họ thuận lợi chụp tới chúc cơ đan, để cô cô hoàn thành chúc cơ, bình an trở về gia gia cùng cô cô vừa đi, chiếu cố Bạch Thảo viên nhiệm vụ liền rơi vào Lâm Trường Thanh trên đầu, cũng may từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, đối với nơi này hay là rất quen thuộc, cơ bản còn có thể chiếu cố một chút. Chính là không có thời gian đi tàng kinh các xem sách, bất quá tu luyện thế nhưng là một mực không có bướm lượn qua. Có một tin tức tốt, tự tinh hạt hiện tại đã dài đến 15-16 cm rồi. Lâm Trường Thanh chuẩn bị trước tìm một cái đến phục dụng một viên châu quả, nhìn xem có hay không biến hóa. Chọn lựa cường tráng nhất một cái đi ra, xuất ra một cái châu quả đặt ở trước mặt nó, tự tinh hạt liền không kịp chờ đợi xông đi lên. Đối với châu quả liền gặp ăn đứng lên. Mất một lúc cũng chỉ còn lại có một cái quả hạch. Sau khi ăn xong liền quấn rúc vào Lâm Trường Thanh bên chân, bắt đầu ngủ say đứng lên. Lâm Trường Thanh biết đây là đang tiêu hóa thịt quả linh khí. Trước tiên đem nó thu vào túi linh thú, đợi ngày mai đang nhìn nhìn có hay không biến hóa. Tất nhiên muốn cho Tử Tinh hạt uy chu quả, vậy dứt khoát cho Mùng 1 cũng uy một viên chu quả đi. Trực tiếp hướng Nạo Vân Phong bay đi. Vừa đến gần thời điểm Mùng 1 liền bay tới, vậy quanh Lâm Trường Thanh bên người phi hành chơi đùa. Một người một chim vẩn quanh Nạo Vân Phong một vòng, tại linh điền chỗ hạ xuống. Cho nó thuận một hồi lâm vũ, sau đó lấy ra một viên chu quả. Mùng 1 phi thường thông minh, lập tức ý thức được cái gì, lập tức bắt đầu nịnh nọt Lâm Trường Thanh. Dung đầu nhẹ nhàng đỉnh một chút lại một chút. Lâm Trường Thanh nở nụ cười, lột ra thịt quả đút cho Mùng Mụt ăn, nhất định phải lột, lột ra, bằng không nói không chừng ngay cả quả hạch đều có thể nuốt vào. Sau khi ăn xong hiệu quả nhanh chóng, Mùng Mụt cũng dùng ngủ say để tiêu hóa linh khí, Lâm Trường Thanh đem nó đặt ở trong ổ, ngày mai hẳn là liền sẽ tỉnh. Đi trước bên ngoài đem hôm nay làm việc nhiệm vụ hoàn thành đi, hoàn thành còn muốn đi bách thảo viên đâu. Bận rộn mấy canh giờ, rốt cục xem như hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Về đến nhà, chỉ còn lại mẹ con ba người, cảm giác có chút lạnh tanh hay là ưa thích nhiều người náo nhiệt. Có chút không cần a. Ban đêm tu luyện xong pháp thuật, nghi đến còn có 20. Không không không linh thạch trên tay, suy nghĩ một chút, quyết định trước cho Lâm trưởng Liễu 15.0000 đi, chính mình lưu 5000 dự bị, hiện tại nuôi tiểu gia hỏa đều là tài nguyên tiêu hao nhà giàu. Tiến vào không gian, bắt đầu tuần sát tất cả linh thực linh dược sinh trưởng tình huống, đều rất không tệ, vậy liền làm việc đi, linh vũ thuật thúc đẩy sinh trưởng thuận, hiện tại không gian diện tích còn nhỏ, rất nhanh liền làm xong. Đi đến hồ sâu bên cạnh, đem 15.0000 linh thạch ném vào. Ngày mai Lâm trưởng Liễu hẳn là liền sẽ tiêu hóa xong. Hôm sau, bình minh sáng sớm, Lâm Trường Thanh liền bị một trận thị thẩm thanh âm đánh thức. Mới phát hiện là mùng 1 đã hoàn toàn tiến giai, đáy lòng truyền đến một cỗ vui vẻ tâm tình hưng phấn, nguyên lai là cố ý tìm đến Lâm Trường Thanh chia sẻ vui sướng. Thật sự là càng ngày càng thông minh, nhìn so trước kia lại cao to rắn chắc rất nhiều, song trảo vẫn như cũ vàng hoàng cứng cáp hữu lực, hai cánh cùng trên thân càng nhiều địa phương đã biến thành màu vàng óng. Con người bên trên trong suốt màu vàng càng thêm lậm đậm, nhìn qua thần tuấn uy mãnh, phi thường có vẻ ngoài. Kéo ra cánh nhìn một chút, Trước kia dương cánh mới 80 cm, hiện tại đoán chừng đều có 120 cm, thân thể độ cao 80 cm, hình thể phòng lớn lên một vòng lớn, hiện tại đã là hàng thật giá thật nhất giai trung phẩm linh thú. Cho mùng một cho ăn một viên dục linh đang đằng sau, liền để chính nó đi quen thuộc tân thể hình. Đây là nhất định phải, bằng không tại linh điền bắt côn trùng thời điểm, có khả năng làm bị thương linh dược hoặc linh thực. Bắt đầu xét đánh bất động thông lệ tu luyện, cảm giác hôm nay hiệu quả tu luyện lại tốt một chút xíu, hẳn là lâm trường liễu tiêu hóa linh thạch, không gian lại bị lớn. Nhịn không được tiến vào không gian nhìn một chút phát hiện quả nhiên nhiều một mẫu rơi thổ địa, hiện tại không gian tổng cộng có 4 mẫu nữa, lại có thể chủng không ít linh dược linh thực. Hai lòng ra không gian, mở ra túi linh thú, nhìn thấy hôm qua ăn chu quả tự tinh hạt đã tỉnh, kích cỡ so khác phải lớn không ít, tranh thủ thời gian lấy ra nhìn xem. Lâm Trường Thành cẩn thận tay quan sát bên trên tiểu gia hỏa này, thân thể hay là giống như tự thủy tinh một dạng xinh đẹp, chỉ là màu tím sâu hơn một chút. Hiện tại thân dài đã có 30 cm tả hữu, vị châm đều có 6-7 cm, nhìn qua hoàn quang bước người rất sắc bén dáng vẻ. Hình thể hay là lệch mảnh mai, nhưng phần miệng càng cường tráng hơn hữu lực, tại chân còn có một số gai ngược. Nhìn nó chỉnh thể phát ra khí tức, đã tiến giai nhất giai hạ phẩm linh trùng. Lâm Trường Thanh để nó ẩn thân thử một chút, phát hiện vừa để nó xuống, lập tức liền ẩn thân không thấy. Thật sự là rất thần kỳ. Nếu không có khế ước liên lạc, Lâm Trường Thanh cũng không tìm tới nó. Trong nội tâm không nhịn được nghĩ lấy, về sau nếu làm 124 chỉ tự tinh hạt ẩn thân vây quanh địch nhân, cũng không biết địch nhân sẽ có kết quả gì. Bị tử tinh hạt bị ẩn mập đến, đây chính là có thể tổn thương nhục thể cùng linh hồn, sẽ cảm thấy đau đớn kinh liệt, linh hồn có bị xé nứt cảm giác, bị nhiều con kim trùng, có khả năng sẽ sống sống đau chết. Ngấm lại trong lòng liền kích động, thật sự là phi thường chờ mong một ngày này đến. Hiện tại hay là trước cho còn lại 123 chỉ tự tinh hạt uy châu quả đi, vỗ nhẹ túi linh thú, đem bọn nó toàn bộ phong xuất, lại lấy ra 123 mai châu quả, mỗi cái đối ứng một viên. Thật sự là quá bại gia, cái này 123 mai châu quả, coi như một viên 1500 linh hạch, đều muốn 185.000 linh hạch. Đều có thể mua 3 viên chúc cơ đan còn có dư thừa, về sau có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Rất nhanh tất cả tử tinh hạt đều gặm ăn xong châu quả, tiến vào ngủ say tiêu hóa linh khí, đem tất cả quả hạch đều thu lại. Về sau sẽ hữu dụng. Về phân tử tinh hạt cũng thu sạch đến túi linh thú đi, dạng này an toàn một chút. Ngày mai lên đều tiến giai nhất giai hạ phẩm đi. Đặc biệt muốn nhìn một chút bọn hắn đi sang biểu hiện, đáng tiếc hiện tại Lâm Trường Thanh hay là không ra được tổ sơn, chỉ có thể chờ đợi sau này hãy nói. Chương 33: Thổ hỏa song linh căn. Hôm sau, hoàn thành tu luyện đằng sau, bắt đầu kiểm tra một hồi tự tinh hạt tiến giai tình huống, phát hiện đã toàn bộ tiến giai hoàn thành. Đem bọn nó toàn bộ thả ra túi linh thú, xuất ra chuẩn bị xong thịt yêu thú cùng một phần sích viêm tinh ném ăn cho chúng nó. Một đám tiểu gia hỏa làng thôn hổ yết, chỉ chốc lát sau liền ăn sạch, Lâm Trường Thành lại bổ một chút thịt yêu thú mới đủ ăn. Xem ra tiến giai đẳng sau sức ăn đều bị lớn. Dạng này đoán chừng 1 phần xích viêm tinh cũng không duy trì nổi một tuần, khả năng cần 2 đến 3 phần mới đủ. Khá lắm, cái này chi tiêu là lại bị lớn. Khó trách cơ bạn không có tán tu trở thành chúng tu, tiêu hao này tu sĩ bình thường có thể gánh vác không nổi. Sau khi ăn xong, toàn bộ đều chạy đến có ánh nắng địa phương đợi bất động, Lâm Trường Thành trong lòng rơi động, chẳng lẽ đây là đang phơi nắng? Bọn chúng tên đầy đủ gọi đại nhật tử tinh hạt, chẳng lẽ phơi nắng đối bọn chúng có chỗ tốt? Vậy xem ra về sau muốn để bọn chúng nhiều phơi mặt trời một chút, nói không chừng đối với về sau tiến giai có chỗ tốt đâu. Chứ hết để cho bọn chúng tây đi, tạm thời không để ý tới bọn chúng. Triệu Hoán đến mùng 1, để nó nhận rõ ràng, bản giao nó đừng đem đám bọn cạp này làm đồ ăn ăn. Kỳ thật trước kia đã đã phân phó mùng 1, nhưng bây giờ song phương đều tiến giai, vẫn là phải tại bản giao một lần, mà lại đến lúc đó đầu năm, mùng 6 trở về cũng muốn lại lợi nhắm nhủ. Cái này hai nhóm thế nhưng là thiên địch, cũng đừng đến lúc đó lưỡng bại câu thương, thua thiệt hay là Lâm Trường Thanh. Cũng may mùng 1 phi thường thông minh nghe lời nói chuyện liền minh bạch, thông qua khế ước biểu thì biết, Lâm Trường Thanh lúc này mới thạ lòng trong lòng. Thời gian nhoáng một cái lại đến cuối năm. Phụ thân cùng Nghị Túc hôn qua săn yêu vừa trở về, bình an về nhà, hai người đều không có bị thương gì, bất quá lần này hay là có hai cái tộc nhân xảy ra chuyện vẫn lạc, thủ thương càng là hàng năm đều có. Có lẽ các mối cái Liệp Yêu đội đều phối hữu kim xí điệu, khả năng thương vong sẽ ít một chút. Tin tức tốt duy nhất chính là năm nay Liệp Yêu đội thu hoạch cũng không tệ lắm, so với trước năm thu hoạch nhiều rất nhiều. Hiện tại Lâm Trường Thanh đối với phụ thân cùng Nghị Túc ra ngoài săn yêu cũng không phải như vậy kháng cự. Có thể là bởi vì chính mình luyện khí tầng 5, lại có mùng một cùng một đám tử tinh hạt. Thời có chút thực lực, trong lòng liền nghĩ ra ngoài tìm con yêu thú thử một chút đi lực, hiện tại có chút minh bạch phụ thân cùng nhị thúc cảm thụ. Bọn hắn vừa về đến, trong nhà liền náo nhiệt nhiều, hơn nữa còn có thể tới Bạch Thảo Viên hỗ trợ trợ thủ, đầu năm, mùng 6 cũng có thể hỗ trợ bắt côn trùng, thực là không tồi. Dạng bất lâm trưởng thanh lượng công việc. Trờ qua năm lâm trưởng thanh liền 14 tuổi, muội muội lâm linh qua năm, liền đã đầy 8 tuổi, rất nhanh liền là gia tộc thống nhất chắc linh căn thời gian, lâm trưởng thanh hỏi muội muội có sợ hay không. Nàng nói không sợ, coi như không có linh căn Về sau Lâm Trường Thành cũng muốn nuôi nàng. Lâm Trường Thành nghe xong, cười ha ha, "Tướng nàng cam đoan, mặc kệ nàng có hay không liên can, về sau đều nuôi nàng." Nửa tháng công phu lập tức liền đi qua. Hôm nay lại là mùng 9 tháng giêng, là gia tộc thống nhất chắc linh căn thời gian, người một nhà hiện tại liền đã tại xếp hàng chờ đợi. Ngẫm lại 6 năm trước hôm nay, chính mình cũng là ở chỗ này, biết được chính mình ngũ linh căn thời điểm, dáng vẻ thất hồn lạc phách, bất tri bất giác liền đã đi qua đã lâu như vậy. Hiện tại chính mình cũng thực đã luyện khí tầng 5, thời gian trôi qua thật sự là nhanh a. Đội ngũ tử từ, từ tiến lên, phía trước có người vui vẻ có người thất lạc. Đương nhiên tuyệt đại bộ phận hay là tất là nhiều, dù sao có linh căn hay là số ít. Đợi thật lâu, rốt cục đến phiên Lâm Linh, tiểu nha đầu chính mình đi vào, người khác chỉ có thể ở bên ngoài chờ lấy. Linh căn tốt xấu chỉ có đo cùng bị đo hai người biết, đây là phòng ngựa có đặc biệt ưu tú linh căn xuất hiện. Không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, còn không có trưởng thành liền bị cùi ra chuyên môn thiết kế diệt, loại ví dụ này tại tu tiên giới chỗ nào cũng có. Đợi một hồi, nhìn tiểu nha đầu mặt mày hớn hở đi ra, liền biết kết quả hẳn là cũng không tệ lắm, người một nhà không có tại quảng trường trì hoãn quá lâu. Thằng đến về nhà Lâm Linh mới tuyên bố chính mình là thổ hỏa song linh căn, mà lại hắc hỏa linh căn có 82 điểm. Cái này tiên lôi tử nổ đám người trợn mắt hốt hồn, có chút không thể tin được. Cái này tin vui quá lớn, cha mẹ, nhi thúc, Lâm Trường Thanh mấy cái hai mặt nhìn nhau, hoài nghi là Lâm Linh cùng bọn hắn đùa giỡn. Thằng đến Lâm Linh có chút tức giận lại một lần nữa hai lần, mọi người nhìn nàng tức giận bộ dáng, mới xem như tin tưởng đây là sự thực. Đây quả thực là chúc cơ giữ gốc, tự phụ đều có thể, Kim Đan có hy vọng. Có thể nói là Lâm gia mấy trăm năm nay đến, linh căn người tốt nhất. Loại tư chất này đều có thể tiến thành Vân Tông coi là thật truyền đệ tử. Chuyện này đều kinh động tộc trưởng, vào lúc ban đêm tộc trưởng liền bí mật đến Lâm Trường thành trong nhà, cùng đám người thương lượng qua sau, quyết định nhất trí hướng ra phía ngoài thống nhất lý do thoát xác, đều nói là công trình bằng gỗ lửa Tam Linh căn. Dạng này có thể bảo hộ Lâm Linh, miễn cho lọt vào gia tộc cũ gia nhiều thương. Đồng thời về sau Lâm Linh chúc cơ, cần có chúc cơ dàn do gia tộc ra một nửa điểm cống hiến. Còn lại một nửa điểm cống hiến cũng có thể trước hướng gia tộc vay mượn, chúc cơ sau đang từ từ bội hưởng. Về sau Lâm Linh không có chuyện gì, không có khả năng tùy tiện ra tổ sơn, như thực sự có việc nhất định phải ra ngoài nhất định phải bẩm báo cho tộc trưởng, ít nhất phải có một người trúc cơ kỳ tu sĩ cùng đi mới có thể ra đi. Đây coi như là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng cùng bảo vệ đi. Cùng Lâm Trường Thành vừa so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực, Lâm Trường Thành cũng hoài nghi, có thể hay không Lâm Linh đều trúc cơ, chính mình còn tại luyện khí kỳ đông đưa. Trong lòng quyết định vẫn là phải càng thêm cố gắng tu luyện, cũng đừng thật làm cho tiểu nha đầu đem chính mình để qua sau lưng, vậy nhưng cái gì mặt mũi cũng không có. Người trong nhà chính mình chúc mừng một chút, cũng không có chỗ giường, hiện tại địa cấp mới là vương đạo. Chờ qua tháng giêng 15, muội muội liền muốn đi gia tộc học đường đi học. Chẳng mấy chốc sẽ đạp vào con đường tu hành, chính mình hay là nhiều hơn dầu đi. Thừa dịp tất cả mọi người ở thời điểm, Lâm Trường thanh cho mỗi người đều phát một viên châu quả, liền ngay cả muội muội Lâm Linh đều có, đồng thời căn dặn nàng muốn trợ luyện khí 3 tầng đột phá 4 tầng thời điểm dùng tốt nhất. Lấy cớ cũng trước kia liền nghĩ kỹ, liền nói là gia gia xuất phát trước cố ý lưu lại. Mọi người cũng tưởng rằng gia gia sớm chuẩn bị, không có suy nghĩ nhiều liền tiếp nhận. Người nhà lần trước phục dụng châu quả đến bây giờ đều có 1-2 năm thời gian, cũng đã tiêu hóa xong tất. Hiện tại lần nữa phục dụng, thời gian vừa vặn phù hợp. Dạng này các lần nữa luyện hóa châu quả sau, mẫu thân rất nhanh liền có thể luyện khí 8 tầng. Phụ thân cùng nhị thúc nếu như thuận lợi đột phá đến luyện khí 9 tầng, vậy sẽ phải là chúc cơ bắt đầu chuẩn bị. Hoa thời gian 2 năm rèn luyện linh khí đến đại viên mãn, hoàn toàn có thể tại 60 tuổi trước có 2 đến 3 lượt cơ hội liếm thử chúc cơ. Lại thêm địa hồn quả trợ giúp, tin tưởng đều có rất lớn tỉ lệ có thể chúc cơ thành công. Nghĩ tới đây liền đặc biệt hưng phấn, có thể vì người nhà đem thông hướng chúc cơ con đường trải bằng, Lâm Trường Thành cảm thấy không gì sánh được thỏa mãn. Hiện tại cũng không biết gia gia cùng cô cô thế nào, trên đường có thuận lợi hay không. Tiếp thời gian suy tính, hiện tại cũng đã chụp tới chúc cơ đang đi. Coco sẽ ở thuê tốt trong động phủ chuẩn bị chúc cơ, gia gia thì là ở bên cạnh hộ pháp. Coco có thể nhất định phải thành công a. Hiện tại gia tộc cũng bắt đầu là thập tứ bá chúc cơ khánh điện làm chuẩn bị, sẽ cho đồng bằng phủ mặt khác 12 nhà chúc cơ gia tộc phái đưa thiết mời. Gia tộc cũng có một chút quan hệ phải tốt bằng hữu, cũng sẽ mời đến đồng trận, còn có một số thập tứ bá chính mình giao hảo hữu, đều sẽ phái đưa thiết mời. Đến lúc đó khả năng còn sẽ có một bộ phận tán tu tới tham gia náo nhiệt, dù sao tại đồng bằng phủ, tử phủ kỳ tu sĩ rất ít, chúc cơ khánh điện cũng coi là một loại thị sự. Người càng nhiều cơ hội buôn bán cũng nhiều. Đến lúc đó tự nhiên có người bày quầy bán hàng làm ăn cái gì. Lâm Trường Thanh kỳ thật rất muốn đi lĩnh phái đưa thiếp mời nhiệm vụ, đến lúc đó còn có thể đi chung quanh một chút nhìn xem. Ít nhất còn có thể đi phố đánh cược đá trượt một giải, nhìn có thể hay không kiếm chút linh thạch cho Lâm Trường Liễu. Đáng tiếc nếu như hắn đi ngạo vân phong linh điền cùng Bạch Thảo Viên liền không có người chiếu cố, cho nên vẫn là muốn chờ ra gia cùng cô cô trở về, hắn có thể đi mượn. Hiện tại hay là cố gắng tu luyện, tu vi cao, muốn đi nơi đó đều có thể. Chương 34 Chúc Cơ Khánh Điển. 2 tháng chớp mắt liền đi qua, thập thứ 3 Chúc Cơ Khánh Điển liền muốn bắt đầu. Vì tổ chức lần này khánh điện, Lâm gia trừ tộc trưởng cùng trong học đường mấy tên tiểu tử kia, những người khác độc viên, sớm nửa tháng chuẩn bị, sự tình vẫn rất nhiều. Cần an bài nhân thủ phái phát nhiệm vụ, tập luyện các loại nghi thức, chuẩn bị chiêu đãi khách nhân món thịt trái cây, linh trà, linh tử các loại. Cho mỗi người chúc cơ gia tộc đại biểu đều an bài một cái tộc lao đến ngồi bạn, lấy biểu hiện coi trọng cùng tôn trọng đối phương cùng gia tộc. Đồng thời muốn cho những này đại biểu chuẩn bị tốt nhất chủ sở, còn muốn cân nhắc không thể đèm có mâu thuẫn an bài cùng một chỗ. Sau đó còn có gia tộc quan hệ tốt sẽ đến cổ động. Cùng thập tứ ba chính mình mời hảo hữu, người này đều muốn cân nhắc riêng phần mình quan hệ, lại an bài chủ sở, tận lực cam đoan tại khánh điện trong lúc đó sẽ không phát sinh xung đột, có thể là cái khác đột phát sự kiện. Còn tốt các đại gia tộc đều có ăn ý, loại này khánh điện sẽ không phái tu sĩ chúc cơ tới, bằng không càng bất an hơn sắp xếp, chỉ là vấn đề an toàn liền không tốt giải quyết. Giống Liệp yêu đội đều bị phái giữ gìn trật tự nhiệm vụ, đến thời gian một phần nhỏ Liệp yêu đội người ở trên núi, đại bộ phận Liệp yêu đội người phân phối đến trấn núi. Dù sao dưới núi tán tu ngư long hỗn tạp vàng tao lẫn lộn, hay là cần càng nhiều nhân thủ đến giữ gìn trật tự mà mẫu thân tử văn anh phân phối nhiệm vụ, chính là đến lúc đó tại phòng bếp hỗ trợ, 3 ngày thời gian cũng phải cần làm ra không ít linh thiện, bằng công nhân thủ không đủ, vận không qua nổi. Dống Lâm Trường Thanh loại này tiểu tử choi choi cũng không có được thả, đám tiểu đồng bọn cũng đều có nhiệm vụ. Lâm Trường Thanh nhiệm vụ chính là cho quý khách dẫn đường, theo danh sách dẫn đầu bọn hắn đến chuẩn bị xong trụ sở, phòng ngựa không biết đường khách nhân xôn loạn, giống chạy đến tàng tình các có thể là gia tộc hô phòng, cái gì sẽ không tốt. Đến lúc đó nếu là có tình huống, lớn tiếng hô là có thể, cùng ngày khẳng định khắp nơi đều là Lâm gia liệt yêu đội người. Lâm gia tại trụ phong trấn núi, chuyên môn là tán tu phân chia rất lớn một khối khu vực, dùng để chào hỏi những này không có mời tiếp tán tu. Đến lúc đó sẽ liên tục mang lên 3 ngày dòng nước tiến hội, rượu ngon thì ngon, chiêu đãi mượn ý đến tham gia náo nhiệt người, bao quát muốn làm buôn bán, có thể là muốn bày quẻ quẻ bán hàng đều chỉ có thể là tại mảnh này kế hoạch xong trong khu vực tiến hành. Sẽ có liệp yêu đội người mọi thời tiết tuần sát, duy trì trị an trật tự. Đồng thời bảo đảm chúc cơ khánh điện kết thúc về sau, sẽ không có người vụng trộm lưu tại tổ sơn. Mà đến lúc đó có tiếp mời khách nhân thì là sẽ mời lên trụ phong do gia tộc trưởng đối chuyên môn chiêu đãi. Những này cũng không cần Lâm Trường Thành lo lắng, chỉ cần cam đoan hoàn thành nhiệm vụ của mình là có thể. Trọng yếu nhất chính là, đến lúc đó tộc trưởng sẽ đích thân tọa trấn tại Cựu Húc Vân Hà đại trận nơi trong yếu, vạn nhất có cái gì đột phát tình huống sẽ trước tiên kích hoạt đại trận, bảo đảm gia tộc an toàn. Phải biết kiên cố pháo đài, phần lớn đều là từ nội bộ bị công phá, cho nên cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Lâm Trường Thành kỳ thật rất mong đợi, dù sao có thể tại nhà mình trên địa bàn, nhìn thấy loại náo nhiệt này, còn có thể thỏa mãn chính mình hạng vựa hè nhặt nhạnh chỗ tốt chờ mong, không biết cái kia phố đánh cược đá chủ quán sẽ tới hay không. Hy vọng hắn sẽ đến đi. Hôm nay là chính thức khánh điện ngày đầu tiên, Lâm trưởng Thành cố ý lên một cái thật sớm, chính là muốn cam đoan trước tiên đem tu luyện mỗi ngày nhiệm vụ hoàn thành. Tu luyện loại chuyện này là rất rủi vào tự hạn chế tự giác, dù sao Lâm trưởng Thành tin tưởng góp gió thành bão kiên trì không ngừng, chắc chắn sẽ có hồi báo. Tu luyện hoàn thành sau, đến gia tộc Quảng Trường báo đến, hôm nay Cửu Phong Sơn chủ phòng khắp nơi rạng đèn kết hoa, tổng nhân trên mặt vui mừng hớn hở, cái này so với năm rồi có thể náo nhiệt nhiều. Thuận lợi đối tới phân phối cho mình cương vị, bởi vì đã diễn luyện nhiều lần, cho nên cũng không tồn tại ra chỗ sơ suất phong hiểm. Bất quá, hôm nay là ngày đầu tiên khẳng định sẽ tương đối bận rộn. Quả nhiên giờ nhìn thoáng qua một cái, người liền bắt đầu nhiều hơn, lui tới núi liền không dư, loay hoay chân không chạm đất, một ngụm nước đều không lo được uống. Cũng may trên núi tân khách nhân số là tương đối cố định, cuối cùng là tại giờ ngọ trước giúp xong. Thu hoạch duy nhất khả năng chính là quen biết 12 cái tộc cơ gia tộc đại biểu, còn có bộ phận cùng gia tộc quan hệ tốt tu sĩ. Cũng coi là đối với bình dương phụ thế lực phân bố, có đại khái hiểu rõ. Đến gia tộc can bài nhà ăn, tùy tiện đối phó một đứa, sau đó lại trở lại trên tứ vị, chỉ cần kiên trì đến ngày mai coi như hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay khách nhân đối với tất cả kiến trúc bố cục còn chưa quen thuộc, ngày mai cơ bản liền không có Lâm trưởng thanh chuyện gì. Tổ chức loại này chúc cơ Khánh Điển, gia tộc vẫn là tương đối có kinh nghiệm. Khánh Điển ngày đầu tiên, thập tứ bá làm nhân vật chính, nhiệm vụ chủ yếu chính là tham gia các loại tế tự thiên địa cùng tổ tiên nghi thức. Các gia tộc đại biểu thì chủ yếu là làm chứng kiến cùng xem lễ tân khách, cũng đưa lên các nhà hạ lễ, xem lễ sau khi kết thúc hưởng thụ Lâm gia nhật tình khoản đãi. Hết thể ngay ngắn trật tự, vô kinh vô hiểm thuận lợi vượt qua, Lâm trưởng thanh nhiệm vụ cũng coi như thuận lợi hoàn thành. Khánh Điển ngày thứ hai, buổi sáng chủ yếu là thập tứ bá giảng đạo. Giảng đạo nội dung đều là thập tứ bá tỉ mị sửa sang lại, từ tự thân luyện khí kỳ bắt đầu, tu luyện gặp phải đủ loại vấn đề, cùng biện pháp giải quyết. Còn có chính mình tổng kết một chút tu luyện tâm đắc cùng kỹ xảo. Chủ yếu nhất vẫn là đột phá chok cơ lúc lại gặp phải tình huống, cùng tại chok cơ trong quá trình cần chú ý hạng mục công việc, từng cái nói tới, hoa quả khô tràn đầy. Đây cũng là rất nhiều tán tu không ngợi mà tới nguyên nhân trọng yếu, tu sĩ chok cơ giảng đạo thế nhưng là rất khó gặp phải chuyên tốt, đối với những này không có sư thừa tán tu tới nói phi thường trọng yếu. Mọi người dưới đài nghe được như si như say, bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Trường Thành cũng là nghe đến mê mẩn. So sánh tự thân tu luyện lịch trình, hai hai sắc minh cũng là được kích lợi không nhỏ. Mà buổi chiều không có chuyện gì, chính là Lâm trưởng thành một mực mong đợi hàng Vệ Hà đảm bảo, kéo mẫu thân cùng đi đi dạo hàng Vệ Hà, phụ thân thì là muốn tuần sắt duy trì trật tự tới không được. Hai mẹ con người tới chân núi, phát hiện đất này bày quy mô so với lần trước Bình Dương Phường thị nhỏ hơn nhiều. Bất quá vẫn là hứng thú bừng bừng bắt đầu đi dạo, mẫu thân thì chủ yếu là nhìn cùng phụ chú có liên quan linh vật, như la bùa, phù bút, vẽ bùa cần đặc thủ linh vật các loại. Lâm trưởng thành mặt ngoài là đang nhìn tất cả cùng linh thực sư có liên quan đồ vật. Trên thực tế là nhìn có hay không linh vật sẽ phát ra quá hoàn, để cho mình nhặt nhạnh chỗ tốt. Mẫu thân đi dạo một hồi liền thu hoạch vài đánh chất lượng thượng thừa lá dược cùng một loại vải dược cần đặc thù linh vật. Lâm Trường Thanh đi dạo đến bây giờ đều không có khai trường, gặp được hai loại linh dược cũng là trong gia tộc có, không cần ở bên ngoài mua. Cũng may lại đi dạo một hồi, rốt cục tại một cái trên quầy hàng có thu hoạch, trên quầy hàng này hoàng tinh chi cùng huyết linh thảo đều là nhất giai thượng phẩm linh dược, hoàng tinh chi bổ khí, huyết linh thảo bổ huyết. Vừa vặn có thể luyện thành nhất giai hoàng tinh bổ huyết đan, là bổ khí huyết linh đan. Lần trước 20 ngày, dùng 6 giọt tinh huyết, thân thể suy yếu hơn mấy tháng. Hiện tại còn ký ức như mới, hiện tại gặp được bổ khí huyết linh dược, tự nhiên không thể bỏ qua. Lão bản, hoàng tinh chi cùng huyết linh thảo bán thế nào?" Lâm Trường Thanh hỏi. Lão bản nhìn Lâm Trường Thanh một chút, nói, "Cái này 3 cây hoàng tinh chi mỗi gốc 20 linh thạch, 4 cây huyết linh thảo mỗi gốc 15 linh thạch, hết thảy 120 linh thạch. Có thể hay không tiện nghi một chút, hết thảy 70 linh thạch đi, mỗi gốc đều cho ngươi tính 10 linh thạch." Lâm Trường Thanh thử trả giá. Lão bản nhìn Lâm Trường Thanh còn như thế giá tiền thấp, có chút tức giận nói, "Thấp nhất 100 linh thạch lấy đi, lại thấp không bán." Nhìn lão bản thái độ kiên quyết như vậy, Biết không, có cách nào lại thấp? Lâm Trưởng Thanh tranh thủ thời gian móc 100 linh thạch giao cho lão bản, lại đem 7 cây linh dược cất kỹ. Hang vực hè quy mô không phải rất lớn, chỉ chốc lát sau liền đi dạo xong, dù sao quang hoàn là không thấy được, cũng không có nhặt nhạnh được chỗ tốt, bất quá vây quanh rất nhiều người phố đánh cược đá ngược lại là thấy được. Chương 35 vầng sáng màu xanh lam. Lôi kéo mẫu thân liền đi vào, mỗi cái địa phương phố đánh cược đá đều là người nhiều nhất. Có đang chọn truyện nguyên thạch, cũng có chuyên môn xem náo nhiệt, còn có ngay tại ngắm nhìn, bất quá đều cùng Lâm Trưởng Thanh không có hệ. Nhìn lướt qua, rốt cục nhìn thấy một cái vầng sáng màu xanh lam từ từ đi qua. Bên cạnh vừa vặn có người cầm lấy khối nguyên thạch kia lăn qua lộ lại nghiên cứu. Lâm Trường Thanh trái tim kịch liệt phanh, phanh, phanh nhảy lên, đều muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài, cũng may cá nhân nhìn một hồi, liền để xuống đi, đổi một khối khác nghiên cứu. Lâm Trường Thanh mau chóng tới đem nó cầm ở trong tay, khối này so với lần trước còn muốn lớn hơn một chút, cầm ở trong tay chịu nặng. Còn cùng lần trước một dạng, nhiều tuyển hai khối tương đối nhỏ để mắt nguyên thạch. Mẫu thân nhìn thấy Lâm Trường Thanh cầm nhiều như vậy khối nguyên thạch, mau đệ cho hắn đừng như vậy xúc động, mua trước một khối thử tay nghề khí liền tốt. Lâm Trường Thanh tự tin nói mình vận khí tốt, sẽ không lỗ vốn, để Mẫu thân đừng lo lắng. Mậu thân nghĩ đến lần trước Lâm Trường Thanh thu hoạch, cũng muốn biết Lâm Trường Thành có phải hay không đánh cược thức hối đá mặt đặc biệt có tiên phú, liền không có ra lại nói ngăn trở. Lâm Trường Thanh sau đó cầm mấy khối nguyên thạch ra ngoài tìm lão bản tính tiền, quả nhiên vẫn là lần trước cái kia lộ thạch bảy lá bản. Bất quá hắn giống như đối với Lâm Trường Thành đã không có cái gì ấn tượng. Lúc này ba cái nguyên thạch thu Lâm Trường Thanh 460 khối linh thạch, lại làm một dạng sáo lộ, nói có thể miễn phí hỗ trợ giải thạch, cam đoan mức độ lớn nhất giữ lại bên trong giá trị, kỳ thật chính là hấp dẫn dòng người đến quan sát mua sắm nguyên thạch. Dù sao trọng yếu nhất nguyên thạch đã tới tay, hai cái này ngay ở chỗ này giải khai đi co như phản hồi lão bản cái này hai lần công hiến. Cùng lão bản nói ra hai cái liền tốt, còn lại một cái chính mình tự tự chơi, lão bản sảng khoái đáp ứng. Lập tức gọi tới một cái mở thạch sư phụ, chuẩn bị mở mài nguyên thạch, bên cạnh lập tức vây quanh một đám người, so Lâm Trường Thành cái này chủ hàng còn kích động. Chuyên nghiệp mở thạch tốc độ chính là nhanh, rất nhanh liền nhìn một chút tinh thể màu đỏ, trung quanh người có kinh nghiệm, lập tức đánh giá ra là hạ phẩm hỏa linh thạch, đã có người phát ra tiếng thở dài. Không đầy một lát công phu liền hoàn toàn mở tốt, đáng tiếc đi ra linh thạch kích cỡ quá nhỏ, khối này nguyên thạch chỉ mở ra giá trị mười mấy khối linh thạch quạt tô, đám người vây xem một trận thổ tức để sư phụ đem khối thứ 2 cũng mở, lúc này mở ra hay là một khối linh thạch hạ phẩm, kết quả cũng liền so khối thứ nhất tốt một chút, rất rõ ràng cái này hai khối đều thua thì lớn, thu hoạch đám người một đống đồng tình ánh mắt. Có chút chịu không được ánh mắt của mọi người, không có cách nào chỉ có thể lôi kéo Mộ Thân đi trở về, trên thực tế hắn hiện tại trong lòng vui vẻ muốn mạng, chỉ là không có khả năng biểu hiện ra ngoài liệu mạng chịu đựng. Thật vất vả về đến nhà, Mộ Thân còn muốn an ủi một chút Lâm Trường Thanh, không nghĩ tới Lâm Trường Thanh vừa về nhà liền chui tiến gian phòng của mình, không ra ngoài, Mộ Thân cho là hắn không có ý tứ, cũng không có suy nghĩ nhiều. Mà Lâm Trường Thanh tiến nhập trong không gian, liền không nhịn được cười ha ha. Qua một hồi lâu mới khôi phục tâm tình, đáng tiếc gia gia không ở nhà, tạm thời không ai chia sẻ vui sướng. Xuất ra rèn luyện nguyên thạch pháp khí, chính mình bắt đầu từ từ một chút xíu rèn luyện đứng lên, theo sắc ra một chút xíu chớp ra, rốt cục một chút tinh thể màu lam dần dần xuất hiện ở trước mắt, thủy thuộc tính linh thạch thượng phẩm. Trình thể phân lượng so với một lần trước nhiều một chút, hẳn là có thể cắt thành 25 khối linh thạch thượng phẩm, còn có một số phế liệu. Suy nghĩ một chút, hay là trực tiếp ném vào hố sâu cho lâm trưởng Liêu tiêu hóa hết đi? Bằng không giữ lại cũng không biết lúc nào mới có thể biến hiện. Hạ quyết tâm, đi vào hố sâu bên cạnh, trực tiếp đem vầng thô thạch ném vào, ngay cả da đá sắc ngoài đều ném vào, xem ngày mai Lâm Trường Liễu có thể hay không cho mình kinh hỉ. Hôm sau sáng sớm, Lâm Trường Thanh tu luyện kết thúc, hôm nay hiệu quả tu luyện cực kỳ tốt, hẳn là tối hôm qua linh khối linh thạch thượng phẩm quảng thông nguyên nhân. Bất quá bây giờ không phải tiến không gian tọa điểm, Lâm Trường Thanh muốn đi nhìn hội trao đổi, nhìn có cơ hội hay không nhặt nhạnh chỗ tốt. Khánh điển ngày thứ 3, chủ yếu là cử hành một trong đó bộ hội trao đổi, do Lâm gia dẫn đầu, có thiệp mời tân khách đều có thể tham gia. Hình thức rất đơn giản, đem vật mình cần báo giá đến. Sau đó tại đem làm trao đổi linh vật lộ ra đến, cho đám người quan sát, nếu có thích hợp song phương tự hành hiệp tương, Lâm gia không thu lấy bất luận cái gì phí tổn. Lâm Trường Thanh đến nơi thời điểm, vừa vặn gặp phải Tứ trưởng lão cũng muốn đi vào tham gia hội trao đổi, tranh thủ thời gian cùng Tứ trưởng lão chào, sau đó cùng tại phía sau hắn tiến vào hội trường, gặp bên trong đã ngồi 2 30 người, còn có người lục tục ngo ngoe đến đây. Lâm Trường Thanh tìm cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh ngồi xuống, đợi một hồi, người rốt cục đến đông đủ. Lúc này Tứ trưởng lão đứng lên, đi đến trên đài mở miệng nói ra, cảm tạ tự tương lai tham gia Lâm gia Lâm mậu tượng chúc cơ khánh điển. Hôm nay hội trao đổi liền do ta đại biểu lâm ra, tới trước tung gạch nhử ngọc đi. Tứ trưởng lão xuất ra ba cái hòm ngọc, nhất giai thượng phẩm tẩy tuỳ đan ba viên, có phạt kinh tẩy tuỳ cải thiện tư chất ký hiệu. Ưu tiên trao đổi có thể trợ giúp đột phá bình cảnh lĩnh vực linh đan đều có thể, như không có thì mỗi mai thượng phẩm tẩy tuỳ đan trao đổi 1000 linh thạch. Vừa dứt lời, liền có từ gia tu sĩ mở miệng nói ra, ta cái này vừa vặn có một viên hoàng long đan, đan này lấy trực đạo hoàng long chi ý, nhằm vào đột phá bình cảnh có hiệu quả. Đổi lấy ngươi một viên thượng phẩm tẩy tuỳ đan như thế nào? Tứ trưởng lão mừng lớn nói, rất tốt, đà tạ từ đạo hữu. Lúc này lại có Trần Gia Tu sĩ mở miệng nói ra, "Ta cái này cũng có một viên Thanh Nguyệt Linh Quả, giá trị 1500 linh thạch. Đối với chút cơ kỳ phía dưới bình cảnh đều có dụng dụng, đổi lấy ngươi một viên thượng phẩm Tây Tùy đan lại thêm 500 linh thạch vừa vặn rất tốt." Tứ trưởng lão kinh hỉ nói, "Rất là công đạo, đa tạ Trần đạo hữu. Còn có một viên thượng phẩm Tây Tùy đan, nhưng còn có vị đạo hữu kia muốn trao đổi sao? Ta cái này có nhị giai linh vụ trà 12, có minh tâm khai ngộ công hiệu, đối với bình cảnh cũng có chút hứa công hiệu, giá trị 2000 linh thạch, đổi lấy ngươi một viên thượng phẩm Tây Tùy đan lại thêm 1000 linh thạch như thế nào?" Đây là lý do Tu sĩ thanh âm Tú trưởng lão suy nghĩ một chút nói, mặc dù không phải đặc biệt nhắm vào bình cảnh, nhưng nhị giai linh vụ trà nghi đến cũng có chút tác dụng, liền theo Lý đạo Hữu nói xử lý đi. Đa Tạ Lý đạo Hữu duy trì, lần nữa đa tạ ủng hộ của chư vị đạo Hữu, tại hạ đã đổi được phù hợp linh vật, liền không diện tích phương, phía dưới cho mời Lý đạo Hữu lên đài trao đổi linh vật. Lý gia tu sĩ lên tới trên đài, vỗ túi trữ vật, xuất ra tam đại hộ ngọc, đây là nhất giai thượng phẩm thanh linh trà, có khiến người thần thanh khí trạng công hiệu, thích hợp tu luyện trước uống. Mỗi hộp 1 cân, ba hộp giá trị ít nhất 4500 linh thạch, tại hạ muốn trao đổi chính là đối với thần hồn thương thế có trị liệu tác dụng linh dược hoặc linh đan đều có thể. Nói xong mang theo ánh mắt mong chờ nhìn xem dưới này, đợi một hồi lâu cũng không có người lên tiếng, dù sao có thể trị liệu thần hồn đan dược có ít. Có hơi thất vọng, tiếp tục nói, nếu không có, vậy những thứ này thanh linh trà đều đổi thành linh thạch đi. Mỗi hộp 1500 linh thạch. Lập tức liền có 3 người nhảy dựng lên thành giao. Cả trang hội trao đổi kéo dài hơn 1 canh giờ, cứ như vậy từ trên xuống dưới, có người đổi được thích hợp linh vật, có người thì thất vọng mà về. Mà Lâm trưởng Thanh như kỳ vọng nhặt nhạnh chỗ tốt cũng không có phát sinh, càng không có phát hiện mang theo quang hoàn vật phẩm, lần này là một chút thu hoạch đều không có. Hội trao đổi kết thúc mỹ mãn, đại biểu chúc cơ khánh điển cũng thuận lợi hoàn thành, hôm nay đại bộ phận tân khách đều sẽ rời đi lâm gia, trừ bộ phận thập tứ bá hảo hữu, hẳn là sẽ ở mấy ngày. Náo nhiệt mấy ngày Cửu Phong Sơn, rốt cục lại hồi phục dị vãng yên tĩnh. Người nhà đều hoàn thành nhiệm vụ về đến nhà, hai ngày này phụ thân cùng nhị thúc cực khổ nhất, thư yếu chính là mỗ thân ở phía sau chủ hỗ trợ cũng không dễ dàng. Cũng may gia tộc có điểm cống hiến ban thưởng cho mọi người, liền Lâm trưởng Thanh đều có 5 điểm điểm cống hiến thu nhập. Cú may cánh điển cuối cùng kết thúc, tất cả mọi người dễ dàng, lần sau hẳn là liền đến phiên cô cô mở chúc cơ cánh điển đi. Ban đêm tu luyện xong pháp thuật, về đến phòng. Tâm niệm vừa động tiến vào không gian, mới vừa vào đến, cảm giác liền không giống với lúc trước, không gian một chút trống không rất nhiều, độ cao cũng đi theo tăng lên. Trước kia chính là một cái nho nhỏ không gian, hiện tại ít nhất có hơn 30 mẫu đất. Có nhiều như vậy thổ địa, vậy liền có thể cân nhắc hảo hảo lợi dụng một chút, mặc dù không có cách nào toàn bộ trồng trọt cao giai linh dược, linh thực, nhưng coi như toàn bộ trùng luyện chế tụ khí đan linh dược, một năm xuống tới, cũng là không ít thu nhập a. Cẩn thận tuần tra đo đạc một phen sau, đạt được đáp án xác thực, hết thệ có 32 mẫu nhiều một chút. Không nghĩ tới khối kia thượng phẩm thủy linh quăn thô, như thế ra sức, không sai biệt lắm tương đương với 280. Không không linh hạt. Nhìn thấy về sau có rảnh muốn đi thêm phố đánh cược đá chữ đắc, coi như tạm thời không có cách nào biến hiện, lưu cho Lâm trưởng Liễu tiêu hóa cũng không tệ. Lớn như vậy không gian, đến cùng trồng thứ gì tốt đâu? Đột nhiên Lâm trưởng thênh nghĩ đến một vật, thị huyết kinh khắc đẳng linh chủng, nếu là mình tại trong không gian một mực bồi dưỡng hắn sẽ như thế nào? Là sẽ đột phá tam giai, hay là sẽ tới nhị giai cực hạn, sau đó bắt đầu ngưng kết hạt giống? Nhưng là còn có một vấn đề, đó chính là làm sao khống chế nó, phải biết nó mặc dù là thực vật, nhưng nó thế nhưng là có rất mạnh tính công kích, đem nó khế ước thành bản mệnh linh thực Lâm Trường Thanh hiện tại lại trốn mắt. Không khế ước, Lâm Trường Thanh cũng không dám trồng xuống, đến lúc đó không khống chế được coi như phiền toái. Vẫn là chờ ra trở lại hẵng nói đi. Chương 36 cổ cổ chúc cơ. Bên này vừa xong xuôi thập tứ bá chúc cơ khánh điện, gia tộc hoàn thành một việc đại sự. Tại phía xa Tân Châu phủ Lâm Mậu Đỉnh cũng đến chúc cơ trọng yếu nhất thời khắc, từ khi đi vào đến nơi đây đằng sau, thuế tốt đệ phủ vẫn đang chờ đợi hội đấu giá bắt đầu. Thật vất vả hội đấu giá bắt đầu lại không dám chậm trễ, trực tiếp 50000 linh thạch nắm lấy số 1 mai chúc cơ đan. Sau đó ngay lập tức đi hậu trường giao linh thạch đổi về chúc cơ đan, trực tiếp liền bế quan chuẩn bị chúc cơ. Lần này bế quan trùng kích chúc cơ kỳ đã kéo dài 2 3 tháng, hiện tại chính là muốn đem linh khí áp xúc chuyển biến thành pháp lực, nhưng cái này cũng không hề là một chuyện dễ dàng. Giữa hai bên có phi thường to lớn chất lượng chiến lệnh, cũng không phải là dễ dàng như vậy vừa qua. Nhưng mà một khi chuyển biến thành công, lại lấy pháp lực tầm bổ nhục thân, liền có thể hoàn thành sinh mệnh cấp độ thối biến, tuổi thọ cũng sẽ gia tăng hai giáp, có được 240 năm tuổi thọ. Lâm Mậu Đình y theo gia tộc trong tàng kinh các tổ tiên lưu lại cùng phụ thân truyền thụ cho kinh nghiệm, phối hợp đối tự thân lý giải, một chút xíu áp xúc tự thân linh khí. Cũng may trúc cơ ba cửa hải bên trong thần thức quan đã sớm hoàn thành. Ngày đó phụ thân đem chính mình chiêu tiến mà thất, liền cho toa bằng đầu ngón tay một khối màu tím đi quả. Chính mình không biết đồ quỷ bối, còn không hiểu đấu, hỏi hắn là cái gì cũng không nói, tại khẳng định phụ thân cái gì cũng sẽ không nói đằng sau, mới trực tiếp nuốt vào. Chính mình vừa ăn vào chuẩn bị luyện hóa, ngay từ đầu căn bản không chuẩn bị, thẳng đến một cỗ cường đại năng lượng màu tím bay thẳng tức hải, mới biết được là tăng tiến hồn lực bà bối. Bởi vì dược lực thật sự là quá mạnh mẽ, vừa mới bắt đầu kém chút không có chịu đựng. Cũng may nàng kiên trì không ngừng rốt cục tự tự luyện hóa thành công. Thần thức trực tiếp đột phá luyện khí cực hạn, đạt tới kinh người 50 trượng, cũng chính là 150m gạo. Thật là vui kích động, đơn giản giống giống như nằm mơ. Siêu cường thần thức cũng cho nàng cường đại hơn linh khí năng lực không chế. Trải qua cái này thời gian hai, 3 tháng, rốt cục đem linh khí áp súc đến cực hạn. Đến bây giờ một bước này cũng đã là thời khắc quan trọng nhất. Nếu như thành công, là hắn có thể đem linh khí áp súc thành pháp lực. Vậy liên hoàn thành chúc cơ trọng yếu nhất một bước pháp lực quan, còn lại cũng chỉ cần dùng pháp lực tầm bổ nhục thân, hoàn thành thân thể quan là được rồi. Vạn nhất nàng áp xúc chuyển biến thất bại, như vậy áp xúc đến cực hạn linh khí liền sẽ bạo phát đi ra, nếu như không có chúc cơ đan bảo hộ, trong nháy mắt liền sẽ đem kinh mạch nội thủng trăm ngàn lỗ. Lâm Mộ Đình không có vội vã hoàn thành một bước này, nàng bình phục một chút tâm tình, đem chúc cơ đan nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt một cỗ năng lượng sông vào đan điền cùng trong kinh mạch, tinh khí thần hợp nhất, toàn lực đôn đốc linh khí hoàn thành bước cuối cùng này vượt qua. Ngay tại lúc này, nàng cắn chặt răng, thôi động toàn thân linh khí ngưng tụ, với một thanh âm vang lên triệt linh hồn tiếng vang qua đi, trong cơ thể nàng rốt cục sinh ra luồng thứ nhất pháp lực thể lõng, rất nhanh phản ứng dây truyền liên sinh ra. Có cái này một sợi pháp lực làm cơ sở, còn lại linh khí cũng rất nhanh ngưng luyện thành pháp lực thể lõng, nàng trong đan điền liền trở nên trống rỗng. Trong đan điền chuyển đổi xong sau, còn lại pháp lực không đủ một phần 10. Thành công. Lâm Mộ Đình không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian bình phục tâm tình kích động, tập trung lực chú ý, toàn lực thôi động thanh mục trưởng sinh kinh chúc cơ công pháp bộ phận, vận chuyển chu thiên, đến cùng củng cố tu vi cảnh giới hiện tại. Đồng thời lấy ra trên thân cố ý lưu lại chúng phẩm mộc linh thạch, điên cuồng hấp thu trong đó linh khí lớn mạnh pháp lực. Sau đó thôi động tân sinh pháp lực không ngừng vận chuyển chu thiên, để thân thể từ từ thích ứng pháp lực tồn tại. Không biết qua bao lâu, cảm giác tu vi rốt cục vững chắc, mới dám đứng dậy thu thập xong, mở ra phòng bế quan cửa, đầy cõi lòng kích động nói cho canh giữ ở cửa ra vào phụ thân, nàng chúc cơ thành công. Lâm Phồn Đạo nói, cũng là kích động nước mắt tuôn đầy mặt, thật sự là không dễ dàng, từ khi ái thê ngộ phục vẫn là sau, một mình hắn lại phải chiếu cố ba đứa hài tử, còn muốn tu luyện cùng chiếu cố Bạch Thảo Viên, thật sự là phi thường không dễ dàng. Hiện tại nữ nhi rốt cục chúc cơ, trong lòng của hắn tảng đá cũng rơi xuống đất. Từ khi nửa tháng trước phòng bế quan linh khí ba động kịch liệt đằng sau, tim của hắn vẫn không có an ổn qua. Chỉ có trải qua chúc cơ người mới biết trong đó nguy hiểm. Hiện tại có thể vương lòng một hơi, cũng vì nữ nhi cảm thấy vui vẻ cùng tiêu ngạo. Còn lại chính là rèn luyện kinh mạch, tầm bổ nhục thân. Để kinh mạch trở nên cường đại hơn đồng thời, lại lấy pháp lực ôn dưỡng nhục thân, một mực tiếp tục khoảng 3 tháng thời gian, hoàn thành trăm ngày chúc cơ, đệ tử thân hình thái sinh mệnh hoàn thành thối biến. Từ nay về sau, Năng sinh mệnh cấp độ liền đã theo trước khá nhiều, có pháp lực không ngừng ôn dưỡng lục thân, về sau chỉ cần không chịu đến không cách nào trị tận gốc thương thế, sống đến 240 tuổi cơ hồ là chắc chắn tử sự tình. Phấn phó nữ nhi an tâm tâm bộ nhục thân, lại đem kỹ xảo của mình tâm đắc lập lại một lần. Xuất ra sớm chuẩn bị tốt nhị giai trung phẩm linh khí thanh bình kiếm, cùng nhị giai hạ phẩm linh khí xoáy quy tuấn cho nàng, để nàng thuận tiện luyện hóa, trên đường trở về cũng không quá bình. Trên đường trở về hẳn là sẽ đường vòng, đi trước kia chưa từng đi phường thị, đem trong tay chú quả xử lý sạch. Lần này mang ra 48 mai trăm năm chú quả, chỉ ở trên đấu giá hội gửi đấu giá 8 mai. Mua mai giá cả cuối cùng tại 2100 đến 2300 ở giữa, khấu trừ 1 thành phí thủ tục, tới tay 16000 linh thạch tả hữu. Còn có hai mai tại chợ đen bên ngoài để ý, tới tay 3600 linh thạch, còn có 38 chu quả mai trên tay. Phải tận lực tại trên đường trở về xuất thủ xong. Không biết nhà như thế nào, Linh Nhi không biết linh căn có được hay không. Mộng Tường chúc cơ Khánh Điển hẳn là xong xuôi đi. Lâm gia Cựu Phong Sơn bên này cũng có tin tức tốt, cha mẹ cùng Nhị Túc phục dụng chu quả sau, đều tuần tự tiến giai thành công. Hiện tại phụ thân cùng Nhị Túc đều là luyện khí 9 tầng, muốn bắt đầu rèn luyện linh khí, là chúc cơ làm chuẩn bị. Mẫu thân liền còn thiếu một chút, hiện tại luyện khí 8 tầng, bất quá cũng sắp. Tấp gia gia trở về da mặt, cho bọn hắn phục dụng Địa Hồn quả tăng cường hộ lực, vậy sau này chúc cơ thì càng có bảo đảm. Từ khi Khánh Điện kết thúc về sau, Lâm Trường Thanh lại trở lại lúc đầu tiết tấu. Mỗi sáng sớm sáng sớm kiên trì tu luyện, sau đó ban ngày đến Bạch Thảo Viên cùng Ngạo Vân Phong chiếu cố linh dược linh điền, ban đêm tu luyện pháp thuật cùng tiến vào không gian thúc đẩy sinh trưởng linh dược linh quả. Duy nhất có khác biệt, chính là nhiều một đám yêu phơi nắng tử tinh hạt, hiện tại Lâm Trường Thanh đem tử tinh hạt nuôi thả tại Ngạo Vân Phong. Bọn chúng thường xuyên ăn no rồi, liền toàn bộ nằm nhủi trên tảng đá phơi nắng. 124 chỉ nằm nhọại cùng một chỗ nhìn qua Lít nhà Lĩnh nhất. Mùng một ổ cũng tại Ngạo Vân Phong, cùng may song phương trên thân đều có Lâm trưởng thành ký túc, lại có Lâm trưởng thành nhiều lần căng thẳng, đều biết là người một nhà, mới có thể cùng bình ở chung. Cả nhà biến hóa lớn nhất chính là muội muội Lâm Linh, bởi vì có liên can, ban thượng chữ lọt tiến ra phả, tại cùng thế hệ xếp hạng thứ 36, hiện tại chính thức gọi Lâm trưởng Linh. Thập tứ thúc thúc cơ khánh điện thời điểm, tộc trưởng còn tự thân đem nàng mang vào đại trận hộ sơn hải tâm, bảo hộ quá chặt chẽ, chính là sợ nàng để ngoại nhân biết, khiến cho nàng không nhìn được náo nhiệt, phi thường không vui. Bất quá Lâm trưởng Linh Thiên Phú tu luyện thật quá tốt rồi. Nàng dùng 3 ngày liền dẫn khí thành công, 10 ngày chính thức tiến giai luyện khí một tầng, tu luyện là cùng lục trưởng lão một dạng công pháp, Tam Dương Viêm Hỏa Quyết là huyền giai trung phẩm công pháp, có thể tu luyện tới chốc cơ viên mãn. Đây đã là gia tộc tốt nhất hỏa thuộc tính công pháp. Muốn tốt hơn công pháp nhất định phải về sau chính mình tu thập, hoặc đến vạn bảo các mua. Hiện tại 2-3 tháng đi qua, đều nhanh luyện khí một tầng đỉnh phong, nếu không phải Tam trưởng lão đe ép, để nàng đem cơ sở lĩnh thực. Nói không chừng hiện tại cũng luyện khí tầng 2. Cùng nàng so sánh, Lâm trưởng thành cả người đều phiền muộn. Chỉ có thể càng thêm cố gắng tu luyện cũng may có Lâm Trường Liễu, kỳ thật hiện tại Lâm Trường Thành tu luyện cả độ đã có thể so sánh tứ linh căn. Về sau theo Lâm Trường Liễu trưởng thành, không gian biến lớn, Lâm Trường Thành tư chất tu luyện sẽ càng ngày càng tốt, thẳng đến đủ kịp tiên linh căn tu luyện cả độ, thậm chí siêu việt bọn hắn, bất quá cái này tần tài nguyên tuyệt đối là con số trên trời. Cho nên hiện tại không chỉ cần cố gắng tu luyện, còn muốn kiếm được càng nhiều linh thạch để Lâm Trường Liễu hấp thu tiêu hóa. Dạng này hai bước cùng vẽ, mới có thể để Lâm Trường thênh tại con đường tu tiên đi càng xa. Chương 37 thất phủ tiểu hội. Thời gian lại qua 2 tháng, gia gia cùng cô cô vẫn chưa trở về cũng không có bất cứ tin tức gì, bọn hắn đã xuất phát bảy, tám tháng. Người cả nhà đều rất lo lắng, mặc dù bọn hắn đều không có nói ra. Hôm nay Lâm Trường Thanh ngay tại Ngạo Vân Phong chiếu cố linh điện, đột nhiên thu đến mùng một dự cảnh nấp nhở, hướng dự cảnh phương hướng nhìn lại, là hai người ngự khí hướng Ngạo Vân Phong bay tới, các bay gần xem xét, nguyên lai like là thập đệ Lâm Trường Hào cùng 12 bội Lâm Trường Liên. Nhìn thấy bọn hắn đáp xuống trong sân, Lâm Trường Thanh nhanh đi lên đón bọn hắn, vội vàng mở miệng nói, "Thập đệ, 12 bội các ngươi sao lại tới đây? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Nếu như không có xảy ra chuyện, có phải hay không chúng ta liền không thể đến a?" Lâm Trường Liên khẽ cười nói: "Cửu ca, chúng ta là tới mời ngươi cùng đi tham gia 3 ngày sau thất phủ tiểu hội." Lâm Trường Hào nói ra: "Cái gì thất phủ tiểu hội? Chưa nghe nói qua a." Lâm Trường Thành không hiểu ra sao. Ta nhìn ngươi là tu luyện luyện chơn vãng, thất phủ tiểu hội cũng không biết." Lâm Trường Liên im lặng. "Thật không biết, nếu không ta qua một bình trà, chúng ta ngồi xuống từ từ nói." Lâm Trường Liên ngạo kiểu nói: "Cái này còn tạm được." Ba người đến trong viện tiểu đình bên trong ngồi xuống, Lâm Trường Thành bình thường nghỉ ngơi cũng ưa thích ngồi ở đây, bên cạnh còn có hai gốc phổ thông cây đào. Trên cây hoa đào nở đến xanh đúng tươi tốt rõ thổi qua, mang đến nhàn nhạt thanh hương, rất có ý cảnh. Lâm Trường Thanh cũng không có đem trong không gian sản xuất thanh ngọc trà lấy ra, mà là ngâm một bầu phổ thông linh trà, còn cầm hai bàn bạch thảo viên sản xuất linh quả, dùng để chiêu đãi hai cái tiểu đồng bọn. Ba người uống trà phẩm quả nói chuyện phiếm, một hồi lâu, mới nhớ tới mới vừa nói chính sự. Lâm Trường liền mới tiếp lấy giải thích, Thanh Vân Tông không chế bình Dương phủ, Long Dương phủ, Đan Dương phủ, Đề Vân phủ, Tấn Châu phủ các bảy cái châu phủ, hàng năm Thanh Vân Tông đều sẽ thay phiên tại bảy cái châu phủ chúng chiêu quyên môn nhân đệ tử. Người bình thường chỉ cần tuổi tròn 8 tuổi đều có thể tham gia thanh vân tông tổ chức linh căn khảo thí đại hội, chỉ cần có linh căn đều có thể gia nhập thanh vân môn. Đương nhiên thanh vân tông cũng hoan nghênh tán tu cùng gia tộc tu sĩ gia nhập, nhưng chỉ cần gia nhập thanh vân tông, vậy thì cùng lúc đầu gia tộc không quan hệ rồi, cho nên luôn luôn cực ít có gia tộc tu sĩ gia nhập. Mà lại thanh vân tông là không cho phép gia tộc cho họ khác hải đồng chắc linh căn, liền xem như biết rõ hải đồng kia có linh căn, chỉ cần là không phải bản gia người, hết thảy đều phải giao cho thanh vân tông. Bảy phủ người bình thường là thanh vân tông môn nhân đệ tử chủ yếu nơi phát ra, cũng là thanh vân tông căn cơ, không cho phép bất kỳ gia tộc nào chỉ nhiễm, đây là thanh vân tông quyết định kết luận. Lúc trước cái nào đó tộc cơ gia tộc dùng máu tươi cho những người khác lưu lại cảnh cáo, cho nên mấy trăm năm này đến, không người dám phạm. Năm nay đến phiên chúng ta Bình Dương phủ, người bình thường cũng không cần nói, nhưng bảy phủ tán tu có thể là mặt khác có chí gia nhập thanh vân tông người, có thể là đến xem náo nhiệt tu sĩ, đều sẽ đến Bình Dương phủ phường thì đến, cho nên bị bảy phủ tất cả gia tộc xưng là thất phủ tiểu hội. Đến lúc đó nhất định rất náo nhiệt, chúng ta hôm nay là đến yêu nễ, cùng chúng ta mấy người cùng đi, nhiều người trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng nói, đi. Đến lúc đó cùng đi chứ? ước định cẩn thận thời gian địa điểm, bọn hắn liền cáo từ đi, còn phải lại đi ước Ngũ Ca dừng dài kết cùng Lục Ca dừng dài nguyên đâu. Lâm Trường Thanh kỳ thật cũng nghĩ rút cái thời gian đi một lần phương thị, tất nhiên vừa vặn gặp được Thất phủ tiểu hội, còn có mọi người cùng nhau kết bạn đồng hành, vậy thì càng tốt hơn. Mục đích lần này là đến Vạn Bảo Các, nhìn xem có thể hay không tìm tới thích hợp khế ước phương pháp. Bằng không thị huyết kinh cức đẳng cũng không dám trồng số a. Thuận tiện tại dạo chơi hàng vỉa hè cái gì, giống như trước kia phố đánh cược đá lão bạn còn mời chính mình đi hắn trong tiệm nhìn xem đâu. Không đi qua trước đó, muốn cùng người trong nhà nói một chút, miễn cho bọn hắn lo lắng. Còn có không thể để cho muội muội Lâm Trường Linh biết, rằng không nhất định sẽ muốn đi theo đi, nhiều nhất trở về thời điểm cho nàng mang một ít lễ vật tốt. Làm xong lão Vân Phong cùng Bạch Thảo viên sự tình đằng sau, Lâm Trường Thanh liền về nhà, ban đêm người một nhà vây tại một chỗ ăn cơm, Lâm Trường Thanh còn chưa kịp nói muốn đi Bình Dương Phường thị, Mẫu thân trước hết nhắc lên thất phụ tiểu hội sự tình, muội muội tại chỗ liền biểu thị muốn đi. Mẫu thân đương nhiên không đồng ý, khí nàng tại chỗ liền rơi kim động động, Lâm Trường Thanh đành phải ra mặt trấn an nàng, đáp ứng cho nàng mang lễ vật, còn hứa hẹn muốn dẫn nàng đến lão Vân Phong chơi. Bởi vì muội muội còn sẽ không bay, còn không có đi qua ngạo Vân Phong. Cho nên mới một mực nhớ mãi không quên muốn đi chơi một chút, bây giờ được hứa hẹn nàng mới vừa lòng thỏa ý, kỳ thật muội muội rất hiểu chuyện, biết nàng hiện tại là trọng điểm bảo hộ đối tượng. Ra ngoài sẽ cho người nhà cùng tộc trưởng thêm phiên phức, đã có lễ vật thù, còn có thể đến náo Vân Phong chơi, nàng đã rất hài lòng. Đương nhiên nếu có thể đi xem náo nhiệt vậy thì càng tốt hơn. Nhưng Đoán Trường muốn chính mình chút cơ về sau, nàng mới có thể tự do một chút. Lâm trưởng Thanh liền đem mấy người cùng một chỗ kết bạn, đi Bình Dương Phường tham gia thất phụ tiểu hội sự tình, cũng cùng mọi người nói một lần. Cha mẹ suy nghĩ một chút, đáp ứng, cũng phân phó rời nhà đi ra ngoài nhất định phải coi chừng, an toàn trọng yếu nhất. Phụ thân còn đem hắn trong tay Thiên Lôi Tử cho Lâm Trường Thanh phong thần, viên này Thiên Lôi Tử hay là trước kia già già cho phụ thân. Mẫu thân thì là cho ba tấm nhất giai thượng phẩm thổ độn phù cùng ba tấm nhất giai thượng phẩm một đột phù, đều là đánh không lại chạy trốn dùng. Nghị thúc cũng lôi kéo Lâm Trường Thanh bắt đầu chuyển tụ ở bên ngoài hành tẩu kinh nghiệm, Lâm Trường Thanh lần nữa cảm nhận được người nhà nồng đậm yêu mến, chỉ có thể nhớ kỹ trong lòng. 2, 3 ngày chớp mắt liền đi qua, hôm nay Lâm Trường Thanh cố ý dậy thật sớm, trước hoàn thành mỗi ngày tu luyện nhiệm vụ, mới thu thập một chút, đến ước định địa phương cùng các đồng bạn tụ họp. Đương nhiên hiện tại 124 chỉ tự tinh hạt đều tại hắn túi linh thú bên trong, mục một thì là ở trên đỉnh đầu hắn không trung tới lui, cho Lâm Trường thành cung cấp không trung dự cảnh, đợi đến Bình Dương Phường thị tại đem nó thu vào túi linh thú. Người đã đông đủ xuất phát, bởi vì lần này không có gia tộc phong hành thuyền thay đi bộ, đám người cố ý trước thời gian xuất phát, Lâm Trường liền mượn phụ thân hắn nhất giai linh chu pháp khí, mọi người thay phiên tôi động, dạng này mặc dù so ra kém phong hành thuyền, nhưng tốc độ cũng không tính quá chậm. Trải qua hơn 2 canh giờ phi hành, rốt cục tại Phường thị cửa ra vào hạ xuống, so phong hành thuyền thời gian nhiều khoảng 1 canh giờ, cũng may trên đường đi coi như thuận lợi. Không có gặp được sự tình gì. Lâm Trường Thanh cũng đem mùng một thu đến túi linh thú. Xuất ra trước kia hai khối linh thạch làm lệnh bài thân phận, đã kiểm tra xong, thuận lợi tiến vào trong phường thị, người vẫn rất nhiều, so với lần trước hội đấu giá người còn nhiều hơn. Bởi vì Thanh Vân Tông mặc dù thông báo tuyển dụng đệ tử môn nhân, nhưng cũng không phải người nào đều chịu, đặc biệt là giống tán tu loại này không phải từ nhỏ tại môn phái bồi dưỡng đệ tử, đều là có tư chất yêu cầu, yêu cầu thấp nhất là tứ linh căn, đồng thời trong đó có một loại linh căn muốn 40 điểm trở lên mới được. Một loại phương pháp khác chính là sông Thanh Vân Tông bày ra lôi đài chỉ cần thắng qua ba cái cùng cảnh giới Thanh Vân tông đệ tử, đồng thời thân phận trong sạch, liền có thể trực tiếp gia nhập Thanh Vân tông. Cho nên bảy phủ chỉ cần có chút thực lực tán tu, cũng sẽ không bỏ tha cơ hội. Đương nhiên là có dòng người liền có cơ hội buôn bán, cái này không thừa cơ bảy quẩy bán hàng bán đồ tu sĩ liền có thêm đi, quy mô này so với lần trước hội đấu giá còn lớn hơn nhiều. Cùng các đồng bạn thương lượng xong chờ một chút tụ họp thời gian cùng địa điểm, liền tách ra riêng phần mình bắt đầu đi dạo. Các loại vật ly kỳ cổ quái, thật đúng là không ít, mặc dù tạm thời không có phát hiện quang hoàn vật phẩm, nhưng trên sạp hàng đồ vật cũng làm cho Lâm Trường Thanh mợ rộng tầm mắt. Mà lại cũng không phải không thu hoạch, vừa đi dạo một hồi liền dùng 300 linh thạch nhận được 3 cây nhị giai thượng phẩm ngọc tùy chi mầm non, bắt đầu cũng không tệ lắm tiếp tục đi dạo xuống dưới. Trên đường đi thứ gì đều có, nguyên lại xa xưa tàng bảo đồ, từ cổ tu sĩ động phủ đãi trở về pháp khí mạnh vỡ, linh khí mạnh vỡ, cổ xưa trận mắt kim cương phật tượng, các loại yêu thú gân xương già, còn có một số tàn khuyết không đầy đủ công pháp bí tịch loại hình đồ vật. Chương 38 tư tịch tàng bảo. Vừa đi dạo một hồi liền có thu hoạch, cái này cho Lâm Trường Thanh rất lớn ủng hộ, quyết định không ngừng cố gắng. Nhìn xem cái này bảy phủ tán tu, có thể hay không mang đến một chút kinh hỉ. Một đường vừa đi vừa nghỉ, lại gặp được không ít mấy lạ đồ chơi, giống cơ quan khôi lỗi thú, dùng linh thạch khu động, uy lực giống như cũng rất tốt dáng vẻ. Bất quá chỉ là nhìn một chút, không có mua. Thậm chí còn có nhìn thấy có bán khoáng vật nguyên thạch, bán chế tạo lá bùa nguyên liệu, đáng tiếc Mộ Thân cũng sẽ không chế tạo lá bùa, bằng không đến là có thể mua cho nàng một chút. Nghĩ tới đây trong lòng hơi động, nhắc nhở chính mình lưu ý thêm một chút, cho Mộ Thân mang một chút chất lượng tốt lá bùa làm lễ vật. Lại rảnh rỗi đi dạo một hồi, rốt cục có cái kinh thiên kinh hỉ lớn, cái động tay đều tại khẽ run, nếu không phải trường hợp không đúng, Lâm Trường Thanh đều muốn vui vẻ nhảy dựng lên. Tranh thủ thời gian tu nhiếp tâm tình kích động, lại một cái ngũ thải bàn làn quang hoàn a. Đây là một cái toàn bộ bán thư tịch quầy hàng, chủ quán là một cái 890 tuổi luyện khí 3 tầng lão đầu. Tóc trắng thơ, một thân quần áo màu xanh tẩy đều có chút trắng bệ. Lâm Trường Thanh vốn là thích xem sách, liền xem như không nhìn thấy cái này màu sắc rực rỡ quang hoàn, hắn cũng muốn dừng lại, nhìn xem có hay không sách tri tịch. Đây là Lâm Trường Thanh lần thứ 2 nhìn thấy màu sắc rực rỡ quang hoàn, lần đầu tiên là nhìn thấy hư không thông thiên liễu linh chủng. Lâm Trường Thanh ngồi xuống nhìn kỹ một chút, thật nhiều đều là một chút các nơi phong tục tập quán, kiến thức truyền thuyết, còn có du lịch chuyên ký là ghi chép một cái gọi Lối Ngô tu sĩ, từ chúc cơ kỳ bắt đầu liển thích đến chỗ du lịch thám hiểm, ở giữa còn có một số cơ duyên kỳ ngộ tu hoạch các loại. Lật ra cuối cùng một bản, phát hiện sau cùng ghi chép là tu vi đã đạt đến Kim Đan kỳ hậu kỳ, cùng bằng hữu kết bạn, muốn xuất phát đi một cái gọi Hư Thiên Bí cảnh địa phương thám hiểm, sợ về không được, cố ý lưu lại ghi chép. Cũng cảnh cáo hậu nhân, nếu như hắn lần này chưa có trở về, không cho phép gia tộc hậu nhân lại đi hư thiên trong bí cảnh thám hiểm tầm bảo, càng đừng nghĩ đến thông qua huyết mạch tìm thân bí pháp, đi bí cảnh tìm kiếm di vật của hắn. Cũng đề nghị nhìn thấy hắn lưu lại hồn đăng hơi thở diệt lời nói. Liên An bài ra tộc Cưu Tú hậu duệ, đổi tên đổi họ phân tán đến các nơi khai chi tán diệp, thu nhỏ mục tiêu phân tán nguy hiểm, miễn cho bị cửu gia một mẹ hút gọn. Xem ra cái này gọi Lôi Ngô Kim Đan chân nhân, cửu gia hẳn là rất lợi hại, ít nhất cũng là kim đan kỳ. Trong này hẳn là có rất nhiều cố sự đi. Nhiều vô số 67 mấy bản tư tịch, trong đó có cái gì tại bản thứ 3 trong du ký, nhưng Lâm Trường Thanh dự định toàn bộ mua lại. Trong này kiến thức du lịch cũng là chân quý tri thức. "Lão bản, những sách này bán thế nào?" Chủ quán nhìn một cái Lâm Trường Thanh, nói, "Mỗi bản thập linh thạch." Nhìn chúng mấy quyển kia, Lâm Trường Thanh nói ra, "Quá mắc." Rẻ hơn một chút đi. Ngươi nhìn chúng mấy quyển, mua nhiều liền cho ngươi rẻ hơn một chút." Lão đầu cười mỉm mỉm nói, "Toàn bộ mua lại, mỗi bản ngũ linh thạch, thế nào?" Lâm Trường Thanh thử trả giá. "Không được, cái kia có tiện nghi như vậy, đây chính là ta tổ thượng Kim Đan chân nhân cả đời kiến thức du ký, nguyên trang nguyên bản, vô cùng trân quý. Ngươi toàn bộ mua đi, rẻ nhất cửu linh thạch một bản. Thứ tịch thứ này không phải muốn bao nhiêu phần, liền có thể xét bao nhiêu phần đi ra sao? Ai biết ngươi có phải hay không nói bừa. Toàn bộ mua đi mỗi bản 6 linh thạch đi. Đều nói rồi là nguyên bản, nơi này tổng cộng 72 bản." Ngươi muốn 648 linh thạch toàn bộ lấy đi tốt, hay là quá đắt, 500 linh thạch đi. Ta là nhìn chúng cái này du lịch rộng lớn, nghĩ thoáng mở một chút tầm mắt, xem hết còn có thể đưa đến gia tộc tàng kinh các cho những người khác nhìn xem, bằng không mới sẽ không ra nhiều linh thạch như vậy. Không nên không nên, nếu không phải bây giờ trong nhà Tôn Nhi trở lại tài nguyên tu luyện, có thể không nỡ đem tổ thượng những bảo bối này, xuất ra bán thành tiền, thật sự là hậu bối tử Tôn bất hiếu à, 630 linh thạch đem đi đi. Ta tại cho ngươi thêm một chút 550 linh thạch đi. Giá cả quá cao, mua không nổi a. Lúc đầu bán thành tiền tổ tiên bảo vật đã là đại bất kính. Nếu là lại bán đồ bản thảo, đây chính là chết cũng không mặt mũi đi gặp tổ tiên 600 linh thạch thứ nhất, ít hơn nửa không bán. Lâm Trường Thành cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế có thể kéo người, quả nhiên là người giả thành tinh. Nhìn ra chính mình phi thường muốn mua những thư tịch này, không có cách nào rồi. Lại nói lao đầu cuối cùng xuống đến 600 linh thạch, liền không chịu lại hàng, Lâm Trường Thành cũng là sợ đêm dài lắm mộng, đồng ý 600 linh thạch thành giao. Đem ra 600 linh thạch đưa cho đến lao đầu kia. 72 bản thư tịch thì gói kỹ, bỏ vào túi trữ vật. Lần này mới đem trái tim buông ra. Lâm Trường Thành đối với lão bản nói ra, lão bản ngươi sẽ không chờ một chút lại biến ra 72 tiền vốn đang tu sĩ kiến thức du ký đi. Lão bản cười xấu hổ một chút, điều này sẽ khả năng, không biết. Cam Đoan là kim đan đại tu sĩ tự tay viết, nguyên trang nguyên bản nội dung. Nhiều nội dung hai chữ, Lâm Trường Thanh liền biết bị lão đầu này lừa rồi. Vừa định tìm hắn lui một ít linh thạch, lão đầu nhanh như chớp liền chạy không thấy. Tà Thái Dương a, động tác này cũng quá thành thạo đi. Nghiên Quỷ lớn như vậy tay chân còn như thế nhẹ nhẹn, xem ra chính mình không phải cái thứ nhất bị giao động a, vậy còn tốt. Bên cạnh chủ quán mở miệng nói, tiểu hỏa tử bị lừa rồi đi. Cái này câu lão đầu tại cái này bảy phủ mấy chục cái phường thị, bán vài chục năm kiến thức du ký. Vậy còn có nguyên bản bán cho ngươi. Nếu không hay là đến xem linh khí của ta đi, đây chính là tại cổ tu sĩ trong động phủ phát hiện, thế nhưng là phi thường chân quý hi hữu, có hứng thú cho ngươi rẻ hơn một chút. Lâm Trường thầm im lặng, chính mình dễ lừa gạt như vậy sao? Cũng không quay đầu lại đi. Trong lòng suy nghĩ, lão đầu này thật là có khả năng tính sai một hồi, đem nguyên bản bán cho hắn. Lúc này còn không biết hai chiếc ai tiện nghi đâu. Bình phục một chút cảm xúc, còn nhất định phải tiếp tục đi dạo xuống dưới a, muội muội lễ vật còn không có tin tức đâu. Phải nhanh đi tìm kiếm Vừa vặn gặp một nhà bán phụ chú hàng rẻ hẻ, phía trên cũng có lá bựa bán ra, sở lên chất lượng cũng không tệ lắm, mua 10 đánh, đây là cho mẫu thân mang lễ vật. Muội muội lễ vật không tìm được, phố đánh cược đá ngược lại là lại thấy được, chưa nói, trực tiếp đi vào, người ngược lại là so hai lần trước đều nhiều. Thảng nguyên thạch cũng so trước kia càng nhiều càng lớn, nhưng vấn đề là lượn quanh một vòng, không nhìn thấy có phát sáng nguyên thạch a. Không công cao hứng một trận. Bất quá nếu đến đều tới, liền mua hai khối thử chút vận may đi. Chọn lựa hai khối to bằng đầu người nguyên thạch, đến lao bản nơi nào đây tính tiền, hai khối nguyên thạch thu lâm trưởng thành 280 linh thạch. Thật đúng là không rẻ. Lúc này không cần phải tẩm giới thiệu, trực tiếp để hắn đem mỏ thạch sư phụ kêu đến, lại gặp lần thứ nhất mở tảng đá cái kia họ Hồ sư phụ. Để hắn trực tiếp đem hai khối nguyên thạch để mở, Hồ sư phó gật gật đầu, xuất ra công cụ một chút xíu rèn luyện, rất nhanh, một chút tinh thể màu đỏ liền lộ ra, chúng quanh người vây xem lập tức xôn xao lên. Có kinh nghiệm phong phú người đã đánh giá ra, đây là trung phẩm hỏa linh thạch, lớn như vậy một khối hỏa linh thạch, không được cắt chém ra 2-30 khối linh thạch trung phẩm. Đây là phóng đại A Lâm trưởng thành trong lòng hơ động, nếu không, liền đem cái này đưa cho muội muội, để nàng trực tiếp ôm tu luyện, hiệu quả nhất định tốt hơn. Đi, cứ như vậy đi. Trực tiếp cự tuyệt lão bản Quảng Thu hối đoán 3800 linh thạch đề nghị. Để hồ sư phó đem mặt khắc một viên cũng giải khai, hồ sư phó gật gật đầu, bắt đầu dùng pháp khí một chút xíu rèn luyện nguyên thạch, khả năng vận khí đều dùng xong đi, lần này chỉ mở ra không lớn một khối hạ phẩm mục linh thạch, đại khái giá trị cái mười mấy khối linh thạch đi. Dứt khoát liền đem khối này hạ phẩm mục linh thạch Quảng Thu, đưa cho hồ sư phó, coi như là khối thứ nhất tiền mừng. Mở ra linh thạch trung phẩm, tương đương với cho lão bản tuyên truyền một đợt. Thừa dịp tất cả mọi người đang chăm chú chọn lựa nguyên thạch, Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian liền chạy đi ra đi thẳng đến nước định cẩn thận địa điểm tụ họp, đến lúc đó mới phát hiện chính mình là trước hết nhất đến. Những người khác vẫn còn chưa qua đến, nhìn một chút sắc trời, cái trước định thời gian còn sớm một chút. Suy nghĩ một chút, lại đi vạn bảo các phương hướng đi đến. Chương 39 vạn bảo các thẻ khách quý. Vừa bước vào vạn bảo các, lập tức liền có một cái trường 20 tuổi, nhìn qua khuôn khéo giả dặn tiểu nhị tiến lên đón. Khách nhân ngài tốt, hoan nghênh quang lâm vạn bảo các, ta là ngài lần này mua sắm dẫn đường, ngài gọi ta tiểu mã là có thể. Ngài bên này là có gì cần a? Lâm Trường Thanh sững sốt một chút, rất lâu không có nghe được hỏi như vậy đợi, cảm giác vẫn có chút thân thiết a. Ngươi tốt, ta muốn tìm một loại có thể khế ước cùng khống chế linh đằng phương pháp. Có, khách nhân mời lên lầu 2, ta cái này đi lấy cho ngài tới, mời tới bên này. Tiểu nhị đem Lâm Trường Thanh dẫn tới một cái giáp nhỏ tọa tốt, cũng không có bởi vì Lâm Trường Thanh nhìn qua tuổi còn nhỏ mà nhận khinh thị. Xem ra cái này vạn bảo các có thể làm to làm mạnh, không phải là không có đạo lý. Lập tức lại có tỷ nữ dâng lên một chén linh trà. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. Đợi trong một giây lát, tiểu nhị kia trở về, trên khay thả hai viên ngọc giản. Khách nhân, thật có lỗi, để ngài đợi lâu, đây là hiện tại tương đối thích hợp ngài khế ước Lâm trưởng Thanh gật gật đầu, ra hiệu tiểu nhị giới thiệu một chút. Viên này là máu tươi khế ước, mà khác một viên là huyết mạch khế ước. Máu tươi khế ước là thông qua pháp quyết cùng ngài máu tươi đến bồi dưỡng cùng khống chế linh đẳng hoặc linh thực. Loại này khống chế chính là tương đối rộng rãi, sẽ để cho linh đẳng nhớ kỹ ngài khí tức, để hắn sẽ không công kích ngài, nhưng khống chế hiệu quả lại so với dùng tinh huyết khống chế kém một chút. Huyết mạch khế ước chính là thông qua pháp quyết cùng ngài tinh huyết đến bồi dưỡng cùng khống chế linh đẳng hoặc linh thực. Đồng thời muốn tiếp tục khế ước 3 lần trở lên, loại này khống chế chính là tương đối nghiêm mật, không chỉ linh đẳng sẽ không công kích ngài, khống chế cũng càng tùy tâm sử dụng. Đồng thời cùng ngài huyết mạch người ở gần cũng sẽ không phải chịu công kích, loại này thích hợp đem linh đăng trồng ở gia tộc trụ sở phủ cận, để linh đăng phối hợp trận pháp, xung làm thủ vệ nhân vật, sau đó thông qua loại huyết mạch này khế ước, từ đó để linh đăng có thể phân biệt được ta. Lâm trưởng thanh nghe xong xong, gật, gật đầu, xác thực tương đối phù hợp. Cái này phối hai loại khế ước phương pháp bao nhiêu tiền? Muốn loại kia có thể ở nội bộ gia tộc truyền thừa, có thể làm cho tất cả tộc nhân học tập độc giảng, không cần loại kia duy nhất một lần độc giảng. Tốt, máu tươi này khế ước thẻ ngọc truyền thừa muốn 800 linh thạch, huyết mạch khế ước thẻ ngọc truyền thừa muốn 2000 linh thạch. Tiểu Nghị tiểu Mã nói ra. Làm sao lại chênh lệch nhiều như vậy? Có thể hơi rẻ sao?" Lâm Trường Thành kinh ngạc nói ra. Tiểu Nghị có chút xoay người, hướng Lâm Trường Thành nói ra, "Khách nhân, thật có lỗi. Đây là vạn bảo cấp tổng bộ quyết định tiêu chuẩn. Giống công pháp, bí thuật, khế ước loại này giá cả đều là cố định. Trừ phi ngài có được vạn bảo cấp thẻ khách quý, cấp một thẻ khách quý có thể đánh giảm giá 5%, cấp hai thẻ khách quý có thể đánh giảm 10%, cứ thế mà suy ra, cao nhất cấp 5 thẻ khách quý có thể đánh 75%. Nếu không ngài cân nhắc muốn duy nhất một lần, máu tươi khế ước chỉ cần 80 linh thạch, huyết mạch khế ước chỉ cần 200 linh thạch. Vậy làm sao thu hoạch được các ngươi vạn bảo lâu thẻ khách quý? Lâm Trường Thanh hỏi. Chỉ cần tính gộp lại tại chúng ta vạn bảo các, tiêu phí đầy 10 000 linh thạch, liền có thể thu hoạch được cấp 1 thẻ khách quý, tiêu phí đầy 50 000 linh thạch, liền có thể thu hoạch được cấp 2 thẻ khách quý. Cứ thế mà suy ra. Tiêu phí đầy 625 vạn linh thạch, liền có thể thu hoạch được cấp 5 thẻ khách quý. Cái kia thẻ khách quý chỉ có thể ở mua sắm công pháp bí thuật cùng khế được thời điểm mới có thể đánh gây, giảm giá, sao? Không phải. Ngài nếu như tại Vạn Bảo Các gửi đấu giá linh vật lời nói, cấp 1 thẻ khách quý phí thủ tục có thể đánh giảm 10%, cấp 2 thẻ khách quý có thể đánh giảm 20%, cao nhất cấp 5 thẻ khách quý có thể đánh giảm 50%. Mà lại thân là Vạn Bảo Các khách quý, là có đặt mua quyền lợi. Tỷ như cấp 3 khách quý mỗi 5 năm, năm có thể hưởng Vạn Bảo Các đặt mua một viên trúc cơ đan. Không cần các hội đấu giá liền có thể trực tiếp trong vòng bộ giá cả 50.000 linh thạch giá cả mua đi. Nghe được tin tức này, Lâm Trường Thanh nội tâm khẽ động, giống như có cái gì linh cảm, nhưng lại không có bắt được. Cái kia cấp 1 cùng cấp 2 thẻ khách quý có thể đặt mua thứ gì? Lâm Trường Thanh hỏi tiếp. Cấp 1 thẻ khách quý hiện tại là, hàng năm có thể đặt mua một viên đặc thù đan dược, như nhất giai thượng phẩm tẩy tủy đan, có thể là mỗi 5 năm đặt mua một viên huyết dương đan loại hình đan dược. Cấp 2 thẻ khách quý mỗi 5 năm, năm có thể đặt mua một viên trong năm chu quả loại hình tăng cao tu vi linh quả. Tiểu Nghị cung kính hồi đáp. Lâm trưởng thành biết huyết dương đan, huyết dương này đan thế nhưng là có thể trì hoãn thân thể 3 năm khí huyết suy yếu kỳ đan dịu dược. Nói cách khác lúc đầu, luyện khí kỳ tu sĩ khí huyết đỉnh phong tại 60 tuổi còn chừng, qua niên hạ này đằng sau khí huyết sẽ từng năm suy yếu, nhưng phục dụng huyết dương đan, có thể đem khí huyết suy yếu thời gian trì hoãn 3 năm. 63 tuổi mới bắt đầu suy yếu, cho chút cơ tranh thủ một chút thời gian. Bất quá cả đời chỉ có thể phục dụng một lần, nhiều phục cũng vô hiệu, mà lại rất đắt, mỗi mai muốn 5 6000 linh thạch. Nghe nói cấp 5 thẻ khách quý, không chỉ có thể đặt mua đến Tứ Ngũ giai linh dược linh tài, còn có thể mượn dùng khuyết đại lục truyền tống trận. Tiểu Nghị nói tiếp. Cái gì? Chúng ta tu tiên giới này còn có đại lục khác? Lâm Trường Thanh lúc này thật sự là bị kinh ngạc đến. Đúng vậy, khách nhân, bất quá tình huống cụ thể muốn trưởng quỹ mới biết được." Tiểu Nghị tiểu Mã nói ra. Tốt a, hai loại khế ước đều muốn có thể truyền thừa. Thu tiện nhìn xem có rảnh hay không ở giữa lớn một chút linh trùng túi, cùng một chỗ lấy tới nhìn xem. "Tuất, khách nhân chờ một lát." Tiểu nhị trên mặt vui mừng đi xuống. Một lát sau, tiểu nhị cầm trên một cái khay đến, phía trên không chỉ có Lâm Trường Thanh muốn hai viên khế ước thẻ ngọc truyền thừa, còn có ba cái cùng loại túi trữ vật tinh mỹ cái túi, hẳn là linh trùng túi. Lâm Trường Thanh giá hiệu hắn cụ thể giới thiệu một chút. "Khách nhân, cái này ba cái cái túi không gian theo thứ tự là 10m khối, 20m khối cùng 50m khối không gian lớn nhỏ. Giá cả chênh lệch cũng tương đối lớn, 10m khối chính là 1000 linh thạch, 20m khối chính là 3000 linh thạch." Còn có 50m khối muốn 10000 linh thạch. Cái giá tiền này Lâm Trường Thanh đến là có tâm lý chuẩn bị, biết không gian càng lớn càng khó đến, đương nhiên cũng sẽ càng quý. Mà lại linh trùng túi là có thể giả bộ vật sống, nếu là tình huống khẩn cấp, thậm chí có thể đem người chứa ở bên trong, không lát nữa rất không thoải mái là được. Linh trùng túi 10m khối quá nhỏ, hiện tại Lâm Trường Thanh dùng chính là loại này lớn nhỏ, 20m khối tin tưởng rất nhanh cũng không đủ dùng. Dù sao tử tinh hạt có xung tốc tài nguyên cùng trăm năm chu quả bổ dưỡng, nhất định có thể rất nhanh trưởng thành, 50m khối vừa vặn phù hợp. Vấn đề là linh thạch không đủ á. Trừ phi bán đi mấy cái trăm năm chu quả "Ngị tới đây, hướng tiểu nhị tiểu mã nói ra, các ngươi vạn bảo các thu linh dược linh quả sao?" Tiểu nhị tiểu mã vội vàng nói, "Thu, đương nhiên thu, mà lại vạn bảo các giá cả vừa phải." Nghe tiểu nhị nói như vậy, Lâm Trường Thanh trở nên trầm mặc. Tiểu Mã nhìn Lâm Trường Thanh bộ dạng này, cho là có vấn đề nan giải gì, liền tiếp tục hỏi, "Khách nhân ngài là có cái gì lo lắng a?" Lâm Trường Thanh lúc này mới lên tiếng nói ra, "Vạn bảo các làm sao cam đoan khách nhân tin tức sẽ không tiết lộ?" Tiểu Mã nghe mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là lo lắng tin tức tiết lộ. Vội vàng giải thích, "Khách nhân, ngài hoàn toàn có thể yên tâm, vạn bảo các mấy ngàn năm tỉ giữ." Không có khả năng tự đập tiêu bài, mà lại vạn bảo các đối với giám tiết lộ vạn bảo các có thể là hộ khách tin tức người, mặc kệ là tiểu nhị, trưởng nhãn hay là trưởng quỷ, chỉ cần thẩm tra, định chém không tha. Coi như chạy đến đại lục khác, cũng nhất định sẽ bị chém giết thì chúng. Đồng thời sẽ còn đối với hộ khách tổn thất, cho gấp 10 lần bồi thường. Cho nên khách nhân xin yên tâm, lại nói ngài ở bên ngoài cũng hẳn là không có, nghe được vạn bảo các có cái gì không tốt nghe đồn đi. Chương 40 đường về bị tập kích. Nghe xong tiểu mã lời nói, Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút. Nói ra, tốt ta, ta tin tưởng các ngươi vạn bảo các có năng lực như thế. Ta có 3 viên trăm năm châu quả muốn bán ra cho quý các. Tiểu Mã nghe chút vội vàng nói, vậy ta đi mời kỳ lão tới trưởng một chút mắt, không thành vấn đề, giá cả chúng ta lại hiểu tương. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, biểu thị đồng ý thừa dịp tiểu nhị đi ra, Lâm Trường Thanh từ túi trữ vật, xuất ra một cái chứa 3 viên trăm năm châu quả hổ ngọc, để lên bàn. Một lát sau, tiểu nhị dẫn một tên lão giả đi đến, hẳn là hắn nói phụ trách trưởng nhãn kỳ lão. Lão giả không nói gì, hướng Lâm Trường Thanh có chút gật đầu một cái. Thằng mở ra trên bàn ngọc, sau đó 3 viên châu quả đều bị lão giả dần dần cẩn thận tra xét một phen. Xác nhận không có vấn đề sao?" Lão giả mới mở miệng nói ra, "Xác nhận là trăm năm chu quả không sai. Căn cứ năm gần đây giá cả cuối cùng, đề nghị giá thu mua không cao hơn 2000 linh thạch một viên." Sau khi nói xong liền thẳng rời đi. Tiểu nhị ở phía sau cung kính nói, "Đa Tạ kỳ lão, vất vả ngài." Sau đó mới hướng Lâm Trường Thanh nói ra, "Khách nhân ngài nhìn bạn bảo các lấy mỗi mai chu quả 2000 linh thạch thu mua như thế nào?" Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, đồng ý đề nghị này. Trực tiếp từ túi trữ vật đồ ra 4000 linh thạch, đủ đủ 10000 linh thạch mua cái kia 50m khối linh trùng túi. Tiểu nhị đem linh thạch cùng cái kia chứa 3 viên chu quả hộp ngọc cất kỹ lại đem linh trùng túi cũng tính đưa cho Lâm Trường Thành, giao dịch này coi như hoàn thành. Sau đó lấy ra một tấm vạn bảo cấp đặc chế thẻ khách quý, cho đến Lâm Trường Thành dị máu luyện hóa, cái này thẻ khách quý chỉ có thể cái thứ nhất luyện hóa tu sĩ chính mình sử dụng. Người khác nắm bắt tới tay bên trên cũng vô pháp lần nữa luyện hóa, càng kích hoạt không được. Tất nhiên có thẻ khách quý, cái kia hai loại khế ước truyền thừa đương nhiên cũng muốn đánh 95 gãy, lại thanh toán 2660 mai linh thạch, có thể nói Lâm Trường Thành trong túi trữ vật linh thạch đã xuống đến vị trí. Đem thẻ khách quý đưa cho tiểu mã, để hắn lấy bí pháp đăng ký bên trên lần này mua sắm linh thạch đi chép. Lâm Trường Thanh liền cáo từ rời đi vạn bảo cát, tiểu mã cung đưa đến cửa chính, nói cho Lâm Trường Thanh lần sau có thể trực tiếp điểm tên tìm hắn. Lâm Trường Thanh gật đầu đáp ứng, hứa hẹn lần sau đến trả tìm hắn. Dù sao lẫn nhau đã từng có một lần giao dịch, có nhất định cơ sở tín nhiệm. Bước nhanh hướng tụ họp địa điểm đi đến, nhìn thấy người đều đủ, lúc này Lâm Trường Thanh ngược lại là cuối cùng đến nơi. Người. Lâm Trường Liên mở miệng nói ra, "Cửu ca ngươi làm sao chậm như vậy? Chúng ta đều đến có một hồi." Lâm Trường Kiệt cũng ồn ào nói, "Đứng đợi a, cửu lệ đến chế phải tiếp nhận trừ phạt." Lâm Trường Hào cùng Lâm Trường Nguyên cũng phấn phấn ồn ào hưởng ứng. Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian hướng mọi người nói xin lỗi, hứa hẹn sau khi trở về, xuất ra trà ngon tốt quả chiêu đãi mọi người. Đám người lúc này mới đồng ý buông tha hắn, bởi vì những người khác đối với Thanh Vân Tông lôi đại chiến không có hứng thú, tất cả cũng liền không nhìn tới. Bằng không Lâm Trường Thanh là rất muốn đi nhìn xem, thuận tiện mở mang kiến thức một chút, tán tu cùng tông môn đệ tử đấu pháp trình độ. Năm người kết bạn hướng phường thị lối ra đi đến, ra phường thị mới ngự sự linh chu, hướng Cửu Phong Sơn phương hướng phi hành. Bay ra một khoảng cách sau, Lâm Trường Thanh đem mùng một phóng ra, để nó bay đến trên không trung giữ cảnh. Đám người thay phiên điều khiển linh chu, qua nửa canh giờ, Lâm trưởng thành đột nhiên nói ra, "Mọi người coi chừng, có người lao về phía chúng ta rồi." Ngay tại phía sau hơn 10 dặm, "Mọi người đừng sợ, đều nghe ta chỉ huy. Mỗi người trước cho mình bên trên phòng ngự phụ, kim cương phụ, hậu thổ che chở cái gì đều có thể. Có lời nói, nhiều hơn mấy tấm. Chúng ta đợi chút nữa đồng loạt ra tay trước dùng linh phù tập kích đối phó một cái. Mỗi người chuẩn bị 3 tấm hỏa cầu phù, năm người tập kích tuyệt đối có thể giết chết một cái. Pháp khí cũng muốn giữ bị tốt. Mọi người không cần liều mạng, trước coi chừng bảo mệnh du đấu là được rồi, cho ta linh trùng sáng tạo cơ hội đánh lén." Hiện tại chúng ta trước tìm có lợi địa hình dấu kỹ. Mọi người đừng sợ, chờ một chút liền tập kích cái kia trước hết nhất nói chuyện, bảo đảm không có sai. Truyền cái cây tối tương đối rậm rạp sơn cốc, hạ xuống ẩn tàng tốt, Lâm Trường Thanh lập tức đem tất cả tự tinh hạt thả ra, lập tức giống cá nhập biển cả một bộ dạng, biến mất không thấy. Đám người chung quanh trên mặt đất, thân cây, trên cây, tất cả đều là ẩn hình tự tinh hạt. Loại địa hình này, đơn giản chính là tự tinh hạt tự nhiên bày săn. Lâm Trường Thanh cũng đem tự trúc kiếm cùng kim ti độn quang châm chuẩn bị kỹ càng, mặc dù là lần thứ nhất chiến đấu, nhưng Lâm Trường Thanh lại thường tỉnh táo. Ngược lại là Ngũ Ca Lâm Trường Kiệt có chút rất nhỏ run rẩy, Lâm Trường Thành vỗ nhẹ bờ vai của hắn, nói ra, "Không có chuyện gì, chúng ta hữu tâm tính vô tâm, nhất định có thể thắng." Lâm Trường Kiệt gật gật đầu, buông lòng một chút. Đợi lập tức, liền có một lá linh chu đáp xuống sân cốc, xuống tới sáu cái tu sĩ, chỉ nghe một cái mặt muối tràn đầy dâu quay nón tu sĩ nói ra, "Mọi người coi chừng, cái này vài nhóc con thật cơ trí, cũng đừng lật thuyền trong mương." Lại có một thanh âm vang lên, Trần lão đại yên tâm, "Lật không được, mấy cái vừa giúp đỡ tiểu Hà Nhi, lại dám lên ngang mang theo mấy ngàn linh thạch rời đi, cái này không phải liền là cho chúng ta đưa linh thạch sao?" Còn lại mấy cái đều cờ nhạo, mấy cái nhóc con không biết trời cao đất rộng. Cứ hướng Lâm Trường Thanh bọn hắn gọi hàng, muốn Lâm Trường Thanh bọn hắn đem túi chứa vật giao ra, có thể lưu bọn hắn một mạng. Trả lời hắn bọn họ chính là Lâm Trường Thanh một chữ lãnh, tiếng nói thì rơi, 15 cái hỏa cầu, bay thẳng bọn hắn Trần Lão Đại, dâu quay nón cũng không nghĩ tới mấy tiểu tử này như thế mãnh, trên thân chỉ có một tầng kim cương phủ, căn bản ngăn không được nhiều như vậy hỏa cầu thuật, thân thể trực tiếp bị bạo thành mấy khối. Trở dịp bọn hắn bị sóng lưỡi âm thanh ánh sáng hấp dẫn, Lâm Trường Thanh ba viên kim ti độn quang châm đánh thẳng cách hắn gần nhất tu sĩ, một tầng kim cương phù căn bản ngăn không được, loại này chuyên phá hộ thuẫn vòng bảo hộ châm hình pháp khí, người kia hừ một tiếng liền ngã hạ. Lúc này còn lại bốn cái tiếp tu mới phản ứng được, phân phân tẩu vị né tránh, linh phù pháp khí cũng thôi động đứng lên, hướng Lâm Trường Thanh bọn hắn đánh tới, tiểu đồng bọn đều nhớ Lâm Trường Thanh dặn dò bảo mệnh du đấu, trong thời gian ngắn cũng không có vấn đề. Lâm Trường Thanh chính mình cũng ngự sử tự chủ kiếm, song trong đó tu vi cao nhất một người ám sát mà đi, thân thể lại không ngừng dùng tật phong bộ di động, không cho người khác công kích hắn cơ hội. Trần Thức cũng tại mật thiết chú ý các đồng bạn tình huống, kỳ thật hiện tại chỉ cần Lâm Trường thành tâm niệm vừa động liền có thể kết thúc chiến đấu, không nói Lâm Trường liệu là có thể đem bọn hắn đều xuyên thành xuyên, hút sạch sẽ, vẻn vẹn trên người bọn họ tử tinh hạt đều đổi bọn hắn uống một bầu. Nhưng cơ hội khó được, hay là cho các đồng bạn lưu một cái rèn luyện cơ hội đi. Dù sao bình thường lại thế nào luyện tập, cũng không sánh nổi lần này, chất đứt chân giáo chiến đấu tới chân thực. Bên này hay là Lâm Trường liên dẫn đầu đột phá, xuất kỳ bất ý một thanh linh phù giải ra, sau đó ngự sử phi kiếm trừ sông đối thủ mà đi, đối diện kiếp tu bị thanh này linh phù làm luôn cuống tay chân. Không để ý tới Lâm Trường Liên phi kiếm, bị phi kiếm trực đâm chằm chằm chết tại trên cánh cây. Hiện tại biến thành 4 so 2, Lâm Trường Thanh một mực khống chế một cái tu vi cao nhất, không để cho hắn nhúng tay những người khác chiến đấu. Đối với Lâm Trường Liên nhanh như vậy lấy được thắng lợi, biểu thị vui mừng, rất có thiên phú chiến đấu. Những người khác liền biểu hiện bình thường, chiến đấu bó tay bó chân, khả năng cũng cùng lần thứ nhất trực diện sinh tử có quan hệ đi. Lại đợi một chút, có Lâm Trường Liên gia nhập, rất nhanh lần nữa lấy được chiến quả, lần này hay là một thanh linh phù bay thẳng trong chiến đấu tiếp thu, sau đó phi kiếm trực đâm tập kích, cái kia tiếp thu một mực tại cùng Lâm Trường quyết chiến đấu. Căn bản không có kịp phản ứng, trực tiếp bị phi kiếm xuyên ngực mà qua. Lâm Trường Kiệt lại đối đầu bổ một kiếm. Lúc này chính là 4 so 1, căn bản không có lo lắng, người cuối cùng cũng chết tại bốn người dưới kiếm. Chương 41 sau khi chiến đấu kết điểm, bốn người vây tới muốn trợ giúp Lâm Trường Thành, bị Lâm Trường Thành ngăn cản. Tâm niệm vừa động, cùng Lâm Trường Thành đối chiến tiếp tu phát ra hai tiếng tiếng kêu thảm thiết thế lương, toàn thân kịch liệt run rẩy ngã trên mặt đất, xem bộ dáng là hôn mê bất tỉnh. Lâm Trường Thành tiến lên khống chế lại hắn, cũng đoạt lại hắn pháp khí cùng túi trữ vật. Gia hiệu các đồng bạn quét dọn chiến trường, thời điểm chiến đấu có khẩn trương không cảm giác. Bây giờ thấy một ngang lộn xộn một chỗ thi thể, mấy cái đám tiểu đồng bọn lúc này mới kịp phản ứng, ồ nào nào, Vượng Thiên nắm địa, mặt đều phừ ra. Lâm Trường Thanh cũng không dễ chịu, cũng may đời trước đống máu chảng diện cũng nhìn không ít, mới không có giống như bọn họ chất vấn. Cuối cùng chỉ có thể Lâm Trường Thanh ra mặt thu thập chiến lợi phẩm, đem pháp khí cùng túi chứa vật đều giao cho Lâm Trường Liên, chờ về đi lại điểm bình cô tối, mấy cái thi thể thì là dùng hỏa cầu thuật đốt thành tro bụi. Đám người nghỉ ngơi một chút, mới hơi tốt một chút, vì phân tán bọn hắn lực chú ý, Lâm Trường Thanh liền bắt đầu thẩm vấn, bắt sống tù binh này, một cái thủy cầu thuật trực tiếp nện vào trên mặt. Cái kia tiếp tu ung dung tỉnh lại, Nhìn thấy trước mặt chàng cảnh này, biết bị bắt làm tù binh, đoán chừng cũng không sống được, rứt khoát ngậm miệng, cái gì cũng không nói. Lâm Trường Thanh nhìn hắn dạng này không phối hợp, đệ tử tinh hạt lại cho hắn một châm, lại làm một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, toàn thân kịch liệt run rẩy, sau đó lại lần hôn mê bất tỉnh. Lần nữa bị thủy câu thuật làm tỉnh lại, lúc này liền đàng hoàng hơn, hỏi cái gì liền đáp cái đó. Nguyên lai like nhóm người này là từ phố đánh cược đá đã nhìn chằm chằm Lâm Trường Thanh, kinh nghiệm vẫn rất phong phú a, dùng giao nhau theo dõi, cho nên mới không có bị Lâm Trường Thanh thần thức phát hiện. Kỳ thật lưu người sống này, chính là muốn xác minh chính mình suy đoán. Vừa mới bắt đầu phát hiện có người cùng lên đến, Lâm Trường Thanh phản ứng đầu tiên là vạn bảo các có vấn đề, cho nên mới cố ý lưu lại cái người sống. Cũng may là không có phát sinh tình huống xấu nhất. Sự tình nguyên nhân gây ra cái gì đều hỏi rõ, tiếp này tu cũng liền vô dụng. Con mắt nhìn về phía Thập Đệ Lâm Trường Hảo, vừa rồi liền trong tay hắn không có án mạng, ra hiệu Lâm Trường Hảo đem hắn giải quyết. Đám người cũng cùng một chỗ nhìn về phía hắn, cái này ngược lại làm cho hắn không biết làm sao hạ thủ. Lâm Trường Thanh nhìn hắn còn đang do dự lại mềm, nhịn không được nói ra, vừa rồi chúng ta nếu là rơi vào trong tay bọn họ sẽ có kết cục gì? Đám người nhao nhao lộ ra nghĩ mà sợ biểu lộ. Lâm Trường Hảo cũng cắn răng nghiến lợi thôi động trường kiếm, chém xuống cái kia kiếp tu đầu. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, một cái hỏa cầu thuật dọn dẹp thi thể, lại bốn chỗ kiểm tra không có phát hiện chỗ sơ suất, lúc này mới gọi trở về 124 chỉ tử tinh hạt, đám tiểu đồng bọn lúc này mới có thời gian cẩn thận quan sát bọn chúng. Lâm Trường Liên nhìn thấy tử tinh hạt xinh đẹp như vậy, xinh đẹp bề ngoài, không nhịn được muốn đi vớt ve bọn chúng, bị Lâm Trường Thanh ra mặt ngăn trở. Ngấp lại vừa rồi cái kia kiếp tu bị đốt dáng vẻ, Lâm Trường Thanh nhắc nhỏ đến. Trên thân mọi người lập tức lên một trận nổi da gà, lại run rẩy một chút. Lâm Trường Kiệt lúc này mở miệng nói ra, "Tiểu đệ Có phải hay không chiến đấu mới vừa rồi một mực tại khống chế của ngươi bên dưới." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, nói không sai biệt làm đúng không, nếu là mọi người gặp nguy hiểm, ta sẽ trước tiên tiêu diệt bọn hắn, đây cũng là cho mọi người một cái rèn luyện cơ hội. Ngũ Ca ngươi vừa mới bắt đầu là có chút cần trường, bất quá chiến đấu bắt đầu sau thích ứng rất tốt, một người quần lây cái kia kiếp tu lâu như vậy, cho thập nhị mọi sáng tạo ra cơ hội đánh bất ngờ. Trọng yếu nhất còn hiểu đến bổ đao, biểu hiện rất tốt. Lâm Trường kiên sắc mặt đỏ lên, trong lòng hổ thẹn nói, ta không có ngươi nói tốt như vậy, hôm nay trọng yếu nhất hay là ngươi. Hôm nay nếu là không có ngươi ở đây, chúng ta khẳng định đều bỏ mạng lại ở đây. Mọi người nghe xong đều gật gật đầu, cảm giác Lâm trưởng Kiệt nói rất có lý. Lâm trưởng Hào cũng không tiện nói, "Tiểu ca, ta biểu hiện có phải hay không rất kém cỏi?" "Sẽ không, ai lần thứ nhất gặp điều sinh tử tồn trong nguy cơ, đều sẽ sợ sệt thần trường, đây là bình thường, có thể nhớ kỹ ta phân phó bảo mệnh du đấu, liền đã rất tốt." Về sau nhiều kinh lịch liền tốt, về sau mọi người muốn đem tật phong bộ bắt đầu luyện, trong chiến đấu vận động, tuyệt đối không nên ngây ngốc đứng đấy không thể nào động. "Trở về đi, có cái gì lên Linh Chu đang nói?" Lâm trưởng Thanh tranh thủ thời gian ngăn lại bọn hắn tiếp tục đặt câu hỏi. Mọi người tại lần ngồi lên Linh Chu, thay phiên điều kiện Lâm Trường nguyên sắc mặt đỏ lên, mở miệng nói ra, lần này biểu hiện của ta cũng không tốt. Lâm Trường thanh nghiêm mà nói, Luka, ai cũng có lần thứ nhất, kinh lịch nhiều liền sẽ tốt. Lâm Trường liên nạo kiểu mà hỏi, vậy ta biểu hiện thế nào? Tạm được. Lâm Trường thanh khích lệ nói, rất có thiên phú chiến đấu, nắm bắt thời cơ cũng tinh chuẩn. Đánh giết hai người, trợ công đánh chết một người, biểu hiện phi thường tốt. Lâm Trường Liên nghe được cửu ca như thế khích lệ nàng, trong lòng vui vẻ muốn mạng, nói ra, cái kia cửu ca ta biểu hiện tốt như vậy, ngươi có phải hay không hẳn là tưởng tượng một chút ta ạ? Lâm Trường thanh nghe, mỉm cười nói, vậy ngươi muốn cái gì ban thưởng? Thử tinh hạt không thể được, thế nhưng là đã nhận chủ. Ta còn không có nghĩ kỹ, chờ ta nghĩ kỹ đang nói, ngươi nhớ ký thiếu ta một cái ban thưởng là được rồi." Lâm Trường Liên ngạo kiểu nói. Lâm Trường Thanh im lặng, chỉ có thể đáp ứng trước nàng. Nghĩ nghĩ lại bổ sung, cũng không thể muốn rất khó khăn, bằng không ta cần phải quy nợ. Lâm Trường Liên liếc hắn một cái nói, ngươi dám?" Lâm Trường Thanh trong lòng tổng kết một chút, sau đó lại hướng mọi người nói ra, lần này mọi người biểu hiện coi như đạt tiêu chuẩn, không có sụp đổ hoặc chạy trốn biểu hiện, bất quá trong lòng tố chất còn chờ tăng cường. Trong chiến đấu, khẩn trương, sợ sệt, mê mang, thậm chí luống cuống tay chân. Các đều là sai lầm chí mạng. Còn có mọi người tổng thể tới nói hay là thiếu khuyết rèn luyện, kỹ xảo chiến đấu cũng rất ít, về sau phải nhiều hơn cải tiến. Mọi người về sau có thời gian, hoan lên Nạo Vân Phong lẫn nhau nghiên cứu thảo luận học tập. Mọi người vừa kinh lịch một trận sinh tử chém giết, tinh thần hay là khẩn trương cao độ, cũng may con đường sau đó hay là rất thuận lợi. Phi chu xuyên qua sơn môn, tất cả mọi người thở dài một hơi. Tước định cẩn thận, ngày mai đến Nạo Vân Phong uống trà phẩm linh quả, thuận tiện phân chiến lợi phẩm. Sau đó liền riêng phần mình về nhà. Người trong nhà đều tại, Lâm Trường Thanh trở về, vừa vặn đuổi bên trên ăn cơm, người một nhà vây tại một chỗ. Mẫu thân hỏi thất phủ tiểu hội thế nào? Nóm không náo nhiệt. Lâm Trường Thanh biểu thị không có đi canh đồng mây tông lôi đại chiến, quá nhiều người, chủ yếu là đi đi dạo hàng việc hè. Sau đó lấy ra cho mẫu thân mua 10 đành lá bữa, mẫu thân đã kiểm tra sau, nói chất lượng không tệ, có ánh mắt. Muội muội lại lại gần, hỏi có phải hay không quên nàng lễ vật. Lâm Trường Thanh biểu thị, chuẩn bị cho nàng một phần, hàng thật giá thật hảo lễ vật. Các cơm nước sóng xuôi, tại giao cho nàng. Phu thân thì là hỏi vừa đi vừa về trên đường có hay không tình huống, Lâm Trường Thanh chỉ có thể đem trở về gặp được kiếp tu sự tình nói ra. Phu thân cùng nhị thúc hai người thay phiên đặt câu hỏi. Mộ thân cũng thỉnh thoảng đặt câu hỏi. Lâm Trường Thanh chỉ có thể từ đầu tới đuôi, ký càng nói một lần. Đối với Lâm Trường Thanh biểu hiện, hai người đều biểu thị rất hài lòng. Có thể gặp nguy không loạn trị huy tiệu đồng bọn chống lại địch nhân, hơn nữa còn lấy được phản sát thành quả, làm cho hai người lau mắt mà nhìn. Trọng điếu nhất chính là, biết Lâm Trường Thanh có tâm tính này thủ đoạn, về sau Lâm Trường Thanh đi ra ngoài, bọn hắn cũng yên tâm một chút. Bất quá phụ thân cùng nhị thúc cũng không tin tự tinh hạt lợi hại như vậy, Lâm Trường Thanh im lặng, cũng không thể thật làm cho tự tinh hạt đốt một cái đi. Chỉ có thể ngày mai để bọn hắn đi ngạo vân phong thể nghiệm một cái đi. Muội muội vì có thể sớm một chút cầm tới lễ vật, ăn cơm nhưng so sánh bình thường nhanh hơn, sau đó liền trông mong nhìn chằm chằm Ka Ka nhìn. Lâm Trường Thanh không để ý tới nàng, chậm rãi đem cơm ăn xong, gấp đến độ muội muội đều muốn tới cướp đi bát ăn cơm của hắn. Lâm Trường Thanh lúc này mới đem còn lại cơm 2 3 miếng ăn xong, sau đó tại muội muội trông chờ mong, xuất ra khối kia trùng phẩm hỏa linh thạch. Muội muội hét lên một tiếng, đánh tới, Ka Ka ngươi đối với ta quá tốt rồi. Sau đó ôm trùng phẩm hỏa linh thạch không buông tay, kỳ thật như thế một khối lớn linh thạch, mặc dù hình dạng bất quy tắc, nhưng kỳ thật độ rực thật rất tốt nhìn. Quả nhiên nữ nhân đều ưa thích sáng lấp lánh đồ vật. Mẫu thân cảnh cáo nàng, thứ này chỉ có thể ở trong nhà có thể là lúc tu luyện dùng, bình thường không cho phép lấy ra, càng không cho phép cầm tới bên ngoài khoe khoang. Nàng cũng biết, ca ca lần này gặp được kiếp tu cũng là bởi vì thứ này, mặc dù có chút không nỡ, nhưng vẫn là chuẩn bị đem khối này dáng lập linh thạch còn cho ca ca. Lâm Trường thanh giọng khóc giở cười, chỉ có thể nói cho nàng, thứ này vừa mở ra, cái thứ nhất nghĩ tới chính là cho nàng. Chỉ có cho nàng dùng, mới có thể mức độ lớn nhất phát huy vật này công hiệu, cho người khác cũng chỉ có thể cầm lấy đi hoán linh thạch. Để nàng cố gắng tu luyện sớm một chút chút cơ, chính là với người nhà báo đáp. Chương 42 Ngũ Vương ngũ hành lôi đỉnh chân kinh. Ban đêm hoàn thành pháp thuật tu luyện đằng sau, về đến phòng đóng cửa thật kỹ, tiến vào trong không gian, dò xét trung bình khế đảo, không có phát hiện vấn đề, liền đem hôm nay linh thực tốc đẩy sinh trưởng nhiệm vụ hoàn thành. Sau đó tìm cái địa phương ngồi xuống, xuất ra quyển kia có dấu bảo vật thư tịch, cẩn thận sau khi nghiên cứu, thế mà không có tìm được bất luận sơ hở gì, dùng thần thức cẩn thận đảo qua đi, cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì. Nghiên cứu khế đảo, nếu quả thật có dấu đồ vật, có khả năng nhất địa phương chính là trước sau trang địa. Lấy ra kim ti độn con trâm, một chút xíu lột ra trang địa, quả nhiên có cái gì. Hoàn toàn lột ra sau, một tấm so thiền cánh còn mỏng hơn lụa mỏng, xuất hiện tại Lâm Trường Thanh trước mặt. Nhẹ nhàng triển khai lại có một trượng vuông, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít văn tự cùng đồ án, cầm ở trong tay lại nhẹ như lông hồng, cơ bản cảm giác không thấy trọng lượng, thật sự là quá thần kỳ. Lâm Trường Thanh còn phát hiện một sự kiện, ngón tay nắm lụa mỏng bộ phận nhìn không thấy, vi nghiệm chứng một chút phòng đoán, thả ra một cái tử tinh hạt, sau đó đem lụa mỏng đắp lên đi, tử tinh hạt thế mà không thấy, cầm lấy lụa mỏng tử tinh hạt lại xuất hiện, minh bạch, lụa mỏng này hẳn là có ẩn hình phong dò xét công hiệu, ít nhất hẳn là một kiện linh khí hoặc pháp bảo, khó trách thần thức đạo qua đi, không hề phát hiện thứ gì. Mà lại có thể giấu mấy trăm năm lâu như vậy, đều không có bị người phát hiện, tuyệt đối là kiện bảo bối tốt. Lâm Trường Thanh thử hướng lượm mỏng này đưa vào linh khí, có thể đơn giản chính là cái động không đấy, linh khí đi vào bên trong cái gì phản hồi đều không có. Nếu tạm thời không luyện hóa được, vậy thì chờ lấy chút cơ kỳ tại nếm thử đi. Ngược lại nghiên cứu phía trên văn tự đồ án, chỉ gặp chỉnh thể triển khai có một trục vùng, hai mặt đều có văn tự cùng đồ án, trải qua cẩn thận so sánh, cơ bản xác nhận chính là thượng cổ Tam đại linh văn một trong vạng truyện văn, vạng truyện văn truyền thuyết là tiên giới sử dụng văn tự, về sau mới truyền bá đến hạ giới tới. May mắn là vạng truyện văn Hiện tại tu tiên giới sử dụng văn tự, chính là vàng truyện văn đơn giản hóa đằng sau hình thành, gọi chung là truyện văn, tất cả truyện văn văn tự đều hẳn là có thể tìm tới đối ứng với nhau vàng truyện văn. Tất cả Lâm Trường Thanh mới cảm giác may mắn, nếu là ngân khoa văn có thể là chân linh văn, cái kia Lâm Trường Thanh phải bất mục. Hai loại văn tự hiện tại chỉ có ghi chép. Hiện tại Lâm Trường Thanh chỉ có thể mò mẫm, nhận ra đây là một tiên công pháp, tên gọi Ngũ Phương Ngô Hành Lôi đỉnh chân kinh. Đại khái xem một chút, cảm giác công pháp hẳn là rất toàn, giống như có thể tu luyện tới hóa thần kỳ trở lên còn có nguyên bộ các loại lôi hệ pháp thuật bí thuật, còn có 9 loại có thể tiến hóa luyện chế pháp bảo phương pháp, cùng tương ứng thông bảo quyết. Cái khác đợi khi tìm được vàng truyện văn cùng truyện văn đối ứng tư liệu lại đến cẩn thận phiên dịch đi, nếu không mình xoay loạn dịch sai, vậy coi như trinh lệch mười phần rằm. Đợi ngày mai đến gia tộc tàng kinh các nhìn xem có hay không loại tài liệu này, nếu là có liền dễ dàng hơn. Còn có một vấn đề, trong túi trữ vật, linh thạch đã còn thừa không có mấy, ra ra cùng cô cô lại không biết lúc nào mới có thể trở về. Muốn xử lý cái biện pháp kiếm lợi linh thạch, bằng không tử tinh hạt đều muốn nuôi không nổi. Hôm sau sáng sớm, Lâm Trường Thanh hoàn thành hôm nay tu luyện, cảm giác lại có một chút xíu tiểu tiên dược, tâm tình còn rất khá. Hôm nay hẹn đám tiểu đồng bọn đến Ngạo Vân Phong tiểu tụ một chút, thuận tiện phân phối chiến lợi phẩm. Muốn trước đi Ngạo Vân Phong hoàn thành hôm nay linh thử thúc đẩy sinh trưởng nhiệm vụ, đang chuẩn bị hảo chiêu đãi khách người đồ vật, Tử tinh hạt cũng còn tại túi linh thú bên trong, cũng muốn đưa đến Ngạo Vân Phong chơi nắng thuận tiện nuôi nắng một chút. Còn có mùng một cũng muốn tưởng thưởng một chút, hôm qua sớm hơn 10 giờ rằm phát hiện địch nhân, cho Lâm Trường Thanh bọn hắn chuẩn bị đầy đủ thời gian, lập công lớn. Trước hết ban thưởng một viên dục linh đan đi, chu quả cách lần trước phục dụng thời gian quá gần, còn không thể lại phục dụng chỉ có thể trước ủy khuất một chút. Mỗi lần tới gần lão Vân Phong, Mùng 1 đều có thể xa xa liền phát hiện hắn, đồng thời tới nên đón, một người một chim vòng quanh lão Vân Phong, cao tốc phi hành bay vòng, đây là hiện tại chủ tớ hai trò chơi mới, cũng là lâm trưởng thành chuyên môn luyện tập phi hành thời gian. Các bay đủ, đáp xuống trong viện, cho Mùng 1 cho ăn một viên dục linh đan, liền để chính nó đi ra ngoài chơi. Lại đem tử tinh hạt phóng xuất môi nướng một phen, sau đó cũng không cần để ý đến chúng nó, bọn chúng sẽ tự mình tìm địa phương phơi nắng. Kỳ thật hiện tại cũng có thể làm cho chính bọn chúng kiếm ăn, nhưng Vũ Phong Sơn đều là lâm gia địa bàn cũng không có giá thú hoặc yêu thú cho chúng nó đi săn, cho nên vẫn là cần nhờ Lâm Trường Thanh thôi. Lâm Trường Thanh vừa đem linh quả dọn xong, chuẩn bị nấu nước pha trà, liền tiếp nhận mùng một dự cảnh, nhìn thấy một lá linh chu hướng lão vân phong bay tới, biết là các đồng bạn đến đây. Tranh thủ thời gian tới cửa nghênh đón bọn hắn, nghỉ ngơi một đêm, mọi người tinh thần cũng không tệ, hẳn là đều điều chỉnh xong. "Cử ca, hôm nay lấy cái gì đồ tốt chiêu đãi chúng ta a? Hay là Lâm Trường Liên nhất là hoa bác, vừa gặp mặt tìm Lâm Trường Thanh muốn ăn muốn uống." "Linh quả bao no, linh trà để cho ngươi uống đến no bụng." Lâm Trường Thanh cũng lịch ngượng hồi đáp, "Ai muốn uống đến no bụng?" Đồ đần mới uống trà nó no bụng. Lâm Trường Liên im lặng. Lâm Trường Kiệt khẽ cười nói, ta mang theo một chút mẫu thân làm bánh quế, chờ một chút có thể làm trà phối, hẳn là cũng không tệ lắm. Lâm Trường Nguyên cũng mở miệng nói ra, ta cũng mang theo sào lăn đậu tằm, rất thơm, cũng là rất không tệ trà phối. Lâm Trường Liên ai nha một tiếng, ta mang chính là mức táo bánh ngọt, còn tưởng rằng chỉ có ta mang theo ăn món đâu, không nghĩ tới các ngươi cũng mang theo. Lâm Trường Hào ngượng ngùng sờ lên đầu, ngươi nói chính là ta a, ta liền thật không nghĩ tới. Đám người nghe xong cấp cấp đại thiếu, khiến cho Lâm Trường Hào càng không tốt ý tứ. Đại gia hỏa từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Đương nhiên sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này tính toán chi li. Đến, đến, đến, tất cả mọi người ngồi xuống, đồ vật đã nhiều ăn không hết. Thử một chút ta cái này vừa của Thanh Ngọc trà, đây chính là nhị giai linh trà, có thể thần tỉnh náo công hiệu. Bình thường đều là cho tu sĩ chúc cơ uống, hôm nay chúng ta cũng hưởng thụ một chút tu sĩ chúc cơ giải nộ. Lâm trưởng Thanh tranh thủ thời gian chào hỏi bọn hắn ngồi xuống uống trà. Đáng người tranh thủ thời gian thử một chút, nhị giai linh trà quả nhiên khác nhau, uống một ngụm cả người tinh thần, tư duy đều rõ ràng không ít. Cửu đệ, ngươi sẽ không trộm bắt người già già trà đến chiêu đãi chúng ta đi. Có thể hay không hại ngươi bị ra gia ra người đánh?" Ngũ Ca có chút lo lắng mà hỏi. "Không có việc gì, đây là ra gia cho ta, không cần trọng tâm, các ngươi yên tâm uống đi." Lâm Trường Thanh mau nói minh một chút, bằng không bọn hắn cũng không dám uống. Đám người lúc này mới yên tâm nhâm nhi tu luyện, khoan hay nói, nhị giai linh trà hiệu quả thật rất, nếu là mỗi lần tu luyện trước uống một chén, hiệu quả tu luyện kia khẳng định tốt hơn. Cho nên Lâm Trường Thanh quyết định về sau tự mình tu luyện trước đều muốn uống một chén thanh ngọc linh trà, dùng tốt hơn trạng thái đầu nhập tu luyện. Trong không gian kia thanh ngọc cây trà liền muốn nhiều loại một chút, dù sao không gian đủ lớn mà lại có bộ rễ liền có thể thúc đẩy sinh trưởng xuống được. Có dư thừa còn có thể bán cho vạn bào cát, chú ý này tốt. Mọi người phẩm trà ăn bánh ngọt, nói dỡn chơi đùa thời gian lập tức đi qua, hay là Lâm trưởng liên nhắc nhỏ nói, còn có chiến lợi phẩm không có nhịn, mới nhắc nhở mọi người, bằng không khả năng đem cái này để quên. Sáu cái túi trữ vật chồng chất tại trên mặt bàn, còn có pháp khí cùng một chút vụn vật vật nhỏ. Một người cầm lấy một cái túi trữ vật luyện hóa, Lâm trưởng thanh hơi luyện hóa một chút, liền thấy đó là cái ba bên túi trữ vật, đem đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra. Có chừng 3400 linh thạch cùng 3 bình đan dược, mấy tấm linh phù Còn có một số quần áo cùng loạn thất bát tào tạm vật. Lần một chút tìm tới một bản hậu thổ quyết công pháp, mà khác đều là không có ích lợi gì đồ vật. Đến lúc đó thống nhất hối đoán cho công việc vật đừng đi. Hậu thổ quyết cũng là tu tiên giới nát đường cái công pháp, không có giá trị gì. Nhìn các đồng bạn đổ ra đồ vật cũng kém không nhiều, linh thạch đại khái chừng 2000, đan dược 13 bình, chủ yếu là trung hạ tụ khí đan, cũng có 1-2 bình hồi khí đan cùng đan được chữa thương. Còn lại một cái túi trữ vật, Lâm Trường Thanh đoán chừng đồ vật bên trong cũng kém không nhiều, hơi luyện hóa về sau đổ ra. Linh thạch không có nhiều, đan dược cũng chỉ có 1 bình. Bất quá trừ quần áo cùng tạm vật bên ngoài, đến là phát hiện một bản bốn mùa kiếm pháp xuân chi kiếm bí tịch. Lâm Trường Thanh lật xem một lượt, phát hiện tổng cộng chỉ có 6 chiêu, nhìn qua cũng không tệ lắm dáng vẻ. Chờ một chút mỗi người đều sao chép một phần đi, nguyên bản đưa đến tảng tinh cát, coi như mở rộng gia tộc nội tình. Sau đó chính là phân đi câu, linh thạch chia đều không có gì có thể nói, mỗi người phân đến hơn 400 khối linh thạch. Đan dược và linh phù cũng tận lực chia đều cho mọi người, nhiều một viên thiếu một mai, mọi người cũng không có sói so đó. Tạp vật có người coi trọng liền lấy đi, không có người muốn, liền thống nhất hối bái cho công việc vật đường. Trong điểm hay là pháp khí bộ phận, hết thệ có nhất giai thượng phẩm linh châu một chiếc, nhất giai trung phẩm phi kiếm năm thanh, thượng phẩm mục hệ phi kiếm một thanh, nhất giai hạ phẩm phòng ngự pháp phẩm ba kiện, trung phẩm ba kiện, bất quá thật nhiều đều hư hại. Chỉ có hai kiện hoàn hảo, cái khác đều muốn sửa chữa một chút. Lâm trưởng hào đề nghị, linh châu cũng đừng có phân, làm mọi người tổng cộng có, về sau cùng một chỗ hành động cũng thuận tiện. Đề nghị này rất tốt, đạt được mọi người nhất trí đồng ý, quyết định trước hết do Lâm trưởng liền đảm bảo. Đám người liền ai trước chọn vấn đề, đều lẫn nhau nhún nhường, cuối cùng thống nhất Lâm trưởng thành công hiến lớn nhất, cái thứ nhất tuyển Sau đó trình tự là Lâm Trường Liên, Lâm Trường Kiệt, Lâm Trường Nguyên cùng Lâm Trường Hạo. Nếu dạng này Lâm Trường Thanh cũng không có khách khí, trực tiếp tuyển Thanh kia, nhất giai thượng phẩm mục hệ phi kiếm cùng nhất giai hạ phẩm phòng ngự pháp khí, bất quá cái này hạ phẩm phòng ngự pháp khí muốn đưa đi sửa chữa một chút. Sau đó đám người cũng tuyển riêng phần mình phù hợp pháp khí, còn lại nhiều pháp khí liền hối đãi cho công việc và đường. Điểm cống hiến đến lúc đó tại phân cho mọi người, những việc vật này đều giao cho Lâm Trường Kiệt đi làm. Ai bảo hắn là đám người đại ca đâu? Đám tiểu đồng bọn ăn uống no đủ, lại phân linh thạch pháp khí, liền hài lòng cáo từ trở về. Lâm Trường Thanh lúc này mới có thời gian hướng tảng kinh các bay đi. Chương 43: Nhị Trường Lão trợ giúp. Đến tảng kinh các thời điểm, Nhị Trường Lão ngay tại cửa ra vào trên ghế nằm đọc sách uống trà, Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian thi lễ vân an. Nhị Trường Lão nhìn hắn một cái, phất phất tay, ra hiệu chính hắn đi vào, Lâm Trường Thanh đều là khách quen của nơi này, không cần hắn phân phó cái gì. Lâm Trường Thanh đi vào đến bên trong, thẳng đến tư liệu khu vực, bắt đầu cẩn thận tra tìm cùng kim truyện văn có liên quan tư liệu, tìm mấy canh giờ, chỉ tìm tới đơn giản một chút giới thiệu cùng một chút chỗ thiện tư liệu, hoàn toàn không thể dùng đến tiến dịch, ngay cả làm tham khảo tư liệu đều không đủ. Không nên a, Lâm gia mấy trăm năm, nói thế nào cũng là có một ít nội tình mới đúng a. Chẳng lẽ đặt ở hay, lầu 3? Nếu không đi tìm nhị trưởng lão hỏi một chút. Tới cửa tìm được đang xem sách nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão nhìn thấy Lâm Trường Thanh đi ra, cho là hắn xem hết sách muốn đi, thẳng đến Lâm Trường Thanh đến hắn trước mặt, nói lên kim chuyện văn sự tình, mới biết được hắn là có chuyện tìm chính mình. Cẩn thận nghĩ một hồi, không xác định nói ra, giống như lúc trước Thái tổ gia, thoát ly Thanh Vân tông đến Cựu Phong Sơn sáng tạo tổ thời điểm, sắp thực có cân nhắc đến tự tôn hậu nhân, sẽ cần những tài liệu này. Có sớm tại Thanh Vân tông đổi một phần kim truyện văn thuyết văn giải tự, bất quá mấy trăm năm không ai dùng đến, cũng không biết tại trong nơi hẻo lánh kia hít bụi bụi đâu. Lâm Trường Thanh nghe khẩn trương, nhị gia gia ngài nhanh ngẫm lại, ta có tác dụng lớn, đợi khi tìm được, ta đi làm điểm ra gia gia của ta nhị giai linh trà cho ngài nếm thử, ngài mau giúp ta ngẫm lại ở nơi đó. Dạ ngài a. Vậy được đi. Xem ở nhị giai linh trà phân thượng, ta đi hai, lầu 3 cho ngươi tìm một chút, ngày mai tới nghe tin tức đi. Nhớ kỹ mang nhị giai linh trà, dám lựa phỉnh ta lão nhân gia, cái mông cho ngươi đánh sừng, đi thôi. Ta ân nhị gia gia, liền biết ngài xuất mã bảo đảm có thể tìm tới. Cô đi, xế chiều ngày mai lại đến, đừng quá sớm. Biết, ta đi đây, nhị gia gia ngài có thể nhất định phải tìm tới a. Ngày mai ta nhất định mang nhị giai linh trà đến hiếu kính ngài. Nhìn thấy Lâm Trường Thành đi xa, Nhị Trường lão mới mỉm cười thở dài, cái này cơ linh tiểu quỷ. Kỳ thật Lâm gia bọn tiểu bối này bên trong, Nhị Trường lão coi trọng nhất chính là Lâm Trường Thành. Lấy hắn quan sát Lâm Trường Thành lâu như vậy, phi thường tưởng thức Lâm Trường Thành tâm tính, cố gắng, chăm chỉ, tự hạn chế, hiếu học, cơ linh, hiếu thuận, rất xác định đến lúc đó Lâm Trường Thành chúc cơ thành công, cũng khẳng định sẽ hết sức phụ hộ gia tộc. Đây mới là Hàn Nguyên Ý giúp Lâm Trường Thanh nguyên nhân, bằng không cũng sẽ không đáp ứng hỗ trợ tìm kim truyện văn thuyết văn giải tự. Thứ này nơi đó cần tìm, ngay tại tàng kinh cấp tam lâu, do hoạch tâm đại trận bảo hộ, cùng gia tộc tam giai truyền thừa công pháp, thanh mục trường sinh kinh một cấp bậc, đều đặt ở cùng một chỗ. Lâm Trường Thanh về đến nhà, vừa nghĩ tới ngày mai liền có thể cầm tới kim truyện văn thuyết văn giải tự, rất nhanh liền có thể phiên dịch ra phần này thần bí công pháp, trong lòng liền có một cỗ khó tả kích động, luôn cảm giác công pháp này đối với mình rất trọng yếu. Tu luyện xong pháp thuật tiến vào không gian, hiện tại thanh linh cây trà đều có mấy trăm năm, mới dài đến Lâm Trường Thanh ngực độ cao. Trước tiên đem trên cây trà thích hợp pha trà lá non ngắt lấy bên dưới, có chừng 3-4 tiền tẢ hữu, đặt ở một cái hộp ngọc bên trong, ngày mai cho nhị gia ra, ra đưa đi. Mặc dù thanh linh cây trà độ cao mới đến lâm trường thành ngực, nhưng nó bộ rễ thế nhưng là rất phát đạt, chiếm diện tích đạt tới 10 mấy mét vuông, lâm trưởng thành tùy tiện liền lấy được 24 cái có thể thúc đẩy sinh trưởng sống được bộ rễ. Trong hai mâu đất, lúc này các trưởng thành hẳn là đủ dùng đi. Sau đó bắt đầu cho trong không gian linh vực linh thực thả linh vũ thuật cùng thúc đẩy sinh trưởng tuật, đặc biệt là vừa gieo xuống linh trà rễ, càng là trọng điểm triều cố. Hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, lâm trưởng thành mới ra không gian Mặc dù cảm xúc vẫn có chút phấn khởi, nhưng Lâm Trường Thanh hay là ép buộc chính mình sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn muốn đi Bạch Thảo Viên chiếu cố Linh Tử Đâu. Có thể là trong lòng ghi nhớ lấy sự tỉnh, hôm nay tỉnh quá sớm, hoàn thành cơ bản tu luyện nhiệm vụ, liền hướng Bạch Thảo Viên phương hướng đi. Đến xế chiều thời điểm, Bạch Thảo Viên cùng Ngạo Vân Phong hai bên nhiệm vụ đều hoàn thành. Nhìn thời gian buổi vặn, Lâm Trường Thanh sửa sang lại một chút, xuất ra tối hôm qua chuẩn bị xong thanh ngọc linh trà, hướng Tàng Kinh Các phương hướng bay đi. Đến Tàng Kinh Các thời điểm, Nhi Trường Lao lại đang ngày hôm qua vị trí đọc sách uống trà, Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian thi lễ Vân An, sau đó cung kính dâng lên trong tay linh trà. Nghị trưởng lão mỉm cười tiếp tới, "Tiểu Thanh Nhi, nhị gia gia tìm nửa ngày, đều không có tìm tới làm sao bây giờ?" Lâm Trường Thanh ngây chút, mười phần thất vọng nói ra, "Vậy cái này trả cũng hiếu kính cho ngài già, cảm tạ ngài cho tới nay chiếu cố." Nói xong cũng chuẩn bị đi trở về. "Trở về? Ngươi muốn đi nơi đó a?" "Đồ vật đừng á." Nghị trưởng lão mỉm cười nói. "Hiếu kính ngài." Lâm Trường Thanh hiếu khí vô lực nói ra, "Ta nói chính là kim chuyện văn thuyết văn giải tự." Nói xong, Nghị trưởng lão lộ ra trò đùa quái đản đật đạc được sau dáng tươi cười. Lâm Trường Thanh ngây chút, lập tức xông lại, hai ba bước lện đến Nghị trưởng lão bên người đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn xem Nhị trưởng lão. Nhị gia gia ngài cũng đừng trêu ta, ta đều nhanh gấp phát hỏa." Lâm Trường Thanh bất đắc dĩ nói. "Nhóc con thật không trải qua đùa, người gia gia ta thật vất vả mới cầm tới, còn không cho lão đầu tử chỉ đùa với ngươi. Đi, đi, đi." Nhị gia gia nói đều đối với, "Tôn nhi chính là dùng để đùa." "Ngài đùa ta là là, ta liền nói ngươi là tiểu cơ linh quỷ sao?" Đầu truyền vẫn rất nhanh, "Cho ngươi, cầm đi đi." Nhị gia gia xuất ra một viên ngọc rạn màu vàng óng, sau đó trịnh trọng giao cho Lâm Trường Thanh. Mở miệng nói ra, "Cái này kim truyện văn là tiên giới chân văn." là chân chính gánh chịu đại đạo văn tự, cổ nhân trước kia học tập cái này kim truyện văn đều muốn tắm rửa văn hương, lấy đó thành tâm. Bất quá bây giờ cũng không có chú ý nhiều như vậy, nhưng nó đúng là ẩn chứa phi thường cường đại lực lượng thần bí. Phổ thông ngọc giản căn bản không chịu đổi, coi như miễn cưỡng khắc họa tiến vào, ngọc giản cũng rất nhanh sẽ bị nát. Cho nên nhất định phải dùng ít nhất tam giai linh tải, đặc chế ngọc giản mới có thể bảo tồn tương đối lâu. Đây cũng là người tại lâu một rất ít gặp đến kim truyện văn nguyên nhân, đặc biệt là thành thiên dùng kim truyện văn viết công pháp có thể là ghi chép, phổ thông thư tịch có thể là ngọc giản, căn bản không chứa được. Đây cũng là gia tộc duy nhất kim truyện văn ngọc giản có thể cho ngươi mượn sử dụng, nhưng ngươi phải đáp ứng nhị gia gia, không thể đem nó mang ra Tố Sơn." Lâm Trường Thanh nghe nhị trưởng lão lời nói, biết nhị gia gia trợ giúp chính mình, đồng thời ghi chép này kìm truyện văn ngọc giản vô cùng trân quý. Một mặt nghiêm nghị nói ra, "Nhị gia gia ngài yên tâm, ta ngay tại trong nhà sử dụng, nếu là nhất định phải rời đi Tố Sơn, ta sẽ đem nó trước trả lại cho ngài." "Đi, ngươi nói như vậy, ta an tâm, đồ vật ngươi cầm đi đi." "Ta ơn ngài." Lâm Trường Thanh đầy cõi lòng lấy cảm kích, thần sâu hướng nhị trưởng lão thi cái lễ. Nhị trưởng lão thản nhiên tiếp nhận, phất phất tay, để Lâm Trường Thanh rời đi. Lâm Trường Thanh về đến nhà, Bình phục một chút tâm tình, ngâm một bầu linh trà, chính mình lại lâm vào trầm tư. Hôm nay lần nữa cảm nhận được gia tộc trưởng bố cho ấm áp cùng quan tâm, Lâm Trường Thanh lần nữa mà sống tại gia tộc này mà cảm thấy may mắn. Mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ chút cơ gia tộc, hiện tại duy nhất có thể làm chính là cố gắng tu luyện, về sau có năng lực lại phản hồi gia tộc đi. Uống một chén thanh ngọc linh trà, để cho mình tư duy trở nên rõ ràng hơn, cầm lấy viên này ngọc giản màu vàng dán tại trên trán, bắt đầu xem xét bên trong tin tức. Nhìn một hồi, trong lòng liền có đại khái hiểu rõ, viên này Tuyết Văn Giản tự ngọc giản. Hẳn là Thanh Vân tông cho đệ tử nội môn hoặc đệ tử chân truyền học tập Kim truyện văn chuyên dụng. Nội dung bên trong từ dễ đến khó, bày ra phi thường hệ thống cùng nghiêm cẩn, bao quát nêu ví dụ nói rõ, tổ chức ứng dụng các loại, vô cùng kỹ càng, có thể nói có miếng ngọc giàn này, Lâm Trường Thanh Liễn có hơn chín thành năm chắc phiên dịch thiên công pháp kia. Chương 44 Lôi đỉnh thiếu huyết. Từ khi có vạng truyện văn Tuyết văn giải tự, Lâm Trường Thanh Liễn toàn bộ tinh lực đầu nhập vào, học tập cùng phiên dịch trong công việc. Chư phụ thân xuất phát san yêu, đi tiến đưa cùng trả lại thiên lôi tử bên ngoài. Thời gian khác chỉ cần không làm gì, chính là nghiên cứu học tập vạng truyện văn. Cuối cùng hơn 1 tháng, đem công pháp phiên dịch đến Kim Đan kỳ bộ Phật kia. Phía sau liền tạm thời không có phiên dịch, có phía trước luật khí, chúc cơ, tử phủ, Kim Đan bốn bộ này phân tạm thời đã đủ dùng. Cũng là sợ chính mình vảng chuyện văn tạo nghệ hay là mới nhập môn trình độ, phiên dịch ra tới không đủ tinh chuẩn, phía trước bốn bộ này phân cũng là sửa một chút sửa đổi một chút, thảo làm giấy cũng không biết dùng bao nhiêu. Cũng may vảng chuyện văn mặc dù phổ thông trang giấy không cách nào gánh chịu, nhưng phiên dịch thành hiện tại sử dụng văn tự liền không có vấn đề. Đồng thời cũng thật sâu bội phục bọn này công pháp người sáng lập, thật sự là dốc hết tâm huyết quỷ phụ thần công, công pháp tên đầy đủ Ngũ Vương Ngũ Hành Lôi Đình Chân Kinh, là thượng giới Lôi Đình Thánh Địa hạch tâm truyền thừa công pháp. Mặc dù Lôi Đình Thánh Địa tại thượng giới có thánh địa tên, nhưng cho tới nay nhân khẩu cũng không thịnh vượng, so sánh thánh địa khác càng là thiếu đỉnh tư tất. Nguyên nhân ngay tại ở có Lôi Linh căn tu sĩ, thật sự là quá ít, cũng may Lôi Đình Thánh Địa lôi pháp cường đại, am hiểu giết chóc cùng độ pháp, cuối cùng giữ vững thánh địa tên tuổi cùng địa bàn. Tháng đến một trận cuối cùng năm, tác động đến rất nhiều đại thiên thế giới hạo kiếp, các đại thánh địa đều thương vong tạm trọng. Lôi đỉnh thánh địa càng là kém chút tại thượng giới xóa tên. Lôi đỉnh tông chủ có cảm giác tại loại tình huống này, quyết định tập hợp đủ thánh địa chí lực, sáng tạo ra một loại phổ thông linh căn cũng có thể tu luyện ra lôi đỉnh pháp lực công pháp. Mặc dù có chí nguy lớn, nhưng một mục tiến triển không lớn, thẳng đến có người đưa ra lôi linh căn cũng là do nhiều loại phổ thông linh căn tổ hợp biến dị mà thành. Chỉ cần hiểu rõ những cái kia linh căn là như thế nào biến dị tổ hợp, liền có thể thông qua phổ thông linh căn tu luyện ra lôi đỉnh pháp lực. Có cụ thể phương hướng, thông qua không ngừng nghiên cứu cùng thí nghiệm, rốt cục tổng kết ra phổ thông linh căn biến dị phương pháp. Phất thể lôi linh căn biến dị đều không thể rời bỏ tổ linh căn, tổ linh căn có thể thông qua mà khắc tứ hệ linh căn tổ hợp, tu luyện ra khác biệt lôi đỉnh pháp lực. Tỷ như, công trình bằng gỗ linh căn tổ hợp mà thành lôi đỉnh pháp lực, có thể tu luyện cùng thi triển giáp mộc thần lôi, đất mộc cầm lôi, mạo tổ thần lôi cùng mình đất âm lôi. Dũng Lâm Trường linh là đất lựa song linh căn, cái kia tu ra tới lôi đỉnh pháp lực, liền có thể tu luyện cùng thi triển bính hỏa thần lôi, đinh hỏa âm lôi, mạo tổ thần lôi cùng mình đất âm lôi. Dũng Lâm Trường thanh ngũ hành linh căn đều đủ, vậy tu luyện đi ra lôi đỉnh pháp lực, liền có thể tu luyện cùng thi triển toàn bộ đã biết lôi pháp, cứ thế mà suy ra Dạng này liền có thể có rất nhiều khác biệt tổ hợp, đồng thời nhiều loại lôi đỉnh pháp lực, còn có thể tạo thành khác biệt hỗn hợp thần lôi, tỉ như tím tiêu thần lôi, quá rõ thần lôi, tiểu ngũ hành diệt tuyệt thần lôi, thậm chí là đại ngũ hành tịnh thế lôi các loại. Nếu pháp lực căn nguyên vấn đề giải quyết, nhưng bởi vì không có lôi linh căn, tu luyện ra được lôi đỉnh pháp lực rất dễ dàng mất khống chế, không cách nào hoàn mỹ khống chế, về sau lại có người đưa ra, mượn thiên giai thượng phẩm công pháp, Chu Thiên Tinh thần luyện thể quyết tu luyện mạch suy nghĩ, đem tu luyện ra được lôi đỉnh pháp lực, dùng để tế luyện mở 365 cái khiếu huyết chỉ cần tại mỗi cái khai phách trong khiếu huyết để vào một cái lôi thuộc tính trấn vật là có thể, dùng để trấn áp tu luyện ra được lôi đỉnh pháp lực. Dạng này đã có thể dùng lôi đỉnh pháp lực đến luyện thể, lại có thể đem tu luyện ra được lôi đỉnh pháp lực chứa đựng tại mở khiếu huyết bên trong. Dạng này phổ thông linh căn tu sĩ đã có thể tu luyện ngũ hành pháp lực, cũng có thể tu luyện lôi đỉnh pháp lực. Tương đương với có hai bộ tu luyện hệ thống, dạng này mặc kệ là chiến đấu hay là bình thường luyện đan luyện khí đều có được so người khác nhiều pháp lực. Cái trấn này vật có thể là lôi thuộc tính pháp khí, linh khí, pháp bảo, linh tài các loại. Đồng thời trấn áp vật nhận lôi đỉnh pháp lực tầm bổ. Cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại, đương nhiên cũng có thể đem khiếu huyệt nhìn thành là trường kỳ tế luyện lôi thuộc tính bảo vật địa phương. Trọng yếu nhất chính là khiếu huyệt có thể lập đi lập lại tế luyện, luyện khí kỳ khai phách khiếu huyệt khẳng định không bằng trúc cơ kỳ lớn. Dạng này liền có thể thông qua lập đi lập lại tế luyện khiếu huyệt phương pháp, đến để khiếu huyệt trở nên càng lớn càng kiên cố, từ đó có thể chứa đựng càng nhiều lôi đỉnh pháp lực. Luyện khí kỳ yêu cầu khai phách 36 cái khiếu huyệt, trúc cơ kỳ muốn khai phách 72 cái khiếu huyệt, tử phụ kỳ muốn khai phách 108 cái khiếu huyệt, kim đan kỳ muốn khai phách còn sót lại 149 cái khiếu huyệt, tổng cộng muốn khai phách 365 cái khiếu huyệt. Lôi đỉnh thánh địa đem công pháp này hướng rất nhiều hạ giới truyền bá, tất cả hữu duyên đạt được cũng tu luyện tu sĩ, đem tự động thu hoạch được Lôi đỉnh thánh địa đệ tử thân phận. Về sau phi thăng thượng giới, có thể chính thức gia nhập thánh địa, hưởng thụ thánh địa đệ tử hết thảy phúc lợi. Công pháp mở đầu còn có kèm theo nạp linh quyết bí pháp, đây là dùng để đem trấn áp vật đặt vào khiếu huyết bí pháp, có thể nói là cân nhắc chủ đạo. Đến nơi đây liền cơ bản minh bạch, bây giờ trong nhà tất cả mọi người có thể tu luyện cũng nhất định phải tu luyện. Nhưng bây giờ vấn đề là, luyện khí kỳ liền muốn 36 cái trấn áp vật, về sau còn muốn càng nhiều, đây cũng là một cái động không đáy. Chỗ tốt chính là Nhều 365 cái có thể tu luyện Lôi Đình Pháp Lực Hiếu Huyết, tương đương với nhiều 365 cái tiểu đàn điện, đối với về sau độ lôi kiếp có trợ giúp rất lớn. Giống tiến giai tử phủ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần đều là muốn độ lôi kiếp, đồng thời lôi kiếp này sẽ càng ngày càng, càng cường đại lợi hại. Liên Sếp như vị về sau, trong nhà tất cả mọi người nhất định phải tu luyện. Phải biết độ lôi kiếp, thế nhưng là chỉ có thể một người đối mặt, người khác không có biện pháp giúp bất đựu, nếu như người khác tự tiện tới gần, lôi kiếp uy lực sẽ còn gấp bội. Mà lại công pháp này còn có luyện thể tác dụng, có thể mượn dùng tiên giai thượng phẩm công pháp tu luyện mạch suy nghĩ, nghĩ đến luyện thể hiệu quả cũng sẽ không kém, nhục thân cường đại càng là có thể đề cao năng lực sinh tồn. Lâm Trường Thanh chuẩn bị tu luyện ra Lôi Đình Linh Khí, trước tế luyện một cái khiếu hệt đến xem, nhưng ở trước đây, hắn muốn trước đến công việc vật đường, đi hỏi một chút nhìn, có hay không Lôi thuộc tính pháp khí hoặc linh vật. Hạ quyết tâm, thu thập một chút, hướng công việc vật đường phương hướng bay đi. Hôm nay người quá thật nhiều, Lâm Trường Thanh chỉ có thể trung thử xếp hàng, đồng thời ngoài miệng còn không ngừng hướng về phía trước thúc thúc bá bá thi lễ vườn an. Không có cách nào có thể ra ngoài độc lập hoàn thành nhiệm vụ, đều là mậu chữ lộc chờ lên, giống giải chữ lộc còn muốn đang đợi mấy năm, nơi này Liển Lâm Trưởng Thành nhỏ nhất. Đợi một hồi lâu, rốt cục sếp tới Lâm Trưởng Thành, nhìn thấy tứ trưởng lão, Lâm Trưởng Thành tranh thủ thời gian vồn an, tứ gia ra ra tốt. "Là tiểu thành con a, ngươi muốn hồi đối thứ gì?" Tứ trưởng lão mỉm cười hỏi. "Tứ gia gia giúp ta nhìn một chút có hay không, lôi thuộc tính pháp khí có thể là lôi thuộc tính linh vật." Lâm Trưởng Thành cung kính nói. Tứ trưởng lão suy nghĩ một chút, lại lấy ra một cái ngọc giản kiểm tra một hồi, mới mở miệng nói ra, "Có một thanh nhất giai thượng phẩm sét đánh kiếm gỗ." Còn có tầm 10 mai nhất giai trung phẩm Lôi Linh Trân Châu. Tốt, tứ gia gia, ta toàn bộ đều muốn, hết thảy bao nhiêu điểm công hiến? Lâm Trường Thanh nhìn xem tứ trưởng lão hỏi. Nhất giai thượng phẩm sét đánh kiếm gỗ coi như người 300 điểm công hiến đi, trung phẩm Lôi Linh Trân Châu tính người mỗi mai 50 điểm công hiến. Tổng cộng có 15 mai, tính 750 điểm công hiến, toàn bộ tính được chung cần 1050 điểm công hiến. Thứ gia gia cười híp mắt nói, Lâm Trường Thanh nhìn một chút thân phận của mình trên ngọc bài chỉ có 610 điểm công hiến, nuôi tử tinh hạt mua không ít xích viêm tinh tiêu hao không ít điểm công hiến. Tính toán, đem thanh kia nhất giai thượng phẩm mục hệ phi kiếm hối đãi cho gia tộc đi, còn lại dùng linh thạch bổ đủ đi. Lâm trưởng thành xuất ra mục hệ phi kiếm, đưa tới, tứ gia gia kiếm này hối đãi cho gia tộc, ngươi nhìn giá trị bao nhiêu điểm công hiến. Tứ trưởng lão nhận lấy quan sát một chút, nói, tính ngươi 260 điểm công hiến đi. Lâm trưởng thành gật gật đầu, cùng mình dự đoán một dạng. Đem thân phận ngọc bài đưa cho tứ trưởng lão, nói ra, trong này có 610 điểm công hiến, kém bộ phần kia, ta dùng linh thạch bổ đủ. Đi, chờ xem, ta đi cấp ngươi lấy ra. Tứ trưởng lão nói xong, liền hướng phía sau đi. Đợi một hồi đằng sau, Tư trưởng lão trở về, đem đồ vật cho Lâm Trường Thanh, Lâm Trường Thanh lại bổ 270 linh thạch cho Tư trưởng lão. "Cảm ơn Tư trưởng lão, mang lên đồ vật về đến nhà." Chương 45 Trưởng Tâm Lôi. Về đến trong nhà, Lâm Trường Thanh cũng không có cái này, lập tức bắt đầu tu luyện, mà là bắt đầu lắc lắc ly trà hốt, hắn hiện tại đã dưỡng thành uống trà tói quen. Đồng thời phát hiện pha trà thời gian có thể cho tâm tình của mình bình tĩnh. Đây khả năng cũng là rất nhiều người ưa thích trà nghệ nguyên nhân đi. Ngược lúc này công phu, Lâm Trường Thanh đại khái tính toán tài sản của mình, linh thạch cũng liền không đến trăm viên. Chu quả đến là có không ít, nhưng là không có khả năng xuất ra đi bán a. Địa hồn quả còn có 5 mai, trừ cho ra ra cái kia ba viên bên ngoài, cái khác đều là lâm trưởng liễu dùng hết, bình quân khoảng 3 tháng tiêu hóa một viên. Muốn lưu lại 1 mai cho cha mẹ cùng nhị thuốc dự bị, còn lại 4 mai không sai biệt lắm có thể chống đỡ đến lần sau địa hồn quả thành thục. Lần trước tại bảy phủ tiểu hội trên sạp hàng, mua 3 cây ngọc thủy chi cũng trồng ở trong không gian, tiếp qua hơn 1 tháng liền sẽ thành thục. Bất quá lâm trưởng Thanh dự định trước không nắt lấy, tiếp tục bồi dưỡng lấy, nhìn có thể hay không mọc ra tiểu linh chi đi ra. Thị huyết kinh cước đàng cũng còn chưa có bắt đầu dùng huyết mạch khế ước, chủ yếu là gần nhất tinh lực đều tập trung ở phiên dịch chân kinh lên mà lại huyết mạch khế ước lại sẽ tiêu hao lâm trưởng thành tinh huyết, cái này đợi đến về sau có rảnh tại khế ước đi. Kiểm kê xong thân gia đằng sau, phát hiện liền một chữ, nghèo. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng gia gia cô cô nhanh lên trở về, nếu không mình đều muốn nhịn không được lại đi vạn bảo các bán châu quả, hay là trước tu luyện đi, hôm nay liền muốn nếm thử tu luyện ra Lôi đỉnh linh khí, mở ra bổ khiếu huyệt. Điều chỉnh tốt trạng thái đằng sau, uống một chén thanh ngọc linh trà, quả nhiên để thần tình não, tư duy đều rõ ràng không ít. Bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển ngũ phương ngũ hành Lôi đỉnh chân kinh, vận chuyển một chu thiên, rốt cục sinh sản một tia Lôi đỉnh linh khí. Sắp thức so ngũ hành linh khí muốn khó khống chế nhiều, mà lại có một cỗ khí tức dữ dằn ở bên trong. Cẩn thận hướng tay phải huyết hộ khẩu đưa đi, đây là lâm trưởng thanh lựa chọn cái thứ nhất khiếu huyệt. Lôi đỉnh linh khí đụng một cái chạm đến huyệt vị, một cỗ tê dại cảm giác lập tức truyền đến lâm trưởng thanh toàn thân, giống như điện giật một dạng. Còn tốt có đã sớm chuẩn bị, bằng không khả năng trực tiếp liền nhảy dựng lên. Có chút minh bạch, nguyên lai khai phách khiếu huyệt quá trình chính là luyện thể quá trình. Lôi đỉnh linh khí tại khai phách khiếu huyệt trong quá trình không ngừng tác dụng tại trên nhục thân, cũng chính là tại rèn luyện nhục thể, khó trách nói có luyện thể hiệu quả. Hơn nữa nhìn đi lên hẳn là rất có hiệu quả mới đối, đúng bất quá vẫn là muốn đang đợi một đoạn thời gian mới có thể chân chính có kết luận. Lúc này mới chỉ là một tia lôi đình linh khí, cách thành công khai phách khiếu huyệt còn sớm đây. Lâm Trường Thanh đoán chừng kiên trì tu luyện, có thể nửa tháng khai phách thành công một cái cũng không tệ rồi. Từ đây Lâm Trường Thanh lại nhiệm một hạng tu luyện lôi đình khiếu huyệt nhiệm vụ, đều lại an bài ở buổi tối pháp thuật tu luyện hoàn thành đằng sau. Đã trải qua thiên tân và khổ, không, phải nói là hàng ngàn, hàng vạn lần địa giật, bỏ ra cố gắng, cuối cùng có hồi báo. Cuối cùng một tháng 20 ngày, thành công khai phách ra cái thứ nhất khiếu huyệt, sau đó chính là đem trấn áp vật đặt vào trong khiếu huyệt. Một bước này cũng là muốn làm rất nhiều công tác chuẩn bị, đầu tiên muốn đem lôi thuộc tính pháp khí sớm tế luyện tốt, làm pháp khí có thể tại chủ nhân trong tay, thuận buồm xuôi gió. Sau đó đang không ngừng thông qua nạp linh quyết bí pháp, khiến cho pháp khí không ngừng áp xúc tu nhỏ, cuối cùng thuận lợi đặt vào khiếu huyệt. Bởi vì là lần thứ nhất, cho nên trải qua 3 ngày cố gắng, mới thuận lợi đem thanh kiếm nhất giai thượng phẩm sét đánh tiếng gỗ thông qua nạp linh quyết thu nhập đến trong khiếu huyệt. Dạng này lâm trưởng thanh chỉ cần tâm niệm vừa động, sét đánh kiếm gỗ liền có thể xuất hiện trên tay, không biết còn tưởng rằng là pháp bảo đâu. Chỉ là pháp bảo là thu nhập đang điền vốn dưỡng. Lâm Trường Thanh chính là đặt ở khiếu huyệt trấn áp lôi đình pháp lực, đương nhiên cũng thay đổi cùng nhau nhận lôi đình pháp lực tầm bổ. Luyện khí kỳ khai phách khiếu huyệt, không gian cũng không lớn, sau đó chính là tu luyện ra lôi đình pháp lực đến bổ sung cái này khiếu huyệt không gian, đương nhiên đây cũng là một cần thời gian. Lôi đình khiếu huyệt khai phách thành công, hiện tại đã có thể dụng Trưởng Tâm Lôi pháp thuật, đương nhiên pháp thuật này cũng là công pháp phía sau phụ lục. Lâm Trường Thanh đối với cái này, luyện khí kỳ liền có thể sử dụng Trưởng Tâm Lôi pháp thuật thế nhưng là nóng mắt rất lâu. Lôi pháp nhưng so sánh cái gì, hỏa cầu thuật, kim châm thuật, tốc độ nhanh hơn, chớp mắt tức dồn. Lôi pháp trên cơ bản rất khó tránh thoát, trừ dùng loại phòng ngự phụ chú, có thể là phòng ngự pháp khí, bằng không cũng chỉ có thể dùng thân thể trọi cứng. Đây cũng là lôi tu cùng kiếm tu nổi danh nguyên nhân, hai cái này đều là tu tiên giới công nhận sức chiến đấu cường hãn, có vượt cấp năng lực chiến đấu nghề nghiệp. Chính là đầy cõi lòng lấy đối với lôi tu trận trận thần tình ngưỡng mộ, Lâm Trường Thanh mười phần dụng tâm bắt đầu luyện tập. Bất quá bây giờ phát ra một cái trưởng tâm lôi cần có thời điểm vẫn còn tương đối nhiều, đợi đến về sau độ thuần thục đi lên, có thể đưa tay thuần phát trưởng tâm lôi, vậy liền lợi hại. Hiện tại chỉ có thể trước luyện tập trưởng tâm lôi phải cho tới ít nhất 2 x 3 cái khiếu huyệt mới có thể tích lũy đủ thi triển một lần chân chính thần lôi lôi đỉnh linh khí. Nói cách khác coi như Lâm Trường Thanh đem 36 cái khiếu huyệt toàn bộ khai phách thành công, cũng liền đủ thi triển 12 phát thần lôi. Những cái này đã đầy đủ tại luyện khí kỳ giải quyết dứt khoát, nếu là dùng để đánh lén trúc cơ kỳ tu sĩ, nói không chừng xuất kỳ bất ý phía dưới, cũng là một kích mất mạng kết quả. Lâm Trường Thanh đã cho tốt, trước hết học tập canh kim thần lôi cùng quý thủy âm lôi, cái khác chờ sau này đang từ từ học tập. Đương nhiên tại học tập canh kim thần lôi cùng quý thủy âm lôi trước đó, muốn trước học tập Ngự Lôi thuật bí pháp, cái này giống kiếm tu Ngự kiếm thuật bí pháp một dạng. Mỗi cái kiếm tu môn phái ngự kiếm thuật bí pháp khả năng cũng không giống nhau, mỗi người mỗi vẻ, đều có tìm kiếm, ngự lôi thuật cũng là đồng dạng đạo lý. Bất quá Lâm Trường Thanh tu luyện là thượng giới lôi đỉnh thánh điệu hạch tâm cấm pháp, nghĩ đến cái này ngự lôi thuật bí pháp hẳn là sẽ không kém mời đối, đúng. Có ngự lôi thuật bí pháp, mới có thể tốt hơn khống chế chính mình phát ra thần lôi, mà không phải phát ra sau liền mặc kệ, để nó thẳng tắp hướng mục tiêu bay đi. Làm một tên lôi tu, ngự lôi thuật là có thể tu hành cả đời bí pháp. Lựa chọn canh kim thần lôi là bởi vì nó là cơ sở lôi pháp bên trong lực sát thương mạnh nhất, quý thủy âm lôi là cơ sở lôi pháp bên trong âm nhu nhất, có cái này một âm một dương hai loại cực đoan thần lôi, tạm thời hẳn là có thể ứng phó đại bộ phận tình huống. Đương nhiên, dùng ba cái khiếu hệt lôi đỉnh linh khí thi triển canh kim thần lôi hiệu quả xác định không sánh bằng, dùng lôi đỉnh pháp lực thi triển canh kim thần lôi hiệu quả. Chỉ có thể nói tu vi càng cao, thần lôi uy lực lại càng lớn, mà lại canh kim thần lôi cùng quý thủy âm lôi làm lâm trưởng thanh át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không dễ dàng sử dụng. Sử dụng đằng sau cũng nhất định phải tận lực không lưu lại nguyễ sống. Bình thường đấu pháp hay là tận lực sử dụng thủ đoạn thông thường, có thể là xuất động từ tinh hạt làm thứ nhất lựa chọn. Lôi pháp nếu là Lâm Trường Thanh một người sử dụng, vậy còn có thể đối ngoại nói có lôi linh căn, nếu là người cả nhà có thể là toàn cả gia tộc người đều có thể sử dụng, vậy ai đều biết có vấn đề. Đến lúc đó khả năng cách diệt tộc cũng không xa, cho nên nhất định phải khống chế truyền bá pháp vi, tốt nhất liền khống chế trong nhà mấy người này là có thể. Hơn nữa còn muốn để bọn hắn tận lực không cần bại lộ lôi pháp tồn tại, coi như sử dụng cũng muốn cam đoan không lưu người sống. Cái này Lâm Trường Thanh sẽ ở truyền tụ lôi đỉnh chân kinh thời điểm, sẽ cùng người trong nhà đem lợi hại quan hệ nói rõ ràng. Bảo đảm người nhà sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này, mà lại hiện tại cũng sẽ không lập tức liền để người trong nhà biết Lôi đỉnh chân kinh sự tình, còn là muốn chờ gia gia trở về, hai người thương lượng qua sau rồi quyết định, nhưng họ khẳng định phải để người nhà học, chính là thời gian có thể sẽ trễ một điểm. Gia gia không có trở về trước đó, Lâm Trường Thanh cái gì cũng sẽ không làm, cũng chỉ có thể cố gắng tu luyện, tận lực để cao tu vi, lại thuận tiện nhiều mở mấy cái thiếu huyệt, dạng này liền có thể sớm ngày dùng tới canh kim thần lôi hoặc quý thủy âm lôi. Chương 46 vui lấy được chú nhan đan linh trùng. Thời gian lại qua hơn 1 tháng, Lâm Trường Thanh đã thuận lợi khai phách cái thứ 2 khiếu huyệt. Chấn Vật chỉ có thể lựa chọn lôi linh chân châu, cũng may thứ này là có thể đổi, về sau gặp được lựa chọn tốt hơn có thể thay đổi. Hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời trước dùng đến. Hôm nay Lâm Trường Thanh hoàn thành, Nạo Vân Phong linh thực thúc đẩy sinh trưởng nhiệm vụ, đang ngồi ở trong đình một bên uống trà, một bên nhìn vảng truyện văn thuyết văn giải tự. Bình thường hắn đều là nhàn rỗi thời điểm, cầm lên nhìn xem, có thể học nhiều một chút là một chút. Đột nhiên tu đến mùng 1 chuyện đến dự cảnh, tưởng rằng đám tiểu đồng bọn đến Nạo Vân Phong chơi. Không nghĩ tới mùng 1 lại chuyên một lần, Lâm Trường Thanh biết chắc có chuyện gì không giống tầm thường phát sinh. Ra đến bên ngoài xem xét, vừa vặn nhìn thấy Gia Gia phi chu hướng chủ phong bay đi. Quá tốt rồi, Gia Gia trở về, Lâm Trường Thanh cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Mụ mụ thật sự là thông minh, biết mình một mực tại lo lắng Gia Gia cùng Coco, vừa nhìn thấy bọn hắn, liền lập tức nói với chính mình, ngày mai lại đến ban tường đó. Hiện tại Lâm Trường Thanh muốn đi gặp Gia Gia Coco, lự sử tử trúc kiếm hướng trong nhà bay đi. Đáng tiếc về đến nhà sau cũng không có nhìn thấy người, chẳng lẽ là đi gặp tộc trưởng? Lại đi Bách thảo viên cùng nhà Gia Gia tìm tìm, đều không có nhìn thấy người, Lâm Trường Thanh lúc này sắp nhận, khẳng định là đi gặp tộc trưởng. Vậy cũng chỉ có thể trong nhà chờ. Hiện tại mẫu thân, nhị thúc cùng muội muội cũng trong nhà cùng nhau chờ lấy. Đến ban đêm đã khuya thời điểm, Gia Gia mới trở về, thế nhưng là không thấy Coco, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Lâm Trường Thanh không cầm được nghĩ lung tung. "Gia Gia, Coco đâu?" Lâm Trường Thanh có chút gấp gáp hỏi. Gia Gia sờ soạn một chút Lâm Trường Thanh đầu, hơi cười, đạo, "Nói, nàng không có việc gì, rất tốt. Các ngươi không cần lo lắng." Nói xong, lại sờ lên muội muội Lâm Trường Linh cái đầu nhỏ, Tiểu Linh Nhi cũng rất tuyệt. Gia Gia đã biết, về sau phải cố gắng tu luyện tranh thủ sớm một chút chút cơ, biết không? "Gia Gia, ngươi liền nhìn kỹ" Nói không chừng ta rất nhanh liền đuổi kịp ca ca. Đến lúc đó nhất định so ca ca trước chúc cơ, ta liền có thể bảo hộ hắn." Muội muội kiêu ngạo nói. Từ người nghe đều cười ha ha. Lâm Trường thanh nghe cũng cảm giác rất vui mừng, đau muội muội vẫn hữu dụng, biết muốn bảo vệ chính mình. Cái kia mộng đỉnh tại sao không trở về đến? Nghị Túc vẫn có chút không yên tâm hỏi. "Trở về, ngay tại trụ phong linh nhãn chỗ tính tạm thời bế quan, các ngươi qua một đoạn thời gian liền có thể thấy được nàng. Cái kia đỉnh đỉnh chúc cơ thành công a?" Mâu thân cũng ra trong lòng mọi người vấn đề. "Thành công chúc cơ, quá trình coi như thuận lợi." Gia Gia mỉm cười trả lời. Xem ra về đến nhà nhìn thấy người nhà tâm tình rất tốt. Đã trải qua đáng người tam liên vấn, gia gia mới có rảnh tọa hạ uống chén trà, nói rõ chi tiết lên một năm qua này tinh lực. Nguyên lai like từ khi cô cô chúc cơ sau khi hoàn thành, gia gia liền mang theo nàng bốn chỗ du lịch, nhưng thật ra là đến trước kia chưa từng đi phương thị, phân tán đem 38 mai châu quả bản đi. Thẳng đến Chu Du bảy phủ một vòng đằng sau, mới về đến gia tộc. Còn có lần này trở về, trực tiếp đi gặp tộc trưởng, tộc trưởng có ý tứ làm mẫu đỉnh chúc cơ sự tình, trước không cần đối ngoại nói. Lâm gia trong thời gian ngắn ra hai tên tu sĩ chúc cơ, có chút quá làm náo động. Hay là trước ổn vừa vặn tương đối tốt, ta cũng đồng ý tộc trưởng ý tứ, chúng ta không cần tiết ra đầu ngọn gió này. Hiện tại Mộ Đình đang tu luyện một môn ẩn linh bí thuật, tu thành có thể ẩn tàng bộ phận tu vi, đợi nàng luyện thành, tự nhiên sẽ đi ra cùng các ngươi gặp nhau. Lâm trưởng thanh thế mới biết, vì cái gì nhìn không thấy cô cô. Trong chờ mong chúc cơ khánh điển cũng không biết lúc nào mới có thể cử hành, có lẽ bất lực đi cũng có khả năng. Bất quá chúc cơ liền tốt, về sau cũng là gia tộc đỉnh tiêm chiến lực, mặc dù tạm thời ẩn tàng không ra. Sau đó gia gia bắt đầu cho mọi người phái phát, lần này mang về lễ vật Cho Nhị Túc cùng Lâm Trưởng Thanh đều là mấy bình dục linh đan, cái này vừa vặn cho mùng mà dùng, gần nhất Lâm Trưởng Thanh thế nhưng là nghèo kiết xác. Cho mẫu thân chuẩn bị chính là một chút lá bùa cùng một chút vẫy bùa vật tụ vật liệu. Cho muội muội chuẩn bị chính là một thanh xinh đẹp nhất giai trung phẩm hỏa hệ phi kiếm. Đây chính là tiểu nha đầu thanh thứ nhất phi kiếm, nhưng làm nàng sướng đến phát rồ rồi. Sau đó ra ra lại hỏi một năm này tình huống trong nhà, biết được mẫu thân luyện khí 8 tầng, mà phụ thân cùng Nhị Túc càng là đều đã luyện khí 9 tầng, cũng bắt đầu rèn luyện linh khí. Ngay tại là chốc cơ làm chuẩn bị, vô cùng vui vẻ vui mừng, cái này biểu thị nếu là thuận lợi, nhanh nhất một đến 2 năm Trong nhà lại sẽ có một hai người chúc cơ, cái này trước kia thế nhưng là không dám nghĩ. Đây hết thảy đều là bởi vì có Thanh Nghi, bằng không trong nhà khả năng liền mậu đỉnh cùng Linh Nhi mới có thể chúc cơ, những người khác liền một thành năm chắc đều không có. Tâm tình thật tốt, lại giải Lâm Trường Thanh hai huynh muội tu vi tình huống. Lâm Trường Thanh tại trong dữ liệu của hắn. Lâm Trường Linh liền nhận đặc biệt khen ngợi, bởi vì hiện tại nàng đã luyện khí tầng 2 hạng núi, rất nhanh liền luyện khí tầng 3. Cùng Lâm Trường Thanh so sánh có thể nói là một cái ở trên trời một cái tại đất, bất quá Lâm Trường Thanh đã không quan trọng, lợi hại hơn nữa cũng là hắn muội muội. Hiện tại ra gia cùng cô cô trở về, cũng chỉ thiếu kém phụ thân rồi, tin tưởng tiếp qua 2 tháng liền có thể trở về, đến lúc đó người một nhà liền vào viên. Gia gia ở bên ngoài du lịch 1 năm, vừa trở về liền đi gặp tộc trưởng, còn không có thời gian nghỉ ngơi, mọi người nếu biết cô cô thuận lợi chúc cơ, người cũng bình an, cũng liền không có trò chuyện lâu như vậy, chờ lại thời gian để gia gia sớm nghỉ ngơi một chút. Hôm sau, ông cháu hai cái tại nhà gia gia mật thất, ngay tại trong lúc nói chuyện với nhau, đương nhiên chủ yếu vẫn là gia gia đang giảng, Lâm trưởng thành đang nghe. Dù sao tối hôm qua còn có một số tạm thời không thể để cho mọi người biết đến tình huống. Đây chính là thu hoạch lần này, hết thảy 8 vạn 5000 linh thạch tả hữu, cho ngươi cô cô chuẩn bị 2 kiện linh khí, hoa hơn 5000 linh thạch, còn thừa lại 80000 linh thạch. Còn có lần này thu tập được mấy loại linh dược linh thực mầm non hoặc linh trùng cũng cùng một chỗ cho ngươi. Trong này có nhị giai chú nhan hoa, ngọc cơ hoa, linh thần hoa linh trùng, mỗi loại 2 viên. Là nhị giai thượng phẩm chú nhan đan ba loại chủ dược, thành thục sau lại phối hợp một chút phụ dược, liền có thể luyện chế nhị giai thượng phẩm chú nhan đan. Chú nhan đan có thể dùng dung nhan không già. Là tu tiên giới nữ tu sĩ khao khát đồ vật, giá cả có thể so với chút cơ đan, về sau có thể cho ngươi mâu thân còn có đình nhi, linh nhi các nàng phục dụng. Còn có gốc này Thanh Nguyệt Linh Quả thụ mầm non, là ta trên mặt đất bày ra đại đến. Thanh Nguyệt Linh Quả có trợ giúp tiêu trừ bình cảnh công hiệu, bản thân cũng là nhị giai thượng phẩm linh thực. Tu tiên giới nổi tiếng Thanh Nguyệt Linh tiểu chính là chủ yếu dùng Thanh Nguyệt Quả hộ chế. Đến lúc đó linh quả có bao nhiêu, có thể cho mâu thân nghen nếm thử hộ chế một phen, nhìn có thể hay không cũng gụ ra Thanh Nguyệt Linh tự đến. Còn có cái này 3 viên Địa Hồn Quả quả hạch cũng cho ngươi. Nói xong đem chứa linh trùng cùng mầm non hộp ngọc đưa cho Lâm Trường Thành. Lâm Trường Thanh đại hỉ, thật sự là quá tốt, có chú nhàn đang, trong nhà mẫu thân, cô cô còn có muội muội, không được cao hứng điên mất, tranh thủ thời gian cất kỹ, chờ sau này cho các nàng một tiếng hỉ. Nhìn thấy địa hồn quả quả hạch, nói thật ra có chút kỳ quái, trong năm chu quả còn dễ nói, vì cái gì địa hồn quả mỗi cái đều có quả hạch, mà lại mỗi cái quả hạch đều như thế xuống mãn. Xem ra hẳn là có thể chuyện lật và không có vấn đề, chẳng lẽ là bởi vì trong không gian dinh dưỡng cùng linh khí tương đối xung tốc nguyên nhân sao? Tính toán, đây là chuyện tốt, về sau từ từ quan sát đi. Đúng rồi, gia gia ngươi đang cho ta 30000 linh thạch đi. Còn lại ngoài tất kỹ, đến lúc đó cho phụ thân cùng nhị thúc chuẩn bị trúc cơ đan cùng linh khí. Nói xong, lại lấy ra một cái hồ ngọc, bên trong là một viên địa hồn quả, các phụ thân trở về, liền do ra ra ngài ra mặt, phân cho cha mẹ cùng nhị thúc phục dụng đi. Ra ra gật gật đầu, hảo hảo thu về hồ ngọc, cũng xuất ra 30. Không không không linh thạch cho Lâm Trường Thành. Ra ra ngài phục dụng địa hồn quả sao? Hiệu quả thế nào? Lâm Trường Thành tỏ mặt hỏi. Ra ra mỉm cười nói, dùng, phân 8 lần ăn vào, hiệu quả coi như không tệ, hiện tại thần thức có 350 triệu tà hữu, các tu vi đột phá trúc cơ kỳ trùng giai. Thần thức khẳng định sẽ còn lại chứng. Đất này hồn quả thật là bảo vật hiếm có a. Đồng thời hiện tại thần thức phóng đại, về sau cất bước ở bên ngoài cũng an toàn nhiều hơn. Lần này trở về, ta cũng đem địa hồn quả giao cho tộc trưởng, lấy cớ nói là lần này ra ngoài ngoài ý muốn đột được, tin tưởng tộc trưởng đến linh quả này từng trợ, đột phá đến tự phụ kỳ năm chắc sẽ càng lớn. Vậy là tốt rồi, tộc trưởng tu vi càng cao, gia tộc mới có thể càng an toàn, tại cái này nhược nhục cường thực thế giới tu tiên, cũng nên có cường giả che chở, đặc biệt là giống chúng ta gia tộc dạng này. Lâm trưởng Thanh cảm thán nói. Nghe Lâm trưởng Thanh lời nói, gia gia mừng rỡ nói ra, Ngươi có thể có loại này kiến thức, Gia Gia Âm Tâm, cũng cao hứng phi thường. Lâm Gia là tất cả chúng ta dễ, hiện tại gia tộc che chở chúng ta, chờ sau này tu vi ngươi cường đại, liền đến phiên ngươi che chở gia tộc. Gia Gia, ta minh bạch, có năng lực nhất định tận lực che chở gia tộc. Lâm Trường Thanh biết Gia Gia đối với Lâm Gia tình cảm, vẻ mặt thành thật hồi đáp. Chương 47 Gia Gia khuyên bảo. Đúng rồi Gia Gia, lần này tại chúng ta Bình Dương phủ bảy phủ tiểu hội, ta trên mặt đất bảy ra mua mấy chục bản kiến thức du ký, ở bên trong phát hiện cái này. Nói, Lâm Trường Thanh xuất ra khối kia pháp bảo lụa mỏng đưa cho Gia Gia. Gia Gia tiếp nhận đi. Bắt đầu cẩn thận nghiên cứu đứng lên. Đây là một kiện pháp bảo. Phía trên này là kim truyện văn. Gia gia có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, hẳn là một kiện pháp bảo, bằng không không chịu đựng được nội phần này dùng kim truyện văn viết công pháp. Về phần kim truyện văn, ta là ở gia tộc Tàng Kinh Các, tìm tới kim truyện văn Thuyết Văn Giả tự, là nhị gia gia giúp một tay. Lâm trưởng thành gật đầu nói. Xem ra nhị ca rất tán đồng ngươi a. Cái này kim truyện văn Thuyết Văn Giả tự một mực trấn tàng tại Tàng Kinh Các Tam lâu, do hoạch tâm trận pháp bảo hộ, cùng gia tộc truyền thừa công pháp thanh mục trưởng sinh kinh đặt chung một chỗ. Gia gia khẽ cười nói. Đúng vậy, lần này nhận nhị gia gia tình Về sau ta nhất định nhiều hơn hiếu kính hắn." Lâm Trường Thanh vẻ mặt thành thật nói ra. Gia Gia gật gật đầu, "Trong lòng ngươi có vài liên tốt, phiên dịch ra thứ gì?" "Là một bộ thượng giới lôi đỉnh thánh địa hoạch tâm công pháp, ngũ vương ngũ hành lôi đỉnh chân kinh trong nhà chỉ cần có thổ linh căn người đều có thể tu luyện." Lâm Trường Thanh có chút điểm đặc ý nói, "Cái này sao có thể? Không có lôi linh căn sao có thể tu luyện ra lôi đỉnh pháp lực?" Gia Gia phi thường kinh ngạc, có chút không thể tin được dáng vẻ. Lâm Trường Thanh xuất ra phiên dịch tốt lôi đỉnh chân kinh bí tịch, đưa cho Gia Gia. Mở miệng nói ra, Đây là thượng giới lôi đỉnh người của thánh địa Hoa vô số thời gian tân viết, nghiên cứu ra được dùng phổ thông linh căn, lại thêm khai phách 365 cái lôi đỉnh thiếu huyết, thay thế lôi linh căn cùng đàn điện phương pháp tu luyện. Ta đã tu luyện thành công, khai phách 2 cái lôi đỉnh thiếu huyết, bây giờ có thể thi triển lôi hệ pháp thuật trưởng tâm lôi. Nói xong, bắt đầu điều động trong khiếu huyết lôi đỉnh pháp lực, trong lòng bàn tay từ từ hình thành một cái trưởng tâm lôi. Sau đó hướng trên tường vung đi, vang một tiếng vang thật lớn, nổ ra một cái lỗ thủng, cũng may có trận pháp bảo hộ, thanh âm không có truyền đi. Gia gia trừng to mắt, có chút không thể tin được dáng vẻ, liền vội hỏi lên tình huống cụ thể. Lâm Trường Thành đem liên quan tới lôi linh căn cũng là do nhiều loại phổ thông linh căn tạo thành, cùng Lôi đỉnh khiếu huyết sự tình cụ thể cùng Gia Gia nói. Nó như vậy trong nhà tất cả mọi người có thể tu luyện. Gia Gia nghe xong, trầm tư một chút hỏi. Đều có thể tu luyện, chính là gia tộc công việc vật trong đường, đã không có cái gì thích hợp làm làm trấn vật pháp khí hoặc linh vật. Về sau lôi thuộc tính trấn vật sẽ là một cái vấn đề lớn. Trên người của ta chỉ còn lại có 14 mai lôi linh trân châu. Về sau chúng ta đều muốn lưu ý thêm. Lâm Trường Thành chăm chú hồi đáp. Gia Gia nghe gật gật đầu, nói đúng là cái vấn đề lớn. Về sau nhị giai lôi thuộc tính linh khí còn dễ nói, tam giai lôi thuộc tính pháp bảo, khẳng định sẽ càng thêm thút tớt, cái này mỗi người 365 cái trấn vật, chính là cái động không đấy a. Như vậy đi, cha mẹ ngươi thân hòa ngươi nhị tốt còn có linh nghi, trước hết đừng nói cho bọn hắn. Trước hết để cho bọn hắn toàn lực chuẩn bị chút cơ sở tình đi, chờ bọn hắn thành công chút cơ sau, tại nói cho bọn hắn lôi đỉnh chân kinh sự tình đi. Công pháp này chỉ có hai ta người lại thêm ngươi cô cô, trước tu luyện đi. Trấn vật chỉ có thể dịch dung tiểu trang sau đến vạn bảo các nhìn một chút. Tốt a, chỉ có thể trước dạng này. Đúng rồi, gia gia ngươi biết vạn bảo các thẻ khách quý chế độ sao? Lâm Trường thành tỏ mờ hỏi: "Đương nhiên biết, ngươi là muốn nói cấp 3 thẻ khách quý, có thể đặt mua cơ đan sự tình sao?" Gia Gia bất đắc dĩ hỏi: "Đúng vậy, ta lúc đó phản ứng đầu tiên chính là vọt tới cấp 3 thẻ khách quý, sau đó mua sắm chút cơ đan." "Đúng rồi, huyết dương đan cũng không tệ, nếu là có tất yếu cũng có thể chuẩn bị hai viên." "Đứa nhỏ ngốc, cái này vạn bảo các thẻ khách quý chế độ, Vinh Dương phủ 13 người chúc cơ gia tộc, có một cái kia không biết, chỉ là thật có nhiều như vậy linh thạch đến đó tiêu phí sao? 2500000 linh thạch đủ mua 5 mai chúc cơ đan." Mà lại mặc dù vạn bảo cấp danh dự rất tốt, nhưng ở nó nơi đó tiêu phí nhiều như vậy linh thạch, trong lòng cảm giác cũng không đỡ. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Tốt a. Tôn Nhi, Minh Bạch. Lâm Trường Thanh bất đắc dĩ nói. Đồng thời trong lòng cũng minh bạch, chủ yếu vẫn là thực lực thấp, làm chuyện gì đều có điều cố kỵ. Đưa tay đập một cái túi trữ vật, xuất ra 10 viên Lôi Linh Trân Châu giao cho Gia Gia. Gia Gia, đây là 10 viên Lôi Linh Trân Châu, có thể coi như trân vật, ngươi cùng cô cô trước dùng đến đi. Về sau tìm tới tốt hơn tại thay đổi. Còn có Lôi đỉnh này, chân kinh muốn hay không cũng làm cho tộc trưởng tu luyện. Lâm Trường Thanh hỏi Daja suy nghĩ một chút hồi đáp, tộc trưởng Vàng Mộ Hỏa Tam Linh Căn cũng không có thổ linh căn, theo lời ngươi nói hẳn là không tu luyện được đi. Còn có Thanh Nghi, ngươi vẫn là phải lấy bình thường tu luyện làm chủ, ngàn vạn không thể chủ thứ đến đạo, trầm mê ở hư ảo lực lượng cường đại, mà không thể tự kiểm chế, trước mắt vẫn là phải lấy chúc cơ là thứ nhất mục tiêu. Minh Bạch, Tôn Nhi mục tiêu đều là trước trùng kích chúc cơ kỳ, về sau còn muốn hung hăng kích tự phụ kỳ, kim nan kỳ, thậm chí cảnh giới cao hơn. Tu hành pháp thuật cũng tốt, lối pháp cũng tốt, cũng chỉ là hộ đạo thủ đoạn mà thôi. Tôn Nhi được Chiêu Minh Bạch làm nhẹ. Lâm trưởng thành kiên định nói ra. Daja nghe xong, gật đầu mỉm cười nói, ngươi có thể có phần này kiên định tín niệm rất tốt. Daja an tâm, mới vừa rồi là sợ ngươi bị lực lượng che đôi mắt. Daja ta đem lụa mỏng này cùng kim truyện văn tuyết văn giải tự trước lưu cho ngươi đi, ngươi thử phiên dịch một chút, lại cùng Tôn Nhi phiên dịch so sánh một chút. Nhìn cùng Tôn Nhi phiên dịch có cái gì khác biệt, dù sao ngươi tu hành kinh nghiệm khẳng định so Tôn Nhi phong phú. Vạn nhất Tôn Nhi lý giải phiên dịch sai lầm, cũng có thể sớm một chút sửa lại tới. Đi, lưu lại đi. Một năm này chỉ yếu cố bách thảo viên mất vào ngươi, về sau liền giao cho Daja gia đi. Không khổ cực, phụ thân ta cùng nhị thúc cũng thường xuyên đi hỗ trợ bằng không tôn nhi một người, thật là có điểm bận không qua nổi. Đem pháp bảo lụa mỏng cùng thuyết văn giải tự lưu cho ra ra sau, Lâm Trường Thành liền từ ra ra nơi đó đi ra, cảm giác người đều nhẹ nhõm thật nhiều, có có thể tin tưởng người chia sẻ bí mật, không cần cái gì đều nén ở trong lòng, cảm giác coi như không tệ. Trực tiếp hướng Nạo Vân Phong bay đi, hôm qua nói muốn tưởng mừng một, hôm nay Lâm Trường Thành cố ý đi phòng bếp làm một khối lớn thịt yêu thú, lại thêm dục linh đàn đến ban thưởng mừng một. Vừa tới gần Nạo Vân Phong, mừng một liền xông thẳng lại, bắt đầu vây quanh Lâm Trường Thành phi hành, một người một chim vòng quanh Nạo Vân Phong truy đuổi chơi đùa, chơi một hồi lâu, mới đáp xuống linh điền bên cạnh trong viện. Từ trong túi trữ vật xuất ra chuẩn bị xong thịt yêu thú, chia cắt thành từng đầu, đút cho mùng một nuốt ăn, các mùng một ăn hết tất cả, lấy thêm gia dược linh đan cho nó nuốt vào. Sau đó mới khiến cho chính nó đi ra ngoài chơi, tiếp xuống nhiệm vụ, hay là chủ yếu chiếu cố 18 mẫu linh dược linh thực, ra ra trở về, lâm trưởng tạm thời không cần đi quản bách thảo viên, nhiệm vụ nhẹ nhõm nhiều. Mà lại ngạo vân phong bên này linh dược linh mễ, gạo cũng kém không nhiều thành thuộc có thể thu hoạch, đến lúc đó hay là nhẫn tới năm phương pháp xử lý đi. Tử tinh hạt hay là dạng như vậy, ăn no rồi liền đi phơi nắng, trưởng thành vẫn rất rõ ràng, đương nhiên đối với tài nguyên tiêu hao cũng là càng tiềm lớn. Hiện tại một phần sích viêm tinh 2 ngày liền gặm ăn hoàn tất. Còn muốn chuẩn bị một chút thức ăn, có đôi khi Lâm Trường Thanh còn trực tiếp xuất ra linh thạch hạ phẩm cho bọn hắn thêm đồ ăn, có thể nói là trọng điểm buổi dưỡng. Hiện tại cũng dài đến 35 cm tả hữu, thân hình đã có dài một thước. Lúc trước Lâm Trường Thanh còn muốn tử tinh hạt nằm sắp bất động, thật giống như thủy tinh điêu khắc một dạng. Chế tạo vài chi tử tinh châm, đưa cho mẫu thân Coco cùng muội muội, để tử tinh hạt nằm nhỏi phía trên làm tập kích, hiện tại hình thể càng dài càng lớn, xem ra là không thể nào. Chương 48 thú triều dấu hiệu. Từ khi ra ra cùng Coco sau khi trở về, Lâm Trường Thanh liền nhẹ nhõm nhiều Mỗi ngày trừ tu luyện, chính là chiếu cố linh điện, còn có mùng một cùng đám kia tự tinh hạt, chớ không thời gian đều là cùng tiểu đồng bọn cùng uống trà hoặc là lẫn nhau luận bàn. Từ lần trước phản phục kích đằng sau, đám tiểu đồng bọn có ý thức đề cao mình đấu pháp trình độ, đều ưa thích có rảnh liền đến ngạo vân phong cùng Lâm Trường thanh luận bàn một phen, dạng này lẫn nhau đều có tu hoạch cùng tiến bộ. Có thể là vào trong rừng cây cùng tự tinh hạt chơi trốn tìm, cái này hay là Lâm Trường liền phát minh, nàng nói nếu là tại trong rừng cây có thể tránh thoát tự tinh hạt tìm kiếm, vậy sau này đi Thanh Vân Sơn mạch săn yêu, năng lực sinh tồn khẳng định so người khác mạnh rất nhiều bất quá bọn hắn mỗi lần đều bị tử tinh hạt tìm tới là được, Lâm Trường Liên ngược lại là vui này không kia. Thời gian liền bộ dạng như vậy từ từ trôi qua, Lâm Trường Thanh tu vi cũng đến luyện khí tầng năm đỉnh, về khoảng cách lần phục dụng chu quả đã hơn 1 năm nhanh 2 năm. Hiện tại Lâm Trường Thanh tùy thời có thể thông qua phục dụng chu quả, tiến giai đến luyện khí 6 tầng, nhưng Lâm Trường Thành muốn nhìn một chút có thể hay không thông qua chính mình đến tiến lên giai, không muốn quá mức dựa vào chu quả. Lôi đỉnh thiếu huyết phương diện, mặc dù mỗi lần tu luyện đều là phi thường vất vả, nhưng Lâm Trường Thanh hay là lại khai phách thành công một cái, dù sao từng có kinh nghiệm, khai phách đứng lên cũng so trước kia nhanh hơn một chút. Có ba cái lôi đỉnh thiếu huyệt, đầy đủ thôi động một lần canh kim thần lôi có thể là quý thủy âm lôi, hiện tại buổi tối pháp thuật tu luyện đều là chủ yếu lấy ngự lôi thuật bí pháp làm chủ, hai loại lôi pháp làm phụ, mặt khác pháp thuật tu luyện sẽ tương đối ít một chút. Bất quá vẫn là đều có chiêu cố đến. Hôm nay, gia tộc Liệp Yêu đội rốt cục trở về, lần này so những năm qua muốn chế một chút, đã rất tiếp cận cuối năm. Lâm Trường Thanh đuổi tới gia tộc Quảng Trường thời điểm, bầu không khí rất là ngưng trọng, không phải rất tốt bộ dáng. Cũng may nhìn thấy phụ thân không bị thương cái gì, lúc này mới yên tâm rất nhiều, lặng lặng đứng tại phụ thân bên người, nghe trên đại tộc trưởng nói chuyện. Mới lai năm nay có 4 cái tộc nhân tử vong vẫn lạc, thủ thương cũng so mấy năm trước muốn bao nhiêu, khó trách không khí hiện trường không tốt. Các tộc giải kể xong nói, an bài chuyên gia đem thu hoạch kiểm kê tốt, hồi báo thành điểm cống hiến đằng sau, liền để Liệp Yêu đội người đi về nghỉ trước. Bất quá trên đường về nhà, phụ thân một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, Lâm Trường Thanh lo lắng hỏi phụ thân là không phải đã xảy ra chuyện gì. Phụ thân cũng chỉ là vỗ vỗ Lâm Trường Thanh bả vai, thở dài nói ra, trở về đang nói đi. Xem ra sự tình không nhỏ a. Về đến nhà, phụ thân đem tất cả tất cả tập hợp cùng một chỗ. Nói một kiện sẽ ảnh hưởng tất cả mọi người đại sự, Thanh Vân Sơn Mạch có thể muốn bộc phát thú triều. Nguyên lai like năm nay Thanh Vân Sơn Mạch ngoại vi yêu thú so với trước nhiều năm rất nhiều, lúc này mới tạo thành năm nay tộc nhân thương vong so trước kia càng nhiều. Gia tộc hàng năm đều tổ chức nhân viên đi săn yêu, chính là đang kéo dài giảm bớt Thanh Vân Sơn Mạch yêu thú số lượng, tận lực trì hoãn thú triều bạo phát thời gian. Hiện tại bên ngoài yêu thú số lượng biến nhiều, khả năng rất lớn chính là Thanh Vân Sơn Mạch nội bộ yêu thú sinh sôi quá nhanh, để ép Thanh Vân Sơn Mạch ngoại vi không gian sinh tồn, chứng minh có khả năng rất sắp bộc phát thú triều. Mỗi mấy chục năm đến trên trăm năm đều sẽ bộc phát một lần thú triều, mỗi lần đều cho gia tộc tạo thành to lớn nhân viên cùng tài vật tổn thất. Mà lại nếu quả thật bộc phát thú triều, Thành Vân Tông cũng sẽ chiêu mộ Lâm gia tu sĩ tham dự chống cự thú triều. Liệp Yêu đội đã đem tin tức báo cáo nhanh cho tộc trưởng, sẽ cùng mặt khác 12 nhà lẫn nhau ứng chứng. Nếu như đều xác nhận là ngoại vi yếu tố tăng nhiều, cái kia lập tức liền muốn lên báo cho Thành Vân Tông, do bọn hắn phái người lần nữa xác nhận, sau đó bắt đầu chuẩn bị chống cự thú triều. Cái này đột phát tình huống đánh Lâm trưởng Thành có chút trở tay không kịp, lập tức làm rối loạn tất cả an bài. Nếu có thể lại an ổn một hai năm Phụ thân cùng nhị thúc đều có thể chúc cơ thành công. Cũng may còn có chút thời gian, gia tộc còn muốn cùng mặt khác 12 nhà ứng chứng tin tức, còn muốn báo cáo thành văn tông, dạng này ít nhất còn có thời gian nửa tháng. Lúc này, gia gia cũng nhận được tộc trưởng gửi tới truyền âm phù, nguyên bản ở nội bộ gia tộc gần như vậy là không cần sử dụng truyền âm phù, nhưng bây giờ trực tiếp truyền âm cho gia gia, xem ra là có chuyện lớn phát sinh. Đoán chừng chính là khả năng bộ phát thú triều sự tình, tộc trưởng sốt ruột để gia gia đi qua thương lượng. Đợi đến ban đêm, gia gia mới trở về, cũng cho mọi người nói gia tộc cao tầng hội nghị quyết định. Ngai Mai gia gia sẽ đi Bình Dương Phường thị cùng đại trưởng lão Lâm Phồn hùng hội họp, mang đến thú triều khả năng bạo phát tin tức, cũng sắp xếp người bí mật mua sắm một nhóm vật tư chiến lược, bao quát, pháp khí, phụ chú, hồi khí đan, hồi xuân đan, các loại. Sau đó cùng đi bái phòng Từ gia, chính là Lâm trưởng Thanh Mẫu thân gia tộc, đi lẫn nhau hướng chứng tin tức. Nếu như 13 nhà đều xác nhận yếu tố biến nhiều, thì gia gia cùng đại trưởng lão còn muốn báo cáo cho Thanh Vân tông. Căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, Thanh Vân tông hội chiêu mộ gia tộc tu sĩ tham dự chống cự thú triều, mỗi nhà đều muốn ra một nửa tu sĩ chúc cơ, cũng tức là Lâm gia hiện tại mặt ngoài có 4 cái chúc kỳ tu sĩ. Nhất định phải xuất động hai người tiếp nhận chiêu mộ. Còn tốt tộc trưởng có thấy xa, tổn ẩn giấu cô cô lá bài tẩy này, cho nên lúc này thì càng không có khả năng bại lộ cô cô chúc cơ tin tức, Luyện khí kỳ đại khái sẽ chiêu mộ xuất động 100 người tà hữu, cái này tương đương với Lâm gia một nửa lực lượng. Như loại này tình huống, phụ thân cùng nhị thúc tại Liệp Yêu đội nhất định phải tiếp nhận chiêu mộ, cũng chỉ có những này Liệp Yêu đội viên thường xuyên tham dự đi săn hoạt động mới có thể tại trong thú triều sống sót. Bất quá Lâm Trường Thanh lần này cũng dự định tham gia, ít nhất phải đi bảo hộ phụ thân cùng nhị thúc, đương nhiên đây là không thể nói ra được. Chẳng mấy chốc sẽ có người đến có thể thông báo phụ thân cùng nhị thúc, bất quá đây không phải Lâm Trường Thành quan tâm. Hiện tại hắn chỉ muốn tăng cường thực lực, vậy trước tiên từ đầu năm, mùng 6 bắt đầu đi. Còn muốn đuổi tại gia gia ngày mai xuất phát trước, lại đi cùng gia gia nói một chút. Tất cả mọi người đang tiêu hóa tin tức này, mẫu thân cùng muội muội thì là đang lo lắng phụ thân cùng nhị thúc căn nguy. Không biết trong lúc các nàng biết Lâm Trường Thành cũng muốn tham dự chiêu mộ, sẽ có ý tưởng gì. Ban đêm tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đằng sau, Lâm Trường Thành mới chạy tới nhà gia gia, hai ông cháu người hiện tại ngay tại trong mật thất. Gia gia, ta cũng muốn tham dự lần này chiêu mộ. Lâm Trường Thanh đi thẳng vào vấn đề nói ra. "Hô nháo, ngươi mới mấy tuổi, chỉ có ngần ấy tu vi, đi chịu chết sao?" Gia Gia có chút tức giận khiển trách. "Gia Gia, lần này ta phải đi, ta không đi, phụ thân ta cùng Nghị Túc không có cách nào cam đoan còn sống trở về, ta muốn đi bảo vệ bọn hắn." Lâm Trường Thanh một mặt nghiêm túc nói. "Không nên suy nghĩ lung tung, phụ thân ngươi cùng Nghị Túc đều là luyện khí chín tầng, lại là San Yêu kinh nghiệm phong phú, là có khả năng nhất còn sống trở về, ngươi cũng đừng làm loạn thêm." Gia Gia bất đắc dĩ an ủi, "Ta phải đi." Của ta ở đây tương đương với nhiều một người trúc cơ kỳ tu sĩ, lại thêm mùng một cùng đám kia tự tinh hận, cam đoan có thể làm cho càng nhiều tộc nhân còn sống trở về. "Gia gia, để cho ta đi thôi." Lâm Trường Thanh thái độ kiên trì nói. Gia gia trầm mặc không nói. Lâm Trường Thanh lại tăng thêm một muồi lửa, "Gia gia ngươi ngẫm lại trong phòng tu luyện, những cái kia lít nha lít nhít sâu không thấy đáy lỗ nhỏ. Gia gia thở dài một cái, "Cái này nguyên bản không phải ngươi hằn lạ thao dự." Lâm Trường Thanh vội vàng nói, "Đây là ta tự nguyện, ta không thể để cho phụ thân cùng nhị thúc đi bốc lên lớn như vậy vẫn lạc phong hiểm, mà thờ ở ta đây làm không được." "Tốt ta, ta đồng ý ngươi đi." Nhưng ngươi nhất định phải cam đoan còn sống trở về." Gia gia có chút bất đắc dĩ nói, "Cái này ngươi yên tâm, ta so với ai khác đều sợ chết, sẽ bảo vệ tốt chính mình." "Gia gia, ngươi sáng mai cho ta cha mẹ cùng nhị tốt phục dụng địa hồn quả đi, thuận tiện cho đầu năm, mùng 6 cũng tất cả phục dụng một viên chú quả." Nhìn thấy gia gia đồng ý hắn đi, Lâm Trường Thanh mau đem vừa rồi nghĩ tới cùng gia gia nói, sau đó lấy ra một cái hộp ngọc, bên trong chứa hai viên chú quả. Gia gia gật gật đầu, suy nghĩ một chút, xuất ra quyển pháp bảo kia lụa mỏng cùng viên kia Tuyết Văn Giải Tự Ngọc giản màu vàng, đưa cho Lâm Trường Thanh. Mở miệng nói ra, "Cái này ngươi cầm đi, Dù sao không cần tế luyện, bao lại thân thể cũng có thể ẩn hình, nói không chừng đến lúc đó có thể dùng tới. Lâm Trường Thanh đáp ứng, tiếp nhận coi chừng bảo tồn tốt, hy vọng không dùng được thứ này đi. Chương 49 luyện khí 6 tầng. Cùng gia gia thương nghị xong sau, Lâm Trường Thanh trở lại trong phòng ngủ mình. Càng nghĩ vẫn là phải tăng lên thực lực của mình, hiện tại luyện khí tầng 5 đỉnh phong, chỉ có thể thông qua phục dụng chu quả đến trùng kích luyện khí 6 tầng. Ai, cái này đáng chết thú triệu, đem hết thảy đều làm rối loạn. Xuất ra một viên chu quả, hai ba miếng ăn xong, cất kỹ còn lại quả hạch, bắt đầu vận chuyển chu thiên luyện hóa trong thịt quả linh khí. Dẫn đạo linh khí hướng đầu thứ 6 kinh mạch sau cùng huyết vị phòng đi. Vành trong tâm linh vang lên một tiếng vang thật lớn, linh khí thuận lợi song qua sau cùng huyết vị, thẳng hướng đầu thứ 7 kinh mạch mà đi, lại giải khai 10 cái huyết vị đằng sau mới đình chỉ. Linh khí chung quanh hướng Lâm Trường Thanh thân thể vọt tới, một trận sảng khoái cảm giác truyền đến, Lâm Trường Thanh cảm nhận được sinh mệnh phát sinh bay vọt về chất, mặt ngoài thân thể bài xuất một tầng màu cho giơ bẩn, khí tức cũng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một bậc lớn. Cố bất cập trải nghiệm loại cảm giác này, vội vàng bình phục tâm thần, bài trừ ngoại giới quá nhiễu. Nhìn xem hoàn toàn đã thông đầu thứ 6 kinh mạch, không ngừng vận chuyển chu thiên, bắt đầu toàn lực củng cố tu vi. Bởi vì không phải mình tu luyện ra được linh khí, cho nên cần tốn nhiều thời gian hơn đến củng cố cảnh giới. Cũng may hiện tại cũng coi như kinh nghiệm phong phú, rốt cục ở trên trời sáng thời điểm sơ bộ hoàn thành, còn lại về sau trong vòng mấy tháng từ từ củng cố là có thể. Cọ rửa xong trên người màu xám dơ bẩn, liền thấy ra giờ đã qua tới, đem đột phá luyện khí 6 tầng tin tức chia sẻ cho mọi người, vậy cũng là hòa tan hồi qua tin tức xấu mang tới khói mù đi. Mọi người thấy Lâm Trường thành đột phá luyện khí 6 tầng, hay là thật vui vẻ, đặc biệt là hiện tại đứng trước thú triều nguy hiểm, thực lực tăng cường một chút cũng là tốt. Cao hứng nhất phải kể tới mẫu thân. Con trai mình càng lưu tú. Mẫu thân liền sẽ càng kiêu ngạo. Dù sao Nhi tử hiện tại vẫn chưa tới 16 tuổi, muốn chờ qua năm mới chính thức tính 16 tuổi. Hiện tại Lâm Trường Thanh tu vi tại trong cùng thế hệ, có thể nói là xếp tại hàng đầu. Cùng Ngũ Bá Nhi tử Lâm Trường Viễn một dạng đều là luyện khí 6 tầng, hai người đại biểu Lâm gia trưởng chữ Lộc tu vi cao nhất trình độ. Không đợi mọi người lại nói cái gì, Gia Gia lên tiếng đánh gãy mọi người, cùng đem cha mẹ cùng Nhi thúc, ba người gọi vào phòng tu luyện. Lâm Trường Thanh biết Gia Gia muốn cho bọn hắn phục dụng địa hồn quả, tốt thức tỉnh thần thức, tăng cường thực lực. Mà lại ba người luyện hóa địa hồn quả cần một chút thời gian, không có nhanh như vậy có thể đi ra cũng liền không ở bên ngoài đợi. Thằng hướng Nạo Vân Phong bay đi, Lâm Trường Thanh chuẩn bị tìm tự tinh hạt làm thí nghiệm. Vừa tới gần mùng 1 liền bay tới, hôm nay trong lòng có việc, cũng chỉ bồi mùng 1 hơi chơi một hồi. Sau đó tìm tới tự tinh hạt vị trí, chọn lựa một cái không lớn không nhỏ tự tinh hạt đi ra, cầm hai viên chu quả đút cho nó, vừa ăn xong, lập tức rơi vào trạng thái ngủ say. Lâm Trường Thanh có chút lo lắng nhìn xem nó. Trong lòng yên lặng cảm ứng một chút, sinh mệnh khí tức trầm ổn, đồng thời còn tại từng bước tăng cường, bây giờ nhìn không ra vấn đề gì. Lúc này mới yên lòng lại, vừa rồi cử động kỳ thật có chút đốt cháy giai đoạn. Đem ngụ say tử tinh hạt thu đến linh trùng trong túi, thuận tiện tùy thời quan sát. Cũng may tử tinh hạt rất cứng hãn, một lần hai viên trăm năm châu quả đều có thể tiếp nhận cùng tiêu hóa. Cắt cái này tử tinh hạt sau khi tỉnh lại, quan sát một chút, nếu như không có vấn đề, Lâm Trường Thanh chuẩn bị toàn bộ đều uy 2 viên trăm năm châu quả. Làm như vậy mặc dù có thể nhanh chóng tăng cường thực lực, bất quá khẳng định cần càng nhiều thời gian để tiêu hóa. Về phân mục 1, hay là tại nhìn xem cái này tử tinh hạt tiêu hóa tình huống đi. Do set một fan trong linh điền linh vực cùng linh mễ gạo. Hai ngày này hẳn là có thể toàn bộ thành thục, quyết định hay là sớm một chút xử lý cho công việc vật đường đi. Dạng này có thể tập trung tinh lực ứng phó thú triều sự tỉnh. Hạ Quế Tâm bắt đầu hôm nay linh dược thúc đẩy sinh trưởng nhiệm vụ. Gia Gia chờ một chút muốn xuất phát đi Bình Dương Phường thị, không biết phải bao lâu mới có thể trở về đâu. Lâm Trường Thanh muốn đi Bách Thảo Viên hỗ trợ chiếu khán một chút, không biết cô cô lúc nào có thể xuất quan, hơi nhớ nàng. Hết thẻ giải quyết xong sau, Lâm Trường Thanh liền hướng công việc vật đường phương hướng bay đi muốn cùng Tứ Gia Gia ước định cẩn thận thời gian, đến ngắt lấy linh dược. Còn tốt hôm nay người không phải rất nhiều, đẩy một hồi liền đến Lâm Trường Thanh. Nhìn thấy Tứ Gia Gia tranh thủ thời gian thi lễ Vân An, sau đó nói linh dược hái sự tỉnh. Tứ trưởng lão một lời đáp ứng, cũng ước định thời gian cụ thể. Sau khi hoàn thành liền cáo từ hướng Bạch Thảo Viên bay đi. Bận rộn cả ngày, về đến nhà, tất cả mọi người là vui mừng hớn hở. Xem ra đều thuận lợi luyện hóa địa hượt quả, cũng đều là thức tỉnh tần tức, cũng không biết thần thức phạm vi có bao nhiêu lớn. Có được thần thức lần này trong thú triều, liền an toàn nhiều. Nói cho người nhà Ngạ Vân Phong linh dược linh mễ, gạo, 2 ngày nữa liền thành thục, mọi người biểu thị muốn cùng đi hỗ trợ thu hoạch, liền ngay cả muội muội Lâm Trường Linh cũng biểu thị muốn đi qua tham gia. Còn lại liền chờ ra ra tin tức của bọn họ, bất quá xác nhận thú triều hẳn là 89 phần 10 đi. Hy vọng lần này tất cả mọi người thuận lợi vượt qua đi. Về đến phòng tiếp tục củng cố tu vi, thực lực bây giờ là có thể tăng cường một phần là một phần. Đối mặt loại này đại quy mô thú triều, khả năng cũng chỉ có tu luyện mới có thể khiến Lâm Trường Thành an tâm. Còn có một chuyện, chính là trồng ở trong không gian ba cây điệu tâm sen, Lâm Trường Thành cũng không có quá mức coi trọng, chỉ thúc đẩy sinh trưởng đến mở ra hoa sen, dùng để chờ điểm không gian. Nếu thú triều gần, đó còn là đem bọn nó thúc đi, đến lúc đó ba cái quả sen, lưu lại một cái làm linh chủng, mà cắt hai cái quả sen đưa đến lục trưởng lão nơi đó, mời hắn luyện thành liên tâm đan đi. Nhị giai liên tâm đan có chữa thương giải độc công hiệu, có loại đan dược này có thể làm cho càng nhiều tộc nhân lần này trong thú triều sống sót. Nghĩ đến liền làm, vậy tối nay cũng đem bà cây điệu tâm sen sếp vào thúc đẩy sinh trưởng mục tiêu đi. Đoán chừng 3 lần thúc đẩy sinh trưởng sau liền có thể bảo đảm quả sen hoàn toàn chín rồi. Hôm sau sáng sớm, Lâm Trường Thanh hoàn thành cơ bản tu luyện, liền hướng lão vân phong bay đi, mùng một xa xa liền phát hiện Lâm Trường Thanh cũng bay tới vòng quanh Lâm Trường Thanh chơi đùa. Bất quá, hôm nay Lâm Trường Thanh không có cùng nó chơi. Chủ yếu là sang đây xem ngày hôm qua tử tinh hạt thế nào, một lần uy hai viên chu quả tử tinh hạt có thể hay không tiêu hóa. Mở ra linh trùng túi, phát hiện bên trong tiểu gia hỏa đã đã tỉnh lại, lấy đến trong tay nghiên cứu một chút, phát hiện hình thể lớn một chút, có chừng 45 cm dài, màu tím rõ ràng trở nên càng sâu một chút, vị châm có 89 cm, Hàn Quang Ngụy Kỳ nhìn qua càng có lực sát thương. Thứ linh áp nhìn lại, đã đạt tới nhất giai trung kỳ giai vị, cầm ở trong tay cũng có thể cảm giác được trận trận ý lạnh, nếu như không phải là bởi vì Lâm Trường Thanh là chủ nhân của nó, khả năng càng có thể cảm giác được nó mang tới uy hiếp. Thật sự là quá tốt. Từ tinh hạt có thể thuận lợi tiến giai thực lực tăng nhiều, lần này thú triều đối với Lâm Trường Thanh trợ giúp lớn hơn tất nhiên có thể thuận lợi tiêu hóa, cái kia không có gì đáng nói, Triệu Hoán Bảy bỏ cả tới. Bận rộn nửa ngày, mỗi cái tử tinh hạt 2 viên trăm năm chu quả cho ăn xuống đi, toàn bộ đều rơi vào trạng thái ngủ say. Đều thu nhập linh trùng túi, dạng này an toàn nhất, ngày mai tỉnh lại liền đều là nhất giai trung kỳ linh trùng. Còn có cái này 248 mai chu quả quả hạch, Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút, cũng cầm cái hộp ngọc trước thu lại, chu quả tụ trùng quá nhiều cũng tiêu hóa không được, trước để đó đi. Nói không chừng về sau sẽ hữu dụng. Đợi ngày mai linh dược hái đoái cho công việc vật đường đằng sau, Lâm Trường Thanh chuẩn bị nhìn xem có hay không tương đối tốt phòng ngự pháp khí, hiện tại duy nhất một kiện hay là hư hao hạ phẩm phòng ngự pháp khí, là lần trước chiến lợi phẩm. Lâm Trường Thanh là trúng mắt, cho nên cũng không có đưa đi sửa chữa, chờ lần sau cùng một chỗ hối đoái cho công việc vật đường đi, miễn cho chiếm không gian. Hội linh đan, hội xuân đan cũng muốn chuẩn bị một chút, những vật này cầm ở trong tay, khẳng định là lo trước khỏi họa, đến lúc đó thú triệu tin tức truyền đi, những linh đan này tuyệt đối sẽ tăng giá. Hoặc là cân nhắc đợi ngày mai linh dược hái xong thành sau, đi một chuyến bình dương phường thị vạn bảo các nhìn có thể hay không thu đến mấy món uy lực tương đối lớn pháp khí, có thể là thích hợp làm làm trấn vật lôi thuộc tính pháp khí hoặc linh vật. Đan dược cũng ở đó mua sắm đi, gia tộc Đan dược hay là lưu cho tộc nhân đi. Được chưa? Cứ như vậy định, đến lúc đó lại tìm Lâm trưởng liên mượn phi thuyền.